Quy 4 chương 20, đòi mạng ước hội. Lý Chí thường nói, hoặc huynh hẳn là cho rằng Thượng quan phi yến chỉ là thượng quan phi yến, sau lưng nàng vẫn còn có thế lực khác. Hoắc Thiên Thanh nói, cái gì thế lực? Lý Chí thường nói, nếu như ta không đoán sai, Thượng quan phi yến là hồng hài tử tám vị thủ lĩnh một trong. Hoắc Thiên Thanh nói, cái tổ chức này ta làm sao từ chưa từng nghe thấy? Lý Chí thường nói, bởi vì này tổ chức vô cùng bí ẩn, thế nhưng các nàng thế lực ngầm cùng của cải nói không chắc còn tại thanh ý, ý ở lâu bên trên, bất quá các nàng những người này chỉ cầu tài, thủ đoạn có vô cùng cao minh, thành viên đi vì vậy trong chốn giang hồ biết các nàng cũng không có nhiều người. Hoắc Thiên Thanh không hỏi lý trí thượng vì là cái gì biết những này, hắn biết lý trí thượng không muốn nói đồ vật, hắn hỏi cũng vô dụng. Lý trí thượng tiếp tục nói, nghe nói các nàng một năm có thể kiếm mấy chục triệu lượng bạc, nhưng là những này chỉ đủ bọn họ chi tiêu. Thượng Quan Phi Yến tuy rằng người đẹp, còn luận kiếm tiền năng lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng nàng còn có thể trở thành là cái tổ chức này tám cái thủ lĩnh một trong, nói rõ cái tổ chức này cũng muốn kim bằng vương triệu bảo tàng. Hoắc Thiên Thanh nói, mấy chục triệu lượng bạc chỉ đủ tiêu dùng, các nàng chi tiêu thật là lớn, nhưng là chi tiêu lớn như vậy người, nhất định rất phang khoáng, nhưng là trên giang hồ, nhưng không có nghe nói có như vậy phang người mấy chục triệu hai xem như một trăm người đến hoa một năm cũng sẽ mỗi người đều được làm tên chấn động một phương cự phú nhưng là chi tiêu lớn như vậy ở trên giang hồ nhưng không nghe thấy nhiều như vậy phóng khoáng người chỉ nói rõ các nàng dùng tiền hoa rất bí ẩn Lý trí thường trầm trầm nói cho nên nói các nàng tất nhiên có kiểu khác mục đích Hoa Thiên thanh lộ ra suy nghĩ vẻ mặt hắn là cái hùng tài đại lược nhân kiệt, trước đó còn có chút non nớt, những này qua cùng Lý trí thường ở trung hạ xuống từ lối phương thiên mã hành không không bị ràng buộc ăn nói chịu đến kích phát so với trước càng thêm thành thủ trong tay hắn chuốc địch gõ nhẹ lan can con con con phát sinh thanh âm trầm thấp sau một hồi lâu. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, hắn khẽ cười nói, ta từ không nghe nói ở trên giang hồ hơn người, sẽ chỉ cầu tài, hơn nữa cầu xin nhiều tiền như vậy còn chưa biết thế nào là đủ, cảm thấy còn chưa đủ dùng. Làm chuyện gì có thể tiêu tốn nhiều tiền như vậy đây, ta chỉ có thể đoán ra một điểm khả năng. Này một điểm khả năng, hai người đều biết, nhưng lại không thể nói. Lý Chí thường mỉm cười nói, Hoắc huynh, quả nhiên một điểm liền rõ ràng, bằng vào chúng ta lần này đối mặt kẻ địch so với tưởng tượng càng nhiều, chuyện kế tiếp cũng càng thêm nguy hiểm, trong đó sẽ phát sinh bao nhiêu tình tâm động phách sự tình, càng là khó có thể nói rõ. Hoắc Thiên Thanh nói, Lý huynh nói nhiều như vậy đồ vật, là sợ ta can đảm không đủ lớn sao? Thiên ngoại xẹt qua một viên sao chổi, ở đêm đen nhánh mạc trên mang ra thật dài quang ngân, lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Chí thản nhiên nói, ta tất nhiên là không nghi ngờ chút nào Hoắc huynh can đảm, rồi lại sợ Hoắc huynh quyết tâm không đủ kiên quyết mà thôi. Hoắc Thiên Thanh nói, nhưng là ta tin tưởng Lý huynh, từ ngày ấy nhìn thấy Hoắc Hưu đều ở đây Lý huynh thủ hạ cuống quýt chạy trốn sau, ta liền tin tưởng cõi đời này tuyệt đối không thể có người có thể chiến thắng Lý huynh. Lý Chí thường nói, có lúc võ công cũng không phải thứ trọng yếu nhất. Hoắc Thiên Thanh cười lạnh nói, nhưng là không có võ công chết chỉ sẽ nhanh hơn. Lý trí thường nói đúng là như thế, vì lẽ đó ta cuối cùng là cảm thấy võ công càng cao nguy hại càng lớn, nhưng người người như ta lại cho thế giới này thêm bao nhiêu không bình tĩnh. Hoắc Thiên Thanh nói thu được quyền lực cùng của cái sau, có cao cao tại thượng địa vị, ngươi mỗi một câu nói, mỗi một chữ người khác đều muốn nghe từ, tất cả mọi người mang theo kính nể lại ước ao ánh mắt nhìn ngươi, cái cảm giác này ai có thể chút nào không xa vào? Ngươi càng là có bản lĩnh, càng cần ở tất cả mọi người trước mặt chứng minh chính ngươi. Đây chính là người thói hư tật xấu. Lý trí tôi nói cơm canh đạm bạc, cơm ngon áo đẹp đối với ta mà nói đều là giống nhau. Chung có một ngày ngươi có thể rõ ràng sinh mạng sán lạn cùng huy hoàng không phải có thể thông qua ngoại vật mà thu được. Làm Lý trí thường nói ra câu nói này thời điểm, phảng phất phát ra tia sáng kỳ dị giống như vậy. Hoắc Thiên Thanh nhìn trước mắt cái này không cao không gầy, trường thân đứng thẳng nam tử, chợt nhớ tới tô Pha Sí Bích Phú, tu một vi vị trí như, Lang Minh mang Chi mở mịt phiêu phiêu tử như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Thời khắc này, Hoắc Thiên Thanh cảm thấy Lý Chi thường không phải là người, mà là vượt qua người cái này sinh mạng cấp độ. Hắn không biết hắn đang đeo đuổi cái gì, cũng không biết ở thế giới này hắn muốn lưu lại cái gì. Hoang hoang hốt hốt, khó có thể nói tuyên. Thời gian đều ở nhỏ giọng không tức trốn, lại đến ngày thứ hai hoàng hôn. Lý Chí thường trong tay cầm một tấm có như lan tựa hương thơm khí, lại phô bình gấp kỵ giấy viết thư. Ngươi biết ta là hạ người gì, ngươi đối với ta từng làm chuyện như vậy. Nếu như ngươi còn là một nam nhân, trang tròn chi tịch, ta ở Tây Viên chờ ngươi, ngươi tốt nhất mang ít bạc đến, mời ta ăn nơi đó sở trường đỉnh trên hồ tố cùng la hán trai diện. Chữ viết đến rất đẹp, rất thanh tú, phía dưới ký tên là một bó hoa lan. Hoắc Thiên Thanh cười nói, Tây Viên là này trong đó có liên lụy Lý Thụ Tây Viên, không nghĩ tới ngươi ở đây trong nhà toạn. Còn có thể có diễm lộ đến, hôm nay chính là 15, cũng là trăng tròn thời điểm, mau nhanh thu thập xong, đi phó giai nhân nữa hội đi." Lý Trí thường cân nhắc nói, đây cũng không phải là một hội phổ thông ước hội, có thể là muốn đòi mạng ước hội." Hoắc Thiên Thanh nói, coi như là đồng rồng hang hổ, cũng chưa chắc có thể làm sao ngươi." Lý Trí thường nói, ngươi có biết cái này ước hẹn chủ nhân là ai?" Hoắc Thiên Thanh mũi giật giật, lộ ra nụ cười nói, nhất định là cái rất xinh đẹp rất cao quý nữ tử, từ giấy viết thư ngữ khí cũng có thể thấy được đến." Lý Trí thường nói, cái này xác thực không phải nữ tử bình thường, bởi vì nàng chính là Hồng Hải tử đại tỷ." Hoắc Thiên Thanh kinh ngạc nói, lại là nàng. Lý Chí thường nói, vị này hồng hài tử đại tỷ nhân sưng công tôn đại đường, nhưng tên thật của nàng gọi công tôn lan, tục truyền là khai nguyên thịnh thế khi đường cung đệ nhất vũ người công tôn đại nương đời sau truyền nhân. Hoắc Thiên Thanh nói, không biết. Lý Chí thường nói, đây là hắn vốn là thân phận, hắn thân phận của hắn ngươi nhất định không biết. Hoắc Thiên Thanh nói, thân phận gì? Lý Chí thường sâu xa nói, công tôn lan tinh thông thuật dịch, dung, nữ đồ tể, đào hoa phong, ngũ độc nương tử, tiêu hồn bà bà, hung nại những người này toàn là của nàng hóa thân. luận võ công cùng trí tuệ, giờ đây trên giang hồ nữ tử không một so với được với nàng. Pháp Thiên Thanh Thất Thanh nói, nguyên lai những này trên giang hồ có tiếng độc ác nhân vật, lại toàn là của nàng hóa thân. Như vậy nữ nhân này tâm kế sắc thực rất sâu, làm người xem ra cũng vô cùng độc ác. Ngươi lần này thật đúng là diên không thật diên sẽ không thật biết. Lý Chí thường nói, bất quá ngươi cũng không biết, mặc cho công tôn lan làm sao lợi hại, nhưng nàng hết thể thủ đoạn đều không tìm ta, hứa chi quang thời gian trước nàng còn bị ta gõ một tháng côn. Pháp Thiên Thanh cười nói, nữ nhân mỹ lệ như thế, ngươi lại gõ nàng một gậy, chẳng trách trong thư ng khí sẽ là cái kia dáng vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy 4 chương 21 Hồng Y Thiếu Nữ. Pháp Thiên Thanh nói nếu đối phương lợi hại như vậy, ngươi lại sâu sắc đắc tội rồi các nàng. Xin mời ngươi qua nhưng không hẳn mang thai hảo ý. Lý Chí thường nói, chúng ta bình thường muốn tìm hồng hài tử người cũng là rất khó. Lần này các nàng chủ động mời ta nhón quá khứ, chúng ta đương nhiên phải qua. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi nếu mơ hồ biết rồi mục đích của bọn họ, cần gì phải đi một chuyến một bãi hồn thủy. Lý Chí thường nói, ai, ngươi cũng không biết có người có thể mời ta ăn một chén hỗn độn, ta làm sao cũng phải ông mất cân rò bà thò chai rượu cho hắn giúp chút việc nhỏ. Minh Nguyệt chiếu cao lầu, có người trên lầu sầu một gia cực kỳ đơn giản xe ngựa đứng ở tây viên cửa mã trên xe xuống hai cái rất là tuấn tú trẻ tuổi người một bạch đi thắng tuyết một thanh sam như ngọc hai người chính là hoắc thiên thanh cùng lý trí thường hoắc thiên thanh tay nắm một thanh sáo ngọc lý trí thường eo đeo trường kiếm tây viên hạ nhân rất sớm lại đây thăm hỏi đem hai người dẫn vào trong vườn trong vườn có một viên đã có tuổi rợp bóng cây như nắp liền cảnh thụ cảnh cảnh chiến miên, diệp diệp đối lập chợt có bắc phong đảo qua rơi xuống cũng đều là hai cái lá cây lúc này điên tử về tổ mấy con dế ở bụi cỏ kêu to thiên hạ tinh tinh lấp pha lấp phất, minh nguyệt như bản là cái khí trời tốt là cái giết người khí trời tốt Giang Hồ từng nói như phải biết một người phú không giàu có, làm cho hắn đi Tây Viên bãi một đạo yến hội liền mới rồi. Tây Viên rất lớn, lại rất không. Chỗ ăn cơm là một chỗ, Lâm Thủy Tiểu Lâu. Tiểu Lâu mặt Nam là cây kia khổng lồ liền canh thụ, mặt phía Bắc là hồ nước. Tiểu Lâu rời xa huyên náo tọa lạc tại yên tĩnh nơi. Lý Chí thường cùng Hoắc Thiên Thanh đi xuống dưới lầu, đi tới Tiểu Lâu, liền hai người bọn họ. Thanh Y Dì Lâu không thiếu võ công hào thủ, nhưng là hôm nay liền hai người bọn họ đến, Thiên Quân Vạn Mã bọn họ cũng là hai người đến. Giờ đây hai người này đã là trên Giang Hồ quật khởi nhanh nhất Giang Hồ lại lao. Thanh y lâu bắc tông giờ đây ở hoắc thiên thanh cổ tay dưới đã thành thùng sắt một khối. Cho dù trước kia thủ lĩnh hoắc Hưu, đều thẩm thấu không đi vào, cái này cũng là hoắc thiên thanh năng lực. Hơn nữa hoắc thiên thanh bên người còn có một vị tục chuyển kiếm pháp không ở diệp cô thành tây môn suy tuyết bên dưới vô thường kiếm lý trí thường. Giờ đây hoắc thiên thanh danh vọng giống như mới vừa nhảy ra đường chân trời chiều dương, bay lên thế không thể ngăn cản. Một bàn này tịch vừa vặn 10 cái vị trí, đặt đầy sơn hảo hải vị mỹ vị. Tự nhiên cũng có công tôn lan chỉ rõ muốn ăn đỉnh trên hồ tố cùng là hán trai diện. Trên lầu giờ đây chỉ có lý trí thường cùng hoắc thiên thanh hai người, không còn người khác. Hoắc Thiên Thanh quan sát trống vắng không người bốn phía, dẫn bọn họ đi tới nơi này hạ nhân cũng biến mất không còn tăm hơi. Nguyệt Quang Tung ở trên mặt hồ, trống, rỗng, có một loại tịch mịch không đáng kể bầu không khí. Hoắc Thiên Thanh đối với Lý Chí Thường cười nói, hoặc cho chúng ta là đến sớm. Lý Chí Thường tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống, hắn không có hướng chung quanh loạn xem, mà là đang xem kỹ thức ăn hôm nay hảo. Mỗi một đạo món ăn ánh mắt của hắn đều muốn dừng lại một hồi. phản phất đang suy nghĩ cái thứ nhất món ăn ăn cái gì, nghe thấy Hoắc Thiên Thanh thanh, hắn cũng không ngẩng đầu lên trả lời, nhưng là ta đói. Tại đây yên tĩnh bầu không khí dưới, Hoắc Thiên Thanh thần kinh kỳ thực Nhìn thấy Lý Chí Thường cái này thanh thản thái độ, bị hắn cảm hóa. Thoáng căng thẳng bắp thịt trở nên lòng xuống, Sáo Ngọc cũng giấu ở bên trong tay áo y áo. Dung hắn này đặc hữu trầm thấp tiếng nói trả lời, trời đất bao la lấp đầy bụng lớn nhất, người nếu như không ăn cơm thì phải chết, các nàng vẫn không đến, chúng ta cũng không thể vẫn bị đói mơi vâng. Lý Chí Thường mỉm cười nói, bằng vào chúng ta nên ăn cơm trước. Hắn tự hồ đã không thể chờ đợi được nữa. Hai người bọn họ một hỏi một đáp. Âm thanh xuyên thấu qua tiểu lâu, khuyết tán ở bốn phía, bốn phía yên lặng không có bất kỳ người nào đáp lời. Hoắc Tiên Thanh vẫn là ngăn trở hơi ngắt lại, có chút chần chờ nói, chủ hộ nhà vẫn không có đến chúng ta làm khách người hay không là còn muốn lại chờ một lát, lấy toàn lễ nghi, lý trí thường hướng về cây kia tây tốt liền cảnh thụ nhìn lại, mở miệng nói, toàn này tiệc rượu là các nàng đặt, nhưng là tiền nhưng là chúng ta ra, chúng ta ăn trước, tựa hồ cũng có thể. bỏ tiền người là lý trí thường cùng hoắc thiên thanh, mời khách người là công tôn lan, nhưng là các nàng đến muộn, hoắc thiên thanh còn có lý trí thường không có chế, vì lẽ đó chiếm lý vẫn là lý trí thường bọn họ. trời đất bao la đạo lý lớn nhất, tựa hồ hoắc thiên thanh cũng bị lý trí thường thuyết phục, liền hoắc thiên thanh cũng ngồi xuống, hai người tựa hồ cũng nghĩ xong, muốn trước hết nếm thử cái này tây viên nổi danh nhất một món ăn định trên hồ tố, lý trí thường mới vừa đuổi ra chiếc búa, yên tĩnh trong thiên địa vang lên phong thanh, đây là tay háo mang phong tiếng. nguyệt quang bên dưới, một cái luyện chuyển bóng người dường như phi biến giống như vậy, từ cây kia liền cảnh thụ trên tán cây tiểu cảnh mặt trên nhẹ nhàng điệp lên, hoắc thiên thanh thở dài nói, được lắm tế ngực sáo phiên vân, tiếng nói của hắn phù bế, này luyện chuyển bóng người dĩ nhiên lướt vào tiểu lâu, hơn nữa nhìn này thế còn muốn đi hướng về lý trí thường phía trên đầu, mới hạ xuống, vững vững vàng vàng, nay luyện chuyển bóng người ngồi ở lý trí thường vị trí, mà lý trí thường không biết cái gì thời điểm, ngồi ở đối diện. Lý Trí Thường tinh tế đánh giá người đến, người này chính là ta nữ tử, sắp tới 40 số tuổi, nhưng là già mà dê, phong vận do tồn, đôi lông mày khỏe mắt phong tình, so với thiếu nữ càng mê người. Nàng mặc trên người kiện màu tím đậm y phục bó, tiền đột hậu kiểu, không nói ra được phong tình, vừa xuất hiện giang hồ thiếu hiệp nhóm, thường thường càng yêu thích loại này thành thục nữ nhân. Đương nhiên cái này áo tím nữ khách lúc trước lăng không xoay người thời điểm, Lý Trí Thường cùng Hoắc Thiên Thanh đã nhìn rõ ràng nàng ăn mặc một đôi hồng hải tử Người này chính là ta Hồng hải tử một vị thủ lĩnh, Lý Chí Thường biết cái này áo tím nữ khách lúc trước dùng ra khinh công chính là cùng yến tử Tam Sao Thủy nổi danh tế ngực xảo phiên vân, quả thật hiếm có khinh công cao thủ, trong chốn võ lâm có như vậy cao khinh công người không nhiều. Bất quá so với Hoắc Thiên Thanh Yến Tử Tam Sao Thủy nhưng kém một chút, so với Lý Chí Thường cùng công tôn Lan khinh công, tự nhiên kém hơn một chút. Lý Chí Thường mỉm cười nói, đại thẩm một người đến sao, quý thủ lĩnh mời ta tới đây, làm sao cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hắn nói cười yến, áo tím nữ khách thấy hắn là cái tuổi trẻ đẹp trai công tử ca, lúc trước lại đối với mình khá là đánh giá. Vốn tưởng rằng lý trí thường sẽ ra khẩu nói vài lời hay, ca ngợi hắn dung mạo đẹp, phong vận trai. Tuy rằng hot lời của nàng nàng nghe hơn nhiều, nhưng đối với một niên hoa sắp sửa là từ Trần Mỹ phụ tới nói, những câu nói này chính là ta càng nhiều càng tốt. Làm sao biết lý trí thường lối ra, mở miệng một đại thẩm, quả thực đem áo tím nữ khách đều tức muốn nổ phổi. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Nói thêm câu nữa." Trong gió đêm bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, người còn chưa tới, tiếng cười đã đến. Thanh em này rất trẻ tuổi, tràn ngập thanh xuân khí tức, chủ nhân của thanh cho dù còn chưa để lý trí thường bọn họ nhìn thấy. Quang nghe được này đạo so với Ngân Linh còn muốn dễ nghe thiếu nữ sơ âm, liền để cho hai người trong lòng phát họa ra một đôi tám tuổi, đầu khấu đầu cảnh thiếu nữ bộ dáng. Áo tím nữ khách nói: Lão thất ngươi cười cái gì? Hiện tại đến thiếu nữ xem ra là Hồng Hải Tử tổ chức lão thất. Hoắc Thiên Thanh nghĩ như vậy đến, trong phút chốc trong phòng liền nhiều hơn một người, có thêm một cô thiếu nữ. Thiếu nữ quả nhiên không khiến Hoắc Thiên Thanh thất vọng, thật là một khiến người ta vừa thấy quên tục nữ tử xinh đẹp. Nàng trải lên hai cái đen trường biện, mắt ngọc mày ngài, yêu kiều cười khẽ, một thân hồng y ở trên người, không nói ra được cảm động. Hồng y thiếu nữ đứng lý trí thường bên người, cũng không sợ người lạ quay về hào tím nữ khách cười khen khách nói nhị nương ngươi có thể đừng gọi ta lao thất, ngươi đều là một đại thẩm, gọi ta lao thất, chẳng phải là ta rất chịu thiệt, sau đó ta còn là gọi ngươi nhị thẩm, ngươi kêu ta thất điệt nữa đi. nói đến đây nàng phảng phất cảm thấy hết sức buồn cười, nâng lên bụng dưới, vô cùng phong túng, suýt chút nữa lăn đến trên mặt đất đi. vị này gọi nhị nương tự y nữ khách nhìn thấy hồng y thiếu nữ, lúc trước tức giận thù, dù sao lý trí thường tuy rằng xả giận người, nhưng là so với nàng vị này thất muội, lại kém xa áo tím nữ khách nhìn chăm chăm Hồng ý Thiếu Nữ, thật dài hít có thể khẩu khí nói, lao thất ta lao thất, ngươi nói ngươi từ sáng đến tối nào có nhiều như vậy hài lòng sự bật cười, cái giang hồ này nhưng là không buồn cười như vậy, nhị tỷ ta cuối cùng vì ngươi lo lắng lý. Hoắc Thiên Thanh quay về yêu cười Hồng ý Thiếu Nữ tựa hồ có hơi hào cảm, nhẹ giọng giải vây nói, trước đây Trường Sinh Kiếm Bạch Ngọc Kinh đã nói, mỉm cười mới là coi đời này vũ khí lợi hại nhất, chỉ có cười mới có thể thật sự chinh phục nhân tâm. Ta xem bất luận cỡ nào kiếm sắc bén, ở vị cô nương này này cảm động nở nụ cười trước mặt, cũng sẽ đột lên. Hồng ý Thiếu Nữ nhìn Hoắc Thiên Thanh ha ha cười rộ, tiếng cười kia càng thêm lanh lảnh cũng càng thêm dễ nghe. Tựa hồ nàng nghe được Hoắc Thiên Thanh rất là hài lòng, một đôi mắt tựa muốn nhỏ ra nước đến, đưa tình sinh tỉnh. Lý Chí Thường thản nhiên nói, ta xem là bởi vì cô nương có hai cái rất ưa nhìn rượu xoáy, nếu không phải cười, người khác chẳng lẽ không phải không nhìn thấy mới đúng. Hồng Y thiếu nữ xoay người lại hướng về Lý Chí Thường, đôi mắt đẹp trứng mắt hắn, cười đến không ngậm miệng lại được, tự nhiên lún đồng tiền cũng lộ ra, quả nhiên là mê người không ngớt. Trong bữa tiệc vốn là hai phương có chút đối địch cảm xúc, cũng tựa hồ bởi vì tiếng cười của nàng mà băng tiêu tuyết tan. Hoắc Thiên Thanh lại nói, không biết quý tổ chức công tôn đại nương còn muốn chờ bao lâu mới lại đây? áo tím nữ khách lạnh nhạt nói, nam nhân chờ nữ nhân chẳng phải là thiên kinh điển nghĩa, phương diện này thì tồi, các ngươi đều là nên ăn, không phải vậy tương lai có thể tìm không được lão bà. Hoắc Thiên Thanh bị nàng lời nói sặc, xem ra vị này nhị nương không phải là không có tức giận, mà là đem đối với lý trí thường tức giận chuyển đến hắn vị này đồng bọn trên, hắn tự cho là mình tắt phong nhanh nhẹ, người ngoài nơi vật đều dạy người như gió xuân ấm áp, không nghĩ tới cái này Hồng Y Thiếu Nữ cùng áo tím nữ khách cũng không đối với nàng cảm bảo. Hồng Y Thiếu Nữ kia mặc dù đối với hắn nợ nần cười một trận, nhưng là nàng đối với người nào đều giống nhau, để tự nhận là thiếu nữ sát thủ Hoắc Thiên Thanh, hơi có chút trong lòng gặm khó. Lý Chí Thường đúng là lão thần tự tại, an định ngồi ở chỗ đó. Hắn lúc trước cũng nói nói, hắn bạch lý cũng rất bắt mắt, nhưng là hôm nay hắn tựa hồ cùng bình thường không giống, một thân khí tức trở nên như có như không. Cho dù mới vừa nói câu để áo tím nữ khách hết sức tức giận, nhưng là áo tím nữ khách theo bản năng lại còn đem hắn bỏ quên. Lý Chí Thường không nói lời nào, Hoắc Thiên Thanh bị sặc, chỉ có áo tím nữ khách nói chuyện với Hồng Y Thiếu Nữ. Hồng Y Thiếu Nữ nói, ai, cũng chỉ có ta danh dội như vậy, mới có thể đến sớm như vậy. Nói tới chỗ này, Hồng Y Thiếu Nữ vui vẻ sướng lên ca đến chăm chỉ người từ lâu rời giường đi kiếm tiền lười biếng người a còn tại bám giường không, dậy, âm thanh du du rừng rừng đồng bình ở trên mặt hồ, hết sức tốt nghe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 4 chương 22, tạm biệt Công Tô Lan. Có người xa xa bàn tạt nói, ai nói kẻ lười biếng còn chưa rời giường, lão thất làm người a chỉ cần ở chuyện cần làm trên, chịu khó một chút, những nơi khác lười một chút cũng là không có gây trở ngại. Tiếng nói rất ôn nhu, rất chậm chậm, một người chậm rãi từ dưới lầu đi lên. Nàng hiện tại đi được tuy chậm, nhưng Hoắc Thiên Thanh nhưng lại không có nhìn thấy nàng là thế nào tiến vào cái này tiểu lâu. Người này bước đi rất có phong thái, vừa không có nhị nương như vậy lão Lại so với Hồng Y Thiếu Nữ có thêm một vệ thành thục phong vận, tuy rằng không cười, nhưng khuôn mặt đường nét vô cùng nuông hòa, da dẻ không phải đặc biệt bạch, có thể vô cùng thủy nụt, trước ngực nguy nga cao vót, có trong mây thái độ, cho cảm giác là phản phất cách nàng rất gần, có thể ngươi muốn nắm lấy nàng thời điểm, rồi lại phản phất rất xa. Hồng Y Thiếu Nữ nhìn Tam Nương cổ quái nói, ngươi ngày thường rửa mặt đều muốn nửa canh giờ, hôm nay thế nào đến sớm như vậy, so với đại nương còn muốn chào buổi sáng. Tam Nương nói, phải biết vì hôm nay trận này thực rượu ta ngày hôm qua đã đến phủ cận, sáng sớm hôm nay liền bắt đầu rửa mặt trang phục, cho tới bây giờ mới thu thập xong mới ra ngoài gặp người hồng y thiếu nữ không người cười cực kỳ một bộ ta liền biết sẽ là bộ dáng này thần tình sau đó tam nương liếc nhìn liếc nhìn lý trí thường khỏe môi nhếch lên vẻ mỉm cười nàng mỉm cười không giống như là những khát phong trần nữ nhân loại kia làm điệu làm bộ mà là mang theo một loại cao cao tại thượng mùi vị khiến người ta thấy nàng đã nghĩ nào tới trên người nàng đem nàng đè xuống nàng khẽ hé đôi môi đỏ động phất mở trên trán tóc đen thản nhiên nói ngươi chính là cái kia để đại tỷ bị thiệt tỏi lý trí thường sao lý trí thường bắt bí trên tay màu hồ phết chén ngọc trong chén là thái hồ thanh rượu ở dưới ngọn đèn trong chảo khách mời Hắn cầm chén rượu lên uống xong chén rượu này, thở dài nói, công tôn phu nhân ở trên tay ta chịu thiệt dù sao cũng hơn ở trên tay người khác chịu thiệt thân thiết. Tại hạ nhiều nhất đòi tiền, có thể là người khác lại không hẳn chỉ cần tiền. Hồng Y thiếu nữ nghe thấy bật cười, trêu ghẹo nói, nghe nói ngươi cho đại tỷ trên trán gõ một cái túi lớn, nhưng khiến tam nương phá phí, những cái kia chân châu phấn, Tuyết phục linh cũng không biết cho đại nương cầm bao nhiêu. Tam nương xoay người quay về Hồng Y thiếu nữ nói, lão thất ngươi như vậy yêu nói vậy, ta nói cho đại nương đi, xem ngươi đến lúc đó có sợ hay không. Hồng Y thiếu nữ phun nổ ra đầu lưỡi, cười nói, rõ ràng là ngươi trước tiên gọi chuyện. Rồi lại càng muốn trách ta. Một bộ cảm thấy Tam Nương so với nàng xấu có thêm dáng vẻ. Ngay vào lúc này một chiếc roi, một cái so với rắn độc còn muốn xảo quyệt roi, phản phất có mắt một dạng, tiên thân còn chưa mang theo phong thanh. Tiên đầu liền hướng về Lý Chí Thường con mắt đâm tới. Dùng roi chủ nhân rất thông minh, biết tiến không thật tiến, đối phương khả năng xuyên qua kim ti giáp loại hình phòng hộ y Dũng roi chính là Tam Nương, ai cũng không ngờ được nàng lại ác độc như vậy, ai cũng không ngờ được nàng ra tay như vậy đột nhiên. Vô thưởng kiếm trăm năm trước cùng phi kiếm khách giao hảo, gần đây trong chốn giang hồ người có thực lực vật điều tra Lý Chí Thường lai lịch cũng hoài nghi lý trí thường khả năng trên người có năm xưa cùng phi kiếm khách đồng thời biến mất kim tý giáp người thường nhìn thấy có dị vật hướng con mắt cực tốc bay tới sớm cũng bị dọa đến con mắt nhắm lại nhưng là lý trí thường không có như vậy thậm chí ngay cả hắn khỏe môi này mạt nhàn nhã ý cười cũng không có thay đổi Gián độc giống nhau roi roi đến thẳng tắp đâm về phía lý trí thường con mắt dù cho lý trí thường các loại an toàn biện pháp đều làm đến nhà cũng tuyệt đối phòng hộ không tới trên mắt bóng roi lên hoắc thanh sơn dù bận vẫn đúng dùng mỉm cười nhìn chu vi hết thảy mà bị đột nhiên ám sát lý trí thường tay trái còn bưng chén rượu, mới thêm đầy một chén rượu còn tại chén rượu bên trong, diện vẫn không nhúc ních, một giọt đều không có lộ ra đến. Hắn này trắng nõn nà so với tay của nữ nhân còn muốn nhỏ dài ngón trọ cùng ngón giữa xa xôi kẹp lấy tiên đầu. Tam nương roi cứ như vậy bị lý trí thường dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy, mặc cho tam nương làm sao dùng sức, lý trí thường đều vững vững vàng vàng. Nhị nương nhìn thấy tam nương roi dài bị kẹp lấy, lấy ra vũ khí của chính mình, là một cây đao, một cái thật dài loan đao. Loại này đao ra tay nhất định rất xả quyết, lực công kích cũng rất mạnh mẽ, khiến đao khi có thể vẽ ra một cực vì đẹp đẽ mà lại hoàn mỹ độ cong. Nhị nương tuổi không nhỏ, Dùng cây đao này ý nghĩa cũng không ít, thêm vào nàng khinh công thân pháp cũng rất cao minh, cho nên nàng tuy rằng vẫn không có xuất đao, cũng tạo thành một loại uy hiếp. Đao như trăng lưỡi liềm, vẽ ra một đạo ánh sáng màu xanh, đẹp đẽ ánh sáng màu xanh. Theo lý trí thường sau gáy mạch máu chém tới, một đao kia chém chúng, này huyết hoa tất nhiên sẽ bắn ra đến, người tự nhiên cũng sẽ chết. Nhưng làm một chiếc roi bỗng nhiên lại quấn lấy nhị nương tay, tay không thể động, đao tự nhiên cũng không thể động. Cái này trong sát na, có lẽ là gần đây trên giang hồ ít có kinh tâm động phách giáo thủ. Bác Phong cuốn qua, một đôi liền cảnh thụ lạc cây, trên không trung trôi nổi bồng bềnh, bay vào cửa sổ trong lúc nhất thời nhà nhỏ trên có hàn khí bầu không khí cũng đột nhiên quỷ dị đi vô tận lạnh leo âm trầm lại âm lãnh kiếm ý tràn ngập ở nhà nhỏ trên lá cây hạ xuống thời điểm đồng thời một thân mang hồng nhạt nê thường cầm trong tay một đôi đoạn kiếm phong trường một thước bảy tấc trên chuôi kiếm buộc vào lưỡi đỏ bóng người xinh đẹp hạ xuống từ trên trời rơi vào trong phòng nay một đôi liền cảnh thụ lá cây tựa hồ cũng không chịu được cái này hàn kiếm ý hai mảnh vẹn vẹn quấn quanh lá cây ở lạc ở trên sàn nhà lá cây bị kiếm ý khiến cho tách ra người đến chính là ta một nữ nhân một sáng lạn như ánh bình minh cao quý như hoàng hậu yểu điệu giống như tiên tử nữ nhân xinh đẹp thậm chí ngay cả trên người nàng mặc y phục đều không phải nhân gian tất cả, mà là trên trời bảy màu nghệ thường. Lý Chí Thường nhận ra nữ nhân này, hắn sớm liền vào đêm đó gặp được dung mạo của nàng. Nhưng là khi đó chỉ là dung mạo của nàng, nàng trang phục không có đưa nàng khuôn mặt đẹp khí chất cao quý làm nổi bật lên đến. Nữ nhân xinh đẹp cũng tương tự cần mặc y phục, mặc y phục đẹp đẽ. Cái này lần gặp gỡ so với Lý Chí Thường trước đây bất kỳ lần nào nhìn thấy công tôn đại nương càng chấn động, sắp thực hắn bị chấn động đến, hắn tuy vô tình nhưng vẫn cứ theo đuổi hết thảy sự vật tốt đẹp. Hai người này vốn là không xung đột cao quý như vậy diễm lệ nữ nhân lý trí thường là lần thứ nhất nhìn thấy hắn tin tưởng mình sau đó cũng rất khó gặp lại được như vậy cao quý xinh đẹp nhân vật hắn còn nhận ra trong tay nàng kiếm một đôi đao kiếm phong trường một thước bảy tấc trên chuôi kiếm buộc vào lùa đỏ công tôn lan thân hình xoay một cái nghe thường bay lượn bên trong ngồi ngay ngắn ở một bên chỗ ngồi công tôn lan mỉm cười nói đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt hình dạng ta thế này có phải rất đẹp mắt hay không rất ra ngoài người dự liệu một trang phục trang phục nữ nhân tự nhiên vô cùng cần thiết một nam nhân đến tán thưởng nàng lý trí thường tiện tay đem roi ném xuống nhẹ giọng nói quả nhiên rất tươi nhìn xuyên này dạng mỹ lệ y phục bất luận ai cùng ngươi động thủ chung quy phải chịu thiệt chút công tôn lan đối với lý trí thường khen tặng rất là được lợi yên nhiên cười nói nhưng ta nhưng ở trên thân thể ngươi bị thiệt lớn lý trí thường lắc lắc đầu nói khi đó ngươi không có như bây giờ ngươi đẹp đẽ không phải vậy thua thiệt là ta mới đúng công tôn lan nói nam nhân đối mặt nữ nhân xinh đẹp không phải lẽ gian nên chịu thiệt sao lý trí thường nói chỉ nguyện ăn được thiệt tỏi không phải làm mất đi tính mạng của chính mình này cũng không sao công tôn lan giận lý trí thường một chút không có bất kỳ mỹ thái so với bất kỳ nữ nhân nào mỹ thái còn muốn cho người hắn cao quý như vậy nữ nhân Chỉ cần một không chú ý khiêu khích ánh mắt, cũng đủ để cho thế trên bất kỳ nam nhân nào cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết. Hùng Chi nàng tử cũng không cần đi khiêu khích bất kỳ nam nhân, coi đời này cũng không mấy nam nhân so với võ công nàng càng cao hơn, cũng so với nàng càng có tiền. Nàng nói, tam lương trung quy không có thương tổn đến ngươi, hy vọng ngươi không muốn ghi hận nàng, nàng vốn là như vậy bừa bãi mặc cho tính tình của ta, Hùng Chi nếu ai tổn thương của ta tỉ muội, ta sẽ không cùng hắn thôi. Công Tôn Lan đến sau, bầu không khí xa còn lâu mới có được Hoắc Thiên thanh tưởng tượng đến như vậy Dương cung bạc kiếm, cũng không có mang đến càng nhiều người, giờ đây đối phương lại chỉ ba người để đã sớm chuẩn bị bị vây công Hoắc Thiên Thanh không hiểu chút nào. Coi như là gậy ông đập lưng ông, bọn họ cái này hai cái úng đã sớm đến đến rồi, lúc trước mặc dù hơi nhỏ sắc cơ, trái lại như là ở đầu khí Tam Nương trận to hai mắt tựa hồ đang cố phục, mà giờ đây nàng khắp toàn thân cũng chỉ có con mắt năng động. Bị lý trí thường điểm về người, thiên hạ tự nhiên không có người thứ hai có thể mở ra, vì vậy nàng chỉ có thể được sự giúp đỡ của Hồng Y thiếu nữ, ngồi ở mặt khác vị trí, thẳng tắp thân thể ngồi ở một bên, vô cùng cứng ngắc, cũng làm cho nàng vô cùng khó chịu. Hồng Y thiếu nữ mặc dù không có bất cười, có thể là con mắt của nàng, miệng, mũi còn có này một đôi đáng yêu tới cực điểm một đôi lún đồng tiền nhỏ đều phản ứng nàng đang cười cười còn không phải một loại hài lòng lý trí thường không có để ý những người khác mà là quay về công tôn lan nghiêm mặt nói ta như vậy đối với ngươi ngươi không tức giận lần này ta cảm giác được trong lòng ngươi kỳ thực không có đối với sát khí của ta công tôn lan nói chính là bởi vì chưa từng có người nào như vậy đối diện ta vì lẽ đó không chỉ có không tức giận trái lại cảm thấy rất kích thích nàng cao quý như vậy nữ nhân lại cũng sẽ có bị tra tấn tiềm chất lý trí thường gõ nàng ác còn làm cho nàng cảm thấy rất kích thích hoặc là nói công tôn lan cao quý như vậy nữ nhân lại còn là một nợ dạy dỗ nữ nhân hoa Thiên thanh phảng phất nghĩ thông suốt như lý trí thường như vậy khi thì trường sam vào áo biểu hiện nhập định tuyển như khen núi ẩn giả khi thì và táo theo gió và ý thắng tuyết lại như trần thế trích tiên nam nhân vốn là cũng rất dễ dàng hấp dẫn đến nữ nhân công tôn lan yêu hắn chẳng phải là chuyện thuận lý thành trương lẽ nào công tôn lan xin mời lý trí thường đến tây viên đến không phải là vì báo thủ, mà là một tố tâm sự sao lý trí thường lại uống một chén rượu hắn mới vừa nói muốn ăn món ăn nhưng không có dùng nữa phản phất nơi này thái hồ thanh diệu so với cái này chỗ ngồi mỹ vị ngon miệng thức ăn càng có sức hấp dẫn hắn đã không biết uống bao nhiêu chén ánh mắt hắn có hơi vào đủ nhưng là sắc mặt hắn vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào công tôn lan cái này mỹ lệ lại, lại hào hoa phú quý nữ nhân nói đã từng ta nghe qua một câu nói ta cảm thấy rất có đạo lý hơn nữa còn là quan cho các ngươi nữ nhân một câu nói hồng y thiếu nữ hí hí nói nói cái gì ngươi đúng là nói nghe một chút lý trí thường thản nhiên nói đó chính là càng là nữ nhân xinh đẹp càng thích lựa người công tôn phu nhân đều xinh đẹp như vậy Lừa ngạt người khác tự nhiên càng thêm khiến người ta không chống đỡ được. Hồng Y thiếu nữ phốc thử nở nụ cười, nàng nói, "Có một chút ta muốn sửa lại, đại nương mặc dù là đại nương, nhưng nàng chưa bao giờ gạ qua người, bởi vậy ngươi cũng không nên gọi nàng phu nhân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 23, thế cục. Hoắc Tiên Thanh lúc này mới chấn kinh rồi, cái này cao quý lãnh diễm quý phụ nhân trang phục Công Tôn Lan lại chưa bao giờ gạ qua người, hoặc là nói nàng há không phải vẫn còn thân sử tử. Hồng Y thiếu nữ cái này nói chuyện, Công Tôn Lan trên mặt thoáng có chút đỏ ửng lập tức biến mất không còn tăm hơi, nàng ngang hồng y thiếu nữ một chút, nói, ngươi quỷ nha đầu này, nơi này lúc nào đến phiên ngươi mở miệng nói chuyện. Lý trí thường cũng không có bởi vì chuyện này mà thoáng biến sắc, bên ngoài nguyệt quang chiếu vào, soi sáng ra bọn họ cái bóng, cái khác cái bóng đều có chập trùng gợn sóng, chỉ có Lý trí thường cái bóng liền một tiêu biến hóa đều không có. võ học đến cao minh tình cảnh có thể nói là động vừa là bất động, bất động tức là động, nhưng là Lý trí thường loại tình huống này nhưng phản phất không có sinh mạng vật chết, nhưng là cho dù chết vượng, bị phía ngoài gió lạnh thổi, y phục trên người tóc cũng sẽ nhúc nhích mới đúng phản ứng đến cái bóng trên tự nhiên cũng sẽ động, nhưng là lý trí thượng cái bóng sát thực vẫn không nhúc đích. Từ công tôn đại nương góc độ tự nhiên có thể nhìn thấy lý trí thượng cái bóng không có biến hóa chút nào, cho đến lúc này nàng mới biết nàng nói, làm sự, hoặc là nàng cao quý xinh đẹp tư thái, dĩ nhiên không có nửa phần dao động lý trí thượng. Mà lý trí thượng cái này bất động như núi thân tướng, hiện lộ ra đối với tự thân cực kỳ mạnh mẽ sức không chế, cùng với đối với hoàn cảnh tia sáng nắm gần như sắp có thể sương tụng vô cùng kỳ diệu. Thái Sơ hữu Thần, thân cùng đạo cùng ở tại Công tôn Lan đối với kiếm pháp của chính mình tự kiêu vô cùng, tự tin chắc chắn sẽ không thua cùng Diệp Cô thành cùng Tây môn suy tuyết như vậy tuyệt thế kiếm khách. Nhưng dù là như vậy nàng, lúc này đối mặt Lý trí thường trong lòng đột nhiên có từng kia một kinh hoàng. Đây là nàng trong cuộc đời lần thứ hai sản sinh cái cảm giác này, mà lần thứ nhất cho nàng như vậy cảm giác đồng dạng là cái người trẻ tuổi. Lý trí thường chỉ có thể cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được, nhưng là cái kia xem ra so với Lý trí thường còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều người, nhưng có thể cho nàng cảm giác tuyệt vọng. Đó là một chân chính không gì không làm được người. Công tôn Lan mạnh mẽ đem đạo kia như thần như ma bóng người từ đáy lòng đánh bời. Lúc này Lý Trí Thường mới mở miệng nói, "Công tôn cô nương nếu ước ta đến, vừa không phải làm khó tại hạ, này lại là vì cái gì sự?" Công tôn Lan nói, "Ta chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút, Kim Bằng Vương triều bảo tàng chuyện này người tốt nhất không nên đúng tay." Lý Trí Thường nhẹ nhàng nợ nụ cười, hắn cười rộ lên có một loại gió xuân mùi vị, trên người cũng có một loại như tinh không hào hiệp khí tức, loại này mùi vị như là cây cỏ mùi thơm, rồi lại càng thêm thuần thú. Công tôn Lan nghĩ đến, nam nhân này trên người mùi vị lại cũng như vậy dễ ngửi. Trên giang hồ nàng là hồng hải tử đại đầu lĩnh, cũng là đào hoa phong, nữ đỗ tệ, kỳ thực nàng trên bản chất là một cực kỳ thiện lương nữ nhân. Chỉ là của nàng tiện lương chỉ nhằm vào nàng người quen thuộc, hoặc là nàng có cảm tình người. Đối với những người khác nàng không để ý, cho nên mới phải lánh khốc như vậy. Lý trí thường để chén rượu xuống, bóng dáng của hắn bắt đầu di chuyển, lại cùng người bình thường không khác biệt gì, tựa hồ hắn chỉ có này chốc lát là thần minh. Mà giờ đây lại trở thành người bình thường. Hắn như vậy bốn người khác tựa hồ cũng trong lòng bung lỏng. Hắn nói rằng, công tôn cô nương các ngươi xem ra cũng rất thiếu tiền, lẽ nào khoản tài phú này các ngươi cũng coi trọng. Hồng Y Thiếu Nữ nhìn thấy Lý trí thường nhanh như vậy liền đổi giọng nói thành Công Tôn Cô Nương. Nếu không phải Công Tôn Lan ở đây, đã sớm không để ý hình tượng cười ha hả Công Tôn Lan mặt lạnh đường hầm. Chuyện này ta khuyên người không cần lo. Hoắc Thiên Thanh hơi mỉm cười nói, khoản tài phú này ta thanh ý lìa lâu tình thế bắt buộc. Quý tổ chức cứ việc thần thông quảng đại, nhưng ta cùng Lý huynh sẽ không sợ sợ quý tổ chức mảy may. Nơi này là giang hồ, chung quy là dùng võ công nói chuyện. Nếu như các ngươi có thể làm cho hai ta tâm phục khẩu phục, này khoản tài phú chúng ta tất nhiên là không mặt mũi đi lấy. Công Tôn Lan lạnh lùng nói, Hoắc tổng quản, Hoắc lâu chủ, ngươi khẩu khí thật là lớn nếu không phải là ta bắt nguội đến trước vì ngươi cầu qua tỉnh, ngươi nghĩ ta công tôn lan hôm nay sẽ khách khí như vậy? Hoắc Thiên Thanh lên tiếng cười nói, thượng quan Phi Yến là hạng người gì ta còn không rõ ràng làm sao? Công tôn đại nương ngươi cũng không cần lại che giấu, nếu không có các ngươi hồng hài từ chỗ dựa, thượng quan Phi Yến sẽ phản bội ta. Nếu không phải là như thế, kim bằng vương triều này khoản tài phú vị trí nặng cũng nên nói cho ta biết mới đúng. Kim bằng vương triều của cải ở đâu? giờ đây cõi đời này chỉ có thượng quan Phi Yến, Hoắc Hưu, Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc bốn người biết. giờ đây vì cái này bút lượng lớn của cải Độc Cô Nhất Hạc, Diêm Thiết San. Hoắc Hưu tam người đã liên thủ lại tự vệ, Thượng quan Phi Yến cùng Hồng Hài Tử lại là một phương thế lực khác, mà Lý Chí Thường cùng Hoắc Thiên Thanh là phe thứ ba thế lực. Nói đến cái này ba bên giờ đây đúng là Lý Chí Thường cùng Hoắc Thiên Thanh có vẻ hơi hơi yếu thế một điểm, mà mạnh nhất giờ đây nhưng là Hoắc Hưu, độc cô nhất hạc còn có Diêm Thiết San ba người, chỉ là ba người này vốn là các hoài kiếm kỵ, tự vệ có thừa, lại không chịu đi đầu ra tay tiêu diệt Hồng Hài Tử cùng Hoắc Thiên Thanh, cái này hai phe. Công Tôn Lan Đạo đã như vậy, các ngươi nhưng là không chịu nghe ta khuyên. Hoắc Thiên Thanh nói, có chiêu số gì liền cứ ra tay đi. Đúng nhiên bên ngoài lại có tứ tên nữ tử bay vào cửa sổ một người trong đó chính là thượng quan phi yến, còn có một thanh y điển nữ nhi, còn lại hai cái hoắc thiên thanh đều biết, một là danh kĩ Âu Dương Tỉnh, một người khác là Tê Hà Am nữ chủ Nam Giang Kinh Hà. Âu Dương Tỉnh nhận thức rất nhiều nhân vật giang hồ, giao du rộng lớn, mặc dù là hoắc thiên thanh cũng không muốn quá trải qua tội người này, không nghĩ tới Âu Dương Tỉnh cũng là hồng hài tử người ở bên trong. còn có một Giang Kinh Hà, Giang Kinh Hà võ công cực cao, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Giang Kinh Hà có một ca ca ruột thịt, ca ca hắn cứ gọi là Giang Trọng Uy. cái này 100 năm qua trên giang hồ chỉ có một người luyện tập tam thái bảo khổ luyện, người kia chính là Giang Trọng Uy. Có như vậy một thân đang phong tạo cực hành luyện công phu trong người, trên giang hồ đã ít có người có thể tổn thương đến hắn. Hùng chi Giang Trọng Uy Thiết Sa trưởng đã đến 9 phần 10 hỏa hậu, tiện tay vỡ biển nứt đá không nói chơi, người khác thương hắn cố nhiên khó, nhưng là Giang Trọng Uy muốn đả thương người khác lại rất dễ dàng. Giang Trọng Uy cố nhiên khó đối phó, nhưng là Hoắc Thiên Thanh nhưng không sợ hắn, hắn kiêng kỵ chính là Giang Trọng Uy thân phận. Giang Trọng Uy là Bình Nam Vương phủ đại tổng quản, bản thân liền vì là Bình Nam Vương tâm phúc, hôn giang hồ người tuy rằng không sợ triều đình, nhưng cũng không muốn cùng công môn người giận rồi. Hoắc Thiên Thanh giờ mới hiểu được tại sao Lý trí Thường nói hồng Hải Tử là một không dễ trêu tổ chức, như vậy tổ chức có người như vậy thêm vào đến, sát thực nắm giữ giả không phải bình thường thế lực ngầm. Thượng quan Phi Yến cười lạnh nói, Hoắc Thiên Thanh ta nếu như ngươi liền mau thoát thân chuyện này, chuyện này đã từ lâu siêu thoát rồi người không chế của ta, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không phải vậy quay đầu lại chết không có chỗ chôn, đừng đến trách ta không nhắc nhở ngươi. Hoắc Thiên Thanh tở dài nói, Phi Yến, chúng ta một ngày phu thê trăm ngày ân, ngươi nếu thật sự là niệm tình ta có nửa điểm chỗ tốt, cũng không nên đối địch với ta. Thượng quan Phi Yến không hề trả lời, trên mặt có khất phúng nụ cười. Lý Chi Thường sâu xa nói, Công Tôn cô nương các ngươi mọi người tới đông đủ chưa? Công Tôn Lan nói, chúng ta bắt tỷ mọi tự nhiên đều là tới đông đủ. Lý Trí Thường nhìn ngoài cửa sổ minh nguyện, lãnh lặng nói, quang các ngươi có thể không đối phó được hai chúng ta, ta còn tưởng rằng lần này các ngươi người sau lưng trí ít cũng tới một, dù cho không phải ta tưởng tượng người kia, cũng nên đến cái cao thủ tuyệt đỉnh mới đúng. Không nghĩ tới nhưng chỉ là các ngươi. Công Tôn Lan vẻ mặt sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lý Trí Thường lại đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy đến, sau lưng nàng có mặt khác thế lực, chuyện này tự nhiên chỉ có nàng tự mình biết, liền của nàng bọn tỷ mọi đều không có nói cho. Lý trí thường lại là từ đâu nơi biết được. Hoắc Thiên Thanh thầm khen nói, Lý Huyên quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Xem như Công Tôn Lan sau lưng không có ai, cũng trước tiên nổ nàng một nổ, do đó đem cục diện đẩy hướng về không lường được biết. Chính như Hoắc Thiên Thanh không biết Hồng Hải Tử lá bại tẩy, giờ đây Công Tôn Lan cũng khó có thể biết được Lý Chí Thường tin tức nguyên, cũng không biết Lý Chí Thường phía sau còn có càng lợi hại thế lực, mới có thể tra ra sau lưng nàng tầng này thần bí bối cảnh. Công Tôn Lan nói, chúng ta Hồng Hải Tử từ, từ trước đến giờ độc lai like độc vãng, làm sao có khác người tham gia ở bên trong? nàng lúc này nghĩ đến lý trí thường nói người ở sau lưng hắn cũng tới một, chứng minh hắn biết rồi sau lưng nàng không ngừng một người. công tôn lan đây cũng xác định lý trí thường xác thực biết cái gì. lý trí thường nói, không đến vậy được, cũng tỉnh ta nhiều khó khăn. công tôn cô nương lần này chúng ta thực đang không có ác chiến cần phải, liền coi như các ngươi bảy người hơn nữa vị này tam lương, có thể đem chúng ta hai lưu lại, nhưng là các ngươi tỷ muội phải chết mấy người, một, hai cái, hoặc là ba cái. công tôn lan nói, ngươi đừng lòng tốt cho rằng lòng lang giả thú, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi mà thôi. công tôn lan mục đương nhiên không có đơn giản như vậy, lý trí thường chính là giờ đây chuyện này biến số. Vốn là dựa theo lúc trước kế hoạch là thượng quan phi yến ra vẽ đàn phượng công chúa dẫn ra lục tiểu phụng cùng hoắc hưu ba người ác chiến, các nàng tọa thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là lục tiểu phụng lại bị diệp cô thành giết chết, lý trí thường lại sẽ hoắc hưu đổi ra thanh y để lâu tổng đà, thành mặt khác hai phe sợ hãi nhân vật. Lý trí thường tuy nằm ở vòng xoáy điểm, nhưng là nhưng hoàng trường, trái phải hai phe còn lại đánh cờ, đồng thời Hồng Hải tử cái tổ chức này bởi vì phải bảo vệ thượng quan phi yến cũng bị sớm bạo lộ ra. Hết thề kế hoạch đã bị quấy giày, mà trong đó mấu chốt nhất nhân vật chính là lý trí thường hơn nữa lục tiểu phụng bị giết chết trước còn cùng lý trí thường tương giao thủ nếu không phải là lý trí thường đi đầu cùng lục tiểu phụng giao thủ tiêu hao lục tiểu phụng thể lực còn có tinh thần lục tiểu phụng cũng chưa chắc sẽ chết ở diệp cô thành trên tay cho tới hôm nay công tôn lan cũng rất khó tưởng tượng lục tiểu phụng người như vậy sẽ chết nhưng là dù sao xuất thủ là diệp cô thành lục tiểu phụng không có lý do gì sẽ không chết ngày trước tây môn suy tuyết tìm tới lý trí thường chuyện này tự nhiên không gạt được hưu tâm nhân càng không thể gạt được hồng hải tin tức này linh thông tổ chức giữa hai người xảy ra chuyện gì không có biết nhưng là mọi người đều biết Tây môn suy tuyết ngoại trừ lúc giết người chưa bao giờ ra vạn mai sơn trang một bước nhưng là Tây môn suy tuyết tìm tới Lý Chi Thưởng, Lý Trí Thưởng cùng Tây môn suy tuyết đều không có chết, đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất địa phương. Đồng thời Tây môn suy tuyết hướng đi của cũng đã biến mất, đồng thời biến mất còn có Hoa Mãn lâu. Hoa Mãn lâu vốn là bị hoắc hưu chờ đợi nuốt lại nhưng là căn cứ công tôn lan mới nhất tin tức, Hoa Mãn lâu đã mất đi tung tích, cũng không biết là bị hoắc hưu chờ đợi tha hay giết hoặc là bị người cứu đi. Hết thảy sự tình đều cùng Lý Chi có thể liên hệ tới bởi vì lý trí thường xuất hiện ở giang hồ thời gian rất ngắn, liên hệ người cũng rất ít, hắn trùng hợp cùng hoa mãn lâu cũng nhận thức chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 4 chương 24, đánh cực, thượng công tôn đại nương tuyệt không cho là đây là trùng hợp, cũng không cho là trên đời này có nhiều như vậy trùng hợp lý trí thường nhất định có hắn không biết tin tức nguyên luận kinh công lý trí thường không nên ở tư không trích tinh bên dưới luận ứng biến lý trí thường hay là còn tại lúc trước lục tiểu phụ bên trên luận kiếm pháp vô thường kiếm trăm năm trước chính là trong chốn võ lâm thần bí nhất kiếm, tuy rằng lý trí thường chỉ là dùng vô thường kiếm mô phỏng qua một lần thiên ngoại phi tiên nhưng là liền lần đó, đoạn trường kiếm khách tiêu thu vũ giờ đây không dám tiếp tục nói kiếm. Công tôn lan không có tìm được biện pháp hay tới đối phó Lý Trí Thưởng, chỉ có đem hắn xin mời tới nơi này, công bằng nói một chút. giờ đây xem ra hiệu quả cũng không tốt. Lý Trí Thưởng tựa hồ đối với lai lịch của nàng rõ rõ ràng ràng. Công tôn lan đối với Lý Trí Thưởng hiểu rõ nhưng không thể so bất luận người nào muốn nhiều. Lý Trí Thưởng rất rõ ràng Công tôn Lan đang suy nghĩ gì, hắn cũng không muốn cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng là giờ đây hắn còn tạm thời không muốn cùng Công tôn Lan người sau lưng xung đột. võ công của đối phương tuy rằng quyết không kém diệp cô thành, nhưng là đối phương đi con đường cùng bản thân quá mức giống nhau. Giữa hai người khó có thể va chạm ra đố lửa. Diệp Cô Thành nội lực hay là không phải cao nhất, nhưng là kiếm pháp đủ có thể được xưng là từ cổ trí kim không tiền khoáng hậu. Trước đây hắn từ trong sách liền biết Diệp Cô Thành có thể sử dụng một cái tơ lụa tươi sống gìm chết công tôn Lan, khi đó hắn vẫn không có bước vào giờ đây cấp độ, cũng không có xác thực cảm thụ công tôn Lan chỗ lợi hại, còn không rõ Diệp Cô Thành thực lực đến ra sao cấp độ, nhưng hôm nay thông qua công tôn Lan hắn liền có thể trực quan cảm nhận được giờ đây Diệp Cô Thành đến mức độ như thế nào. Thế nhưng lý trí thường không chút nào từng sợ hãi, từ ngày ấy ở Thiếu Thất Sơn cùng vô danh lão tăng cách không luận đạo sau, hắn đã sáng tỏ tự thân xá tính mạng ở ngoài lại không có vật gì khác bất luận sau đó hắn sẽ gặp phải kẻ địch mạnh cỡ nào này đều là đối với hắn một đời qua lại xác minh chứng đạo chứng đạo trước tiên chứng sau đó có đạo lý trí thường nhìn công tôn lan đầu góc mơ hồ dáng vẻ khẽ mỉm cười hắn nói rằng tích cực kỳ người công tôn thị một múa kiếm khí động từ phương người xem như núi sắc cụ rũ thiên địa vì đó lâu lên xuống công tôn cô nương trang phục mà đến không bằng để chúng ta mở một mở tầm mắt nhìn một lần này năm xưa danh chấn thiên hạ công tôn kiếm vũ công tôn lan nói ngươi coi là thật muốn gặp lý trí thường lại uống một chén thái hồ thanh rượu. Nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên phải thấy. hắn hôm nay tuổi hồ vẫn đang uống rượu, liền một cái món ăn đều không ăn, ngoại trừ lúc nói chuyện, rượu kia lặng yên không một tiếng động liền bị hắn uống vào trong miệng. Công tôn lan nói, chỉ sợ cái này đánh đổi ngươi không trả nổi. Lý trí thường có chút say ý nói, nếu là cửu thiên lãng nguyệt, trên trời trích tinh tại hạ tất nhiên là không thể ra sức, nhưng là những thứ khác đánh đổi ít có ta không trả nổi. Công tôn lan rất là phiền muộn đạo đạo, nếu là ta muốn mạng của ngươi ngươi đồng ý cho. Lý trí thường mạn không để ý nói, đáng tiếp tại hạ mệnh nhưng không ai có thể cầm được đi. Nói đến đây một câu, Lý trí thường trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ phản phất hắn cũng muốn giống như chết. Hồng Y thiếu nữ biểu môi nói, sợ chết thì cứ nói thẳng đi, không có người sẽ cười của ngươi. Hoắc Thiên Thanh nói, hôm nay ngươi và ta hai phe tranh chấp không xong, không bằng đến một hồi đánh cược, kẻ thua tự đi, quyết không lại đúng tay kim bằng vương triệu bảo tàng việc làm sao? Lời nói này hắn trong lòng ngược sớm có lập kế hoạch, vừa đến Hoắc Hưu ba người không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể đối phó người. Thứ hai Hồng hài tử hắn cũng không muốn tự dưng đắc tội, kể từ đó chỉ có thể dựa vào hắn cùng Lý trí thường không tầm thường bản lĩnh, làm cho các nàng tâm phục khẩu phục. Chuyện trong giang hồ nói cho cùng còn là của ai bản lãnh lớn ai liền càng có sức mạnh. Hai người bọn họ Phương từng người ngờ vực, không dám manh động, còn không bằng liền ở ngay đây phân cái cao thấp, phân cái chết sống. Hoắc Thiên Thanh hùng tài đại lượng, rồi lại không rất sợ chết. Không phải vậy lý trí thường cũng sẽ không tìm hắn hợp tác. Thượng quan Phi Yến nói, nếu như các ngươi thua, các ngươi chỉ cần ý ta một chuyện. Hoắc Thiên Thanh nói, chúng ta thua, mệnh đều là của các ngươi, còn có chuyện gì không chịu ý? Ấy? Thượng quan Phi Yến giả hoạt cười nói, chỉ sợ chuyện này ngươi không hẳn chịu. Hoắc Thiên Thanh tở dài nói, Phi Yến ngươi và ta cùng nhau thời gian dài như vậy, lẽ nào ngươi còn không hiểu biết ta là người, ta nói ra đáp ứng sự lại có thứ nào không có làm được qua thượng quan phi yến lạnh lùng nói được nếu như các ngươi thua ta muốn của ngươi đầu hoa thiên thanh ha ha cười nói nếu như phi yến các ngươi thật là có bản lĩnh để ta tâm phục khẩu phục ta viên này đầu lâu đưa cho ngươi lại có ngại gì thượng quan phi yến nói ta không muốn ngươi mặt trên đầu ta muốn ngươi phía dưới đầu ngươi từng làm thượng quan phi yến nam nhân ta cũng tuyệt không nhớ ngươi lại có những nữ nhân khác hoa thiên thanh nghe được thượng quan phi yến câu nói này mặt đều khí trắng cười lạnh nói được lý trí thường quay về công tôn lan nói xem ra bọn họ đôi này toàn ra sự tình còn phải đem chúng ta cũng chộp vào Công tôn Lan mỉm cười nói, không phải chúng ta, mà là ngươi. Lý Chí thường thản nhiên nói, ngươi có biết ta cả đời này có thể chưa từng có thua qua. Công tôn Lan nói, có thể lần này ngươi sẽ thua. Lý Chí thường nói, ta từ lâu muốn nếm thử thất bại tư vị, nhìn cùng thắng lợi so với đến cùng có cái gì khác biệt chỗ. Khi nhìn các ngươi đừng muốn khiến ta thất vọng. Công tôn Lan nói, ngươi biết đến, ta nữ nhân như vậy rất ít khiến nam nhân thất vọng. Nàng câu nói này một lời hai ý nghĩa, tựa hồ là ở mê hoặc Lý Chí thường, tựa hồ có không nói gì. Hồng Y thiếu nữ cười khinh khách nói, đại tỷ vậy ta liền đến nói để mục Công tôn Lan nói, để thi này là ngươi nghĩ. Tự nhiên nên do ngươi tới nói mới vâng. Lý Chí thường nói, tại sao được các ngươi ra đề bài? Giang Kinh Hà cười nhạo nói, thân là một đại nam nhân, lẽ nào liền điểm ấy độ lượng đều không có sao? Âu Dương Tình nói, phải biết lần này tiền đặt cược không phải chuyện nhỏ, rất có khả năng liền muốn tính mạng của bọn họ. Bọn họ kinh hoàng một điểm, cái này cùng giúp khí độ lượng nhưng là không hề tương quan. Nàng lời này nhìn như là ở khuyên, ký thực hay là đang sỉ nhục bọn họ. Lý Chí thường sờ sờ mũi quay về Hoắc Thiên Thanh cười nói, ta lần này tổng phải biết ngàn vạn không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Hoắc Thiên Thanh cười khổ nói, đâu chỉ không thể giảng đạo lý? Còn phải tránh ra thật xa các nàng mới là, sau lần này, dù có thế nào ta đều không muốn lại trêu chọc đám nữ nhân này. Bọn họ lời nói mặc dù nói như vậy, người không chút nào thần sắc sợ hãi, hai người một bên đang thiếu, chút nào không đem hồng hài tử chờ đợi để ở trong mắt. Hồng Y thiếu nữ thanh ho khan mấy tiếng, nói rằng, tốt lắm, cái gọi là tam cục hai thắng, chúng ta so với ba lần, các ngươi không có ý kiến chớ. Phải biết chúng ta người đông thế mạnh, nếu như chỉ so với một ván các ngươi lập tức liền thua, vậy thì thật không có có là thú, ta nói tam cục hai tháng vậy khẳng định là cho các ngươi suy nghĩ nói đến đây Hồng Y thiếu nữ dừng một chút hì hì nói các ngươi cũng không thể so cảm tạ ta ta vừa nghĩ chính là một thanh thuần thiện lương cô nương các ngươi nếu là bởi vậy thích ta ta cũng sẽ không làm đòn chính mình bởi vì các ngươi thực sự là quá xấu nói đến đây nàng thình bụng cười to lên bởi vì nàng cũng cảm thấy nàng câu nói này nói thật hay có đạo lý lúc này Tam Lương Huyền Đạo đã hiệu lực qua nàng có thể hoạt động mở thân thể nàng nói thật không biết nha đầu này từ sáng đến tối nơi nào có nhiều như vậy buồn cười sự tình Âu Dương tình nói hay là bởi vì nàng một ngày quá nhàn nữ nhân luôn có không nói hết chuyện hiếm nếu là không có nam nhân tại bên cạnh ngăn cản các nàng có thể vây quanh một chuyện nhỏ biện luận trên một ngày còn làm không biết mệt vì lẽ đó có nam nhân nói như không phải là vì chuyện này nam nhân vẫn là tình nguyện cùng nam nhân cùng nhau chơi đùa lý trí thường dường như xem cuộc vui một dạng cũng không dủ nhưng là hoắc thiên thanh nhưng không muốn nghe các nàng ồn ào hoắc thiên thanh lạnh rên một tiếng hồng y thiếu nữ các nàng cái này mới dừng lại hồng y thiếu nữ nói ngươi hừ lạnh cái gì lẽ nào bổn tiểu thư sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi phải không đúng rồi cái kia giao đấu liền vâng mới vừa nói quá mức cao hứng nàng trong lúc nhất thời nhưng đem cái kia giao đấu nội dung quên mất không thể làm gì khác hơn là thu hồi hai cái lún đồng tiền nhỏ Tha thiết mong chờ nhìn công tôn đại nương. Công tôn đại nương mỉm cười nói, chuyện thứ nhất chính là so với uống rượu. Hoa Thiên Thanh nói, ta không nghe lầm chứ, các ngươi một đám nữ nhân tìm hai chúng ta nam nhân so với uống rượu. Hoa Thiên Thanh hiểu, các nàng chỉ có hai người, đối phương nhưng có 8 người, chúng chi giờ khắc này ngoại trừ các nàng, cũng không biết còn hay không sẽ đến những người khác. Nếu là đợi lát nữa rượu uống nhiều rồi, hoa mắt, chẳng phải là mặc người sâu xé. Hắn muốn nói không được, nhưng là đại lời đã nói rồi đi ra ngoài, giờ đây lại đổi ý, chẳng phải là có vẻ hắn rất không có độ lượng. Lý Chí Thường lúc này còn tại uống rượu này Thái Hồ thanh rượu xem ra vẫn là rất đúng hắn khẩu vị, bọn họ nói chuyện khoảng cách, Lý Chí Thường, cái chén liền không ngừng lại qua, cũng không biết hắn uống bao nhiêu. Lý Chí Thường nói, so với rượu các ngươi nhất định là so với không thắng chúng ta, lẽ nào trận đấu các ngươi liền muốn chịu thua. Công tôn Lan nói, nhưng chúng ta vẫn là muốn so một lần. Lý Chí Thường nói, là các ngươi tam cái uống hai chúng ta, hay là chúng ta hai cái uống các ngươi tam cái? Nói đến đây, hắn tựa hồ người đã có chút bị hồ đồ rồi. Có lúc tứ đại vân huyên túy, thử hỏi thanh thiên ta là ai? Lý Chí Thường lúc này hay là thật hơi say, hay là hắn một túy, hay là hắn cố ý ở túy? hay là hắn từ lâu muốn xây một màn. Hoắc Thiên Thanh nói, xem ra còn chưa bắt đầu so với uống rượu, phía ta bên này đã muốn ngã xuống một. Giang Kinh Hà nói, vậy cũng dưới, cũng không nên lại nổi lên đến tốt. Lý trí Thường vỗ vụ Hoắc Thiên Thanh bả vai nói, Hoắc Minh ta còn rất xa một tí, so với rượu chuyện này ta một người là đủ rồi. Ánh mắt hắn lúc này bỗng nhiên khôi phục trong trẻo, từ góc độ này chỉ có Hoắc Thiên Thanh mới nhìn đến rõ ràng. Hoắc Thiên Thanh biết Lý Trí Thường làm việc nhìn như đi bộ nhà nhã, vô cùng tùy, ý, kỳ thực đến lúc sau mới phát hiện hắn trong lúc lơ đãng liền đem sự tình trường không lấy. Lý Chí Thường vì cái gì muốn làm bộ uống say dáng vẻ, hắn lại là trang cho ai xem. Hoắc Thiên Thanh không dám lộ ra thần sắc suy tư, hắn lạnh nhạt nói, xem ra Lý huynh là thật sự say rồi, trận này rượu vẫn là ta đến cùng các ngươi uống. Lý Chí Thường khoát tay một cái nói, không được, Hoắc huynh ta đã uống không ít, uống nữa cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, hôm nay ngươi vẫn là không cần uống, chỉ có một mình ta, các nàng cũng là uống bất quá. Hoa Thiên Thanh trầm trầm nói, nhưng là Lý huynh ngươi hôm nay đến bây giờ, nhưng là liền một cái món ăn đều không ăn, bụng rỗng uống rượu tùy càng là lợi hại. Lý Chí Thường nói, Hoa huynh đây cũng có cái gì lớn lao, ngươi có biết một cái bí mật trời chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 25, đánh cược, chung. Nói tới chỗ này, vốn là muốn đánh gậy hắn chưa biết nói Hồng Y thiếu nữ mấy người các nàng, cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Hôm nay cũng không biết là sao thế này, lý trí thường lại cao hứng như thế, uống nhiều rồi, người như hắn, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hùng chi lý trí thường người như vậy nói ra bí mật nhất định là không thể coi thường, cho dù đối với các nàng không có cái gì trực tiếp chỗ tốt, dùng đến mở mang tầm mắt cũng không sai. Lý trí thường nói rằng, ngươi có biết năm xưa nhân gian vô địch tiểu Lý Phi Dao. Hoắc Tiên nghe được lý trí thường câu nói này, cũng không khỏi chấn động trong lòng thế nhân đều rõ ràng vô thường kiếm cùng phi kiếm khách quan hệ không ít năm xưa phi kiếm khách như mặt trời ban trưa khi đã từng phế qua thật lớn công phu đi tìm tìm vô thường kiếm cuối cùng cũng không biết tìm được chưa nhưng là hoắc thiên thanh phụ thân là thiên cầm lão nhân thiên cầm lão nhân bối phận kỳ cao sống được đủ lâu nhưng còn biết một chút những người khác không biết sự đó chính là vô thường kiếm không khỏi cùng phi kiếm khách là bạn tri kỷ còn cùng tiểu lý tham hoa lý tầm, hoàng tương giao thật vui giữa hai người đã từng có một đoạn ít có người biết tình nghĩa chỉ có điều chúng chi tiết mặc dù là thiên cầm lão nhân cũng không rõ lắm hoắc thiên thanh càng không được biết rồi tiểu lý thần đao, đứng đầu thiên hạ ra tay một đao, lệ bất hư phát, ý tứ là Lý Tầm, Hoan Phi Đao từ không tùy tiện ra tay, nhưng chỉ cần một phát bắn mỗi phát nhất định có thể mệnh chúng mục tiêu, tuyệt đối không có người nào có thể trốn được. Năm xưa Bình Hồ Bách Hiểu xanh binh khí phổ trên, Tiểu Lý Phi Đao xếp hàng thứ ba, chỉ liệt ở Thiên Cơ Động, cùng Tử Mẫu Long Phượng hoàn mặt sau. Tự từ phía trước hai vị Thiên Cơ Động cùng Tử Mẫu Long Phượng xong hoàn thất truyền sau, Tiểu Lý Phi Đao đã trở thành công nhận đệ nhất thiên hạ binh khí, Lý Tầm, Hoan ở vô thường kiếm sau khi biến mất từng trở lại Trung Nguyên, bởi vì hắn nghĩa Vinh Long Tiếu Vân bị Kim Tiền Bang hại chết. Sau đó 10 năm, chính là Tiểu Lý Phi Đao 10 năm. Này 10 năm bên trong cũng không biết xảy ra bao nhiêu đại sự, có thể mỗi một kiện sắp sửa nguy hại giang hồ đại sự có thể được lấy lắng lại, trong đó không thiếu có Tiểu Lý Phi đao cái bóng. Tiểu Lý Phi đao từ sau đó đã thành trong trốn võ lâm thần thoại, không chỉ vì vì là tiểu Lý Phi đao lợi hại, càng bởi vì nó đại biểu nhân cách cùng vĩ đại tinh thần, cũng vì người trong giang hồ kính ngưỡng. Hơn nữa Lý Tầm Hoan sau khi còn có dịp khai cái này đồng dạng vĩ đại phi đao truyền nhân. Vì vậy tiểu Lý Phi đao cũng không có như cùng cái khác tiền bối danh hiệp một dạng rất nhanh thiếu làm người biết. Hoắc Thiên thanh bình phục tâm tính, cái nào giang hồ nam nhi chưa từng ngóng trong qua tiểu Lý thần đao này ra tay một đao. Lệ Bất Hư Phát thần kỹ, Hoắc Thiên Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoắc Thiên Thanh nói, không biết Lý huynh cái này uống rượu cùng Tiểu Lý Phi Đao có quan hệ gì. Lý Chí thường đống nhiên bay lên một cỗ phiền muộn, có thể đại có quan hệ, hắn nói, năm xưa Tiểu Lý thăm, hoa yêu rượu như mạng, cơ hồ mỗi một ngày mỗi một cái canh giờ đều ở đây uống rượu. Nhưng hắn xuất đao nhưng vẫn như cũ rất ổn, Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Bất Hư Phát, trong nhân thế này lại chưa bao giờ hơn người có thể tránh được hắn ra tay một đao. Nói xong lời cuối cùng, Lý Chí thường thở dài một tiếng nói, trên đời này đi tới tuyệt đỉnh nhân vật, ai lại không muốn tự mình nghiệm chứng một chút, này không thể ngăn cản ra tay một đao đây. Hoắc Thiên Thanh nói, người uống rượu say tự nhiên sẽ trì độn mất cảm giác, nhạy cảm, trí tuệ, mạnh mẽ những năng lực này đương nhiên cũng sẽ thoái hóa, Lý Tham, hoa thật uống rượu, nhưng là tại sao ra tay còn có thể vững như vậy? Lý Chí thường nói, bởi vì Lý thám Hoa chưa từng có tùy qua. Hoắc Thiên Thanh nói, tương truyền Lý thám Hoa một lần uống rượu, nhất định phải quát lên ho khan không thôi, mới có thể ngừng lại, như thế nào sẽ chưa từng tùy qua? Lý Chí thường nói, bởi vì hắn người có thể sẽ túy, tâm chưa bao giờ sẽ túy, bất cứ lúc nào nơi nào. Đến lúc nào, chỉ cần hắn lúc nên xuất thủ, hắn nhất định sẽ không túy, lại như ta như bây giờ. Ra cũng chắc chắn sẽ không thúy. Hồng y thiếu nữ nhìn hắn giả thần giả quỷ nửa ngày, tưởng rằng muốn nói ra cái gì bí mật động trời, kết quả chỉ nói một đống phí lời, quả thực khí cực kỳ. Cong con con con sáu đàn phong thật lỗ Hồng lô châu lao diếu bại ở trên bàn. Hồng y thiếu nữ một cái chân đạp ở trên cái băng, hung ác nói, đến đến đến, cô nãi nãi trước tiên liều mạng với người rượu. Trên vỏ rượu dây rán đã co 5 tháng, cái này sáu đàn lô châu lao diếu tự nhiên cũng co 5 tháng, cái này sáu vỏ rượu xem như tiểu tiên đến uống, cũng é e sợ phải say cũng ở trên bàn. Hoắc Thiên Thanh Cơ hồ muốn đổi ý vụ cá cực này, nhưng là lý trí thường vỗ tới một trưởng, trưởng phong cùng nơi sáu vào rượu cái nắp toàn bộ bị sốc lên, phần này trường lực, phần này sức khống chế, được lắm đến tinh trí thuần lục hợp trường lực. Nhìn thấy lý trí thường cái này tinh khiết đến cực điểm trường lực, cho dù hồng y thiếu nữ cũng không thể không thay thở. Hắn xem ra có chút điên con ma men, có thể thật là có bản lĩnh. Hồng y thiếu nữ thở dài nói, ngươi dùng bát, hay là dùng cái bình uống? Lý trí thường tiện tay phất một cái tam vào rượu đẩy lên hồng y thiếu nữ bên người, thản nhiên nói, một người một nửa, ai uống trước xong ai liền thắng không có ý kiến chớ. Hồng y thiếu nữ chu chu mỏ nói, bất quá chúng ta bên này cũng không chỉ chúng ta một người uống, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Chí Thường nói, cái này thì lại làm sao? Hồng Y Thiếu Nữ nói, ngươi không muốn bát, xem ra là muốn dùng cái bình uống, chỉ sợ ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Lý Chí Thường nói, ta căn bản không cần ôm cái bình uống. Dứt lời Lý Chí Thường vừa mở miệng, rượu trong vỏ thủy phản phất bị cái gì chỉ dẫn, hóa thành một đạo hình cung ngấn nước, tinh chuẩn rơi vào Lý Chí Thường trong miệng. Hồng Y Thiếu Nữ trợn mắt ngó mồm, nàng xin thề nàng cả đời này liền chưa từng thấy có như vậy uống rượu. Lý Chí Thường theo đếp bảo chế đem tam vò rượu toàn bộ uống tiến vào, cho dù Công Tôn Lan cũng đã quên nói chuyện bất quá uống cái này tam đàn lô châu lào diếu mặc dù là tiểu trung tiên cũng nên say mất ngây lý trí thường sắc mặt đỏ hồng thân thể đều có chút bất ổn bất quá cũng may hồng hài tử một phương đã chịu thua gặp phải một cái quái thai như vậy các nàng thua tâm phục khẩu phục bất quá còn có trận thứ hai tỷ thí hồng y thiếu nữ có vẻ không vui nói trận thứ hai chúng ta so kiếm lần này để cho các ngươi chiếm tiện nghi chúng ta nhưng là rất công bằng chúng ta song phương các ra một người đến bắt đầu so kiếm hồng hài tử phương diện ra chính là ta công tô lan nhưng là lý trí thường cái này một phương ra nhưng là hoắc thiên thanh hoắc thiên thanh nói lý huynh Trận này kiếm nhất định phải ta đến so với, ngươi có biết luận kiếm pháp? Ta là kém xa của ngươi. Lý Chí Thường ở một hơi rượu nói, ngươi xem hình dạng ta thế này còn có thể cầm chắc kiếm. Hắn liên cước tựa hồ cũng đứng không yên, mặc dù hắn lúc trước uống rượu phương thức rất phong cách tây, thắng được cũng rất khí phái, nhưng là dù là ai một hơi uống tam vỏ rượu lớn, đã sớm thành một bãi mù não. Lý Chí Thường còn có thể đứng lên đến đả phi thường gây ấm Lý Chí Thường tiếp tục nói, cao thủ quyết chiến, xuất thủ thời gian, vị trí, xuất thủ phán đoán, là ngay cả nửa phần đều không sai đến. Ngươi xem hình dạng ta thế này còn có thể so kiếm sao? Lẽ nào Hoắc mắt muốn nhìn ta đi chịu chết? Hoa Thiên Thanh bất đắc dĩ nói, ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần tâm không say, tay sẽ rất ổn, lẽ nào đây là đàng ta? Lý Chí thường khoát tay một cái nói, ta có nói qua lời nói như vậy sao? Hồng Y thiếu nữ không ngẩng cười to nói, con ma men ngươi đương nhiên có từng nói, cô nãi mãi có thể nghe được ngươi nói này tiểu lý thần đao lý tham, hoa uống nhiều hơn nữa rượu tay đều sẽ rất ổn, ngươi cũng giống như hắn. Ngươi gọi Hoa Thiên Thanh đến thay ngươi so kiếm, cũng không sợ đại tỷ một chiêu kiếm đem hắn giết đi. Lý Chí thường nói, vậy ta mới vừa nói lời kia trước có thể uống rượu. Hồng Y thiếu nữ nói, là uống rượu, thì thế nào? Lý Chí thường mỉm cười nói, Không ra sao, chỉ là các ngươi lại tin tưởng một uống rượu người, xem ra cũng không ra sao. Uống rượu người, nói, chính là ta rượu nói, rượu nói có thể nghe có thể không nghe, phần lớn thời gian cũng có thể không nghe. Lý trí thường lời nói này đến rất đúng, thực sự không giống như là một uống rượu say nhân tài nói thu được. Có thể là một số thời khắc, tiểu quỷ lại xác thực có thể nói ra rượu ngữ, cái này cũng là thuận lợi thành trương sự tình. Hồng Y thiếu nữ không có gì để nói, Hoắc Thiên Thanh càng không có gì để nói. Bọn hắn bây giờ đã đi xuống lầu, đến trong sân, ánh sao từ cây kia dậy đặc tươi tốt liền cảnh thụ cảnh lá xòe lại đến, lưu loát thật là đẹp cực kỳ. Ánh sao soi sáng ra Hoắc Thiên Thanh Anh Tuấn đường viền, nhưng là hắn nhưng một điểm đều không có thần sắc hưng phấn. Công tôn Lan ngay ở hắn đối diện, sau lưng bảy màu nghe thường không rõ mà bay, đẹp đẽ vô cùng. Công tôn Lan nói, ngươi không phải phải chờ ta trước tiên xuất kiếm. Hoắc Thiên Thanh nói, bởi vì ta không có kiếm. Công tôn Lan nói, lẽ nào Lý Chí Thường không muốn đem này thanh thiết kim đoạn ngọc vô thưởng kiếm cho ngươi mượn dùng? Hoắc Thiên Thanh nói, hắn nói ta ngược lại đều muốn thua, cho ta mượn cũng tài công. Công tôn Lan cười lạnh nói, hắn thật đúng là có lý, ngươi liền nghe lời của hắn như vậy. Hoắc Thiên Thanh nghiêm túc nói, ta phát hiện nghe lời của hắn tổng sẽ không lỗ. Công Tôn Lan nói: "Vậy ngươi tại sao không trực tiếp chịu vua?" Hoắc Thiên Thanh nói: "Ta có thể chịu thua sao?" Công Tôn Lan nói: "Đương nhiên có thể." Hoắc Thiên Thanh nói: "Được, ta chịu thua." Hắn lúc này so với Lao Thật Hòa thượng còn thành thật hơn, Công Tôn Lan nói làm cho hắn chịu thua hắn liền chịu thua, chút nào đều không tranh thủ. Thượng quan phi Yến nói: "Hoắc Thiên Thanh ngươi quả nhiên không phải một nam nhân." Hoắc Thiên Thanh khẽ miệng dương lên, mỉm cười nói: "Ta có phải nam nhân hay không, ngươi không phải đã sớm rõ ràng sao?" Thượng quan phi Yến mặt tức giận đến trắng bệch. Đôi này đã từng có tình nam nữ giờ đây đã biến thành đối phương kẻ địch, lẫn nhau ghét cay ghét đắng. Công tôn đại nương nói, tuy rằng ngươi chịu vừa, nhưng lúc trước Lý Chí Thường nói muốn gặp gỡ một hồi công tôn kiếm vũ, y phục của ta đều mặc, không vũ thì thật là đáng tiếc. Câu nói này nói ra, nàng kiếm đã xuất tay, ánh kiếm lấp lóe, nàng nghe thường trên bảy màu mang cũng bắt đầu bay lượn liên tục, cả người giống như là đã biến thành sán lặn ngời ngời uy hoàng ánh bình minh, chiếu lên người liền con mắt đều không mở ra được, nơi nào còn có thể nhận biết của nàng người ở đâu? Nàng kiếm ở nơi nào? Nếu là liền bóng người của nàng đều phân không phân rõ được, làm sao có thể hướng về nàng ra tay? Công tôn kiếm vũ mi đến kinh tâm động phách, như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất hướng về Hoắc Thiên Thanh chảy tới, không lọt chỗ nào. Hoắc Thiên Thanh cũng không biết như thế nào phá giải trong đó biến hóa, bởi vì này trong đó biến hóa thực sự là quá mức phức tạp. Nhìn thấy kiếm này vũ, hắn tựa hồ đã mất đi chiến thắng dũng khí, này thực sự là vượt qua trong trần thế tưởng tượng kiếm vũ. Khi này dạng kiếm vũ hướng về ngươi giết đến thời điểm, ngươi mặc dù là cam tâm tình nguyện chết ở kiếm vũ mặt trên cũng không cảm thấy kỳ quái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q4 chương 26, đánh cược, nếu trên đời này có có thể làm địch nhân tâm cam tình nguyện chết ở đối phương dưới kiếm kiếm pháp này nhất định phải là công tôn lan kiếm vũ đây không phải là khuyết đại đây là sự thực đây chơi kiếm vũ hóa ra vô cùng tươi đẹp biến hóa hóa thiên thanh cơ hồ con mắt đều muốn xem bỏ ra trong lòng hắn cuốn lên kinh đảo hãi lãng trên mặt nhưng một phần không nhận ra đối mặt cái này lợi hại kiếm pháp hắn không có cứng rắn trên mà là thân thể như một cái thuyền chuyển nhảy múa phượng hoàng hướng phía sau bay lên mà hắn nguyên lai đứng yên địa phương. Lưu lại hai đạo sâu sắc lý ngân cho thấy lúc trước hắn vì thoát khỏi quay về mỹ lệ kiếm vũ mê muội, mà áp chế một cách cưỡng ép trụ tâm tình trong lòng, vì thế trong cơ thể bởi vậy sôi trào đích thực khí, bị hắn áp chế xuống, xuyên thấu qua bàn chân, lưu lại cái này hai đạo sâu sắc lý ngân. Hoắc Thiên Thanh tuy rằng dựa dẫm tuyệt kỹ Phượng Song Phi tránh được Công Tôn Lan đợt thứ nhất kiếm vũ, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể thành công thoát thân. Công Tôn Lan kiếm pháp đã vượt quá nhân loại tưởng tượng kỳ dị, trong đó tinh diệu biến hóa, chính là người bình thường đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra đến. Húng chi kiếm này vũ do Công Tôn Lan mỹ nhân như thế vũ lên, cơ hồ khiến người ta nghẹn thở. Cao thủ tranh chấp ra tay càng nhanh càng có lợi, bất quá có một tiền đề, đó chính là ra tay mô chuẩn. Nếu là người ra tay khi không đả thương được đối phương, nhanh hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này cũng là tại sao càng là cao minh kiếm pháp, chỉ cần không có đến phản phát quy chân thời điểm, càng là biến hóa phức tạp. Đây là vì không để cho kẻ địch nắm chắc chính mình bước kế tiếp hướng đi, cũng không để cho kẻ địch nhìn rõ ràng ý đồ của chính mình. Đối phương đem không cầm được tự thân bước kế tiếp biến hóa, liền không thể ngăn cản chính mình bước kế tiếp biến hóa, tương tự đối phương cũng không thể biết chính hắn nên làm gì ra tay. Hoắc Thiên Thanh biết ở công tôn lan như vậy kiếm pháp khinh công đều đến đương thế nhất lưu trình độ nhân vật trước mặt, hắn nhất định phải quý trọng mỗi một lần cơ hội ra tay, hoặc là nói hắn khả năng liền một lần cơ hội ra tay. Cũng may đây chỉ là trận thứ hai giao đấu, hắn vốn là có thể chịu thua, chỉ là đối phương không tha thứ thôi. Hoắc Thiên Thanh tâm tư thu sạch nhếp lên đến, hắn từ từ đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào đối phương mỹ lệ kiếm vũ bên trong, chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm ra sơ hở của đối phương. Nhưng là như vậy sau hắn mê mội cùng đối phương mỹ lệ kiếm vũ độ khả thi lại tăng thêm vô số lần. Nghe thường bay lượng, thiên tiên lâm thế. Hoắc Thiên Thanh tựa hồ thấy được đối phương này thắt ở đoạn kiếm trôi đeo duy bằng, hắn cũng không biết cái này là thật là giả, trong tay Sáo Ngọc hóa thành kiếm ảnh. Dĩ nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, thẳng tắp đâm tới. Hắn không chút do dự nào, bay múa đầy trời đeo duy bằng tiêu tan hơn phân nữa, Sáo Ngọc không mang theo bất kỳ biến hóa nào cũng chính là tốt nhất biến hóa. Lấy bất biến ứng mà biến, thời khắc này giao thủ ý nhị quả thực tuyệt không thể tả. Trên Sáo Ngọc quan tâm phượng song phi đích thật lực, dù cho đối phương chủ màng so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn, cũng sẽ bị hắn đâm thủng. Hoắc Thiên Thanh thầm nghĩ, ta muốn thắng. Sáo Ngọc phần sau quét ở thắt ở trên đoạn kiếm màu đỏ chủ mang tới. Hào không dùng sức, này chú mang dường như Hoắc Thiên thanh dự liệu như vậy đứt đoạn mất, đối phương không còn kiếm thì lại làm sao mua kiếm. Hoắc Thiên thanh lộ nổi lên nụ cười đắc ý, lần này bọn họ liền thắng, cái này so với hắn tưởng tượng còn muốn lung dung. Nhưng là hắn tựa hồ đã quên chuyện gì, trong lòng lóe qua một tia tia cảm giác không ổn. Công tôn đại nương sau lưng cách đó không xa chính là Thượng quan phi yến bọn họ, Thượng quan phi yến đối với hắn lộ ra một tia trào phúng nụ cười, nụ cười như thế hắn thấy quá nhiều. Dĩ vãng hắn đem những cái kia cường đại đối thủ đạp ở dưới chân thì cũng là nụ cười như thế. Vô thanh vô tức, một cây đoạn kiếm lặng yên đâm về phía Hoắc Thiên thanh ngực. Hoắc Thiên Thanh đã quên công tôn Lan dùng nhưng là hai đem đoản kiếm, chuyện như vậy hắn vốn nên vững vàng nhớ kỹ, nhưng là hắn cư nhiên sẽ quên. Cái này chính là ta đối phương kiếm vũ công lao, kiếm của đối phương vũ mê hoặc năng lực quá mạnh mẽ, có thể điên đảo nhận biết. Mặc dù Hoắc Thiên Thanh đã là tuổi còn trẻ võ học tông sư, cũng tại bất chi bất dã nói. Cao minh nhất cảm bấy thường thường 9 phần chân nhất phần giả, Hoắc Thiên Thanh tự cho là năm thật thật, nhưng lọt một phần giả. Trận này chiến lược giao đấu bên trong hắn sát thực hạ xuống lại phong, phượng song phi biến hóa Dĩ nhiên cuối cùng, Hoắc Thiên Thanh biến hóa cũng đã cuối cùng. Đối với đâm về phía bộ ngực hắn này đạo mỹ lệ anh kiếm hắn Dĩ nhiên tìm không ra chút nào biện pháp. Công tôn Lan người có tình, kiếm như vô tình. Ánh kiếm ở trên tay nàng màu đỏ đoạn mang sự không chế, không có bất kỳ dư thừa biến hóa, chỉ một chữ mau vững vàng đâm về phía Hoắc Thiên Thanh buồn tim nơi. Chiêu kiếm này nàng nắm chắc, nàng đương nhiên sẽ không thất thủ. ở mấy tháng trước nàng luôn luôn cũng sẽ không thất thủ, trước lúc này nàng chỉ thất thủ qua một lần. Trên mặt nàng vẻ mặt cũng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cao quý, vẫn như cũ mỹ lệ, sắc cơ không nhảy ra. Nhưng là tại đây ánh kiếm trước mặt bỗng nhiên nhiều hơn một cái tay, không có ai biết cái tay này này đến từ đâu, cũng không người nào biết cái tay này này làm sao mà đến. Phảng phất khai thiên tích địa ban đầu, cái tay này này chính là chỗ này, chưa từng có biến mất qua. Trái lại hình như là cái này anh kiếm chính mình đụng vào trên cánh tay này đến. Này con trắng nón nà ngón tay thon dài tay đưa ra ngón trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng một kẹp, kiếm thượng ánh sáng màu xanh biến mất rồi lộ ra như thu thủy một loại thân kiếm. Bạch Ngọc làm chuôi kiếm, thu thủy vì là thần, xuất từ cổ đại sư kiếm vẫn là như vậy sắc bén tuyệt luân, tràn ngập hưu quang túc sát kiếm khí, không thể phá không có sơ hở chẳng thể phá, nhưng là như lần trước dạng, suy mau phát, thổi một cây tóc vào lưới là được, lưới kiếm không có cắt ra lý trí thường một điểm ra rẻ. Trên ngón tay hắn da rẻ vẫn bóng loáng mà nhăn nhủi, bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng, hắn cái này nhìn so với giang nam vùng sông nước thiếu nữ còn muốn còn muốn trắng non da rẻ, vì sao có thể như vậy cứng cỏi. Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Lần này chúng ta chịu thua." Công Tôn Lan nói, "So kiếm ta thắng, nhưng là cuộc chiến sinh tử ta thua." Lý Chí Thường thở dài nói, "Đây không phải là cuộc chiến sinh tử." Công Tôn Lan nói, "Ta biết." Lý Chí Thường nói, "Của ta men say đã dâng lên trên, chúng ta nhanh so với trận thứ ba đi, ta nghĩ ở vô cùng muốn tìm một nu hòa thư thích giường lớn ngủ lên hắn 3 ngày ba đêm." Công Tôn Lan nói, "Chỉ mong ngươi lần này ngủ tiếp đi sau." còn có thể tỉnh lại lần nữa Lý Chí thường nói tại Hạ Thái Dương mỗi ngày đều là như thường lệ bay lên nếu ta có thể ngủ đi đi cũng có thể đồng dạng tỉnh lại Công Tôn Lan nói vậy thì mọi mắt mong chờ Lý Chí thường nói phía trước hai trường đều là các ngươi ra để bài trận thứ ba chúng ta ra để bài làm sao Công Tôn Lan nói có thể Lý Chí thường nói trận thứ ba chúng ta so với khinh công Công Tôn Lan nói nếu là so với khinh công các ngươi ai tới so với cũng không nên nói ngươi còn để cái này sợ mất mật hoắc tiểu tử tiếp tục tới Lý Chí thường nói chính là ta tại hạ Công Tôn Lan nói ngươi uống nhiều rượu như vậy thân thể không hiện ra cồng kềnh, hiển nhiên lý trí thường uống nhiều rượu như vậy, không thể lại người nhẹ như yến, cũng không thể lại phi dậy. lý trí thường nói, ta hiện tại rất khỏe mạnh, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng gầy gòm, dường như muốn bay lên. công tôn lan nói, đó là bởi vì ngươi uống say, uống người say tự nhiên sẽ cảm giác thân thể chính mình dường như muốn bằng hương lựu như gió, nhưng là trên thực tế đây, thân thể của bọn họ trọng như một khối quả cân, căn bản phi bất động. lý trí thường nói, nếu là ta say rồi, làm sao có thể thấy rõ kiếm của ngươi, làm sao có thể kẹp lấy kiếm của ngươi? công tôn lan nói, uống người say liền đường đều không thấy rõ. Ai biết ngươi có hay không là số may, mù mông. Lý trí thường trầm trầm nói, có lúc số may cũng là một loại bản lĩnh. Công tôn lan cười lạnh nói, chỉ mong ngươi có thể vẫn có bản lĩnh này. Không biết từ nơi nào Hồng Y Thiếu Nữ tìm đến hai khối đồng la, nàng thành cổ họng cao giọng nói, đồng la vừa vàng, tỷ thí liền bắt đầu. Đến thời điểm Lý trí thường ngươi cùng đại tỷ liền bắt đầu triển khai khinh công. Lý trí thường nói, vậy như thế nào so với thăng vua? Hồng Y Thiếu Nữ nói, chính là ta đại tỷ trước tiên cất bước, ngươi sau đó sẽ động, ngươi đuổi theo đại tỷ, xem như ngươi thắng. Hơn nữa thời gian chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ngươi không đuổi kịp, vậy ngươi liền đua. Lý trí thường nói, thường nói nam truy nữ cách ngọn núi. Tại sao ta cảm giác ta rất chịu thiệt? Hồng y thiếu nữ bị hắn trọc phát lời, không người nói, nữ truy nam cách tầm xa, cái này lại quá gần rồi. Chúng ta vẫn rất có lòng thông cảm, không thể để cho ngươi ăn cái này thiệt lớn. Công tôn lan nói, không cần lại nói nhảm nhiều như vậy, lao thật gõ là. Đồng la bị hồng y thiếu nữ trên tay rủi chống rung một cái, phát sinh du dương em thai Đồng thành, đồng la van sau, công tôn đại nương dĩ nhiên nhảy ra xa 10 trượng, chờ Lý trí thường lại nổi lên bức khi chỉ có thể xa xa nhìn thấy công tôn đại nương bóng lưng như một điểm đen nhỏ. Đột nhiên đầy sân bụi bặm tung bay, Lý Chí Thường lúc trước cất bước nơi lưu lại một hố to, thân thể như đạn pháo một dạng thật nhanh bắn về phía đi vào, loại này từ ít nhất có 20 triệu xa. Còn lại trong vườn tám vị tám vị nam nữ mỗi người đầu đầy bụi bặm, Hồng Y thiếu nữ nói, cái tên này quá không phải đồ vật, hắn nhất định là cố ý. Hoắc Thiên Thanh khà khà cười lạnh nói, hắn vốn là không phải đồ vật, hắn là người. Hồng Y thiếu nữ đảo mắt nói, hắn bây giờ là người, hay là đợi lát nữa liền thành thi thể, kỳ thực cái tên này so với ngươi thú vị hơn nhiều, đáng tiếc lập tức liền muốn chết. Hoắc Thiên Thanh nói, không thể Không người nào có thể giết chết chết hắn, các người đại tỷ càng không thể giết chết hắn. Hồng Y thiếu nữ nói, tự nhiên không phải chúng ta đại tỷ động thủ, nhưng là động thủ người nhưng không ngừng một người. Hoắc Thiên Thanh nói, chẳng lẽ là Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc, Diêm Thiết San ba người bọn họ? Thượng Quan Phi Yến sâu xa nói, hay là còn không hết ba người bọn hắn? Hoắc Thiên Thanh xanh mặt không phát một câu nói, hắn muốn rút chân lao nhanh đổi tới. Thượng Quan Phi Yến bọn họ bảy người với hắn, Hoắc Thiên Thanh biết bọn họ mỗi người võ công không yếu, đơn đả độc đấu các nàng không một là nàng đối thủ của hắn, thế nhưng các nàng liên thủ lại, chính mình không có nửa phần phần thắng. Hoắc Thiên Thanh ngừng lại, đống nhiên cười nói. Lẽ nào các ngươi cho rằng đây là cả bẫy, chúng ta không biết sao?" Hồng Y thiếu nữ nói, "Không thể, chuyện này chúng ta đều là hôm nay mới biết, trước đó không có bất kỳ mưu tính, cũng chỉ có như vậy mới có thể che giấu người." Hoắc Thiên Thanh nói, "Vậy các ngươi có biết tại sao Lý Vinh sẽ ở trận thứ 3 so với khinh công?" Trận thứ 3 tỉ thí khinh công bản chính là các nàng lúc trước kế hoạch, Lý Chí thường chủ động đưa ra các nàng tự nhiên biết thời biết thế, nếu như Lý Chí thường đưa ra không phải so với khinh công, các nàng cũng có biện pháp khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 4 chương 27, Thiên La địa võng. Công tôn Lan chỉ cần trước tiên cất bước, trên đời liền rất ít người có thể đuổi theo nàng. Huống chi xem như Lý Chí Thường đuổi theo, nàng cũng không sợ, bởi vì nàng chỉ phụ trách đem Lý Chí Thường mang tới đây, những chuyện khác một mực mặc kệ. Nơi này là một tòa tiểu kiểu, nước chảy cầu nhỏ, không có người ta, Công tôn Lan đã không biết kết cục ra sao, có thể đầu cầu nhưng không ngừng một người. Đầu cầu trên cũng không phải không có một bóng người, mà là đứng một người cao lớn nghiêm túc nói người. Đạo nhân sống lưng thẳng tắp, cương châm giống như râu tóc cũng hải là tối đen, bất quá nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều thâm. người chỉ có nhìn thấy mặt hắn thì mới sẽ cảm thấy hắn đã là lão nhân hiện tại hắn nghiêm túc kiên nghị trên mặt, mang theo loại không thể miêu tả chủ nhưng, đồng dạng ở dưới ánh trăng cái bóng không có một chút biến hóa nào, hắn người đã cùng này đạo cầu hòa là một thể. Lý trí thường đi tới cầu, tựa như ảo ngộ, ở tại bọn hắn cách nhau năm trượng thời điểm ngược lại, đây là một đối với hắn và hắn đều rất khoảng cách an toàn. Đạo nhân ngẩng cao đầu, tay dĩ nhiên nắm chặt chuôi kiếm, kiếm của hắn, thân kiếm cũng đặc biệt trường, đặc biệt rộng, như là một cây đại đao, có thể lại thật là kiếm. Đồng dao kiếm ngã, lao đến khi rất sáng, vỏ kiếm cũng đã rất cổ xưa, mặt trên khẳng cái nho nhỏ bát quái, chính là nga mi trưởng môn nhân bộ kiếm tiêu chí. Lý Chi Thường thở dài nói, Độc Cô đạo trưởng. Độc Cô Nhất Hạc nói, ngươi nhận ra ta. Lý trí Thường nói, ta không nhận ra ngươi. Nhưng là trong thiên hạ có thể có cường đại như thế Đao ý người, ngoại trừ Độc Cô Nhất Hạc còn có thể có người thứ hai. Độc Cô Nhất Hạc rõ ràng dùng là kiếm, nhưng là Lý trí Thường nhưng chắc chắn trên người hắn mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra Đao ý kiếm chính là quân tử, là vương giả, mà Đao chính là dũ sĩ, là bá giả. Trong thiên địa đống nhiên rủi rào lên không gì địch nổi Đao khí. Hai bờ sông cây liễu tựa hồ cũng ở đây Đao khí dưới run lẩy bẩy. Đao này khí không nhìn thấy sợ không được, rồi lại đích đích sắc sắc tuần ở trong thiên địa này. Độc Cô Nhất Hạc hơi gật đầu nói, "Không hổ là trong thiên hạ trẻ tuổi nhất hàng đầu võ học đại tông sư, đáng tiếc vì sao một mực muốn đối phó với chúng ta." Lý trí thường nói, "Độc Cô đạo trưởng nhận vì một mình ngươi liền có thể bắt tại hạ sao?" Độc Cô Nhất Hạc nói, "Bọn họ tự nhiên sẽ ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện." Độc Cô Nhất Hạc câu nói này một lời hai ý nghĩa, bọn họ là hiện tại ở một bên, vẫn không có ở một bên, chưa lộ diện kẻ địch chẳng lẽ không phải mới là địch nhân đáng sợ nhất. Câu nói này không có gây nên lý trí thường sợ hai tâm. Nếu là hắn kinh hoàng hắn thì sẽ không đến rồi. Hoắc Thanh giờ đây rất sung sướng. Hắn ngay ở Tây Viên nhà nhỏ trên bồi hồng hài tử bảy nữ tử ăn cơm, đỉnh trên hồ tố sắc thực căn ngon, nhưng là trong thiên hạ tốt nhất tiệc chay, nhưng là khổ qua đại sư mới có thể làm đi ra, Hoắc Thiên Thanh không khỏi có chút tên mối. Hồng Y thiếu nữ hiếu kỳ nói, Hoắc Thiên Thanh ngươi sẽ không sợ lý chí Thường bị vây công chí tử. Hoắc Thiên Thanh nói, ta vì cái gì muốn lo lắng hắn, hắn là hắn ta là ta, xem như lý chí thượng chết rồi. Nhiều nhất ta ẩn lui giang hồ thôi. Sau đó hắn mang theo thần bí nụ cười nói, huống chi lý chí Thường cũng chưa chắc sẽ chết ở ba người bọn hắn trên tay. Hồng Y thiếu nữ nói, Hoặc Hưu cùng độc cô nhất hạc chính là trên giang hồ công nhận cùng vạn mai sơn trang trang chủ tây môn suy tuyết núi võ đang trưởng lão một đạo nhân nổi danh cao thủ tuyệt đỉnh hơn nữa không biết sâu cạn diêm thiết san ta không tin trên đời này có người có thể từ ba người trên tay sống sót Giang Kinh Hà Kinh thường nói đừng nói cái này giả thần giả quỷ lý trí thường mặc dù là này Bạch Vân Thành chủ Diệp cô thành cũng không thể ở ba người trên tay sống sót đúng chi huynh trưởng ta đã nói đương kim bảy đại kiếm phái trưởng môn nhân bên trong liền mấy độc cô nhất hạc võ công đáng sợ nhất bởi vì hắn ngoại trừ đem nga mi kiếm pháp luyện được lỗ hỏa thuần thanh ở ngoài chính hắn bản thân còn có vài loại rất môn rất bá đạo công phu, đến nay vẫn chưa có người nào nhìn thấy hắn từng dùng tới. Xem như đơn đả độc đấu, lý trí thường cũng chưa chắc có thể ở độc cô nhất hạc trên tay xuống tiếp. Hoắc Thiên thanh dùng hắn này giọng trầm thấp trả lời, đúng là như thế, nhưng là ta đã từng hỏi lý trí thường một chuyện. Hồng y thiếu nữ ngạc nhiên nói, chuyện gì? Hoắc Thiên thanh nói, ngày ấy ta hỏi hắn, trên đời này đến tột cùng có cái gì có thể tuyệt đối đưa ngươi vào chỗ chết? Lý trí thường trả lời, không có sau đó ta lại hỏi hắn nếu như vài tên võ công tiếp cận của ngươi cao thủ tuyệt đỉnh vây công ngươi, ngươi cũng có nắm chắc trốn ra được. Lý trí thường trầm ngâm nửa ngày, Tư Tốn nói: "Nếu như ta phải đi, trên đời này hẳn là không người có thể lưu được." Hồng Ý thiếu nữ nói: "Thiếp... Khoác lác ai không biết, ta còn nói kiếm pháp của ta vượt qua Diệp Cô Thành, khinh công cao hơn Tư Không Trích Tình, ngươi tin sao?" Hoắc Thiên thanh khẽ mỉm cười, không tiếp tục tranh chấp: "Nếu như ngươi không có thâm nhập tiếp xúc qua lý trí thượng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn là một người thế nào, cho dù ngươi cùng hắn trở thành bằng hữu, nhưng ngươi cũng rất khó minh bạch hắn. Nhưng là có một chút rất trọng yếu, đó chính là lý trí thượng chắc chắn sẽ không nói lời nói suông, hắn nói hắn có thể làm được sự tình, hắn xác thực đều có thể làm được." mặc dù Hắc Hưu cùng Diêm Thiết San ẩn nút ở một bên, Lý Chí Thường cũng có niềm tin tuyệt đối rời đi nơi này. Hơn nữa cơ hội tốt nhất chính là hiện tại. Nhưng là Lý Chí Thường không có chọn rời đi. Nếu như hắn muốn rời khỏi, cũng sẽ không đến. Lý Chí Thường khẽ tao mày nói, Hắc Hưu ngày đó ở trên tay ta chạy trốn sự tình hắn không có nói với các ngươi sao? Cho dù Độc Cô đạo trưởng võ công muốn đối đặt tại dưới cũng lực có chưa đã đi, hay là lần này ta nên ra tay toàn lực, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Độc Cô nhất hạt nói, Hắc Hưu võ công không kém ta, nhưng có một chút hắn không bằng ta. Lý Chí Thường thâm thẳm thở dài, Độc Cô đạo trưởng là muốn nói. Hoắc Hưu sợ chết, mà ngươi không sợ chết sao? Có thể nếu không phải sợ chết có thể giải quyết vấn đề này trên đời cũng sẽ không có nhiều như vậy việc khó. Nói đến đây Lý Trí Thường ngừng một chút nói, Huống Chi tối nay không biết nguyên nhân gì, xem ra Hoắc Hưu bọn họ cũng không có như ước mà tới. Đạo trưởng không biết tại hạ nói có đúng không? Lý Trí Thường thanh thanh thản thản đem loại này tình hình em hai nói, rơi vào độc cô nhất hạt trong thay, vui lòng với sấm sét giữa trời quang. Vốn là ba người bọn họ hẹn sẵn tại này cùng Lý Trí Thường làm cái kết thúc, nhưng là công tôn Lan đúng hẹn đem Lý Chi Thường dẫn lại sau, hai người khác cũng không có tới đến nơi này, lấy hắn cốt kéo. Hắn tự nhiên biết ở giữa tất nhiên xuất hiện đáng sợ biến cố. Hắn cùng Hoắc Hưu khả năng không hợp nhau, nhưng là Diêm Thiết San cùng Độc Cô Nhất Hạc rồi lại mấy chục năm xuống sinh tử giao tình, ba người bọn họ xin thể thủ hộ bảo tàng chờ đợi phụ quốc, Hoắc Hưu có lẽ sẽ có ý tưởng khác, nhưng là Diêm Thiết San là tuyệt đối không thể cố ý đến hại Độc Cô Nhất Hạc. Theo lý trí thường một câu nói sau, Độc Cô Nhất Hạc cảm thấy đối phương khí thế dường như tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, không ngừng kéo lên lên. Độc Cô Nhất Hạc hô hấp dồn dập một hồi, thu hút tâm thần, trầm giọng nói, các hạ là nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết mới thôi sao? Xa xa công tôn Lan hơi kinh ngạc. Nàng tuy rằng đem lý trí thường dẫn lại, nhưng không có chân chính địa rời đi, mà là nút ở phía xa, tự nhiên nghe thấy được Độc Cô Nhất Hạc câu nói này. Lấy Độc Cô Nhất Hạc làm người tự phụ, tuyệt sẽ không nói ra nửa phần cầu xin tha thứ đến. Ngay ở công tôn Lan không hiểu đồng thời, Độc Cô Nhất Hạc đao khí đột nhiên một hồi cất cao một đoạn dài, trường kiếm trong tay tựa một tia điện, ở hắn nhanh chân dưới, cấp tốc về phía trước, hướng lý trí thường chém qua đến. Đao kiếm song sát 7740 chín thức, chiêu thức này chính là hắn đem Đông Doanh Đao pháp bên trong một chiêu nên phong nhất đao chạm sắp nhập vào kiếm pháp bên trong. Năm xưa cùng đạo xoáy sở lưu hương là địch không hoa hòa thượng liền dùng qua một chiêu này cùng một đời bất bại sở hương xoáy là địch lại bị sở lưu hương dùng cực kỳ xảo diệu phương thức hóa giải. Không biết hôm nay đối mặt đồng dạng một chiêu, lý trí thường sẽ dùng phương thức gì đến hóa giải. Đến độc cô nhất hạc khí thế tối thịnh thời điểm, đao khí cũng đến nhất là đồng nặc tình cảnh. Công tôn lan vốn đang nghi hoặc độc cô nhất hạc tại sao lại đột nhiên tính tình đại biến, xin tha lên, nhưng là giờ đây mới phát giác lúc này nàng không có rõ ràng độc cô nhất hạc độ sâu khắc dụ ý. Độc Cô Nhất Hạc thời niên thiếu chính là kim bằng vương triệu Đại tướng Quân, cùng kim bằng vương triệu Đại địch cổ Sắc Vương quốc các loại cao thủ giao chiến qua không biết bao nhiêu lần. Độc Cô Nhất Hạc lời nói này nói ra, chính là muốn kích từ bản thân đối với lý trí thường thực sự là khinh người quá đáng ý chí chiến đấu, lại đem chính mình bức bách đến từ chiến đến cùng tình cảnh, đem tự thân kiếm pháp một lấy quán tri, khí thế như cầu đồng, chính là ai binh tất thắng kế sách. Hắn là người tự cao tự đại, có thể ở bảy đại phái trưởng môn bên trong được xưng đệ nhất sắc thực không phải khoe khoang, mưu tâm kế cũng tuyệt không như Hoắc Hưu tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý trí thường không có dự kiếm, mà là hai tay kết ấn, không ngừng biến hóa nơi bàn tay của hắn không ngừng có màu trắng xương mù chảy ra, tỏa ra rượu ngon mùi thơm ngát. Hắn trước người xương trắng không ngừng hóa ra một cái lưới lớn, tựa băng tội vụ, mờ mờ ảo ảo, mà hắn người cũng lơ lửng không cố định. Như vậy nghĩ qua đời hình thần công nhưng là chưa từng nghe thấy, vốn là chân khí thạch vô hình vô chất, nhưng là mượn do rượu làm mật dẫn, trở nên có hình có chất lên. Độc Cô Nhất Hạc này quyết chí tiến lên đau ý quyết tâm, lại vào đúng lúc này, sinh ra khó có thể vào tay, bắt bị suy sụp tinh thần cảm giác. Cái này cũng là lý trí thường mục đích. Hết thời hai tên công lực không kém nhiều cao thủ tuyệt đỉnh giao chiến, hoặc tiến vào hoặc lùi đều rất nhiều môn đạo trong chớp mắt liền muốn phân rõ mạnh yếu biến hóa hoặc nhân cơ hội mà kích hoặc tránh né mũi nhọn nhưng là lý trí thường phương pháp trái ngược hàn hóa ra rượu cùng chân khí hỗn hợp vong lớn đến bảo vệ mình mà cái này tấm vong lớn ở hắn không chế chính sách dưới các nơi mạnh yếu bình quân hỗn hợp thành một hay bởi vì có chân khí của hắn không chế bất luận độc cô nhất hạc công tới đâu đều có thể ở khó mà tin nổi hóa thành một thể thống nhất bởi vậy cái này tấm vong lớn căn bản không có bất kỳ mạnh yếu sơ mật phân chia đốn khiến độc cô nhất hạc sinh ra lưới trời tuy thưa tuy thưa nhưng khó lọt cảm giác bị thất bại Nếu là Độc Cô Nhất Hạc tùy tiện kiên trì tiến công, nhưng là rơi vào đối phương võng lớn bên trong, mất đi tự thân chủ động. Bởi vậy như Độc Cô Nhất Hạc kiêu ngạo tự phụ, thời khắc này cũng không thể không lui về phía sau đi, thoát ly lý trí thường tiên là địa võng. Lý trí thường không có thừa thắng xông lên, mà là đứng ở trên cầu, trường thân đứng thẳng, áo trắng như tuyết, phản phất trên đời chân tiên. Mà Công Tôn Lan giờ mới hiểu được lý trí thường tại sao lại uống nhiều rượu như vậy, bởi vì lý trí thường lại luyện thành cái môn này kỳ dị công phu, thông qua dùng rượu vì là chất môi giới, đến đem chân khí hóa hình, đem bên ngoài đích thật khí chỉ uy thuận tiện sai sử như cánh tay. Bực này thần công, nhưng là nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cũng chỉ có lý trí thường người như vậy mới có thể ý nghĩa kỳ lạ sáng chế môn công pháp này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 chương 28, tuyệt cảnh. Nay xương mù màu trắng biến mất, ở lý trí thường quanh người nổi băng ti trước liền vong lớn. Độc Cô Nhất Hạc biết cái này băng kia trên phụ có lý trí thường đích thật khí, thêm vào thủy bản thân vô thường đặc điểm, tán thì lại vì là khí, tụ thì lại thành hình, phá khó đối phó. Sắc mặt hắn càng thêm tối tăm, bởi vì hắn biết lý trí thường lợi hại nhất chính là hàn kiếm, nhưng là hắn nhưng không có xuất kiếm, liền đem hắn bức bách đến nước này. Công tôn Lan cũng biết lý trí thường tại sao không sử dụng kiếm, bởi vì hắn đã bắt đầu tăng kiếm, hắn không muốn người khác biết kiếm pháp của hắn, xem ra hắn muốn đối trả người cũng không phải độc cô nhất hạc ba người. Lý trí thường không có thừa dịp độc cô nhất hạc lùi về sau thì đổi về phía trước, đó là bởi vì hắn cái môn này dùng để phòng hộ tự thân, đồng thời chậm rãi triển từ đối thủ, cố nhiên thiên hạ vô song, nhưng là dùng để tiến công, thế tất đem sức mạnh tập trung ở một chỗ, đối với tự thân phòng hộ bất chu độc cô nhất hạc tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, lý trí thường cố nhưng đã cao hơn hắn một cấp độ, nhưng muốn muốn không mất một sợi tóc giết hắn nhưng tuyệt đối không thể, mà lý trí thường chính là muốn không mất một sợi tóc làm cho hắn giết hắn. lý trí thường kỳ thực không phải muốn không mất một sợi tóc giết độc cô nhất hạ hắn là muốn không hư hao chút nào để độc cô nhất hạng mất đi sức chiến đấu. điểm này là độc cô nhất hạng mình cũng khó có thể nghĩ đến. công tôn lan mỗi lần nhìn thấy lý trí thường hắn thủ đoạn đều không giống nhau, ra tay cũng thay đổi huễn vô phương, khiến người ta khó có thể cân nhắc. cái này cũng là hai người bọn họ phương kiên kỵ nhất lý trí thường địa phương, bởi vì lý trí thường là người lơ lửng không cố định dạy người khó có thể định ra chặt chẽ kế hoạch tới đối phó người này lần này có thể đem lý trí thường dẫn lại nhìn đến hay là đối phương cố ý cù dích tây cầu kia gọi là ngũ thông cầu chu vi bốn phương thông suốt dưới cầu không biết tên dòng sông lòng sông cũng vô cùng rộng lớn cũng rất thâm trầm lý trí thường thản nhiên đứng ở nơi này nơi trống trải trên cầu thở dài nói độc cô đạo trưởng lẽ nào các ngươi thật nghĩ đến các ngươi thủ được kim bằng vương triều bảo tàng phải biết phần này bảo tàng không chỉ ở dưới tình thế bắt buộc khả năng còn có càng thêm nhân vật thần bí ở một bên mơ ước sao gió nhẹ gợi lên hắn bạch sam đồng thời hắn trước người băng ti trước liền vong lớn cũng tại hơi chập chùng bất định, lý trí thượng thần tình vô cùng chắc chắc, còn có dội danh cùng độc cô nhất hạc nói chuyện, độc cô nhất hạc trầm giọng nói, ngươi nói là hồng hài tử sao? Ta nhìn các nàng cái này quần nữ lưu hạ người gộp lại đều không kịp ngươi một cái tay đáng sợ. Hồng hài tử cố nhiên thế lực ngầm rất lớn, nhưng là bảy đại phái như thể chân tay, độc cô nhất hạc thân là phái nga mi trưởng môn, căn bản không sợ hồng hài tử thế lực, trong mắt hắn xem ra, lý trí thượng cái này võ công đến đáng sợ khủng bố, yêu dị người trẻ tuổi mới là nàng cuộc đời gặp phải hạng nhất đại địch, hắn cuộc đời cỡ nào tự phụ có một lần hắn một người bạn than thở đương kim ba sơn kiếm phái trưởng môn khâu đỉnh phong bảy tay hồi phong vũ liêu kiếm pháp đã không ở năm xưa ba sơn cố đạo nhân bên dưới chính là thiên hạ nhất đẳng kiếm thủ độc cô nhất hạc nghe xong rất không cao hứng bạn hắn xem thần sắc hắn không vui hỏi trong đó nguyên do độc cô nhất hạc trả lời như vậy kiếm pháp chỉ có thể dùng để mua kiếm há có thể dùng để giết người vì là câu này độc cô nhất hạc ở bảy đại phái thanh danh cũng không dễ lọt ai, người khác nhất lên hắn đều nói Nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc tự cao tự đại nhưng là trung quy đã nhiều năm như vậy từ không một người có can đảm khiêu chiến độc cô nhất hạc quyền uy. Mà Độc Cô Nhất Hạc giờ đây trong miệng nói ra lý trí thường đáng sợ, cái này nếu để cho bảy đại phái cái khác trưởng môn nhân nghe được, chỉ sợ là con mắt đều muốn rơi xuống đất, cần phải sợ ngây người không thể. Lý trí thường nói, ta nói tự nhiên không phải hồng hại tử, trong đó cũng chỉ là ta suy đoán, cũng không chứng cứ xác thực. Bất quá hôm nay có thể chân chính nhìn thấy Độc Cô đạo trưởng đao kiếm song sát 7740 chính thức, để ta coi trộn một chút cái môn này kiếm pháp khí lực, đến mức độ cỡ nào, so với ngày đó Quý Cao Đồ Tô thiếu anh lại có gì đẳng cấp đừng. Độc Cô Nhất Hạc nghe được Tô thiếu anh ba chữ, sắc mặt tâm trầm, Tô thiếu anh là đồ đệ của hắn bên trong tối có ngày tư một vị làm người nhạy bén, kiếm pháp siêu quần, không phải vậy hắn cũng sẽ không đem tô thiếu anh phải đến diêm phủ đến điều tra thanh ý ở lâu sự tình. Làm sao biết thanh ý lìa lâu sự tình đúng là rõ ràng, nhưng là tô thiếu anh lại bị lý trí thường phá hủy kiếm tâm. Phải biết trong chốn võ lâm đồ đệ có thể đã lệ lương sư cố nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng là bọn họ những người này phải tìm được một lương tài mỹ ngọc cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác tô thiếu anh càng là độc cô nhất hạc tự mình mang lớn, coi như mình ra chính là độc cô nhất hạc bổ nhiệm truyền nhân y bát. Lý trí thường này phiên hành vi không khác hẳn với đoạn tuyệt độc cô nhất hạng nói thống, nếu không phải cỡ này thâm cứu. Độc Cô Nhất Hạc cũng sẽ không dứt bỏ thành kiến liên thủ với Hoắc Hưu. Độc Cô Nhất Hạc trở tay đeo kiếm, trường thân đứng thẳng, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Lý Trí từ nói, "Không biết ngươi cái này tấm vong lớn có cái gì tên tuổi?" Công Tôn Lan biết Độc Cô Nhất Hạc cũng không phải phí lời người, hắn nhưng hỏi tới Lý Trí thường trước người vong lớn tên tuổi, cũng không phải bắn tên không đích, Công Tôn Lan thầm nghĩ, không đúng, hắn là đang chỉ hoãn thời gian. Công Tôn Lan có thể nghĩ đến địa phương, Lý Trí thường cũng có thể nghĩ đến, hắn khẽ mỉm cười nói, "Độc Cô đạo trưởng xem ra dĩ nhiên tâm kiếp, xem chiêu." Một cái lưới lớn ở Độc Cô Nhất Hạc nào tới. Vong lớn tựa hồ có cường đại sức hút, muốn đem Độc Cô Nhất Hạc hấp quá khứ. Độc Cô Nhất Hạc biết được chính mình kéo dài thời gian dự định bị đối phương nhìn thấu. Cả người chân khí cấp tốc vận chuyển, bản thân mặt mũi già mua trở nên huyết lục no đủ, xem ra trẻ ra hơn 10 tuổi, đã biến thành một danh xứng với thực người trung niên. Đây là Độc Cô Nhất Hạc mấy môn tà dị công phu một môn, có thể trong thời gian ngắn kích thích trong cơ thể 36 nơi lại huyệt, kích phát tự thân sức sống, để trạng thái bản thân khôi phục lại thời kỳ mạnh mẽ nhất, môn công phu này tự nhiên đánh đổi cũng không nhỏ, nhưng là vào giờ phút này, nếu không thể phát huy ra tự thân mạnh mẽ nhất công lực, sau này hết thảy chỉ có thể hưu làm loạn. Trường kiếm rồn vào, mãn độc cô nhất hạc đích thật khí, hắn đích thật cả người phảng phất đông dương rút lên một tấc, búng một chiêu kiếm hướng trước mặt vong lớn chém qua khứ. Kiếm pháp của hắn bản thân dày đặc có hứng thú, không có một chút nào sơ hở, nhưng là giờ khắc này lại bị lý trí thường bức bách đến cần muốn chủ động tiến công, mới có thể hòa nhau một thành. Chị này bước mặt sinh tử, độc cô nhất hạc tâm linh càng bình tĩnh, hắn tâm linh lên cấp đến một loại khó có thể dùng lời nói nói rõ hoàn cảnh hắn phản phất nắm được lý trí thường chân khí trong cơ thể vận hành, hắn biết đây là bởi công lực của hắn phát huy đến cực hạn mới có thể như vậy thái mắt thông minh nhưng là lập tức hắn liền biết mặc dù như vậy, hắn cũng đúng lý trí thường không tạo được bất cứ thương tổn gì, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được lý trí thường đích thật khí dồn vào tay phải, rồi lại bỗng nhiên đi tới chân trái, làm cho hắn rất khó dự phán đến lý trí thường bước kế tiếp hành động. Lúc này nàng mới thật sự hiểu trước mặt người trẻ tuổi chân chính địa phương đáng sợ, đối phương lại tuổi còn trẻ liền có thể đem chân khí trong cơ thể luyện đến đến tinh trí thuần, bởi vậy có thể đem chân khí không chế xuất thần nhập hóa, nhanh chóng hội tụ trong cơ thể công lực. càng là cao thủ, trong cơ thể nội lực càng thâm hậu, muốn điều động trong cơ thể khổng lồ nội lực càng là khó khăn, thường thường mười thành công lực tiện tay một kích chỉ có thể phát huy ra ba bốn phần, mà năng động niệm phát huy tự thân 10 phần công lực hoặc là hoàn toàn công lực người, đều là những cái kia lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới võ đạo bất thế gia võ đạo thiên tài, tỉ như Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành nghịch vạn mai sơn trang trang chủ Tây môn Suy tuyết. Luận công lực độc cô nhất hạng ở Diệp Cô thành, Tây môn Suy tuyết hai người bên trên, nhưng là hai vị này 300 năm hiệu giả kiếm khách, kiếm pháp đến quỷ thần tình cảnh, có thể đem một phần công lực phát huy ra 3 phần hiệu lực, vì vậy trong chốn giang hồ vẫn cứ đem hai vị này tuổi trẻ kiếm khách đặt ngang hàng trên thế gian nhất là cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Tây môn Suy tuyết cùng Diệp Cô thành kháo chính là mình vô song kiếm pháp, mà là lý trí thưởng cũng không phải kháo kiếm pháp mà là công pháp của hắn thực sự là kỳ lạ lấy cực tinh khiết đến cùng trong cơ thể khí huyết tuy hai mà một tình cảnh vì vậy có thể vừa lòng đẹp ý thuận tiện sai sử như cánh tay nội lực trong cơ thể cũng có thể dùng cầm long công đến khống chế chính mình dọc theo người ra ngoài băng kia vong lớn băng kia vong lớn xem ra huyền diệu kỳ dị nhưng lại uy lực thật sao khả năng so với được với đao thật thật kiếm một đạo ác liệt đến cực điểm tuyệt thế đao khí cắt phá trời cao theo độc cô nhất hạc trường kiếm lăng không chém tới đao kiếm song sát 7740 bảy thức đao còn tại kiếm phía trước. Đối mặt như vậy khó khăn cục diện, Độc Cô Nhất Hạc kiêu ngạo như phụ tuyệt không cho phép hắn Lâm Trận bỏ chạy, huống chi hắn vẫn là võ lâm bảy đại phái phái Nga Mi trưởng môn, hắn vào giờ phút này phảng phất lại trở về thời niên thiếu hậu, cái kia không sợ trời không sợ đất thời điểm, hắn ý chí chiến đấu đã sắp muốn bốc cháy lên, hắn không suy nghĩ thêm nữa, Hoắc Hưu cùng Diêm Thiết San hai người vì sao còn chưa chạy tới nơi này, vào giờ phút này, đối với này Minh Nguyệt, muốn chiến liền quyết. Từ với cái này trường cầu bên trên, Minh Nguyệt bên dưới, đao khí ngang qua mấy trượng, mang theo độc cô nhất hạc, thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tâm, hướng về lý trí thưởng ngay mặt chém qua đi. Độc cô nhất hạ trong lòng vẫn là bay lên thở dài ý nghĩ, nếu là hắn thời niên thiếu hậu có thể có này đột phá, chỉ cần lưu tính mạng ở, định có thể nhòm ngó trong truyền thuyết chi cao đạo đạo, về sau lại không sử dụng kiếm, mà là tự nhiên trở về bản tính, dùng ra tuyệt cường đạo pháp, khi đó chính là đệ nhất tiên hạ người có tên đầu hắn cũng đam sừng đáng. Đáng tiếc giờ đây hắn tuổi già sức yếu, xem như có thể sống sót, cũng không có tinh thần cùng thể lực làm ra đột phá. Hắn hận chính mình niên hoa không hề, hận chính mình thời niên thiếu không có như đến mạnh mẽ như vậy kẻ địch, làm cho hắn phí thời gian năm tháng, lúc này cái gì mộng phú quốc, cái gì kim bằng vương triều bảo tặng cũng không sánh bằng cho hắn đối với võ đạo chấp nhất. tấm kia băng ti trước liền tấm vắng lớn màu trắng bị độc cô nhất hạ cường đại đao khí quấy nhiều nát tan, nhưng là lý trí thường bóng người trở nên như mộng như ảo, mờ mờ ảo ảo. Tựa khói, tựa tiếu vũ, chống chân mà mịt Lý trí thường hai tay cũng không ngừng biến hóa, thân hình cũng không ngừng tiếp cận độc cô nhất hạ trước người tám thước khoảng cách. Lý trí thường không chỉ có quỷ dị kỳ công, còn có tuyệt thế thân pháp, lang ba vi bộ do hắn dùng đến đã sớm vượt qua lý thu thủy, đánh tới lý trí thường tự thân dấu ấn. Đối với cái môn này thâm hàm dịch lý kỳ diệu bộ pháp, lý trí thường hay là so với sáng chế cái môn này bộ pháp tiền bối còn muốn lĩnh nội triệt đề hành động của hắn, hắn mỗi một bước đã kinh biến đến mức không lường được biết. Xa xa có tiếng võ ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa màu đen, tượng trưng cho tử vòng xe ngựa, xa xa giá lại đây. Mã xe dừng lại đến, lộ ra một lão giả, lão nhân này chính là nghe đồn luyện 60 năm đồng tử công hoắc hưu. Đồng thời sông lớn bên trên một chiếc thuyền con, thuyền trên người cầm lái có chút mà mạn, lấy xuống đấu đồng, hướng lên trên ném một cái, đấu đồng ở trên không nhanh chóng xoay tròn hướng lý trí thường phương hướng mà đi. Người này dĩ nhiên là Diêm San, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 4 chương 29, Cửu Thiếu gia đấu đồng ở cao tốc xoay tròn dưới không có phát sinh chút nào âm thanh, bởi vì diêm thiết san ở phát sinh đấu đồng thời điểm, dùng chín đạo âm kình cùng chín đạo dương kình âm dương chi lực lẫn nhau đan xen, âm tận dương sinh, dương cực âm phục, hai loại ngược lại kình lực lẫn nhau trung hòa, mới có thể đạt đến hiệu quả như thế. Đây cũng là bởi vì diêm thiết san rồi bản thân liền là người lượng tính, trong cơ thể âm dương thay đổi, cùng thường người đã rất là không giống, mới có thể sử dụng như vậy xào diệu kình lực biến hóa. Đấu đồng vô thanh vô tức, nhưng là tốc độ cực nhanh, nhưng không thể so với độc cô nhất hạ kiếm càng thêm nhanh. Lý trí thường tự trong bóng đêm, dội ra hắn này trắng ngó tay, cho tới giờ khắc này, hắn còn không chịu dùng ra cái này đã vang danh thiên hạ vô thường kiếm. Một tấm trắng thuần tay, ngón tay cơ hồ trong suốt, còn có thể nhìn thấy bên trong mao mạch mạch máu. Lý trí thường cong ngón tay búng một cái, gậy tại độc cô nhất hạc trường kiếm trên thân kiếm, một giọt máu hoa trên không trung vẩy ra, vì thế trường kiếm này khai thiên tích địa khí thế cũng theo đó bị nén. Cùng thời điểm này, trên cầu không khí cũng giống như đóng kết một dạng, Lý trí thường cùng độc cô nhất hạc trước người hai người không gian cũng xảy ra một sát na đình trệ, nhưng là diêm thiết đấu đồng đúng hạn mà tới, không chút nào chịu ảnh hưởng từ khi ngày ấy ở lý trí thường trên tay chịu thiệt sau công lực của hắn phản phất lại có tinh tiến nhưng là diêm thiết san cùng hoắc hưu vẻ mặt cũng không tốt bọn họ cùng độc cô nhất hạc không giống nhau tuy rằng võ công vẫn còn nhưng là tinh thần nhưng có cách nhau một trời một vực lý trí thường chỉ là tùy ý liếc mắt một cái liền phát hiện tinh khí của bọn họ thần suy sụp tinh thần rất nhiều hắn lần trước nhìn thấy diêm thiết san cùng hoắc hưu thì hai người này cũng không phải bộ dáng này khi đó hai người vẫn là đứng đỉnh tuyệt thế cao thủ khí phách tung bay thấy được thiên hạ sự không có có thể làm khó bọn họ nhưng là giờ đây hai người dường như quả cầu ra xì hơi võ công vẫn còn ở đó lòng dạ từ lâu không có Lý Chí Thường biết cái này cũng không phải hắn tạo thành. Lúc này dung không được hắn tế muốn công việc bệ bộn như vậy. Trong chớp mắt, Lý Chí Thường thân thể hướng phía sau nhẹ nhàng nhảy một cái, như thanh phong giống như hướng phía sau tung bay đi. Cái này chính là ta vì tách ra Diêm Thiết San tập kích tới được đấu đồng. Diêm Thiết San lòng dạ tuy rằng không ở nhưng là võ công vẫn chưa thất lạc, đơn đả độc đấu Lý Chí Thường cố nhiên giờ đây có thể dễ dàng bắt mất đi ý chí chiến đấu người, nhưng là trước mặt còn có chiến ý ngập trời Độc Cô Nhất Hạc trưởng kiếm xa xa đối lập. Độc Cô Nhất hạ tóc đen như mực, búi tóc đã bung ra, tóc hai bù sù, như là thép thành tu căn căn dựng đứng, như thiên thần. Hắn giờ khắc này nhưng cầu thoải mái một trận chiến. Đánh tới kẻ địch trước mắt lý trí thượng, ngoại trừ việc này, trong lòng lại vô tha niệm. Hắn càng sâu sắc rõ ràng sau trận chiến này, hắn bất luận thắng thua, tựa hồ cũng sống không nổi. Bởi vì hắn còn có thể sử dụng kiếm, nhưng là thân thể đã thành người chết, chân chính người chết. Cũng không biết cái gì đang ủng hộ hắn làm trận chiến cuối cùng, nhưng là hắn sinh cơ cơ hội đã đoạn tuyệt. Cho dù lý trí Thường dùng ra thần chiếu kinh vì hắn kéo dài tính mạng cũng không thể. Lý trí thượng giờ đây chỉ cần đi thẳng một mạch, độc cô nhất hắc chắc chắn phải chết. Đánh mất lòng dạ Diêm Tiết San cùng Hoắc Hưu càng không thể là đối thủ của hắn. Nhưng là Lý Chí Thường vẫn cứ ở đây hắn không có đi. Hắn đã đối với Độc Cô Nhất Hặc cái này cuộc đời thiếu ngộ cường đại đối thủ sinh ra một cỗ tôn kính, đây chính là là một khả kính đối thủ, lý trí thường cũng rất rõ ràng giờ đây Độc Cô Nhất hạc cần nhất chính là cái gì. Hắn luôn luôn là một coi sinh tử như trò chơi người. Nhưng hắn biết cái gì là tôn trọng, bọn họ vốn không có cửu hận, nhưng là bọn họ đều có một thân kinh thiên động địa võ công, bọn họ đều là võ giả. Hơn nữa Lý Chí Thường mình cũng bị dẫn ra kiếm ý sắc cơ, khó có thể ức chế. Võ giả từ nhỏ số mệnh chính là chiến liệt, trung quy vào đúng lúc này, Độc Cô Nhất Hặc ngộ ra chính mình võ đạo chân lý. Phu Tử Vân hướng ngay đạo, tịch chết có thể rồi. Hoắc Hưu ở Lý Chí Thường đường lui trên, Diêm Thiết San ở trên sông, Độc Cô Nhất Hạc ở một mặt khác. Bọn họ trong lúc vô tình tạo thành tam giác, thủy bộ hai nơi có người, Lý Chí Thường trừ phi bay được, không phải vậy hắn hướng về bất kỳ một chỗ đều sẽ phải chịu ba người ra công. Độc Cô Nhất Hạc chỉ cầu một trận chiến, đã dứt bỏ rồi vây không vây công sẽ có hay không có tổn hại anh danh sự tình. Hắn hôm nay kiếm nơi tay vừa là đao cũng là kiếm, mà trung quy là bị sát hại người vũ khí, hắn đã không để ý hắn lúc giết người dùng là cái gì binh khí độc cô nhất hạc trường kiếm núi kiếm chỉ vào lý trí thường ngực Xa xa đối lập hắn đảm bảo nếu như lý trí thường nếu như dám kỳ thân lại đây 30 triệu chiêu bên trong tất nhiên có thể đem lý trí thường chém dưới kiếm chuyện này sẽ là hắn một đời lớn nhất thành cửu trên cầu phong lại thổi lên lý trí thường phản phất lại hóa thành một đạo như yên như mộng sương ngủ hắn thật không sợ chết phương hướng biến ảo chập chần trôi về độc cô nhất hạc lý trí thường động thời điểm diễm thiết san di chuyển hoắc hưu cũng di chuyển nhưng là lý trí thường dường như đủ không chạm đất thiên ngoại bay tới ai cũng không có thấy kiếm của hắn nhưng là ai cũng biết kiếm của hắn đã ở tay chỉ vì này ngập trời kiếm ý còn vượt trên độc cô nhất hạc đạo khí, nhưng là mặc cho lý trí thường tiến công khí thế làm sao dọa người sợ hãi, độc cô nhất hạc cũng lộ ra lạnh lẽo đủ cười, bởi vì làm lý trí thường toàn lực thời điểm tiến công, hắn rốt cục nắm chặt lý trí thường sâu cạn, lý trí thường võ công trong mắt hắn đã không hề thần bí như vậy, hắn còn có có thể cùng lý trí thường quyết đấu sinh tử năng lực, lý trí thường cao không đạt bước mà đến, cường cao mà xuống, kiếm ý vô song, kiếm pháp vô song, nhưng là trong tay hắn dĩ nhiên không có kiếm, lẽ nào hắn giết người đã không cần sử dụng kiếm, kiếm ý hình thành với chưa ra trước, thần lưu với ra chiêu sau khi, lý trí thường mặc dù không có sử dụng kiếm nhưng là trên tay kiếm pháp nhưng là từ cổ chí kim một chiêu lợi hại nhất kiếm pháp đây là một loại không cách nào truyền lời sán lạn cùng vi hoàng công tôn lan nhìn thấy cái này cực hạn mỹ lệ kiếm pháp bất chi bất giác hai hàng thanh lệ trượt xuống nàng là vì phần này mỹ lệ mà cảm động nhưng là một cái tay tình nhân tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của nàng đưa nàng hai hàng thanh lệ nhẹ nhàng lao đi một người trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng lao khô công tôn lan nước mắt đúng là hắn tối đen phát tông một kia bất loạn cháng như tuyết y phục liền một cái nếp nhăn đều không có đường viền ưu mỹ như điêu khắc giống như mang trên mặt loại lãnh cốc tự phụ mà kiên quyết vẻ mặt ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhưng là ngay ở lúc trước tay hắn như đồng tình người tay, phất qua công tôn lan bảng. Công tôn lan nhìn thấy hắn, tựa hồ không có chút nào giật mình hắn có thể vô thanh vô tức đi tới bên cạnh nàng. đối với người trẻ tuổi này làm bất cứ chuyện gì nàng đều không ngán kinh, nếu như trên đời này còn có thần, như vậy nhất định là trước mắt trẻ tuổi người, chắc chắn sẽ không có thứ hai. công tôn lan lo sợ tắt mét mặt mày mở miệng nói, kiểu thiếu gia, ngươi đến rồi. vị này cựu thiếu gia không hề trả lời, mà là hướng về lý trí thường phương hướng nhìn tới thiên ngoại phi tiên biến hóa lập tức liền muốn bắt đầu. lý trí thường đích thật khí dĩ nhiên tới đỉnh phong thời khắc, bên cạnh hắn là tam đại tuyệt thế cao thủ động tác của bọn họ đều cực kỳ chậm chậm, tựa hồ có một cô áp lực vô hình ở chung quanh bọn họ. Ánh trăng tiêu ẩn, trên trời là một tầng đen thui tầng mây. Lý trí thường lúc này phảng phất đứng lơ lửng giữa không trung. Thời khắc này thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Đồng thời ba bóng người đồng thời tụ tập cùng một chỗ, muốn đồng thời chống lại Lý trí thường vô song kiếm pháp. Lý trí thường dùng không phải kiếm, mà là kiếm chỉ, hoặc là nói có kiếm không có kiếm đối với hắn mà nói tựa hồ không lớn bao nhiêu phân biệt. Thiên hạ vũ khí duy kiếm hữu thần, giờ khắc này Lý trí thường phảng phất đạt được trong kiếm chi thần. Trong trần thế chỉ có như vậy kiếm chiêu mới là mỹ lệ cực hạn. Công Tôn Lan giờ mới hiểu được của nàng kiếm vũ cũng không phải xinh đẹp nhất, chiêu kiếm pháp này mới là xinh đẹp nhất, nhưng là Công Tôn Lan nhưng phảng phất cảm thấy còn kém gì đó, liền kém như vậy từng tia một, cái này vô song kiếm pháp phảng phất cũng không thuộc về lý trí thường chính mình vì lẽ đó kiếm pháp của hắn hữu thần, người tinh khí thần cũng tụ ở một khối, nhưng không có cùng kiếm pháp hoàn toàn dung hợp. Nhân hỏa kiếm chiêu vốn không có sơ hở, dung hợp được cũng không có sơ hở, nhưng có như vậy một tia không hài hỏa. Đây không phải là lý trí thường vấn đề, là kiếm chiêu bản thân có chủ. Phong ngừng, mây đen cũng lui đi, trường cầu bên trên lý trí thường áo trắng như tuyết, độc cô nhất hạ tóc đen như mực. Lý trí thường đứng, Độc Cô Nhất Hà cũng đứng, Diêm Thiết San cũng đứng, Hoắc Hưu đương nhiên cũng đứng. Này trong chớp mắt ba người lẽ nào không có giao thủ? Độc Cô Nhất Hà đứng, nhưng hắn đã bê khí, hắn hình thể vẫn còn, nhưng là tinh thần đã sớm biến mất hầu như không còn. Cho dù bộ thân thể này còn có thể phục sinh, cũng không còn là Độc Cô Nhất Hà. Lý trí thường ngón tay chạy ra từng giọt máu tươi, rơi ra ở trường cầu trên tầng đá, bắn ra mỹ lệ huyết hoa đến. Nguyên lai like lúc trước Độc Cô Nhất Hà một người tiếp nhận Lý trí thường kiếm pháp, chính là bởi vì này một tia không hài hòa độc cô nhất hạc dùng suốt đời tinh khí thần chém ra một chiêu kiếm trung hòa lý trí thường kiếm chiêu đồng thời cũng tiêu trừ lý trí thường sát cơ cũng làm cho đổi tới cứu viện diêm thiết san cùng hoắc hưu hai người không mất một sợi tóc nguyên lai like lý trí thường bản muốn giam giữ độc cô nhất hạc nhưng là theo độc cô nhất hạc lâm trận ý chí chiến đấu kích phát chiến cuộc đã hoàn toàn không thể bị lý trí thường hoàn trường trái phải mà lý trí thường cũng bị độc cô nhất hạc bá đạo đao ý kích thích ra bản thân kiếm ý sát cơ không thể không dùng thiên ngoại phi tiên tuyên ra mà hoắc hưu cùng diêm thiết san cũng là đến cuối cùng mới hiểu được hai người tình hình cũng bởi ngày nay bọn họ không lớn bằng lúc trước, mất đi độc cô nhất hạt sau càng thêm không giữ được lý trí thường, vậy vậy hai phương có thôi đấu ý tứ. Hoắc Hưu nói, không nghĩ tới Nghiêm độc hạc cuối cùng tình nguyện hy sinh chính mình. Sau đó Hoắc Hưu rồi hướng lý trí thường nói, chúng ta chịu vừa. Diêm Tiết San Phượng phất cũng đã biến thành một gần đất xa trời lão nhân, thở dài nói, không cãi, này khoản tài phú đã bị một người đoạt đi. Lý Trí thường nói, ta đã đoán được, như là hai người các ngươi không có lúc trước bị người háo tổn tinh thần công lực, lần này ta không hẳn có thể sống sót. Hoắc nói, làm khó ngươi có thể nhìn ra điểm này ngươi cũng hẳn phải biết hai chúng ta võ công tuy rằng vẫn còn nhưng là đã đối với ngươi cao thủ như vậy không tạo được uy hiếp. Lý Chí thường nói trong thiên hạ có thể để hai người các ngươi tim mật đều phá người ta chỉ có thể nghĩ đến một người, có phải là một người trẻ tuổi? Hoa Hưu nói thật là một người trẻ tuổi, hắn quả thực không phải là người, là ma quỷ, là yêu ma, là thần phật. Đối với người kia đối với hắn làm cái gì hắn không dám nhắc lại, sự dũng cảm của hắn càng bị người kia sâu sắc phá hủy. Diêm Thiết Sơn nói ta cũng không tiếp tục muốn quản chuyện giang hồ, của ta phục trang đẹp đẽ còn dư một sắc không, nếu là Thiên Thanh không ngại ngươi gọi hắn đến tiếp còn đi nói đến đây hắn đã mất hết hứng thú chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 4 chương 30, dư vị cựu công tử ở độc cô nhất hạ chết rồi liền dẫn công tôn lan ly khai liền không hề liếc mắt nhìn lý trí thường một chút công tôn lan không có một chút nào cảm thấy không đúng lý trí thường tuy rằng lợi hại cũng chỉ là lợi hại tại đây vị cựu công tử trong mắt luôn luôn đều chưa từng có đối thủ cho dù trên đời này lợi hại nhất hai vị kiếm khách bạch vân Thành chủ diệp cô thành cùng bạn mai sơn trang trang chủ tây môn suy tuyết cũng không thể gây nên hắn xuất thủ thú nếu như không tất yếu vị này cựu công tử sẽ vẫn trạch ở nhà chẳng muốn ra ngoài. Bất quá lần này công tôn lan có thể đã đoán sai, vị này cựu công tử cũng không như nàng nghĩ tới như vậy đối với lý trí thường không để ý chút nào. Cựu công tử nói, bạch ý nhân kia là ai? Công tôn lan cung kính nói, bạch ý nhân kia chính là vô thường kiếm lý trí thường. Cựu công tử nói, lý trí thường, trăm năm trước dùng vô thường kiếm giết thượng quan kim hồng người cũng gọi là lý trí thường, người này chẳng lẽ là người kia? Cựu công tử lắc đầu nói, không đúng, người này tuổi tác không sẽ vượt qua 40 tuổi, tuyệt đối không thể là trăm năm trước người. Thú vị, vị này cựu công tử không chỉ võ công tàng mình phản phất còn đối với chuyện trong giang hồ rõ như bàn tay, trên giang hồ không có biết trăm năm trước vô thường kiếm cũng gọi là lý trí thường, nhưng hắn một mực nhưng rất rõ ràng. Công tôn lan nói, cựu công tử cái kia món bảo tàng, thuộc hạ vô năng, đến nay vẫn không có chiếm là gì. Cựu công tử nói, không có gì, ta đã đem nó lấy đi. Công tôn lan túi đầu, nàng cao quý như vậy hiểu điệu quý phụ nhân, tại đây vị cửu công tử trước mặt, so với một vị nô tỳ còn không bằng, nàng đối với này vị nhìn như đến không giống có bạo, tỷ khí cửu công tử có thật sâu sợ hãi. Vị này cửu công tử lấy được đã quá nhiều, xem như cầm cái này bút nhìn như của cái kinh người. Kỳ thực hắn cũng không có một chút nào vui sướng có thể dạng, trong trần thế có thứ, chỉ cần hắn đồng ý hắn đều có thể được đến, thế giới này đối với hắn mà nói vô cùng kẻ nhạt, hắn căn bản không biết hắn nên làm gì, hắn muốn cái gì. Công Tôn Lan cho rằng vị này cựu công tử nói ra một câu lý trí thường, còn có thể lại hỏi chút gì tương quan tình huống. Kết quả cái gì đều không có hỏi, Công Tôn Lan vĩnh viễn đoán không được hắn đang suy nghĩ gì, hoặc là vị này cựu công tử cái gì đều không nghĩ. Cũng may Công Tôn Lan không cần tiếp tục hầu hạ vị này cựu công tử, bóng đêm lập tức sắp hết, thiên liền muốn sáng, tiểu công tử không nói một câu lại đột nhiên biến mất ở phía chân trời. Tảng sáng lúc, Công Tôn Lan thật dài hô thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như đem vị này thần đưa đi. So với đối mặt vị này cựu công tử, nàng quả thực cảm thấy Lý Trí thường đáng yêu cực kỳ. Lúc này, một người đột nhiên vô lên bờ vai của nàng, cung Cửu âm thanh ở nàng vang lên bên tai. Cung Cửu lạnh nhạt nói, đã quên nói một câu, Công Tôn, ngươi hôm nay mặc đến rất đẹp, không sai. Chờ Công Tôn Lan quay đầu lại thì cung Cửu lại biến mất không còn tăm hơi, nàng cũng không biết cung Cửu làm sao từ phía trước biến mất, rồi lại đột nhiên đi tới nàng mà sau. Nếu là Lý Trí thường ở đây liền biết trên đời này có môn võ công, gọi là ảo thuật, có thể thay đổi thông qua kia sáng tạo thành người trong ánh mắt hoàn cảnh sai vị, hãy cùng lý trí thường xuyên việt chi trước những cái kia ma thuật sư chơi biến mất ma thuật một cái đạo lý. công tôn lan từng bước từng bước cẩn thận đi tới, lần này cung cửu cũng không còn xuất hiện. lúc trước hắn cái kia một hồi tiểu như cùng tiểu hài tử trò đùa dai một dạng, cũng còn tốt công tôn lan biết nam nhân yêu thích đồ vật, cung cửu một dạng đều không thích, bao quát nữ nhân, bởi vậy hắn cũng không nghi ngờ cung kiểu đối với nàng sản sinh tình thú. chờ công tôn lan trở lại tây viên thời điểm, nàng những cái kia chị em tốt đang cùng hoắc thiên thanh chơi tới chơi đoàn sổ đến, không cần phải nói, đây cũng là lao thất gia chủ ý đêm dài từ từ, quá mức kệ nhạt chỉ có lao thất từ sáng đến tối nhàn rỗi kẻ nhạt mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Hoắc Thiên Thanh lại cũng không lo lắng Lý trí Thường tràn đầy phấn khởi cùng các nàng chơi đoán số uống rượu. Nam nhân và nữ nhân uống rượu, tổng là nam nhân chịu thiệt điểm. Hoắc Thiên Thanh rõ ràng uống đến không ít, mặt đỏ như quan công, bất quá đôi tròng mắt kia vẫn là trong trẻo. Công Tôn Lan nhìn đến rõ rõ ràng rằng, cái này cũng là một cái táo nhỏ. Hoắc Thiên Thanh say khướt hỏi, Công Tôn đại tỷ, Lý Minh ở nơi nào? Công Tôn Lan tức giận nói, chết rồi. Lúc này Lý Chi Thường âm thanh xa xôi vang lên nói, Công Tôn cô nương ngươi lúc trước không chào mà đi, lại chú tại hạ chết rồi, cái này có thể gọi ta rất thương tâm. Nguyên Lai like, lúc trước Lý Chí Thường cùng Hoắc Hưu bọn họ lúc nói chuyện, cũng cảm giác được công Tô Lan, đồng thời cũng thoáng nhìn một cái cực kỳ tuổi trẻ tức giận độ công tử. Lý Chí Thường nhìn thấy người kia liền cảm thấy hết sức quen thuộc, phản phất thấy được mặt khác chính mình giống như vậy, đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, người kia hơn phân nửa chính là Cung kiểu. Nhưng này khi hắn còn phải cùng Diêm Thiết San Hoắc Hưu hai người trò chuyện, liền không có đi nhiều gây chuyện. Diêm Thiết San cùng Hoắc Hưu hai người ở một năm trước Diêm Thiết San cùng Hoắc Hưu còn cho là mình chạm ở trong nhân thế đỉnh, vô sự không thể làm, nhưng là hai người đầu tiên là ở Lý Chí Thường trên tay gặp phải ngăn trở, lại đang cái kia người trẻ tuổi bí ẩn trên tay bị tùy ý thao túng một thân lão khí sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn, không còn có cùng thiên hạ quần hùng tranh đấu tâm tư. Trước đây bọn họ võ công tuy cao vẫn cứ cho rằng, chí mưu tâm kế vẫn là rất trọng yếu, nhưng làm mãi đến tận gặp cái kia như thần như ma trẻ tuổi người mới biết làm vũ lực đến nhất định cấp độ, nếu không có cùng người khác xứng đôi thực lực, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Lý trí thường thản như nói, hai vị có thể bởi chuyện này ẩn lui giang hồ, nói không chừng còn có thể an hưởng tuổi già, chẳng phải là lại nhân họa đắc phúc? Hoắc nói, xác thực như vậy, không có khoản tài phú này, ta ở không cần ngày cũng lo lắng có người đến ám hại ta, đến miêu đoạt của cải của ta rốt cục có thể liên lặng ở tại nơi hẻo lạnh uống rượu. Nói đến đây, Hoắc Hưu liếc nhìn Lý Trí Thường một chút, cười hi hi nói, nếu như Lý Tiểu Hưu có hứng thú đuổi theo về khoản tiền kia, cầm về, vậy sẽ là của ngươi, chúng ta sẽ không sẽ cùng khoản tiền kia có bất kỳ liên quan. Hắn nói ra câu nói này, dùng để tự nhiên ở chỗ để Lý Trí Thường cùng kia cái đáng sợ người trẻ tuổi nào có tranh nhau. Bất quá Hoắc Hưu nếu nhận dưới bất hòa khoản tiền kia lại có bất kỳ liên quan, tự nhiên sau đó liền sẽ không có người cầm hắn danh nghĩa đi đòi khoản tiền kia, bởi vì Hoắc Hưu đã đem danh nghĩa giao cho Lý Chí Thường. Đây là giang hồ, lấy thân phận của Hoắc Hưu địa vị, lời nói ra một là là một. Hai chính là hai, hơn nữa Lý Chí Thường nếu là thật là có bản lĩnh cầm lại khoản tiền kia, Hoắc Hưu cũng không dám không công nhận. Bất luận Lý Chí Thường cùng người trẻ tuổi kia ai bị thiệt thòi, Hoắc Hưu đều là cao hứng, vì lẽ đó hắn cơ sao mà không làm. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Hoắc lão đầu xem ra ngươi còn không hiểu biết ta, ngươi căn bản không tất cái ta, người kia cố nhiên là cái đáng sợ đến cực điểm đối thủ, có thể là tại hạ cũng không ý kỵ bất luận người nào, sinh tử bất quá một trò chơi, chỉ mong ta cầm lại khoản tiền kia thời điểm, ngươi đừng lại không nỡ mây vâng. Hoắc Hưu ha ha cười nói, Lý tiểu hữu ngươi tuy rằng võ công thông thần, Nhưng là ta xem ra nếu ngươi là gặp phải chúng ta lúc trước gặp phải người kia, cũng sẽ không so với ta hai tốt hơn chỗ nào. Lý trí thường thần bí cười nói, hai vị không biết vị kia lúc trước ngay ở cách đó không xa. Hoắc hưu cùng diêm thiết san biến sắc mặt, cũng biết hướng bốn phía đánh giá. Lý trí thường chầm chậm nói, hai vị chớ kinh hoàng, người kia đã đi rồi. Hoắc hưu cười lạnh nói, ta không tin trước ngươi liền từng thấy người đó, không nói, nếu như ngươi vẫn còn muốn tìm lao đầu tử phiến phước, liền hiện tại đi. Hai người bọn họ xưa nay cũng là có chí có dũng nhân vật tiêu hùng, đáng tiếc lại bị vị kia thần bí cựu công tử sợ vỡ mật, như vậy tiến thối mất căn cứ, kém xa quá khứ như vậy tiêu sái như thường. Lý trí thường nhẹ giọng nói, nếu không có tranh càng nguyên cớ, chúng ta còn động thủ làm cái gì? Sau đó lý trí thường quay về Diêm Thiết Săn nói, đáng tiếc độc cô đạo trưởng lầm chết vào tại hạ tay, ta không giết bá nhân bá nhân nhưng bởi ta mà chết, nếu là tương lai phái Nga Mi có người tới tìm ta báo thủ, ta có thể tha cho nàng ba lần dứt lời Lý Trí Thường đạp bước mà đi, bởi vì hắn còn muốn đoạn về đi. Nhìn một chút cái kia vị trẻ tuổi có phải là hắn hay không nghĩ đến vị Tiêu Cựu công tử Cung Cựu. Chờ Lý Trí Thường theo Công Tôn Lan khí tức đuổi theo thì mãi đến tận Tây Viên mới nhìn đến Công Tôn Lan, mà cái kia vị trẻ tuổi cũng không ở hắn cũng không cách nào lần theo cái kia vị trẻ tuổi, bởi vì hắn ngoại trừ lúc trước nhìn thấy người trẻ tuổi kia một chút cũng không thể nhận biết được cái kia vị trẻ tuổi khí tức cũng không từ lần theo. Hoắc Thiên Thanh nhìn thấy Lý Trí Thường trở về, đại hỉ nói, Lý Huyên ngươi có thể trở lại hắn cũng không như biểu hiện như vậy chấn định đối với lý trí thường sự xuống còn có thể liên quan đến hắn ở giờ đây giang hồ địa vị hoa thiên thanh giờ đây cũng rõ ràng nếu không có lý trí thường trợ giúp trong tay hắn thanh y liền lâu lúc nào cũng có thể bị lật út. so sánh với đó cái kia món bảo tàng trái lại bé nhỏ không đáng kể lý trí thường nói hoa huynh lẽ nào cho rằng ta không về được hoa thiên thanh nói nói lỡ công tôn lan nói lý trí thường ngươi quả nhiên lợi hại một người độc chiến độc cô nhất hạng hoa hiu diêm thiết san lúc đó ba đại cao thủ Đồng thời tại trô đánh gục độc cô nhất hạc, ngũ 10 năm qua cũng chưa từng có kinh thiên động địa như vậy chiến tích, chỉ sợ sau ngày hôm nay, ngươi Lý Trí Thường danh vọng liền muốn như mặt trời ban trưa. Công Tôn Lan lời này nói ra, chúng nhân mới biết Lý Trí Thường ở trước đó đi ra ngoài đoạn thời gian đó đến cùng làm ra làm sao đại sự kinh thiên động địa tình, hồng hai tử chư nữ xem Lý Trí Thường ánh mắt lại không giống nhau. Lý Trí Thường không tỏ do ý kiến, Công Tôn Lan quả thật có khuyết đại, nếu là ba người hoàn hảo một trận chiến, hắn nhiều nhất chỉ có thể an toàn thoát thân Kỳ thực không có ai biết, độc cô nhất hạ cũng không phải đối với hắn lông tóc không tổn hại, nhưng là vào giờ phút này, Lý Chí Thường chính muốn thành lập lên vô thượng danh vọng, đồng thời dựng nên nơi không gì phá nổi giang hồ địa vị cùng thanh danh, bởi vậy hắn trên mặt không chút nào hiện ra. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Đáng tiếc kim bằng vương triều bảo tàng sớm đã bị người đoạt đi, nhưng không biết có phải không là Công tôn cô nương lúc trước bên người vị kia bạch thí công tử gây nên." Công tôn Lan cười lạnh nói, "Ta nếu là ngươi tốt nhất không nên hỏi câu nói này." Lý Chí Thường tự giải nói, "Quả thế đáng tiếc lúc trước không đối kịp các ngươi." Công tôn Lan nói, "May là ngươi không đối kịp chúng ta, không phải vậy ngươi không hẳn còn có thể đứng nói chuyện." Lý trí thường nói vậy cũng không hẳn, bất quá ta đối với hắn hết sức tò mò. Công tôn cô nương có thể không cho ta nói một chút hắn sự tình. Công tôn lan nói ngươi quả thật sự mới biết. Hồng y thiếu nữ nói đại tỷ người nào lợi hại như vậy, nhanh cũng cho chúng ta giảng giải một chút. Ngươi biết ngươi nếu như không nói ra, có thể khó chịu hơn chết ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 4 chương 31, mươi tính. Công tôn lan thở dài một hơi nói cái này cũng không thể nói cho các ngươi biết. Công tôn lan lại nói Lý công tử nếu là cái này cơ mật bị ngươi miễn phí nghe xong đi, chúng ta Hồng Hải tử có còn nên làm ăn? Vì lẽ đó nếu ngươi làm mới biết. Đến trả giá một chút. Lý Trí thường nói, Công Tôn cô nương nếu là muốn bạc, ta có thể nghèo thật sự, lần trước từ ngươi cái này cướp đi bạc ta cũng đã sớm dùng hết. Hoa Thiên thanh âm thầm cười trộn, cũng chỉ có Lý Trí thường mới có thể đem câu nói như thế này nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, còn gọi người khó có thể phản bác. Công Tôn Lan mạnh mẽ chừng Lý Trí thường một chút, không nói ra được phong tình, từ của nàng đuôi lông mày khỏe mắt toát ra đến, khiến người ta cơ hồ mê say xuống. Nhưng là Lý Trí thường vẫn như cũng vẻ mặt nhẹ như mây gió, không chút nào vì đó dao động. Hồng Y thiếu nữ thổi mạnh khuôn mặt, che ở hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ, mắng, ta nổ vào thật không biết xấu hổ. Tựa hồ lúc này nàng cũng đã quên lý trí thường vừa mới mới một trận chiến bại lui tam đại đương đại cao thủ tuyệt đỉnh, là cái vô địch giống như ma vương nhân vật. Công Tôn Lan lúc này mới lên tiếng nói, "Ta đương nhiên sẽ không thiếu ngươi cái tia chút tiền lệ, ta muốn định giá, ngươi cũng không trả nổi giá tiền, bất quá ta đem chuyện trọng yếu như vậy đều nói cho ngươi biết, ngươi phải giúp ta một vấn đề nhỏ." Lý Trí Thường vốn là rõ ràng cung cựu lai lịch, bất quá hắn còn là muốn xác minh một hồi, huống chi như là nơi nơi biểu hiện toàn trí toàn năng làm cho bên cạnh kinh hoàng mà không phải tính, tựu như cùng cùng, cũ giống nhau. Hắn cùng cựu công tử cung có một chút không giống nhau. Đó chính là cung cựu không cần bằng hữu, mà Lý trí Thường đồng ý các bạn. Đang không có trở thành thần trước, Lý trí Thường tình nguyện làm cái người, cho dù thành thần sau khi, hắn cũng nguyện ý làm cái cùng người thân cẩn thận. Hắn vô tình, lạnh lùng của hắn là với cái thế giới này sinh tử hờ hững, nhưng là thân ở trong đó, hắn cũng đồng ý đóng vai hảo chính mình làm chúng sinh một thành viên nhân vật, cái này cũng có thể nói là hắn nói. Hắn cũng có phân tắc, nếu là Công Tôn Lan đưa ra yêu cầu quá mức vô lý, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Công Tôn Lan nói, nếu là ta muốn ngươi cái này, lập tức liền muốn danh chấn thiên hạ vô thượng kiếm ngươi sẽ cho ta sao? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ngươi muốn, liền cho ngươi. Công Tôn Lan nói, ngươi lợi này thật là giả, nếu là ta cầm vô thường kiếm, không phải là cầm khoai lang bằng tay, trên giang hồ không hẳn còn không người nào dám tới đối phó ngươi. Có thể là của ngươi kiếm ở trên tay ta, chẳng phải là sẽ bị người nhìn chằm chằm, ta lại không nốc. Lý Chí Thường nếu có điều ý tứ nhìn nàng, cười nhạt nói, cái kia ngươi muốn cái gì? Công Tôn Lan nói, ta muốn liên hoa bảo giám bên trong thuật dịch dùng, đừng nói cho ta người không có. Lý Chí Thường không hỏi Công Tôn Lan làm sao mà biết được, cái này chuyện trên đời chỉ muốn dụng tâm đi thăm dò, tổng có thể tìm tới manh mối. Hắn cũng biết công tôn lan muốn liên hoa bảo giám nguyên do, không ngoài là chính nàng cũng là dịch dung cao thủ, muốn từ liên hoa bảo giám bên trong loại suy để tài nghệ của mình nâng cao một bước, hoặc là nói thuật dịch dung là của nàng ham muốn, nữ nhân nếu là có ham muốn, vì thế tiêu tốn nhiều hơn nữa cũng thì nguyện ý hắn mở miệng nói, đây cũng không phải là quý trọng đồ vật, ta có thể cho ngươi, hy vọng ngươi và ta hai nhà sau đó không muốn ở có chút không vui. Lý trí thường biết công tôn lan lần này không có ý tốt dẫn nàng vào cạm bẫy, bất quá cái này cũng là hắn cố ý hành động, tuy rằng kết quả tạm được, nhưng cũng chung quy giải quyết hoắc ba người bọn họ phức vừa đến Hắc Hưu ba người bọn họ từng người có thế lực, Lý Chí Thường nếu là muốn nâng đỡ Hắc Thiên Thanh Thanh Y để lâu lên, cùng ba người này thế tất có không thể điều hòa mâu thuẫn. hắn lại không thể một người một ngựa đi giết tiến vào ba người xào huyễn, chỉ có thể lộ ra sơ hở dẫn xà xuất động bằng mượn võ công của chính mình, đến cùng ba người làm cái kết thúc, quyết định cái này Giang Hồ thế lực thuộc về, đồng thời được Kim Bằng Vương triều của cải. Hắc Hưu ba người liên thủ lại, dưới chướng cao thủ như Mây cứng rắn hợp lại, Lý Chí Thường hai người thế tất rơi vào hạ phong, nhưng là dẫn xà xuất động sau. Hắc Hưu chờ đợi chắc chắn sẽ không mang quá nhiều người đi ra phục kích, bởi vì nhiều người thời điểm Lý Chí Thường cũng chưa chắc sẽ mắc mưu. Về phần Công Tôn Lan ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, Lý Chí Thường cũng lười đi tìm từ, chí ít Công Tôn Lan không tự mình tham dự phục kích cho nàng, chính mình lúc trước cũng sâu sắc đắc tội rồi đối phương, xét thấy Công Tôn Lan giờ đây cùng cùng cựu có một tầng nông cạn quan hệ, Lý Chí Thường cũng không muốn tùy tiện cùng Công Tôn Lan xé rách thể diện. Lý Chí Thường lần này ở thế giới này không chỉ có muốn tại tự thân giảng buộc trên làm ra đột phá, còn muốn dùng giang hồ làm bàn cờ thế lực làm quân cờ, lên phong vân, trò chơi một hồi. Tuy rằng Hoắc Hưu ba người liên thủ phục kích Lý trí Thường chỉ có một tầng cơ sẽ có thể hoàn toàn thắng lợi, nhưng là hắn vẫn cứ đến rồi. Bất quá tựa hồ hắn vận khí không tệ, cung cựu vô hình chung giúp hắn đại ân, không phải vậy Lý trí Thường một mình đối mặt thời điểm toàn thịnh ba người, nói không chừng phải tao ngông nộ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đại thất bại. Đáng tiếc kim bằng vương triều của Cải bị cung cựu lấy đi, Lý trí Thường tuy đi qua này dịch có thể ở trên giang hồ xây dựng lên không gì phá nổi địa vị cùng thanh danh, nhưng không đổi được cần gấp duy trì thế lực to lớn vận chuyển của Cải, có thể nói một tầm mờ có được có mất. Công Tôn Lan nói, ngươi đồng ý cho là tốt rồi, vậy ta liền nói nói hắn sự tình đi. Công tôn Lan nói ra nàng lai lịch thời điểm, hải tượng bốn phía đánh giá một hồi, chỉ lo có người tại nghe trộn. Kỳ thực lấy võ công của nàng, trong thiên hạ đã khó có người có thể ở nàng quanh người chăm thức mà không bị phát hiện. Bất quá gần nhất nàng chịu đến chấn động quá lớn, không thể không cẩn thận cẩn thận. Lý trí thường thản nhiên nói, ngươi chỉ để ý nói, có ta ở đây cái này, trong trượng bên trong ta không tin có người có thể khi dễ gần để ta không phát hiện. Công tôn Lan nói, quên đi, ta cũng là sơ sót, chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho dù truyền âm nhập mật cũng không an toàn, chúng ta vẫn là đơn độc ở bên kia liền cảnh dưới tảng cây đi nói, nơi đó trung quanh chống chải cũng không sợ có người nghe trộm. Lý trí thường nói, theo ngươi. Công tôn lan nói, nhị nương, tam nương, lao tứ, lao ngũ, lao lục, lao thất, lao bắt các ngươi liền tại đây đi. đương nhiên hoác tiểu tử ngươi nếu không phải sợ chết, liền đến nghe. Hoắc Thiên Thanh cười ha ha nói, ta liền không quấy giày hai người các ngươi. hắn biết có thể làm cho công tôn đại nương đều thận trọng như thế sự tình, vẫn là không muốn đi lúc kết là tốt rồi. Lúc trước hắn vốn là có chút không muốn nghe thần bí gì nhân vật sự tình, bởi vì hắn biết trên đời này có chuyện là không thể tùy tiện nghe Hồng hai tử bên trong ngoại trừ lao thất ở ngoài, những thứ khác đều là nhân tình, tự nhiên như chút được cái nào Hồng Y Thiếu Nữ tội nghiệp nói, đại tỷ ta còn là muốn nghe. Công Tôn Lan nói, không được. Công Tôn Lan quyết định sự, Hồng Hai Tử bên trong không ai có thể thay đổi tâm ý của nàng, đúng chi nàng cũng là vì muốn tốt cho các nàng, cho dù thân phận của Hồng Y Thiếu Nữ không phải chuyện nhỏ, chuyện này nàng biết rồi cũng không có chỗ tốt gì. Hai người nhẹ nhàng thả người liền bay tới cây kia đùng thịnh rầm rạp liền cảnh dưới tầng tây. Hồng Y Thiếu Nữ nhìn hai người, còn muốn vận công nghe trộn, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy Công Tôn Lan môi đang động, nhưng thanh âm gì cũng không nghe thấy. nàng làm sao không biết Công Tôn Lan lại cách xa như vậy, hay là dùng ra trong chốn giang hồ đại đại có tiếng truyền âm nhập mật công phu? Pháp Thiên Thanh nhìn Hồng ý Thiếu Nữ âm thầm thở dài, cũng không biết nàng làm sao không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, hơn nữa không chút tâm cơ nào, lại có thể ở Hồng Hải Tử đứng hàng thứ thứ bảy. Pháp Thiên Thanh biết Hồng Hải Tử người các có lai lịch không tầm thường, xem ra cái này Hồng ý Thiếu Nữ ra thế thật không đơn giản. Công Tôn Lan nói, người trẻ tuổi kia chúng ta xưng hô hắn gọi là cựu công tử, ngươi biết hắn vì sao gọi là cựu công tử sao? Lý Chí Thừa nói, ta biết hắn chắc chắn sẽ không là vì đứng hàng thứ thứ chín mới được gọi là cựu công tử. Công Tôn Lan thở giải nói, nếu là thường nhân mười có đều sẽ cho rằng cựu công tử trong nhà đứng hàng thứ thứ 9 mới gọi cựu công tử. Khi thực vừa vặn ngược lại, cựu công tử trong nhà đời này liền hắn một cái nam tử, hắn gọi cựu công tử là bởi vì hắn do chín loại đồ vật làm được. Lý trí thường mỉm cười nói, "Để ta đoán một cái, nhưng là gián độc dịch, hồ ly tâm, Bắc Hải bên trong băng tuyết, trên tiên sơn nham thạch, sư tử rũ mãnh, xài lang tàn nhẫn, lạc đà nhẫn lại, người thông minh, hơn nữa một cái đến từ 18 tầng địa ngục dưới quỷ hồn." Công Tôn Lan nói, "Ngươi thật sự rất lợi hại, xem ra trước ngươi hay là nghe nói qua hắn." Lý trí thường nói, sắc thực mơ hồ có chút ấn tượng, bất quá ngươi nói tiếp. Công Tôn Lan nói, "Hắn người này tựu như cùng thần lòng một dạng, không gặp đầu đuôi." Hắn không uống rượu, Không gả cướp tiền, nam nhân các ngươi yêu thích đồ vật hắn toàn bộ đều không thích, chúng ta đều cho rằng hắn yêu thích nam nhân, nhưng lại không có từng xuất hiện như vậy nghe đồn. Hơn nữa bất luận nhiều khó luyện võ công, hắn tất cả đều vừa học liền biết, bất luận cảnh vệ đỏ thẳng nghiêm địa phương, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Trong lòng ngươi nghĩ tới sự, còn không có nói ra hắn liền đã biết. Dạ như ngươi muốn hắn đi giết một người, mặc kệ người kia trốn ở cái gì địa phương, mặc kệ có bao nhiêu người đang bảo vệ, hắn đều chắc chắn sẽ không thất thủ. Bất quá có lúc hắn kẻ nhặt lên, chỉ có một người ngồi ở cạnh biển ra, hướng về khi hai, ba ngày đều không nói một câu, có lần hắn ở cạnh biển ngồi ba ngày chẳng những không có ăn qua một ít đồ, liền một giọt nước đều không có uống. Lý Chí thường nói, xem ra các ngươi vị này cựu công tử liền thể thuật đều luyện đến cực hạn. Công tôn Lan nói, đây chỉ là cựu công tử thần kỳ một điểm nhỏ của Tạng Băng Chìm. Ta đến từ một cái hải đảo, trên đảo ngoại trừ cựu công tử ở ngoài, còn có một người chính là cựu công tử sư phụ. Chúng ta cũng cứ gọi hắn Lão Đầu Tử. Có lần trên đảo Lão Đầu Tử cũng không biết tại sao tức giận, đem hắn đóng ở quan tài, trôn dưới đất trôn 4 năm ngày. Sau đó người khác không nhịn được lén lút đem quan tài đào móc ra, mở ra nắp quan tài vừa nhìn, hắn lại đứng lên vỗ vỗ xiêm liền đi, liền một chút việc đều không có. Lý trí thường thở dài nói: Đây là du giả thuật và khí công luyện đến đỉnh điểm mới có thể việc làm. Cái này mấy chuyện nói đến rất dễ dàng, nhưng là phải làm được. Nhưng cơ hồ không thể làm được. Nhưng là vị này cựu công tử dễ dễ dàng dàng liền làm đến. Lý trí thường không sợ cung cựu loại này đáng sợ, mà là sâu sắc đồng tình, quá mức dễ dàng lấy được đồ vật, đều là khiến người ta khó có thể có hứng thú, càng sẽ tăng thêm đối với thế giới này ghét cay ghét đắng. Không có so với hắn càng hiểu rõ cái cảm giác này, bởi vì hắn cùng cung cựu là giống nhau thiên tài. Công tôn lan nói: Cựu công tử võ công tuy rằng đến nhân thế đỉnh điểm, dáng sợ nhất vẫn là tính tình của hắn. Hắn tất cả mọi chuyện đều là Lâm thời quyết định, nghĩ tới liền đi làm nhưng lại không làm không được. Vì lẽ đó ngươi căn bản không biết hắn bước tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì, thậm chí ngươi cũng không biết hắn bước tiếp theo sẽ không lại đột nhiên giết ngươi. Nói đến đây nàng lộ ra thần sắc sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 32, tương tự là cây. Lý trí Thường biết Cung Cửu có một cái nhược điểm, chính là yêu thích tự ngược, nhưng là hắn càng rõ ràng Cung Cửu luyện một môn kỳ công, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế của chính mình, vì lẽ đó cái nhược điểm này cũng không phải nhược điểm. 4. Lúc này thái dương mới lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua liền cảnh thụ cảnh lá lớn ta lấm tấm chiếu vào trên người hai người, Lý Chí Thường khoác ánh nắng ban mai trầm trầm nói, xem ra các ngươi đều rất sợ hắn, chẳng phải biết các ngươi càng là kinh hoàng hắn, càng không thể hiểu rõ hắn. Vị này cựu công tử kỳ thực còn không phải thần, càng không phải là cao hơn chúng sinh nhất đẳng, kỳ thực hắn vẫn là một kẻ đáng thương. Công tôn Lan nói, chỉ mong ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, còn có thể giống như bây giờ nhàn nhã tự đắc, huống hồ hắn đã nhớ kỹ ngươi. Lý Chí Thường nói, có lẽ có một ngày ta sẽ đi tìm hắn, hay là ở trước đó hắn sẽ tìm đến ta. Trong trần thế sự, làm sao có thể nói định, nhưng là một niệm vừa lên liền có gặp nhau, liền có nhân quả, ta không đoán sai. Hắn nhất định hướng về ngươi hỏi qua ta, hơn nữa chỉ hỏi qua một câu, liền chưa từng nói qua cái gì khác, nhưng đối với Công Tôn Lan cái này mới kinh ngạc nói, ngươi liền cái này đều có thể đoán được, lẽ nào ngươi dĩ nhiên có thể hiểu rõ hắn, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nói đến đây lý trí thường chỉ tay một quay chỉ một cái, hai mảnh đối lập liền cành lá cây thản nhiên hạ xuống, hắn xuề bàn tay dây tiếp được cái này hai mảnh tử, lý trí thường cầm cái này hai cái lá cây quay về Công Tôn Lan nói, ngươi nhìn, cái này hai cái lá cây, sinh trưởng ở một khối, nếu ngươi không cẩn thận đi nhìn nó, tuyệt đối không phát hiện được hai cái lá cây mạch không giống. Dù cho cái này hai cái lá cây có nhỏ bé không giống, nhưng là bọn chúng căn nguyên nhưng là nhất trí. Công tôn lan ngạc nhiên nói, cái này thì lại làm sao? Lý trí thường nói, nếu như ta nói cái này hai cái lá cây một mảnh chính là ta, một mảnh chính là cung kiểu, người tin sao? Công tôn lan nói, ta không tin, các ngươi căn bản không cùng. Lý trí thường nói, không cùng ở tại nơi nào? Công tôn lan trong lúc nhất thời lại không trả lời được. Lý trí thường tính cách nàng cũng nhìn không dấu, hai người đồng dạng mặc áo trắng, tương tự lúc giết người đều không để ý có cần hay không kiếm, tương tự cơ hội không trâu nào không biết đông dạng võ công đến thường nhân khó có thể mức tưởng tượng, nếu là lý trí thường biến thành cung cựu nàng cảm thấy cũng rất thích hợp. Nếu là nói ra điểm nào không giống nhau, đó chính là lý trí thường so với cung cựu càng giống người, cung cựu làm cho người ta ấn tượng là không thể chiến thắng, lý trí thường tuy rằng sâu không lường được, Công Tôn Lan nhưng lại cảm thấy có thể tìm tới biện pháp đối phó hắn, nhưng là hướng về nơi sâu xa vừa nghĩ, nàng cho rằng biện pháp thật đến thực thi thời điểm lại chưa nhất định có thể đối phó được lý trí thường. Công Tôn Lan nghĩ tới đây phun ra một câu, nếu nói là không giống đi, có lẽ là ngươi là lý trí thường, mà hắn là cung cửu. Trải qua lý trí thường vừa nói như thế, Công Tôn Lan phát hiện nàng đối với cung cựu không có nhiều như vậy sợ hãi, trong lòng cũng không ở đương hắn là thần, bởi vì thần sẽ không bị lấy ra khá là, làm thần bị lấy ra và những người khác khá là thời điểm, thần cũng không còn là thần, như vậy sâu sắc đạo lý, nàng hôm nay là hiểu không? Lý Trí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, quay về hai cái lá cây thổi một cái khí, lá cây theo thần phong mà đi, thổi qua tiểu lâu, thổi qua mặt hồ, hai cái lá cây trước sau không gần không xa, đến không biết tên địa phương. Công Tôn Lan nhìn cái kia hai mảnh tự hướng đi thời điểm, Lý Trí Thường đã lặng yên ly khai đồng thời công tôn lan cũng nghe thấy được một cố kỳ quái mùi vị, đó là huyết dịch mùi vị, nàng đột nhiên nghĩ đến lý trí thường còn là bị nội thương, có thể lúc này nàng không có xem nhẹ lý trí thường, mà là cảm thấy ác chiến sau khi lý trí thường một đường trở về, biết lúc trước mới không khống chế được thương thế, bực này võ công cũng không biết đến trình độ nào. thanh y lâu tổng đà là một lầu nhỏ ôm vào hồng chân nơi sâu xa, xem phố xá sầm uất phồn hoa, động bên trong lấy tĩnh, hoắc thiên thanh hỏi ngươi còn là bị thương, ta còn là lần thứ nhất thấy ngươi bị thương. Lý trí thường ánh mắt lộ ra một tia chủ nhưng thở dài nói. Độc Cô Nhất hạc sinh mệnh thăng hoa một chiêu kiếm bị ta tiếp nhận, nếu là ta không bị thương, cái kia chẳng lẽ không phải quá mức có lỗi với hắn? Hoắc Thiên Thanh nói, Độc Cô Nhất Hạ coi là thật có đáng sợ như vậy. Lý Chí thường nói, nếu là khi đó hắn tuổi trẻ 30 tuổi, một trời một cùng ta đã không có khác biệt, vì lẽ đó ta thường cho rằng võ giả đối thủ lớn nhất thường thường không là người khác, mà là năm tháng, mà là già yếu, khi ngươi ngộ đến tươi đẹp nhất đạo lý thì thường thường vẻ đẹp tuổi xuân đồ bạc, từ cổ chí kim không một không bằng là, lại tại sao không cứ gọi người thở dài? Hoắc Thiên Thanh đối với Lý Chí thường không có cảm xúc quá lớn, dù sao hắn còn trẻ. Còn rất xa không có đến có thể lĩnh hội đến cái này lúc một giờ. Hắn chắp hai tay, nhìn lâu hạ người đến kẻ đi, cười nói, chạm tới đây, ta mới thật sự cảm nhận được quyền lực tư vị, cái này dưới đáy chúng sinh mỗi ngày vội vội vàng vàng, vì sinh kế bốn ba, nhưng là chỉ cần chúng ta một ý nghĩ, liền có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ, cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Lý trí tôi nói, có thể đi, hy vọng người không nên bị quyền lực che mắt tâm trí. Hoắc Thiên thanh nói, làm sao biết chứ, chỉ cần chúng ta nắm đỡ mị vẫn còn, vũ lực ngay ở ta lúc này mới hiểu được, ta muốn chính là quyền lực, không ai có thể phản đối với chúng ta. Lý Chí thường nói, ngươi xem đến đã biết đến rồi mình muốn cái gì, nhưng là ngươi đừng quên, muốn lấy được trí cao vô thượng quyền lực con đường này đem sẽ có bao nhiêu gian nan. Hoắc Thiên Thanh nói, cái kia đều cũng phải tìm chút việc để làm đi. Ta đã suy nghĩ minh bạch, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ rời đi nơi này, giang hồ to lớn hơn nữa cũng không phải ngươi cuối cùng thuộc về địa phương. Ngươi cảm thấy ta có thể có nói sai? Lý Chí thường nhẹ giọng nói, đúng là như thế. Hoắc Thiên Thanh nói, cái kia bất kế tiếp ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi một ngày nào đó sẽ rời đi, hơn nữa một ngày kia cũng sẽ không quá xa, vì lẽ đó cái này trước ta sẽ phối hợp của ngươi. Lý Chí Thường nếu nhất định sẽ rời đi, Hoắc Thiên Thanh cùng Lý Chí Thường cũng chưa có không thể điều hòa mâu thuẫn, hắn cái này gần đây trong trốn giang hồ thế lực khá không thể coi thường, Ngạch Thanh Y ở lâu chủ nhân tự nhiên đồng ý tạm thời phối hợp Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nói, bước kế tiếp chúng ta phân tích chúng ta giờ đây tình hình, từ khi ta một trận chiến đánh giết độc cô nhất hạ cũng để Diêm Thiết Sang cùng Hoắc Hưu quyết ý ẩn lui giang hồ sau, thiên hạ thế lực liền đã biến thành bằng vào chúng ta Thanh Y ở lâu cầm đầu Hắc đạo thế lực cùng với 7 đại phái Bạch đạo thế lực, không còn cái khác thần bí thế lực nhúng tay lúc tiến vào, một khoảng thời gian rất dài chúng ta sẽ cùng Bạch đạo 7 đại phái thành đôi trì trạng thái, đương nhiên cái này cũng là triều đình muốn xem đến. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi nói những này ta cũng cân nhắc đến. Bạch Đạo Bảy Đại Phái tuy rằng phái Nga Mi thế lực tổn hại, nhưng là vẫn còn có núi võ đang một đạo nhân. Phái Thiếu Lâm Đại Bi Thiền sư cùng với Ba Sơn Kiếm Phái thu định phong những người này. Bản về thanh thế chúng ta cố nhiên nổi bật nhất thời có một không hai, sau lực cùng tiềm lực nhưng kém xa Bạch Đạo Bảy Đại Phái dài lâu. Huống chi thanh ý thì lâu chi tiêu rất lớn, chúng ta sản nghiệp không ít, vẫn còn thiếu một số lớn mặt đến. Quay vòng những này sản nghiệp, Lý Chí tôi nói, đây đúng là ta muốn nói đồ vật, ngươi có thể thấy rõ điểm này rất không dễ dàng. Huống chi nếu chúng ta giờ đây đi làm thổ phỉ hành vi sẽ chỉ làm người giang hồ người cảm thấy bất an, phá hoại đến trên giang hồ cố hữu trật tự. Đến thời điểm không khỏi bạch đạo liền ngay cả hắc đạo những thế lực khác cũng sẽ đối với chúng ta cùng công. Hoa Thiên Thanh nói, xác thực như vậy, nhưng là giờ đây từ nơi nào tìm như vậy một số tiền lớn, ta chỉ muốn đến hắc ăn hắc cái này một cái biện pháp. Kỳ thực Hồng Hải Tử liền rất có tiền, ngươi nếu không phải đối với cái kia Công Tôn Lan Thương Hương Tiết Ngọc, chúng ta cũng là có thể đem chủ ý đánh tới trên người các nàng. Lý Chí Thừa nói, ngươi cần gì phải cố ý nói ra như vậy lời nói ngu xuẩn, lẽ nào ngươi sẽ nhìn không ra cái kia Hồng Hải Tử liên lụy thế lực cực kỳ quang đại? cái này cũng là ta ngày ấy không có chân chính cùng công tôn lan trợ mặt duyên cớ, đặc biệt là vị kia hồng y thiếu nữ, mặt mày cùng ta đã thấy một vị bằng hữu rất có điểm tương đồng địa phương, nếu ta không đoán sai, lai lịch của nàng coi là thật là không thể coi thường. Hoắc Thiên Thanh nói, chỉ nói là cười xong, xác thực như vậy, cái kia hồng y thiếu nữ tâm tư đơn giản, nói chuyện cũng sẽ không suy nghĩ sâu sắc, bài vị còn tại thượng quan phi yến cái này tạm thời được cho vong quốc công chúa nữ nhân bên trên, chẳng lẽ nàng hay là thật công chúa không được? Thượng quan phi yến giờ đây giả mạo thượng quan vượng, chính là ta trên danh nghĩa kim bằng vương triều công chúa. Lý trí thường không có đón lấy câu này, mà chỉ nói, hồng hai từ sự, chúng ta có thể để ở một bên, gần nhất có thể có Diệp Cô Thành hướng đi. Hoác Thiên Thanh nói, căn cứ chúng ta thanh ý vì lâu tin tức, Diệp Cô Thành giờ đây thành Nam Vương Thế Tử Kiếm Thuật Sư Phụ, Bạch Vân Thành Chủ luôn luôn cao cao tại thượng, lần này lại đồng ý trở thành một tên phiên Vương Thế Tử Sư Phụ, chuyện này thực sự làm người không nghĩ ra. Lấy hắn nhất quán tính khí, mặc dù là có thể lên làm Hoàng Thái Tử Lao Sư, hắn cũng chưa chắc đồng ý. Lý trí thường nói. Sự tình khẳng định không đơn giản, bất quá chúng ta không muốn quá mức đi kiểm tra xem xét đến tận cùng, Diệp Cô Thành cùng ta sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, bây giờ còn không đến thời điểm. Hoắc Thiên thanh nhẹ gật đầu, Lý Chí Thường đồng dạng dùng ra thiên ngoại phi tiên sự tình tại đây trên giang hồ sớm thì không phải là bí mật, Diệp Cô Thành lại không có tìm lại đây, xem ra hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đương nhiên Diệp Cô Thành cũng có thể có thể không tưởng để ý tới Lý Chí Thường cái này mô phỏng theo hắn kiếm pháp người, dù sao Lý Chí võ công cao đến đâu, cũng không phải thuần túy kiếm khách, Diệp Cô Thành nhưng là chân chính thuần túy kiếm khách. Ở Diệp Cô Thành bực này trong mắt người, Chân chính hiểu kiếm người là chắc chắn sẽ không đi mô phỏng theo kiếm pháp của người khác, mà là có chính mình đặc biệt kiếm đạo kiến đến giải, bởi vậy lý trí thường võ công cao đến đâu, trong mắt hắn cũng không hiểu kiếm. Hoắc Thiên thanh nói, ngươi để ta đi tìm Tây Môn Suy Tuyết hướng đi, nhưng là ta chỉ biết Tây Môn Suy Tuyết đi tới phương Tây, nơi đó là ma giáo căn cứ địa, người của chúng ta cũng không dám thâm nhập, còn Tây Môn Suy Tuyết tới đó làm cái gì chúng ta cũng không biết được. Lý Chí thường nói, không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết thật sự dám làm ra chuyện như vậy, xem ra hắn là muốn nắm người của ma giáo thử kiếm. Mà giáo giáo chủ ngọc la sắt võ công nghe nói sâu không lường được tin đồn còn tại một đạo nhân cùng đại bi thiền sư bên trên nếu là tây môn suy tuyết có thể còn sống trở về kiếm đạo của hắn thì sẽ không lại có bất kỳ sơ hở đến lúc đó chỉ sợ cũng cách tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết chiến ngày không xa hoắc thiên thanh rõ ràng người trong thiên hạ đều biết tây môn suy tuyết từ trước đến giờ bằng hữu rất ít mà lục tiểu phụng vẫn là bằng hữu của hắn nhưng là diệp cô thành giết lục tiểu phụng hai người này sớm hay muộn sẽ có một trận chiến mà giờ đây người trong võ lâm hoàn toàn nóng trông mà phán hai vị này 300 năm đến nổi danh nhất tuyệt thế kiếm khách quyết đấu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy 4 chương 33, Tử Cấm. Thế giới này cũng có ma giáo, tổng đà ở núi Côn Luân Quang Minh Đỉnh, giờ đây giáo chủ Ngọc La sát được xưng ma giáo lịch đại giáo chủ một vị lợi hại nhất, võ công sâu không lường được, không, có người thấy bộ mặt thật của hắn. Nếu như có người từng thấy, đó nhất định là người chết. Hoắc Thiên thanh nói, Tây Môn suy Tuyết coi là thật có thể còn sống đi ra. Cái kia ma giáo cao thủ như mây, chính đạo bảy đại phái đều không làm gì được, Tây Môn suy Tuyết một người dám một mình sáng tác ma sao, ta xem lần này Tây Môn suy Tuyết hội không hề là của người khác huyết, mà là của chính mình huyết hắn cùng tây môn suy tuyết tuổi không kém nhiều nhưng là tây môn suy tuyết một người danh vọng nhưng có thể cùng bạch vân thành chủ diệp cô thành núi võ đang một đạo nhân chống lại kỳ thực hắn trong lòng cũng là khung phục hắn điểm ấy không phục lý trí thường tự nhiên nhìn ở trong mắt lý trí thường nói tây môn suy tuyết nhất định có thể trở về hơn nữa ta tin tưởng hắn sau khi trở lại không lâu sẽ hướng về diệp cô thành phát hạ chiến thư diệp cô thành nhất định cũng đang chờ hắn nói đến đây lý trí thường cũng không khỏi say mê trong nóng chính như hắn cùng cung cửu là nhất là tương tự hai cái lá cây tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành thì lại làm sao không giống hai người giống nhau cao ngạo tuyệt thế giống nhau tịch mịch vô địch, giống nhau áo trắng như tuyết. Hoắc Thiên Thanh nói, mặc kệ hai người này ấn đoán làm sao, chúng ta hiện nay thận yếu nhất chính là tìm tới một số tiền lớn, không phải vậy không ra ba tháng, chúng ta phải xá đi bút lớn sản nghiệp, đến duy trì thanh y thì lâu vận chuyển. Hơn nữa một khi xá đi một số sản nghiệp, mặc dù là chúng ta muốn cầm lại đến vậy đại khó khăn. Lý Chí thường nói, nếu như có thể bằng vào chúng ta có thể hướng về Hoa Gia mượn một khoản tiền. Hoắc Thiên Thanh nói, ta biết người cùng Hoa Mãn lâu có giao tình, nhưng là chúng ta mới ở trên Giang Hồ xây dựng lên thanh danh cùng địa vị, mỗi một phần danh vọng đều đến không dễ. Nếu chúng ta hướng về Hoa Gia vay tiền chỉ có thể bị giang hồ anh hùng chế ngạo, thì lại làm sao có thể mời chào hảo kiệt, điểm này ngươi không thể nào không biết. Lý trí thường hơi ho khan một tiếng, hắn bị độc cô nhất hạc sắp chết ra sức một kích, một thân đao ý xoay quanh ở trong cơ thể hắn xoan xuyết, cần phải chậm rãi dưỡng thương, không phải nhất thời liền có thể phục hồi như cũ. thân chiêu kinh có thể cải tử hồi sinh, chữa thương hiệu quả thiên hạ vô song, nhưng là độc cô nhất hạc chiêu kiếm đó mơ hồ chạm tới tinh thần mức độ, vì vậy làm cho hắn phục hồi như cũ có chút chậm. dù vậy hắn cũng có thể phát huy ra 9 phần 10 công lực, liền cái này chín phần công lực trong thiên hạ cũng khó có đối thủ. Lý trí thường tiếp tục nói, ta đương nhiên biết nếu ta nói chủ ý không được vậy cũng chỉ có chờ trên trời xem có thể hay không rất xuống tiền đến Hoắc Thiên Thanh bất đắc dĩ nói ngươi đây thực sự là không phải biện pháp biện pháp nhưng là trên trời thật có thể rất xuống một khoản tiền Lý Chí thường nói ngươi không từng đọc sách sử sao chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo quá trợ, từ xưa thành tựu đại nghiệp giả cái kia không phải kỳ ngộ ra thân, ngươi nếu là muốn làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp nhất định phải có đại khí vận Hoắc Thiên Thanh nói không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ nói ra như vậy thần thao đến đây rõ ràng là trong đạo quan nói sĩ giả thần giả quỷ một bộ lời giải thích năm đó Chu Liên hay dùng cái trò này đến lừa bịp triều đại thái tổ Ngươi cho rằng ta không biết? Lý Chí Thường lộ ra vẻ tươi cười, chậm chậm nói, kỳ thực ta còn đã quên nói cho ngươi biết một chuyện. Hoắc Thiên Thanh nói, chuyện gì? Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, ta đúng là một cái đạo sĩ. Hoắc Thiên Thanh bị Lý Chí Thường chọc cho cười khổ không được, không nghĩ tới hắn lúc này còn có tâm tình nói giỡn. Lý Chí Thường nói tiếp, chỉ phải kiên trì, sự tình đều sẽ có khả năng chuyển biến tốt, ta tin tưởng không lâu sau đó thì có người giúp chúng ta đạt được một số lớn của cải để chúng ta đi đạt được. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi khẳng định? Lý Chí Thường nói, ta không có thể xác định. Hoắc Thiên Thanh nào nói, nếu không ngươi đem ta dịch dung thành những người khác? Sau đó ta đi làm một lần đạo tặc, làm mấy trường vụ án lớn, tiền vốn thì có. Lý Chí thường nói, ta biết ngươi lại muốn nói võ công của ngươi còn chưa đủ cao, sợ đường ra dấu vết, cái này gánh nặng còn phải rơi vào trên đầu ta. Hoắc Thiên Thanh Lung từng nói, như thế nào sẽ như vậy, giữa ngươi và ta còn phân lẫn nhau sao? Hơn nữa ngươi biết đến, Lục Phiến môn tổng bộ đầu kim cự linh người này không đơn giản, ta đi giả trang đạo tặc không hẳn có thể giấu giếm được hắn. Lý Chí thường cười nhạt nói, ngươi cũng đừng nghĩ gì bằng môn tà đạo, sau đó không lâu tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta làm những chuyện này, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, ngươi thiết chờ gấp. Triều đình cao cao bất quá tử cấm chi điền, hoàng đế tuy rằng hưởng bị trong trần thế chi cao vô thượng quyền lực, nhưng là mỗi ngày cũng muốn làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như phê duyệt tấu trương, hoàng đế bản thân không phải một cái cần chính hoàng đế, nhưng là hắn nếu không phải xem tấu trương, liền rất khó hiểu được phía ngoài dân sinh khó khăn, cũng rất khó hiểu được hắn quốc gia. Mặc dù hắn biết xem như như vậy, trong tấu trương diện cũng có rất nhiều bất tận không thật địa phương, hắn rõ ràng trong lòng. Lúc này một đôi nhu để che lại ánh mắt hắn, hoàng đế lộ ra vẻ mỉm cười nói, phi phượng ngươi trở về lúc nào, dĩ nhiên không có ai cho ta biết. để chủ nhân là một cái đáng yêu thiếu nữ nàng y phục trên người cao quý hoa lệ, nhưng là người nhưng thanh xuân hóa bát, hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền, chỉ cần nàng nợ nụ cười liền lộ ra, mỹ lệ cực kỳ. nàng cũng yêu thích cười, yêu thích lộ ra hai khả ái lún đồng tiền đến. thiếu nữ nói, hoàng đế ca ca ngươi thật chơi không vui, mỗi lần đều không cho người ta làm cho ngươi đoán một chút ta là ai. hoàng đế mỉm cười nói, được rồi, ta thân ái nhất muội muội, ca ca sai rồi, ta cho ngươi chịu tội. thiếu nữ nói, hoàng thượng cho ta chịu tội, ta làm sao dám nhận được lên, bất quá lần này đi ra ngoài không tốt đẹp gì chơi. hoàng đế nói, nhìn ngươi bộ dáng này như là bị thiệt lớn dường như, ai khi dễ ngươi? ta đi sao nhà của hắn, diệt hắn môn. Thiếu nữ nói, không có người nào khi dễ ta, bất quá lần này ta ra ngoài gặp phải cái chơi vui ra hỏa, đang tiếp người kia cũng không biết chạy đến nơi nào. Hoàng đế nói, xem ra muội muội thân ái của ta bắt đầu gặp phải động tâm nam nhân, là ai, ta cho hắn nắm về cho ngươi làm phò mã. Thiếu nữ lắc lắc hoàng đế cánh tay, sáng rộng, mới không muốn cái gì phò mã đây, ta muốn tìm phò mã cũng phải là Diệp cô thành, tây môn suy tuyết như vậy nam nhân, những người khác ta một cái đều không là mắt. Hoàng đế cười khổ nói, ngươi phải biết thiên hạ này chi đại trùng hợp có mấy người ta không còn được. Diệp cô thành cùng Tây môn suy tuyết đều ở bên trong, ngươi để ta bắt bọn hắn trở về, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, nói: Hoàng đế ca ca ngươi có biết ta lần này ra ngoài gặp phải một cái thật lạ lợi hại người. Hoàng đế nói: Lợi hại bao nhiêu? Thiếu nữ nói: Ngược lại đại tỷ cũng không phải đối thủ của hắn, hơn nữa người này có thể một hơi uống tam đại đàn rượu đế sau, còn có thể một mình đánh cục độc cô nhất hạc đồng thời bại lui hoắc hưu cùng diêm tiết san. Hoàng đế lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nguyên lai like ngươi nói người này chính là gần đây trong chốn giang hồ mới quật khởi tuyệt đại cao thủ lý thượng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ gặp hắn. Thiếu nữ hiếu kỳ nói, lẽ nào hoàng đế ca ca gặp qua hắn? Ha ha, ta biết rồi, nguyên lai like ngươi cũng lén lút chuẩn ra cung đi qua, ta phải nói cho mẫu hậu đi. Hoàng đế bất đắc dĩ nói, được rồi, thật không biết ngươi ở những phương diện này thông minh như vậy, có địa phương vừa nát cực kỳ. Thiếu nữ nói, ta nơi nào buồn, ngươi nói câu tâm đấu giác ta cũng biết, nhưng là ta là công chúa, tại sao phải đi quản người khác như gì? Chúng chi ta còn có một thương ta yêu ta hảo ca ca. Hoàng đế thở dài một hơi nói, ngươi đều là biết nói chuyện như vậy, làm hại ta cuối cùng là khó có thể tìm tới lấy cớ để giáo huấn ngươi. Công chúa nói, Hoàng đế ca ca ngươi nên vì là muội muội của ngươi khả ái như thế cảm thấy cao hứng mới đúng. Hoàng đế nói, được rồi, kỳ thực cái kia lý trí thưởng ta cũng là ở mấy tháng trước vì phục tư phóng thời điểm gặp được hắn, khi đó hắn ở trên giang hồ không có một chút nào tiếng tăm, thật giống cũng không có tiền, ta kính xin hắn ăn một chén uống một, không nghĩ tới giống lên nhanh như vậy, hắn đã chạm đến nơi này sao cao vị trí, hắn không chút nào để hắn bị đâm giết sự tình, những chuyện này hắn cũng không muốn để muội muội của hắn biết. Hoàng đế vĩnh viên cao cao tại thượng, tuy nhiên gặp thời khi lo lắng người khác người khác như phản xóa vị, ở giữa khổ cực, ai có thể lĩnh hội được? Có lúc hắn liền suy nghĩ, nếu là thật có thể. Hắn tình nguyện dường như diệp cô thành, Tây Môn suy tuyệt như vậy là một người tuyệt thế kiếm khách, lang thang giang hồ, khoái ý ân cư, cũng so với hiện tại vui sướng rất nhiều đi. Nhưng là người duy nhất không có thể lựa chọn chính là của hắn xuất thân, hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ nổi lên ý nghĩ thế này thôi. Thiếu nữ nói, sớm biết hoàng đế ca ca xin hắn ăn cơm xong, ta nên hướng về hắn thảo một phần ân tình mới đúng, ngược lại ta coi người kia đáng ghét vô cùng. Hoàng đế nói, hắn lại là nơi nào đắc tội ngươi tiểu ma nữ này? Thiếu nữ nói, ngược lại ta chính là nhìn hắn cái kia phó nhẹ như mây gió không gì không làm được dáng vẻ liền vô cùng lại giận. Ngươi không biết người kia tuy rằng nhìn ôn hòa rất, kỳ thực trong đôi mắt hai cũng nhìn không thấy, nói lời gì, làm chuyện gì, đều là thích làm gì thì làm, cảm giác liền không giống cái cái kia cái gì. Hoàng đế nói, không giống cái trần thế người trong, đúng không? Thiếu nữ nói, chính là cái cảm giác này, chính là hắn phảng phất liền không nên trên đời này một dạng. Hoàng đế nói, ta đầu tiên nhìn liền nhìn ra hắn cái này tung nhưng xuất trần khí chất, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhân sẽ trộn đều tiến vào chuyện trong giang hồ, giang hồ cùng triều đình từ trước đến giờ đều là lẫn nhau đối lập, giang hồ cũng có giang hồ tự tự, điểm này ta làm hoàng đế cũng không thể làm gì nhớ tới thái tổ năm đó lúc khai quốc liền dựa dẫm không ít người trong giang hồ trợ giúp thiếu nữ nói ta nhổ vào thí tung nhưng xuất trần khí chất hoàng đế ca ca chúng ta không nói hắn thiếu nữ một hồi nói lý trí thường lợi hại một hồi lại chán ghét hắn hoàng đế kỳ thực trong lòng cũng âm thầm cười hoàng đế không có lộ ra nét cười của chính mình mà la xả mở chủ để nói được rồi kỳ thực ta gần nhất rất có một việc đau đầu ngươi có thể còn nhớ lần trước ngươi đã gặp cái kia lục phiến môn tổng bộ đầu kim tử linh thiếu nữ nói ta đương nhiên biết ta đi ra ngoài hành tẩu giang hồ khoảng thời gian này cái này người trong giang hồ bên trong rất nổi danh được xưng đệ nhất thiên hạ thần bộ Lục Phiến môn 300 năm đến đệ nhất cao thủ, tiếng tâm đại lệ gớm, hơn nữa đến nay mới thôi cũng không có hắn không phá được vụ án. Hoàng đế nói, đúng là như thế, hơn nữa Kim Cửu Linh cũng chính là chúng ta triều đình cùng giang hồ giang buộc, hắn ở trên giang hồ bằng hữu không ít, những năm gần đây cũng đích thực vì là triều đình cùng giang hồ cân bằng làm ra không ít công hiến, nhưng là mấy ngày trước đây hắn hướng về ta đưa ra muốn cáo lao về quê. Thiếu nữ kinh ngạc nói, không thể nào, người này liền 40 tuổi đều không có, cáo cái gì lao? Hoàng đế nói, đúng là như thế, hắn chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, lại vào lúc này từ quan. Ta trong lúc nhất thời khó có thể quyết định có thể thay thế hắn nhân tuyển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Quy 4 chương 34, Lai like Khách. Thiếu nữ hiếu kỳ nói, cái này lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí thật trọng yếu như vậy sao? Hoàng đế nói, nói trọng yếu cũng rất trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Sau đó hắn đột nhiên thở dài một hơi nói, ta nói lỡ lời, những câu nói này nhưng là không nên nói với ngươi. Thiếu nữ cũng biết đúng mực, hoàng đế không cho hắn lẫn vào chính sự, nhưng là vì yêu hộ nàng. Nếu là có người biết nàng có thể hoàn trường, trái phải hoàng đế đối với một số trọng đại quyết sách ý kiến, có chút âm nhu hoặc là không có ý tốt người cũng sẽ vây quanh nàng. Lúc này có thái giám đến báo, đại nội tổng quản tiêu tương kiếm khách Ngụy Tử Vân chính ở ngoài điện chờ đợi, hoàng đế liền để thiếu nữ rời đi trước. Thiếu nữ ở phương diện này khá biết đúng mực, đúng là không có cáo kỉnh. Ngụy Tử Vân tiến vào đại điện, trước tiến hành đại lễ cúi chào. Hoàng đế nói, Ngụy khanh gia ngươi có biết chấm tìm ngươi đến cái gọi là chuyện gì? Ngụy Tử Vân lớn tiếng nói, vậy do hoàng thượng dặn dò, vi thần vạn tử không chối từ. Hoàng đế cười nói, thực bởi vì mấy ngày gần đây Kim Cựu Linh muốn từ đi lục phiến môn tổng bộ đầu trước, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ngươi thích hợp nhất cái này trước vị, không bằng ngươi tới quản giáo lục phiến môn sự tình, ít hôm nữa sau ta tìm tới càng thêm ứng cử viên phù hợp, trở lại tan mất của ngươi gánh nặng. Ngụy Tử Vân sắc mặt phát khổ nói, hoàng thượng cái này gánh nặng vi thần vạn vạn đảm đường không nổi. Hoàng đế đột nhiên biến sắc nói, lẽ nào bị khanh ra liền cái này chút mặt mũi cũng không cho chấm. Lôi đình mưa móc đều là côn nhân, hoàng đế giận dữ xuống trăm vạn máu chảy thành sông. Cứ việc Ngụy Tử Vân biết hoàng đế chỉ là đang hù dọa hắn, hắn còn thật không dám đi thử nghiệm phản kháng. Ngụy Tử Vân cắn răng nói, Hoàng thượng cái này Lục Phiến môn tổng bộ đầu chức Vi Thần sắc thực không có năng lực này đảm đương. Dù sao giờ đây trên giang hồ hắc bạch hai đạo thế lực ở gần trăm năm qua đều chiếm được không nhỏ mở rộng, chỉ là Vi Thần cũng không có kim cựu linh như vậy võ công cùng trí miêu có thể bình phục khắp mọi mặt quan hệ. Nếu để cho Lục Phiến môn tổng bộ đầu vị trí cho Vi Thần đảm đương, Vi Thần cho dù có 10 cái đầu cũng kiêng không nổi như vậy trọng trách. Lục Phiến môn tổng bộ đầu cấp bậc so với đại nội tổng quản muốn thấp trên không ít, nhưng là vị không cao, quyền nhưng trọng. Nếu không có có lợi hại thủ đoạn, cùng ở giang hồ có rất lớn bối cảnh, người trong giang hồ cũng sẽ không lưu tình. Kim Vũ Linh là lục phiến môn 300 năm đến đệ nhất cao thủ, lại xuất thân danh môn, hắn muốn làm án tự nhiên không có mấy người có can đảm đi cản trở hắn, khắp mọi mặt ít nhiều gì cũng sẽ cho chút mặt mũi. Hắn Tiêu Tương kiếm khách ở trên giang hồ khá có danh tiếng, nhưng là xuất thân lai lịch chỉ là bình thường, lại ăn quan gia cơm nhiều năm, nhưng không hẳn có ai mua món nợ, chỉ sợ là vừa lên tùy tiện làm cho người ta nắm mũi dẫn đi. Đưa vào ngõ cụt cũng chưa biết chừng. Hung chi giang hồ có lúc so với triều đình còn nguy hiểm, bởi vì trên giang hồ quy củ có lúc chính là coi trời bằng vùng. Không giống triều đình còn có giang ngục, tuổi tác hắn không nhỏ, trên có già dưới có trẻ. Hà tất đi đam nguy hiểm như vậy, bởi vậy liều lĩnh hoàng đế tức giận, hắn cũng không dám chống được trọng trách này. Đồng thời trong lòng hắn đã có thoát thân biện pháp. Hoàng đế lạnh nhạt nói, nếu ngụy khanh ra như vậy làm có dễ, này làm cho ngươi để cử một tướng viên đều có thể đi. Hoàng đế tự nhiên biết ngụy tử vân không có năng lực này, nhưng là đối với thần trúc không thể trở chi qua rộng, cũng không thể thất chi quá nghiêm khắc, có có giãn, mới là vương giả chi đạo. Ngụy tử vân tâm trạng máy động, biết cửa hải này cuối cùng cũng coi như qua, nhưng là phải là hắn không bỏ ra nổi hảo nhân tuyển, e sợ một phen vị đáng không thể tránh được. Hắn mở miệng nói, vi thần xác thực có một nhân tuyển có thể tiến cử cho hoàng thượng. Hoàng đế gia hiệu hắn đứng dậy nói tiếp. Ngụy Tử Vân đứng dậy, cẩn thận nói: Gần đây Giang Hồ Hắc Đạo thế lực lớn Thanh Y Lễ Lâu thay thế môn đỉnh, trong đó mấu chốt nhất nhân vật chính là vô thường kiếm lý trí thường. đương nhiệm Thanh Y Lễ Lâu chủ nhân Hoắc Thiên Thanh tuy rằng không thể nói là đối với Lý trí thường nói gì nghe đấy, nhưng là sự quan hệ giữa hai người cũng không phải bình thường. Chúng chi tự trưởng cầu một trận chiến sau. Lý trí thường danh vọng chi Long Đội sát bạch vân thành chủ Diệp cô Thành còn vượt qua thiếu lâm, từ đại bi tiền sư cùng võ đang phái trưởng lão một đạo nhân. Nếu là tuyên hắn vào kinh đảm nhiệm lục phiến môn tổng bộ đầu chức đủ để kinh sợ Hắc Bạch hai đạo. Hoàng đế nhìn chằm chằm Ngụy Tử Vân, một lúc lâu không nói lời nào, xem Ngụy Tử Vân mồ hôi lạnh rữa ra, cuối cùng lộ ra nụ cười mở miệng nói: đúng, chuyện này còn muốn phiền vãi Ngụy Khanh gia tự mình đi một chuyến. Nếu là này Lý Trí Thường không đến, Ngụy Khanh ra ngươi vẫn sống ở đó bên trong đi." Nói xong lời cuối cùng một câu, hoàng đế khẩu khí trở nên không cho vi phạm. Ngụy Tử Vân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như qua cửa ải này. Chuyện tiếp theo, liền là như thế nào thuyết phục Lý Chí Thường đến làm lục phiến môn tổng bộ đầu. Ngụy Tử Vân đương nhiên biết hoàng đế trong lòng ứng cử viên chính là Lý Trí Thường. Bọn họ giờ đây biết Lý Trí Thường võ công đến trình độ này sau, mới biết ngày đó Lý Trí Thường nếu là muốn giết hoàng đế chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nhưng là Lý Trí Thường trái lại còn có hộ giá công lao, cũng đủ nói rõ Lý Trí Thường chí ít sẽ không hại hoàng đế. Người như vậy chỉ cho bọn họ yên tâm, huống chi Lý Trí Thường bang Hoắc Thiên Thanh cấp đoạn Thanh Y Liễu lâu sau, không có nắm giữ quyền to, căn cứ tin tức về bọn họ, Thanh Y Liễu lâu vận hành vẫn là do Hoắc Thiên Thanh chưởng khống, điều này nói rõ Lý Trí Thường không phải một cái rất nhiều dã tâm người. Có dã tâm người, có quyền lực người thường thường muốn đem hết thảy đều khống chế ở trên tay mình, mà không phải như Lý Chí Thường như vậy, là một người buông tay chưởng quỹ nhưng là điểm này cũng là ngụy tử vân tối không nghĩ ra một điểm nếu là lý trí thường là cái không màng danh lợi người thì lại làm sao lại đột nhiên đi chợ giúp hóa thiên thành chuyện này với hắn lại có ích lợi gì ngụy tử vân giờ đây vấn đề khó ở chỗ làm sao khuyên lý trí thường đồng ý vào kinh đảm nhiệm lục phiến môn tổng bộ đầu lý trí thường nơi ở cũng không khó tìm chỉ ít ngụy tử vân rất dễ dàng liền đi tìm lại một lần nữa nhìn thấy lý trí thường ngụy tử vân lại có khác cảm xúc lý trí thường vẫn là cái kia lý trí thường cùng hắn tại kia đêm ở trên phố dài thấy thời điểm không có biến hóa khác nhưng là ngụy tử vân trong mắt nhưng mang tới kính nghệ mặc cho ai có thể trong một đêm lật đổ giang hồ thế lực cách cục, có thể ở trong trận chiến này đánh giết phái Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạc cùng bại lui Diêm Thiết San, hoặc hưu cao thủ như vậy, đều không thể không khiến người ta tôn kính. Trên giang hồ hay là còn có thật nhiều lãnh đời không ra tuyệt đại cao thủ, nhưng là Ngụy Tử Vân tuyệt không tin có ai có thể làm được lý trí thường tình cảnh. Ngụy Tử Vân nhìn thấy cái này người trẻ tuổi đáo trắng sau, cung cung kính kính cúi chào, mở tiếng nói, "Ngụy Tử Vân gặp qua Lý tiên sinh." Hắn cái này thi lễ đúng là phát ra từ phế phủ, dù sao hắn cũng coi như nửa cái người trong giang hồ, xung thượng vũ lực căn tính vẫn còn ở đó. Lý Chí Thường nhìn thấy Ngụy Tử Vân cũng không sợ hãi chút nào, hoặc là nói trong Trần Thế Đại đa số sự tình hắn đều rất khó kinh ngạc. Lý Chí Thường xin mời Ngụy Tử Vân ngồi ở tay trái mình một bên, hơi mỉm cười nói: "Ngụy huynh luôn luôn không ở kinh thành Hưng Phúc, tại sao lại lặn lội đường xa đi tới bỏ đi? Chẳng lẽ Ngụy huynh đã cáo lao về quê, từ đi đại nội tổng quản quan trước, mới có nhàn hạ khắp nơi Du Sơn Mạn Thủy?" Ngụy Tử Vân nói: "Lý tiên sinh cũng không nên chế nhạo tại hạ, ngày đó tại kia quán hỗn đồn trên Lý lẽ nào không chú ý tới ta?" Ngụy Tử Vân biết lấy thanh ý liễu lâu thế lực, hắn đi tới phạm vi trăm dặm nơi Sợ là sớm đã có người thông báo Lý Trí Thường cùng Hoắc Thiên Thành, lai lịch của hắn tự nhiên cũng bị điều tra rõ rõ ràng ràng, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái Lý Chi Thường có thể một hơi nói ra lai lịch của hắn. Lý Trí Thường vỗ chán một cái, tiếng cười nói, nhưng là nhớ ra rồi, lẽ nào ngày ấy xin mời tại Hạ An cơn người lại thực sự là Đường Kim Thiên Tử? Ngụy Tử Vân nói, chính là Đường Kim Thánh Thượng. Lý Trí Thường thản nhiên nói, khó trách ta nhìn thấy hắn quả nhiên là cao quý không tản nổi, quả thế, xem ra Ngụy Huynh đây là vô sự bất đăng tam bảo điện. Ngụy Tử Vân lung nói cũng không thể nói như vậy, Lý Tiên Sinh giờ đây uy chấn thiên hạ, có thể có hứng thú đến bái đỉnh chịu thiệt lục phiến môn tổng bộ đầu trước. cái gọi là đặt thì lại kiêm tệ thiên hạ, cùng thì lại chỉ lo thân mình, Lý Tiên Sinh bản lãnh như vậy, ở dân gian không cảm thấy lãng phí sao? Lý Chí thường đống nhiên tỉnh ngộ nói, hóa ra là bởi vì lục phiến môn kim cựu linh thôi trước một chuyện, triều đình trong lúc nhất thời không tìm được có thể ngăn chặn bãi người, nhưng là nghĩ tới ta sao? Ngụy Tử Vân thở dài nói, không nghĩ tới Thanh Y Lễ lâu thế lực như vậy quảng đại, Lý Minh nếu là lên làm lục phiến môn tổng bộ đầu, kỳ thực đối với Thanh Y lâu cũng lớn có ích, cớ sao mà không làm? Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, "Ngụy huynh nói tới nói lui đều là sợ ta không đáp ứng ý tứ, giờ đây ngươi có thể thật là coi khinh tại hạ." Ngụy Tử Vân nói, "Lẽ nào Lý tiên sinh thật đồng ý nhậm chức lục phiến môn tổng bộ đầu chức?" Lời này liền chính hắn đều không thể tin được, hơn nữa hắn cảm thấy Lý Chí Thường cái này nhàn vân giã hạc tính tình, đáp ứng hy vọng vô cùng xa vời, hắn cũng là ôm muốn mãi thời gian khá lâu, Lý Chí Thường khẩu khí mới có thể bưng lòng. Không nghĩ tới Lý Trí Thường giọng điệu này như là dễ dễ dàng dàng đáp ứng, làm cho hắn chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lời giải thích, cùng những biện pháp khác toàn không phát huy được tác dụng. Lý Chí Thường giả vờ kinh ngạc nói, lẽ nào tại hạ bình thời là một cái vô cùng cao lãnh người sao? Vì dân vì nước hiệp chi đại giả, tại hạ vì thiên hạ người xuất một chút lực, cũng không phải đại sự gì mới đúng. Ngụy Tử Vân nói, Lý Tiên Sinh thật không là đùa giỡn. Lý Chí Thường nghiêm túc nói, ta là đùa giỡn, Ngụy Huynh có thể chớn nên coi là thật mới vâng. Ngụy Tử Vân bị Lý Chí Thường một câu nói nhẹ lại, cũng không biết Lý Chí Thường đến cùng bên trong hồ lô muốn làm cái gì, mãi đến tận hắn luôn mãi xác nhận sau, vừa mới tin tưởng Lý Chí Thường là thật sự đồng ý đi kinh thành làm lục phiến môn tổng bộ đầu. Bất quá Lý Chí Thường lại còn yêu cầu Ngụy Tử Vân đem xin hắn nhậm chức Thánh Chỉ rộng rãi phát giang hồ, nhưng lại không biết là dụng ý gì. Nếu Lý Chí Thường sòng phẳng dứt khoát đáp ứng rồi hắn, điểm ấy nho nhỏ yêu cầu Ngụy Tử Vân tự nhiên nhạt thỏa mãn với hắn. đưa đi Ngụy Tử Vân sau, Lý Chí Thường ở trong phòng trạm không ít thời gian, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyện, âm thầm nói, không nghĩ tới Hoàng Đế dĩ nhiên để ta đi lục phiến môn làm tổng bộ đầu, nếu là ta tương lai thu bốn cái đồ đệ gọi là Huyết, vô tình, thiết thủ, truy mệnh, có thể hay không rất thú vị. Lời này chỉ có chính hắn nghe thấy, hơn nữa Huyết, vô tình, thiết thủ. Truy mệnh hàm nghĩa thế giới này cũng chỉ có hắn rõ ràng. Giữa lúc người trong giang hồ cho rằng gần đây giang hồ đem sẽ bình tĩnh một quãng thời gian thời điểm, kinh thành truyền đến thánh chỉ, chiếu vô thưởng kiếm lý trí thưởng vào kinh thay quyền lục phiến môn tổng bộ đấu chức, phần này thánh chỉ cùng Dĩ Vãng thánh chỉ không giống, Dĩ Vãng thánh chỉ đều là trực tiếp phân phát người trong cuộc, mà không sẽ công khai. Nhưng là phần này thánh chỉ nhưng là thông cáo giang hồ, mà không có phát công báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 35, Tố Tịch. Hoàng hôn lại là hoàng hôn, mỗi đến hoàng hôn đều có nhiều như vậy vẻ u sầu, đều có nhiều như vậy không thể làm gì giờ đây khiến Hoắc Thiên Thanh tối không thể làm gì chính là người này trước mặt, trước mặt việc này. Hoắc Thiên Thanh nhìn trước mắt cái này toàn thân áo trắng, tóc đen trưởng kiếm trẻ tuổi người, sâu xa nói, Thiên tử hô đến không lên thuyền, tự xưng thần là tiểu trung tiên, lẽ nào ngươi lần này nhất định phải đi kinh thành? Lý Chí Thường mỉm cười nói, tại sao không đi? Kinh thành không thể so nơi này càng thêm phồn hoa. Hoắc Thiên Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là kinh thành không thể so nơi này tự tại, ta tìm không ra ngươi muốn đi lục phiến môn lý do. Lý Chí Thường nói, ta không phải nhất định phải đi, thanh chỉ cũng không có muốn cầu ta nhất định phải đi, ta lần này đi chỉ là muốn gặp bạn cũ. Hoắc Thiên Thanh nói này bạn cũ của ngươi là ai? Lý Chí Thường nhìn phía xa phía chân trời lưu hà, cười nói: ta nói hoàng đế là bằng hữu của ta. Hoắc Thiên Thanh nói: nguyên lai ngươi biết hoàng đế, chẳng trách chiếu thư sẽ tìm ngươi đi kinh thành, làm lục phiến môn tổng bộ đầu. Lý Chí Thường nói: ngươi cũng chớ làm bộ, ta rời đi đối với ngươi làm sao cũng không phải một loại giải thoát, không có người nào yêu thích tổng có người đặt ở chính mình mặt trên. Ngươi Hoắc Thiên Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta rời đi đối với ngươi đối với ta hà không phải là chỗ tốt, chúng chi chúng ta thanh ý thì ở lâu thế lực ở kinh thành cũng là không nhỏ. Hoắc Thiên Thanh mặt lộ vẻ nụ cười nói: ta sợ ta không làm bộ một phen giữ lại dáng vẻ thôi bị quá mức không có tình nghĩa. Lý trí thường thở dài nói, trang nhất thời dịch, trang một đời khó. Ta sau khi đi vạn sự cẩn thận, giờ đây thói đời không phải đơn giản như vậy. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi đều là như vậy thần thần thao thao, ngươi cũng đừng quên luận võ công ta không bằng ngươi, có thể là ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi những người khác, Phượng Song Phi tuyệt kỹ tại người, luận kinh công Hoắc Thiên Thanh sát thực rất có tự tin, hắn sát thực có đánh không lại người, nhưng là vẫn chưa thể trốn sao? Lý trí thường nói, đến đây là hết lời ta liền đi kinh thành, cần này bút chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, trong vòng 2 tháng. Ta định có thể tìm tới một số tiền lứa tài, hy vọng ngươi có thể ở hai tháng này bên trong duy trì trụ thanh ý ở lâu khổng lồ và chuyển, cái này cũng là trách nhiệm của ngươi. Hoắc Thiên Thanh nói, người rốt cục mở miệng nói câu nói này, nhưng không biết ngươi có biện pháp gì, kỳ thực không có khoản tiền kia cũng không có cái gì, quá mức thu nhỏ lại thế lực của chúng ta quy mô. Lý Chí thường nói, ta có linh cảm giang hồ chẳng mấy chốc sẽ có đại thế lực tình thế hỗn loạn, chỉ có càng thêm thực lực mạnh mẽ, mới có thể ở tương lai nắm giữ trụ quyền phát biểu. Lý Chí thường vẫn muốn mở rộng ra cường thế lực tự nhiên có lo ngại của hắn, hắn nhất định sẽ rời đi thế giới này, nhưng là hắn từ khi đi tới thế giới này sau. Nhưng là phát hiện trăm năm trước tiểu Lý Phi đào thời đại sắt thực có hắn truyền thuyết, hắn không khỏi đối với mình xuyên việt những thế giới này sản sinh một chút ý nghĩ. Nếu là coi là thật trăm năm trước hắn liền ở thế giới này, giờ đây trăm năm sau hắn lại trở về. Trong đó đến cùng có quy luật gì đó, cái này bản chất của thế giới vậy là cái gì? Hắn xuyên qua sau, mỗi đến một thế giới, thực lực đều sẽ tăng lên, phản phát hắn đi vào một cái vô hình cục, ván cờ này vì tắc thành cho hắn chính mình mà tồn tại, bởi vậy hắn cho dù vẫn tiêu giao đảm bạc, cũng muốn tìm ra hắn xuyên việt nguyên nhân, cùng với xuyên qua thế giới trong lúc đó liên hệ. Bởi vì là hắn hôm nay phản phất là bị cái gì bàn tay lớn vô hại nhờ ý vô hình đang chậm chậm đẩy hắn đi tới, hắn không phải một cái tình nguyện bị cáo chế người. Hơn nữa bằng vào hắn mình tuyệt đối khó có thể thực sự hiểu rõ thế giới này, tất nhiên muốn có thế lực rất lớn mới có thể thu được đến nhiều hơn tin tức, mới có thể biết càng nhiều không muốn người biết sự tình. Nếu là hắn xây dựng lên một cái có truyền thừa đã lâu thế lực, nếu là lại quá vài năm hắn rời đi thế giới này, lại trở về thế giới này sau, là có thể từ hắn để lại thế lực tìm ra chút manh mối gì, để phán đoán một chút hắn còn không hiểu được rõ ràng sự tình thậm chí hắn còn sản sinh một ý nghĩ, hắn có thể giờ đây tựu như cùng chậm bên trong ký lô sinh một dạng, làm một hồi giấc mộng hoàng lương. đương nhiên là thật là giả, hắn cần muốn chính mình phán đoán ra được. Về phần hắn những này tâm tư tự nhiên không thể hoàn toàn báo cho Hoắc Thiên Thanh, cho nên liền dùng cái khác cớ cho Hoắc Thiên Thanh. Lý Chí thường đi kinh thành không có mang bất luận người nào, một người một chiêu kiếm, toàn thân áo trắng, như cái mang kiếm du lịch tư sinh trẻ tuổi, chỉ là trên lệnh một cái thư đồng mà thôi. cái này thế đạo hay là coi là thật không yên ổn, hoặc là một số giật cấp giật cấp cho rằng Kim Cự Linh không ở lục phiến muôn sau, là có thể trắng trận không cố kỵ gây án. Lý trí thường trước mặt thì có hai cái, một cái tiểu mao tặc, một cái H Y, một cái áo xám, khuôn mặt hung thần ác sát. Ngăn cản Lý trí thường nói, ngọn núi này là ta mở, đường này là ta tải. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại mua đường tải. Lý trí thường nhìn bọn họ cười nói, trên người ta chỉ có một vạn lượng bạc, cũng không thể toàn cho các ngươi. Các ngươi muốn bao nhiêu? H Y giật cướp cùng áo xám giật cướp liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ đến lần này trả lại đúng, rồi lại bắt được một con cá lớn. Hơn nữa Tựa Hồ vẫn là một cái kẻ ngu si, lại trực tiếp đã nói ra chính mình có bao nhiêu tiền. H tặc mở miệng chưa nói, ngươi coi là thật có một vạn hai Lý Chí thường từ trên người móc ra đạp xuống ngân phiếu, ở tại bọn hắn trước mắt quơ quơ, mỉm cười nói: Ngươi xem chính là ta toàn bộ năng lượng. Áo Sam tặc cùng Hít tặc xem thật sự, này thật là từng cái từng cái đại thông tiền trang ngân phiếu, mỗi một chương đều là một trăm lạng kim lệnh, dày như vậy một sấp ngân phiếu, xem như không có một vạn hai ngàn chiếc cũng hầu như là có. Bọn họ tự nhiên rất cao hứng, lại có thể gặp phải như vậy một đại điều mập ngư. Áo Sam tặc lớn tiếng nói: Tiểu tử nếu là muốn mạng sống, liền đem hết thể ngân phiếu giao ra đây, nếu không, chúng ta muốn đem ngươi băm nắm trò cho, cho ăn. Lý Chí thường nói: Các ngươi quá tham, ta cho ngươi tối đa là nhóm một tấm ngân phiếu. Không nữa có thể nhiều cho." Hắc Y Tặc nói, "Vậy cũng không thể kìm được người. Nói vung chính mình đại đao, ở dưới ánh mặt trời sáng loáng, tựa hồ lý trí thường không đáp ứng liền ngay lập tức sẽ nâng đao chặt bỏ đến. Lúc này bốn cái tuổi trẻ mà nữ nhân xinh đẹp, không chỉ người đẹp, phong thái cũng đẹp, một thân hẹp hẹp y phục, sấn cho các nàng thon thả thân thể càng thức tha cảm động. Các nàng đi tới. Hắc Y Tặc cùng áo xám tặc mắt lộ ra cười râm đang nói, "Hôm nay không khỏi số may gặp dê béo, còn có thể gặp phải bốn cái nộn cho ra thủy các tiểu nương, quả nhiên là vận khí không tệ." Nhưng là bọn họ sau khi nói xong câu đó, cũng lại nói không ra lời bởi vì là cổ họng của bọn họ đã bị cắt, bọn họ như vậy không nhãn lực tiểu mau tặc có thể sống đến bây giờ cũng xác thực không dễ dàng. Lý trí thường tinh tế đánh giá cái này tứ nữ tử, hắn luôn luôn yêu thích thưởng thức mỹ nữ, cái này tứ nữ tử đều quả thật không tệ, các nàng eo cũng rất nhỏ, chân cũng rất dài, xác thực vô cùng mê người. đồng dạng bốn cái mỹ nữ đều phối kiếm, trang bị một thanh trường kiếm, loại này trường kiếm hình thức, Lý trí thường gặp qua hai lần, một lần là ở tô Thiếu Anh trên tay từng thấy, một lần khác chính là Độc Cô Nhất Hạng. một người trong đó nữ người cười nói, không nghĩ tới trên người ngươi có kiếm, còn sợ hai người này tiểu tộc một vạn lượng bạc còn sáng loáng lấy ra đến. Ta thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xuân ra hỏa. Một nữ nhân khác cười nói, ta cũng chưa từng thấy. Còn có một nữ nhân nói tiếp, ta cũng chưa từng thấy. Giết người nữ nhân nhưng vẫn rất tiến tĩnh, không nói gì. Hơn nữa nàng lúc trước lúc giết người liền con mắt đều không chớp một hồi, chỉ là lúc này liếc nhìn nhìn Lý Chi Thường. Tứ nữ tử đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhìn các nàng phương hướng đi cũng là kinh thành. Lý Trí Thường ngâm chiêu, cái này tứ nữ tử chẳng lẽ chính là Nga Mi Tư Tú? Khúc kính tĩnh mình nơi, thiện phòng hoa một thâm. Vì ăn hôm nay cái này thức chay, hoa mãn lâu đợi đã lâu, bất quá vì ăn khổ qua đại sư tự mình làm thức ăn chay chờ bao lâu đều đang giá, đáng tiếc chính là có người cũng lại bồi không được hắn ăn phần này thức ăn chay. Năm rồi lục tiểu phụng vào lúc này nhất định đã sớm đến rồi, nhất định ở thoải mái ăn nhiều. Đáng tiếc lục tiểu phụng đã chết. Hoa mãn lâu cho dù luôn luôn lạc quan, nhưng là muốn đến lục tiểu phụng đã chết, liền rất không vui, hết sức không vui. Hôm nay tới người không chỉ có hắn hoa mãn lâu, còn có hoàng sơn cổ tùng tư sĩ, cùng được sương cờ vây số một, thơ rượu thứ hai, kiếm pháp đệ tam một đạo nhân. Đồng dạng bọn họ đều là bạn của lục tiểu phụng. Thục ôm lục khỉ, tây giới nga mi phong. Vì ta vung tay lên, như nghe vạn hát khách tâm tẩy nước chảy dư vang vào sân trung, bất giác bích sân mộ thu vân ám mấy tầng. Hôm nay tới đều là rất nhân vật rất giỏi, khổ qua đại sư tự nhiên rất cao hứng, cũng chỉ có những nhân vật này mới có thể làm cho hắn tự mình xuống bếp. Hoa Mãn lâu mỉm cười nói, "Một đạo trưởng, Cổ Tùng cư sĩ lâu rồi không gặp." Một đạo nhân quay về Cổ Tùng cư sĩ nói, "Như thế nào, ngươi nói ngươi công lực lại tiến bộ, nhưng mà vẫn lửa không được Hoa Mãn lâu." Cổ Tùng cư sĩ cười không nói. Ba người đi vào thiền phòng, Hoa Mãn lâu ở cửa dừng lại, luận quần không tiền, Đồng nhiên một tiếng thở dài nói, "Nguyên Lai Lý huynh cũng tới rồi." Cổ Tùng cư sĩ nói, Không nghĩ tới Vô Thường kiếm cũng thoát không ra Hoa công tử cảm ứng, thật khó có thể tưởng tượng ngươi lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Thực đay trên đã sớm ngồi một người, người kia chính là ta Lý Chí Thường. Lý Chí Thường mỉm cười nói, phải biết đạo trên đời này có người có mắt rất nhiều thứ, nhưng làm như không thấy, nhưng là như Hoa Mãn lâu như vậy, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất nhiều chúng ta lĩnh hội không tới độ vận, hay là lại so với chúng ta những này mọc ra mắt người mạnh hơn rất nhiều. Hoa Mãn lâu lạnh lùng nói, có lẽ vậy, không nghĩ tới Lý huynh sẽ lại đi tới kinh thành. Lý Chí Thường nói, nơi nào có thể tới, nơi nào lại không thể đến. Hoa huynh nhưng là còn tại vì là lục huynh sự tình trách cứ cho ta. Hoa Mãn lâu thở dài nói, ta cũng biết cái chết của hắn không thể trách người, nhưng là dù sao trong đó có duyên cớ của ngươi, nếu là gọi ta tiêu tan, xác thực không thể. Lý Chí thường nói, xin cũng hà hoan, chết cũng tội gì, chuyện này xác thực có duyên cớ của ta, nhưng ta không có nửa phần xin lỗi ý tứ. Lý Chí thường rất rõ ràng nói ra Lục tiểu phụng chết hắn có trách nhiệm, nhưng là hắn không sẽ nhờ đó mà ấy nấy. Hoa Mãn lâu xin lỗi nói, một đạo trưởng, khổ qua đại sư, cổ tùng cư sĩ hôm nay xem ra ta là không có tâm tình bồi các ngươi ăn phần này tử chay bọn họ mấy người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lý trí thường cùng hoa mãn lâu cư nhiên sẽ sản sinh không vui. hai người này một cái nhẹ như mây gió, một cái phong độ mỹ hảo, tuyệt không như sẽ sinh ra xung đột tổ hợp. hơn nữa bọn họ trước cũng nhận thức, cũng là bằng hữu, nhưng là sẽ lại vào hôm nay, ở trước mặt người ngoài gây ra bất hòa. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 4 chương 36, tứ tú. một đạo nhân cùng cổ tùng cư sĩ nhìn nhau cười một tiếng nói, không nghĩ tới hôm nay cũng không phải cái gì tốt ngày, lại ăn không được một trận thành tịnh cơm. cổ tùng cư sĩ nói, ngươi đoán đến là loại người nào? một đạo nhân cười nói, nghĩ chuyện quá phí đầu óc ta luôn luôn không muốn nhiều muốn chuyện gì." Lý trí Thường nghe xong câu nói này, nhẹ gật đầu, quay quay về một đạo nhân nói, "Một đạo trưởng phần này tâm thái nhưng là vô cùng tốt, vì lẽ đó ta luôn luôn cho rằng nếu là ta bình sinh thiếu muốn một số chuyện là có thể sống đến 200 tuổi, đáng tiếc biết rõ đạo gia thập nhị thiếu chính là thượng hạng dưỡng sinh pháp môn, đáng tiếc vẫn là không làm được. Dưỡng tính kéo dài mạng sống lục dẫn có chút kinh, thiếu tư, thiếu niệm, thiếu muốn, thiếu sự, thiếu ngữ, thiếu cười, thiếu sầu, thiếu nhạc, thiếu hỷ, thiếu nộ, thiếu được, thiếu ác, đi này thập nhị thiếu, dưỡng sinh chi đô khí vậy." Một đạo nhân tự nhiên biết Lý trí Thường nói chính là cái này điển cố. Hà Nội với này cũng là tràn đầy cảm khái. Nói, ta đạo môn tu đạo nhưng thật ra là tôn trọng kham khổ đơn giản. Những cái kia cho rằng thấy tính cách minh tâm, phóng túng tự mình mới là đạo pháp tự nhiên, đều là thả cho thí. Lý trí thường nói, côn bằng chi đại còn phải bị thiên địa gò bó mới có thể dương cánh mà bay. Thúy Chi chúng ta những người phản tụ, Lý trí thường lời này, Huyền Lý sâu xa. Cho dù một đạo trưởng giả thâm dị vi nhiên, hắn thở dài nói, không nghĩ tới ngươi cũng có bực này kiến đến giải. Ta còn tưởng rằng ngươi thiếu niên tuyệt khí, không hiểu thu gom. Nào có biết ngươi cũng đến trình độ này. Ngươi nếu là thật sống đến 200 tuổi. Khả giáo tuổi trẻ cao thủ làm sao ra mặt? Lý trí thường cười nói, chính là ta thả bọn họ một đầu. Bọn họ nói tới cho cười lên huyền đến. Lý trí thường cùng Hoa Mãn lâu trong lúc đó không khí lung túng cũng tiêu mất không ít. Hoa Mãn lâu nói, đến chính là bốn vị nữ tử trẻ, cái này rất kỳ quái. Bởi vì Khổ Qua Đại sư là người xuất ra, cuộc đời càng không có cái gì bạn nữ giới, từ trước đến giờ cũng không tiếp kiến nữ khách. Khổ Qua Đại sư lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, quay về Hoa Mãn lâu nói, tuổi trẻ nữ tử tự nhiên không phải chúng ta mấy cái lao đầu tự treo trọng đến, xem ra là tìm hai vị. Hoa Mãn lâu lộ ra đau sốt thần tình bởi vì hắn đã biết đến rồi thượng quan phi đến diện mục chân thật chính vì hắn biết vì lẽ đó này đoạn tình cũng không nhanh mà kết thúc có thể ở một khoảng thời gian rất dài hắn đều không cần bạn nữ giới lý trí thường hiểu rất rõ hoa mãn lâu cảm giác này nhưng lại không biết làm sao đi mở giải chúng chi giữa bọn họ vốn là có khúc mắc tiếng võ ngựa rất nhanh ở bên ngoài dừng lại đến rồi bốn cái nữ tử trẻ cái này bốn cái nữ tử trẻ lý trí thường vừa vặn đều nhận ra chính là tam anh tứ tú bên trong nga mi tứ tú chỉ là hắn cũng không biết hai là ai một người trong đó người trước tiên quát lên nghe nói lý trí thường tại đây ai là lý trí thường lý trí thường độc thân vào kinh chính là ta Nga mi tứ tú báo thủ cơ hội thật tốt các nàng không ngừng không nghỉ chạy tới nhưng nhanh hơn lý trí thường vài ngày tới trước kinh thành đến đầu cô nhất hạc bạn cũ tin tức mới biết lý trí thường hôm qua đi tới kinh thành sáng sớm chạy đi lý trí thường nơi ở mới phát hiện lý trí thường đạt được khổ qua đại sư mời rất sớm ra cửa tứ song sáng sủa mà mỹ lệ con mắt đánh giá hoa mãn lâu cùng lý trí thường còn một đạo nhân cổ tùng cư sĩ cùng khổ qua đại sư vừa nhìn thì không phải là lý trí thường tự nhiên bị các nàng quên quá khứ cuối cùng các nàng con mắt rơi xuống lý trí thường trên người các nàng tự nhiên nhận ra đây đúng là các nàng trước ở trên đường lớn gặp phải người thanh niên trẻ Trước tiên đặt câu hỏi nữ tử kia vóc người cao nhất, tinh tế thật dài một đôi mắt phượng, mặc dù đang cười thời điểm, phảng phất cũng mang theo loại bức người sắc khí. Nàng quay về Lý Trí thường nói, hai người các ngươi ai mới là lý trí Thường. Lý Trí thường nhìn các nàng trên mặt hiện lên một vẻ nhàn nhạt mỉm cười nói, Lý Trí thường chính là ta tại hạ, bốn vị cô nương xinh đẹp, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Mọc ra mắt phượng thiếu nữ nói, người giết sư phụ ta độc cô nhất hạ. Lý Trí thường thở dài nói, tuy rằng cũng không phải là ta nguyện, có thể là hắn đích xác xem như là chết ở trên tay ta. Mắt phượng thiếu nữ nói, được, sư phụ báo thù có phải là thiên kinh địa nghĩa? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, "Đúng là như thế." Lúc này vị kia ngày đó giết nắm hắc bạch hai tặc yên Tịnh thiếu nữ, trên tay có thêm một cây bản kiếm, một cái dài khoảng một thước bản kiếm, hàn quang trong vát, nàng giết người từ không né mắt, tâm càng là lấy mạng. Lý trí Thường nhìn thấy trước người này một cái dài hơn một thước đao kiếm, không có cái gì thần sắc sợ hãi, mà là tò mò hỏi, đã sớm nghe nói phái Nga Mi giết người không chớp mắt nữ hiệp gọi là Thạch Tú Tuyết, không nghĩ tới là như vậy một vị tinh xu. Tinh xu chính là ta yên tĩnh mà lại tươi đẹp nữ tử ý tứ, nhưng là kinh thi có nói, tính nữ su, chờ ta vu thành ung. Yêu mà không thấy, tao thủ chủ trừ. Tính nữ luyến. Di ta đồng quản, đồng quản có vĩ, nói dịch nữ mỹ, tự mục về để tuân mỹ mà gì? Phỉ nữ chi vì là đẹp, mỹ nhân chi gì? Đây là chỉ nam tử muốn cùng nữ tử ước hẹn ý tứ. Lý trí thường dùng tính su đến nói Thạch tú Tuyết, không khỏi thất chi trang trọng, dường như đang cố ý làm tức giận đối phương. Phái Nam Mi nữ hiệp không phải vô học nữ hiệp, tứ thư ngũ kinh cũng từng đọc, tự nhiên nghe hiểu Lý trí thường khiêu khích lời nói. Thạch tú Tuyết lạnh nhạt nói, ta chính là Thạch tú Tuyết, giết người không chớp mắt Thạch tú Tuyết, hy vọng ngươi chết ở ta dưới kiếm thời điểm, đến Hoàng Tuyền Thành quỷ thì còn có thể như vậy miệng ba hoa. Lý trí thường thở dài nói. Giết người cần gì phải dối rắm với không chớp mắt mắt kỳ thực liền độc cô nhất hạc đều chết ở trên tay ta, các ngươi lại càng không nên đến. Các ngươi không tin đều có thể cùng đi thử xem. liền coi như các ngươi có bốn cái kiếm, cũng không gây thương tổn ta một sợi lông. Thạch Tú Tuyết nói, không cần chúng ta bốn người người ra tay, ta một người là đủ rồi. Xem kiếm, ánh kiếm như cựu thiên thần long, tư thái mạo đẹp, Thạch Tú Tuyết đã hướng về Lý Chi Thưởng vô giết tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, dựa vào cái này như cựu thiên thần long nên không đánh chết khí khái, nàng đã giết qua không ít người. Nhưng là lần này nàng đối mặt chính là Lý Chi Thưởng, nàng còn có thể thành công sao? Ánh kiếm biến mất rồi, có hai ngón tay đầu kẹp lấy của nàng kiếm, người xuất thủ không phải lý trí thường mà là Hoa Mãn Lâu. Cái này vĩnh viễn yên tĩnh mà mỹ hảo nam tử, Thạch Tú Tuyết nhìn cái này mỹ nam tử, trong lòng có chút phát đột, vẫn là quật cường quất lên, danh chấn thiên hạ vô thường kiếm cũng phải tìm giúp đỡ sao? Lý trí tôi nói, hắn tự nhiên không phải của ta giúp đỡ, nhưng là bằng hữu của ta, hơn nữa hắn cũng sợ ta tổn thương các người, Hoa Mãn Lâu á Hoa Mãn Lâu, ngươi thật đúng là một người tốt. Vị kia mọc ra mắt phượng thiếu nữ, lịch thanh cười nói, khẩu khí thật là lớn, chúng ta Nga Mi tứ tú hành tẩu giang hồ sợ qua ai tới. Trước đây tự nhiên không có không sợ các nàng bởi vì các nàng có cái thật sư phụ sẽ thấy độc cô nhất hạc từ trước đến giờ tự bên cả tính mặc dù là rất nhiều võ lâm danh túc hay về bốn người cũng là nhiều phiên dung để điều này cũng đưa đến các nàng tự cao tự đại tính cách cũng tạo thành các nàng ngam mi tứ tú tụ tập cùng một chỗ đủ để hoành hành thiên hạ ảo giác còn độc cô nhất hạc các nàng cho rằng là gặp lý trí thường ám hại hơn nữa các nàng còn tưởng rằng là hoắc Hưu cùng lý trí thường liên thủ lại ám hại độc cô nhất hạc bởi vì các nàng đều biết độc cô nhất hạc cùng hoắc hưu mấy chục năm đều không hợp nhau lý trí thường cười không nói thân hình khẽ động hắn người đã đến phía trước cao ba trượng một gốc cây xanh tươi dưới cây đại thụ nhẹ nhàng một trường đánh vào đại thụ trên cây khô diện, đại thụ nửa đoạn trên thường thường bay ra, ầm ầm vờ vang, ngã tại hai trường ở ngoài, lòng đất chỉ chừa dài khoảng bốn thước nửa đoạn thân cây, chắc đứt nơi thật là bằng thẳng. Đồng thời ở trên cây to nửa đoạn lúc rơi xuống đất, lý trí thường lại trở về chỗ cũ, tựa hồ đối với hắn lúc trước làm sự không để ý chút nào, nhưng là rơi vào nga mi tứ tú trong mắt lý trí thường liền có thể uý khủng bố, nếu là hoa mãn lâu không ngăn cản các nàng, cái này đại thụ kết cục chẳng lẽ không phải cũng là các nàng kết cục, chuyện này thực sự làm cho người kinh hãi không ngớt. Lý trí thường quay về khổ qua đại sư bọn họ nói, Hôm nay chúng ta hay là trước ngồi vào vị trí đi, chớ lãng phí khổ qua đại sư chủ nghệ." Bốn người bọn họ vi cười một cái, đi vào trong phòng. Chỉ để lại Hoa Mãn Lâu cùng Nga Mi Tứ Tú ở bên ngoài. Nhìn thấy Lý trí Thường lúc trước một trường, các nàng cũng không dũng khí lại đi tìm hắn. Thạch Tú Tuyết đột nhiên có chút bối rối, nhẹ nhàng nói, "Vị công tử này có thể hay không đem ngón tay của ngươi bưng ra, ta sợ kiếm này thường tổn được ngươi." Hoa Mãn Lâu ngẩng ra, ngồi lên nói, "Thật thật không tiện, bởi vì ta không biết của ngươi vẻ mặt, ta sợ ngươi còn lại đi tìm hắn, vì lẽ đó không dám buông tay." Thạch Tú Tuyết trong lòng nghĩ đến không biết thần sắc của nàng đây là ý gì. Bất quá nhìn thấy hoa mãn lâu bông lòng ra của nàng đoạn kiếm, nàng vẫn là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cao hưng nói, "Cảm ơn ngươi lúc trước đã cứu chúng ta." Hoa mãn lâu mỉm cười nói, "Kỳ thực ta không ngăn cản các ngươi, hắn cũng sẽ không giết các ngươi, hắn kỳ thực không phải một cái người xấu, cũng không thích giết người, dù sao hắn ngày đó thích hợp các ngươi sư phụ giao thủ, hắn lưu không được tay." Nói xong lời cuối cùng, hoa mãn lâu thở dài một hơi, hắn đã chẳng phải trách cứ lý trí thường, nói cho cùng kỳ thực hắn vẫn là cùng chính mình không qua được. Thạch tú tuyết không hiểu hoa mãn lâu lúc này tâm cảnh, mà là nhắc tới Lặp lại lần nữa ta tên Thạch Tú Tuyết, lời mới vừa nói vị kia vóc người cao chính là sư tỷ của ta Mã Tú Trân. Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái nói, "Ừm, ta nhớ kỹ các ngươi hầm thanh, sau đó sẽ không nhận là người." Thạch Tú Tuyết nói, "Ngươi như thế nào sẽ nhận là người?" Hoa Mãn Lâu nói, "Bởi vì ta là cái người mù, nếu không phải nghe các ngươi hầm thanh, ta là phân biệt không được các ngươi là ai." Thạch Tú Tuyết đột nhiên có chút thương hại hắn, như vậy anh tuấn mà lại an lành nam tử, lại không nhìn thấy, trời cao là loại nào tàn nhẫn. mà Mã Tú chân nhưng trấn kinh rồi, Hoa Mãn Lâu là cái người mù, còn có thể tiếp được Thạch Tú Tuyết khoái kiếm. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, Kỳ thực ngươi không cần đồng tình ta, chính là bởi vì không nhìn thấy, vì lẽ đó ta thường xuyên có thể yên tĩnh lại, cảm nhận được sinh mạng không giống bình thường, càng có thể sâu sắc cảm nhận được tới Thiên Tứ Dư chúng ta sinh mệnh là một cái cỡ nào chuyện tốt đẹp. Bên trong Lý trí Thường âm thanh truyền tới, Hoa Man Lâu, đến gần mỹ nữ cơ hội đã để cho ngươi, ngươi nếu như muốn cùng bốn vị này mỹ nữ nhiều giao lưu một hồi, liền đi nhanh lên đi, các ngươi ở bên ngoài nói chuyện, không yên tĩnh. Trong lời nói tràn ngập treo chọc mùi vị, Ngami Tư Tú trong lòng tức giận, nhưng tự nghĩ còn lâu mới là đối thủ của Lý Chi Thường, không dám vào đi lại gây sự với hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 chương 37, hữu thượng đầu điều. Hoa Mãn Lâu lộ ra vẻ này, hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi hay là đi thôi, ta cũng phải đi vào. Thạch Tú Tuyết mặc dù mới cùng Hoa Mãn Lâu nhận thức không tới một khắc đồng hồ, nhưng trong lòng lại bay lên một cố khó có thể dứt bỏ cảm xúc, nhưng nàng không tìm được có thể lưu lại lý do, lúc này nàng đột nhiên làm một cái to gan sự tình, nàng bắt được Hoa Mãn Lâu tay, nói, nếu như ta sau đó không thể nói chuyện, ngươi liền mở tay của ta, như vậy ngươi liền sẽ không quên ta. Hoa Mãn Lâu vào tay, bắt đùi một mảnh trắng mịn, trong lòng hắn bay lên một loại không thể giải thích cảm giác, hắn đánh mở ra tay nàng. Thạch Tú Tuyết ánh mắt lộ ra bi thương địa vẻ mặt, nàng nghĩ đến, nàng nhất định là ghét bỏ ta đôi tay này cầm lấy kiếm, từng giết người. Nhưng là sau một khắc Hoa Mãn Lâu tay lại mò lên trán của nàng, hắn nhẹ nhàng nói, người có lúc về không có tay, nhưng sống sót nhất định phải có đầu, ta sẽ không quên của ngươi, cũng hy vọng ngươi sau đó ra tay trước nhiều sử dụng đầu óc, như vậy cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Hoa Mãn Lâu sau khi nói xong, liền xoay người vào phòng. Thạch Tú Tuyết si ngốc nhìn hắn, rõ ràng nàng cùng hắn gần như vậy, nhưng phản phất cách hải giấc thiên ai, nàng biết mình mãi mãi cũng nắm giữ không được nam nhân như vậy. Mã Tu chân nói, sư muội, ngươi muốn giữ lại liền lưu lại đi. Thạch tu Tuyết Lạnh lùng nói, "Chúng ta đi." Nam Mi tứ Tú ly Khai, Hoa Mãn Lâu vào phòng, cũng cho các nàng cũng sẽ không bao giờ có cái gì gặp nhau. Lý Chí Thường nhìn thấy Hoa Mãn Lâu cười nói, "Ta nghĩ đến các ngươi ít nhất sẽ bao nhiêu nói vài câu." Hoa Mãn Lâu bình tĩnh nói, "Đều là chút thiếu nữ ngu ngốc, không biết lại bị ai lợi dụng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích." Lý Chí Thường thản nhiên nói, "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta không đi hại người, cũng sẽ có người tới hại ta. Bất quá ta đã nói ta có thể bông tha các nàng ba lần." Hoa Mãn Lâu quay về Lý Chí Thường hỏi, "Vậy này thứ toán sao?" Lý Chí Thường nói, "Đương nhiên toán Ta nói ba lần thì sẽ không là hai lần, càng sẽ không là bốn lần. Hoa Mãn lâu thấp giọng nói, Ta hiểu được. Lý Chí thường nói, Ta lần này vào kinh chư vị cũng biết Ta là tại sao đến. Khổ Qua Đại sư nói, đương nhiên biết, đáng tiếc sư đệ Ta Kim Cựu Linh hôm nay không ở, không phải vậy hắn nhìn thấy Lý Cư sĩ tiếp nhận vị trí của hắn, nhất định rất yên tâm. chí ít lấy của ngươi khí độ cùng võ công, cái này giang hồ có thể đến hưởng thái bình một quan thời gian. Hắn cũng có thể yên lặng qua hết còn dư lại nửa cuộc đời. Khổ Qua Đại sư là Kim Cựu Linh sư vinh cái này vốn cũng không phải là bí mật gì đối với cái này thần long kiến thủ bất kiến vi kim Cựu linh lý trí thường cũng hết sức tò mò đáng tiếc hôm nay hắn chưa có tới lý trí thường nói khổ qua đại sư ngươi nói giang hồ thái bình vậy thì sai rồi tại hạ người này mệnh không được đi tới chỗ nào nơi nào cũng không quá bình mấy ngày gần đây ta có một kiện vô cùng chuyện khó giải quyết cần muốn thỉnh giáo kim Cựu linh vừa vận đại sư đối với ta mời quả nhiên là thiên công tốt khổ qua đại sư nghi ngờ nói đây là vì sao ta người sư đệ kia ta cũng đã lâu chưa từng thấy hắn lý trí thường trầm trầm nói đại sư có biết gần đây trên giang hồ tối làm náo động chính là ai hoa mãn lâu nói Ngươi làm tới lục phiến môn tổng bộ đầu thánh chỉ đã truyền khắp giang hồ, không phải ngươi còn có thể là ai? Lý Chí thường nói, đáng tiếc lần này tại hạ lại bị đoạt đầu đề. Cổ Tùng Cư sĩ nói, đầu đề là có ý gì? Hoa Mãn lâu giải thích, Cổ Tùng Cư sĩ ngươi cái này chính là không biết. Gần mấy tháng ở Đông Nam Phồn Hoa nơi, có người chuyên môn sáng tác trên giang hồ kỳ văn dị sự, chiếu triều đỉnh công báo quân, đem những này kỳ văn dị sự sắp chữ, trong đó điều thứ nhất chuyện lại chính là đầu đề, cũng thường thường đều là làm người ta chú ý nhất ý tứ, không nghĩ tới Lý Huyên từ trước đến giờ ở phương Bắc hoạt động, cũng biết cái này mới phát đồ chơi nhỏ. Lý Chí thường mỉm cười. Hoa Mãn Lâu đương nhiên không biết cái giang hồ này, bạn giải trí đường viền hoa báo chí chính là Lý trí Thường ký tác, đây là Lý trí Thường cung cấp cho Hoắc Thiên Thanh điểm quan trọng. Giọt, như vậy có thể dựa vào cái này thâu lậu tiểu báo. Quan Minh Chính đại ở Đông Nam một vùng tìm hiểu tin tức, đồng thời giám thị Bình Nam Vương phủ hướng đi mà không bị hoài nghi. Hoa Gia chính là Giang Nam Hà Phú, hai mắt sáng rực, tự nhiên Hoa Mãn Lâu hiểu rồi chuyện này. Cổ Tung Cư sĩ nghe xong đầu đề ý tứ, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Lý Chi Thường vẫn bị người đoạt nổi bật. Cổ qua đại sư cười nói, Lý cư sĩ không giống như là coi trọng danh lợi người. Tuy rằng ta còn không nghĩ thông suốt, ngươi vì cái gì muốn đến chuyến công môn cái này giao du với kẻ xấu, nhưng là cũng không đến nỗi bởi vì bị đoạt đầu để mà tức giận. Lý trí thường nói, ta đích xác không phải vì chuyện này tức giận, nhưng là người này xác thực rõ ràng đang gây hấn với ta. Xem như hắn không phải muốn khiêu khích ta, nhưng là hắn làm sự, cũng đích đích xác xác là đang hướng ta thị uy. Một đạo nhân nói, vô thường kiếm thanh trấn hoàn vũ là ai lại dám đến mò ngươi râu hùn, chẳng lẽ là Diệp cô thành? Cổ tùng cư sĩ cười nói, tuyệt đối không phải Diệp cô thành, bởi vì ta gần đây mới thấy qua hắn hắn giống như ngươi đạt được một loại bệnh một đạo nhân thản nhiên nở nụ cười diệp cô thành có thể được bệnh gì chính là ta giống như hắn đạt được chứng làm biếng chẳng muốn núp đích cho nên mới có như bây giờ tin tức bế tắc như không phải là vì cái này một tịch thức ăn chay, hắn còn muốn ở núi võ đang trạch trên mấy tháng hoa mãn lâu nói cũng không phải tây môn suy tuyết bởi vì tây môn suy tuyết đi tới vùng đất cử tây vẫn chưa về nói đến đây hắn lộ ra một vẻ lo âu sâm màu hắn cùng tây môn suy tuyết không là bằng hữu bởi vì tây môn suy tuyết yêu thích giết người mà hắn tử không giết người thậm chí căm ghét giết người, không có ai so với hắn càng yêu quý sinh mệnh, cũng biết sinh mạng đáng quý chỗ. nhưng là Tây môn suy tuyết dù sao cũng là bạn của Lục tiểu phụng, mà Hoa mãn lâu cũng biết Lục tiểu phụng tuy rằng bằng hữu rất nhiều, nhưng là có thể thổ lộ tình cảm, có thể giao phó sinh tử bằng hữu cũng chỉ có Tây môn suy tuyết. Hoa mãn lâu còn nhớ năm ấy Lục tiểu phụng dạy hắn linh tê nhất chỉ thời điểm, hắn cười nói, Lục tiểu phụng ngươi dạy ta linh tê nhất chỉ là vì có một ngày gặp rủi ro, ta có thể tới cứu ngươi sao? nói câu nói này, Lục tiểu phụng nở nụ cười, hắn nói, Hoa mãn lâu nếu là có một ngày ta gặp rủi ro, trên đời này chỉ có một người có thể cứu ta. Hoa Mãn Lâu hỏi là ai, Lục Tiểu Phụng lộ ra kỳ lạ vẻ mặt, tựa hồ là sợ hãi, lại tựa hồ là sùng tính, Từng chữ từng câu nói là Tây Môn Suy Tuyết. Hoa Mãn Lâu tự nhiên không nhìn thấy Lục Tiểu Phụng thần tình, nhưng là hắn khi đó nhưng thật sự cảm nhận được Lục Tiểu Phụng tâm tình, cũng giống như thấy được thần sắc của hắn. Hoa Mãn Lâu đột nhiên có chút không phục, hắn luôn luôn không phải cái yêu đấu khí người, nhưng kia thứ nhưng hỏi một câu, nếu như ở trước khi hắn tới, ngươi sẽ chết làm sao bây giờ? Lục Tiểu Phụng thở dài nói, vậy hắn nhất định sẽ báo thù cho ta, vì lẽ đó ta tuy rằng luôn luôn không coi trọng sinh tử, nhưng cũng không thể chết được. Hoa Mãn Lâu đột nhiên hiểu Lục Tiểu Phụng ý tứ, hắn nếu là chết rồi, đối thủ nhất định rất lợi hại, Tây Môn Suy Tuyết cũng chưa chắc có thể đối phó, nhưng Tây Môn Suy Tuyết nhất định sẽ báo thù cho hắn. Lục Tiểu Phụng không coi trọng mạng của mình, nhưng lại nhưng coi trọng bằng hữu mệnh. Hoa Mãn Lâu thu hồi hồi ức, lúc này Lý Chí thường mới tiếp tục nói, kỳ thực người này chúng ta ai cũng không nhận ra, người này là một cái biết theo hoa người. Cổ Tùng Cư xi nói, biết theo hoa người có thể rất thông thường. Lý Chí thường nói, có thể người này là một nam nhân, xác thực nói hắn không phải hoa, mà là người mù, hai cái kim may, theo ra một cái người mù. Mỗi một cái đều rất nổi danh. Một người trong đó chính là đương đại duy nhị tướng 13 khổ luyện thái bảo luyện đến đại thành người, người này chính là Giang Trọng Uy. Giang Trọng Uy là Bình Nam Vương phủ tổng quản, rất ít quản chuyện trong giang hồ, không nghĩ tới hắn cái này thân bản lĩnh cũng sẽ trêu chọc đến như vậy cường địch, mấy người rất giật mình. Một đạo nhân nói, không nghĩ tới mấy tháng không ra giang hồ, ta đã kiến thức nông cạn vô cùng, nhưng lại không biết còn có một luyện thành thập tam thái bảo khổ luyện chính là ai. Lý trí Thường chậm rãi mở miệng nói, chính là chỉ là tại hạ. Thế nhân đều biết Lý trí Thường kiếm pháp siêu quần, nhưng không nghĩ tới hắn còn có một thân không tầm thường hành luyện công phu, hơn nữa hắn dám nói luyện đến đại thành. Như vậy hỏa hầu nhất định không cạn, chí ít sẽ không thấp hơn giang trọng y. Hoa mãn lâu không có giật mình, đối với lý trí thường bản lĩnh, hắn đã mất cảm giác, không lại giật mình, hơn nữa cao minh võ học chi sĩ biết muốn giết người vốn không tất học nhiều như vậy công phu, chỉ một dạng võ công tinh thông, dùng tới giết người, sẽ không có gì bất lợi. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, những này người buồn không cần nói với chúng ta, không biết người kia vì sao phải làm ra những việc này. Lý trí thường nói, bởi vì hắn coi trọng bình Nam Vương Phụ bên trong 18 hộp minh châu. Đồng thời còn có Hoa Ngọc Hiên cất dấu 70 quyển giá trị liên thành tranh chữ, trấn sa 800.000 hai phiêu bạc, chấn Đông bảo đảm một nhóm đồ châu náu, kim sa hạ 90.000 lượng vàng lá. Hắn thở dài, nói tiếp, người này ở ta kinh thành một tháng này trong lúc đó, liền làm 60, 70 kiện đại án, hơn nữa tất cả đều là một mình hắn một người một ngựa làm xuống, ngươi nói hắn phải trang xuất tận nỗi bận. Bộ dáng như vậy thì lại làm sao không nắm đầu đề. Bất quá người này lại ở thánh chỉ tuyên bố ta trở thành lục phiến môn tổng bộ đầu sau, làm ra những ngày đại án, bất kể là không phải cố ý, đều là đối với của ta một loại khiêu khích. Hoa Mãn lâu nói, nếu thời gian này gần như vậy Ngươi thì lại làm sao nhanh như vậy biết được tin tức này? Chí ít triều đình phương diện còn chưa công bố vụ án này. Lý trí thường nói, tin tức về ta chính là ta đến từ thanh y để lâu. Mọi người lúc này mới thoải mái. Lý trí thường vì sao như tin tức này linh thông? Khổ qua đại sư nói, thì ra là như vậy. Lý Cư sĩ vô công cơ hổ vô địch khắp thiên hạ, nhưng là đến phiên tra án khẳng định còn rất mới lạ, nhưng là muốn vì thế tìm sư đệ ta trợ giúp. Một đạo nhân cười nói, hơn nữa nhìn đến việc này hắn còn không thể không giúp. Khổ qua đại sư lặng lẽ, dù sao ăn công muốn cơm cả đời này nếu muốn hoàn toàn bày ra công môn này thì không phải là chuyện dễ dàng. Lý trí thường yêu cầu không gì đáng trách, hơn nữa hắn cũng không muốn cầu trực tiếp để Kim cựu Linh đến phá án. Hắn thở dài một hơi nói, ta thực sự không rõ ràng hắn hiện tại ở nơi nào. Nếu là có tin tức ta nhất định sẽ không đặt người. Lý trí thường có ý riêng nói, hay là chờ ta tìm được Kim Cự Linh, chuyện này cũng là giải quyết cũng có nói. Đến đến đến chúng ta tiếp tục ăn cơm. Một đạo nhân cười to, nói, nói có lý, trời đất bao la, lớp đầy bụng sự tình nhưng là cấp bách. Nháy mắt ba khối tố con vịt đã rơi xuống bụng. Lý trí thường muốn tìm Kim tựu Linh, nhưng là Kim cựu Linh ở nơi nào? Không ai biết hắn ở đâu, liền Khổ Qua đại sư cũng không biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 4 chương 38, khởi tử hoàn sinh. Khổ Qua đại sư thức ăn chay quả nhiên là cực kỳ ăn ngon, để mấy người khen không dứt miệng. Sau khi ăn xong, Lý Trí Thường còn đóng gói đi rồi một hộp tố chân giọm khói, một hộp sủi cảo đậu hũ, tiện thể cầm đi hai đàn 50 năm năm xưa nữa như hồng. Khổ Qua đại sư chỉ có quay về Lý Trí Thường hành vi dương mắt nhìn. Một đạo nhân lắc lắc đầu, cười nói, cái này còn chưa chính thức nhập trước, liền một bộ quan gia người diễn xuất. Khổ qua đại sư cũng chỉ có lộ ra một nụ cười khổ nói, ngươi nói người này nhìn thoát vô hành tích, nhưng là gần đây làm sự đều rất tu khí nhưng xem hắn dáng vẻ lại đối với chuyện của mình làm kỳ thực không hề để ý, quả nhiên là hiếm thấy. Một đạo nhân thản nhiên cười nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, ai lại biết được trong lòng người đến cùng nghĩ cái gì? Vì lẽ đó ta nói không nghĩ ra sự tình, tuyệt đối đừng suy nghĩ, đó là cho mình tìm không thoải mái. Cổ tùng cư sĩ cười nói, vì lẽ đó ta nói, chờ chúng ta những lao bất tử này đều chết hết, người, người này nhất định có thể còn sống, còn có thể sống đến mức rất thoải mái. Hoa mãn lâu lại biết lý trí thường tuyệt không phải là người như vậy. Hắn nâng cốc cùng món ăn đóng gói đi đến cùng là tại sao? Hắn biết Lý Trí Thường cũng không phải loại kia tham ăn uống chi muốn người, vì lẽ đó rượu này món ăn cũng không phải đóng gói cho mình ăn, không phải cho mình ăn, lại là cho ai ăn, nghĩ tới đây hắn ngược lại muốn nhìn xem Lý Trí Thường đến tuột cùng tiếp đó sẽ đến nơi nào. Gió đêm gợi lên rừng trúc, có xa xa là trúc thành, Lý Trí Thường tại đây thương mang giữa trời chiều, nhấp theo rượu cùng món ăn, nhẹ nhàng địa hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Trên núi là khổ qua cư sĩ ẩn cư nơi, an định an lành, nhưng là xuống núi chính là quần quần hồng trần, không thể không nói khổ qua đại sư lựa chọn địa phương xác thực rất tốt. Ngoài bên trong có tĩnh ở hồng trần trong vòng vây cùng hồng trần ngăn cách, đương nhiên cũng ngăn cách cái này phía ngoài nó bước. Lý trí thường bước chân rất nhẹ nhàng, rất nhanh sẽ đến náo trong thành phố. giờ đây mới là chẳng vạn, xe như nước chảy, mã như long. hoa mãn lâu xa xa treo lý trí thường, hắn không dám áp sát quá gần, cho dù giờ đây khoảng cách này hắn đều cảm thấy rất có thể sẽ bị phát hiện, nhưng là lại xa một chút hắn liền người không thấy lý trí thường hơi thở. chỉ có thời điểm như thế này hắn mới có hơi tức giận con mắt của chính mình không nhìn thấy đồ vật, nhưng là hắn vẫn cứ có thể bình phục tâm tình, không vội không nóng nảy, từ từ treo lý trí thường. Lý Chí Thường ở dịa đường đông cuốn tây cuốn tựa hồ cũng không đội vã, nhưng là xoay chuyển gần phân nửa kinh thành sau. Lý Chí Thường đi tới một chỗ bán son phấn địa phương, Hoa Mãn Lâu có chút kỳ quái, Lý Chí Thường đến loại này điếm tới làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn đi gặp người là một nữ nhân? Rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, xem ra Lý Chí Thường đã phát hiện hắn muốn luận son phấn nồng nặc mùi thơm che giấu mùi của chính mình. Bởi vì trong điếm lui tới không ít người, hắn cũng rất khó phân biệt ra được. Rất nhanh trong điếm liền ra tới một người, nhưng là Hoa Mãn Lâu lộ ra nụ cười, hắn nghe thấy được này nồng nặc mùi thơm bên trong còn có một tia tia thuần hậu hương kiểu, nếu không phải là hắn rất khó có người thứ hai có thể ở này nồng nặc mùi thơm bên trong phân biệt ra được này từng kia một hướng thiểu mất đi quang minh sau hắn cảm giác các bộ phận trở nên càng thêm nhạy cảm khiếu giác của hắn thính giác cho dù là lý trí thường cũng không thể so với hắn càng lợi hại hơn nữa rượu này thơm tuyệt đối là 50 năm nữ nhi hồng tản mắt ra hắn không thường xuyên uống rượu nhưng là trong nhà rượu cũng không ít có thể tinh tường phân biệt ra được hắn chuẩn bị rơi chân lên theo phía trước đi nhưng là lại chần trở, lý trí thường nếu phát hiện hắn tuyệt sẽ không như thế đơn giản vẹn vẹn dùng cái này phương thức thoát khỏi hắn nhưng là hắn giờ đây chỉ có thể dùng mùi để phán đoán lý trí thường, bởi vì trên đời này có mấy người hành động có thể không phát ra bất kỳ thanh âm gì, lý trí thường chính là một người trong đó. mắt thấy này mùi sắp tiêu tan, hoa mãn lâu vẫn không có động, hắn đang đợi. sau đó không lâu lại đi ra một cái, hắn không nghe thấy tiếng chân, nhưng là người được đồng dạng năm năm nữ nhi hồng hướng tiểu, hoa mãn lâu lộ ra nụ cười, lần này mới thật sự là lý trí thường. lần này ra tới người tốc độ rất nhanh, xem ra lần này lý trí thường phảng phất vẫn là phát hiện hắn, chuẩn bị dùng tốc độ đem hắn thoát khỏi. hoa mãn lâu biết lúc này chỉ cần hắn có thể đuổi tới, lấy lý trí thường ngạo khí nhất định sẽ trả lời vấn đề của hắn, mở ra nghi ngờ của hắn. Nhưng là Hoa Mãn lâu cất bước thời điểm, so với Lý Chi Thường đã muộn một điểm, liền gần ấy trên lệnh thời gian, hai người từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng 10 trượng khoảng cách, chưa từng kéo dài, cũng chưa từng rút ngắn. Đây càng thêm để Hoa Mãn lâu vững tin, phía trước người thật là Lý trí Thường, bên cạnh hai người cảnh vật không được biến mất. Lúc này Minh Nguyệt bay lên không, hai người ở mặt trăng dưới lẫn nhau truy đuổi, tư thái ưu mỹ, dường như hai con bay ở trên trời tường liên tử. Rất nhanh bọn họ đã đến vùng ngoại ô. Hoa Mãn Lâu cũng thán phục với Lý trí Thường khinh công, hắn rất ít hiện lộ khinh công của chính mình, nhưng là Hoa Mãn Lâu tự tin khinh công của chính mình tuyệt không ở bất luận người nào bên dưới, mặc dù là Châu Vương Chi Vương Tư không trích tình, luận khinh công cũng không thể so với hắn càng tốt hơn. Thế nhưng lâu như vậy qua, hắn vẫn không thể nào đuổi theo Lý trí Thường, điều này không khỏi làm hắn có chút hữu dũ, bất quá cũng làm cho hắn thoải mái. Dù sao Lý trí Thường tuy rằng chưa bao giờ lấy khinh công nói, nhưng là võ công của hắn đã đến đương đại tuyệt đỉnh, khinh công gần giống như hắn, hoặc là cao hơn một điểm, cũng không phải cái gì làm người khó có thể tiếp nhận sự tình. Lý Trí Thường rốt cục cũng ngừng lại, Hắn mở miệng nói, Hoa Mãn lâu nơi này có rượu có nguyện có đồ ăn, ngươi là muốn cùng ta ở đây uống rượu sao? Hoa Mãn lâu thất thanh nói, Tư Không Trích Tinh là ngươi. Lý Chí Thường đi đâu? Nguyên lai like phía trước người là Tư Không Trích Tinh, mà không phải Lý Chí Thường. Tư Không Trích Tinh cười nói, Lý Chí Thường đương nhiên sớm đã đi. Hoa Mãn lâu lạnh nhạt nói, ngươi làm sao ba lần bốn lượt giúp hắn? Tư Không Trích Tinh nói, sai rồi ta chỉ giúp qua hai lần. Hoa Mãn lâu nói, lần đầu tiên là ngươi cá cược thua, nhưng lần này lẽ nào ngươi lại thua cuộc? Tư Không Trích Tinh cười hả nói, Hoa Mãn lâu ngươi thật là hiểu rõ ta. Lần thứ nhất bị tiểu tử kia dở cho lừa bịp, thắng ta ta đương nhiên phải tìm về bãi đến, vì lẽ đó quãng thời gian trước ta ở hắn tất kinh trên đường tìm tới hắn, cùng hắn lại đánh cuộc một lần. Hoa mãn lâu hiếu kỳ nói, ta biết ngươi người này chính là cái cáo giả, muốn so với sự tình nhất định rất khó dối trá, rất công bằng, bởi vì không công bằng lý trí thường sẽ không cùng ngươi đánh cược, khó dối trá là bởi vì ngươi nhất định vì lần này đánh cược chuẩn bị rất lâu. Ta rất hiếu kỳ các ngươi lần này so với chính là cái gì, tại sao ngươi lại thua rồi? Tư không trích tinh cả giận, lần này ta cùng hắn so với chính là lộn nhào. Hoa mãn lâu mỉm cười nói, xem ra ngươi vì thế nhất định luyện rất lâu. Tư không trích tinh nói, đó là tự nhiên. Ta đã có thể ở trong vòng một canh giờ phiên 680 cái té ngã, nhưng là tiểu tử kia lại có thể ở một canh giờ phiên 713 cái té ngã. Ngươi nói muốn không muốn sống? Hoa Mãn Lâu cười nói, xem ra ngươi thua đến không đoán. Tư Không Trích Tinh nói, tự nhiên không đoán, vì lẽ đó hắn yêu cầu ta hôm nay theo hắn không muốn lộ diện, lúc cần thiết giúp hắn làm việc. Hoa Mãn Lâu nói, vì lẽ đó hắn gọi ngươi làm sự, chính là đem ta giận ra, vậy hắn đến cùng lại đi tới nơi nào? Tư Không Trích Tinh nói, ta làm sao biết? Đến đến uống rượu trước. Một vào 50 năm trần Nhưỡng, nữ nhi hồng bị Tư Không Trích Tinh xé ra cấm khẩu cũng không biết hắn từ nơi nào tìm tới hai cái chén lớn rượu, Hoa Mãn Lâu một chén, hắn một chén, hai người uống cùng đi. Một chén rượu vào bụng, Tư Không Trích tính nói, thật con mẹ nó rượu ngon, đáng tiếc lục tiểu kê chết rồi, không hưởng thụ được cái này mỹ vị. Hoa Mãn Lâu thở dài nói, đúng đấy, không phải vậy hôm nay ba người chúng ta còn có thể uống rượu, còn có thể không say không về. Tối rời đi trước đương nhiên là Lý trí Thưởng, mà Lý trí Thưởng giờ đây lại đang cái nào, hắn nhấc theo còn lại nửa dưới rượu cùng món ăn đi tới một chỗ hẻo lánh sân, trong viện có người lười biếng ngồi ở trên ghế mây nhìn nguyệt quang, vô cùng thích thanh phong rất nhuễn bao vây ở trên người hắn rất thoải mái, thời tiết nóng cũng giảm đi rất nhiều. Lý trí thường nói, ngươi nói ngươi thật sao như vậy biết hưởng thụ, không chỉ có chủ muốn ta bỏ tiền, liền ăn cơm đều muốn ta mang cho ngươi. Ngươi kia nói, vì lẽ đó ta cảm thấy người lười chính là có nhiều như vậy chỗ tốt, nếu là có thể ngươi cũng có thể lười một điểm. Lý trí thường đem rượu cùng món ăn đem tới, người kia tay vững vàng tiếp được rượu, mà mũi chân thịnh lên món ăn hộ. hắn nói, làm sao liền một vò rượu, hơn nữa món ăn cũng thiếu rất nhiều, ngươi không phải là trên đường ăn trộm đi. Lý Chi thường cười nói, không có, bởi vì ta đem một nửa rượu và thức ăn đưa cho người khác. Người kia nói: "Ngươi cũng thật hào phóng, nắm rượu của ta món ăn đi chiêu đãi người khác." Lý Chí Thường dùng cường điệu ngữ khí nói: "Ngươi trước tiên phải biết rõ ràng, đây là ta rượu và thức ăn, đừng quên liền mạng ngươi đều là ta nhặt về." Người kia nói: "Được rồi, nếu không phải xem ở ngươi nhặt về ta cái này đều lạn mệnh trên mặt, ta đã sớm đi ra ngoài lộ diện mấy ngày này nhưng làm ta nghẹn chết." Lý Chí Thường nói: "Đi ra ngoài lại bị người giết một lần." Người kia nói: "Lần này không nên dễ dàng chết như vậy mới đúng." Lý Chí Thường thở dài nói: "Ngươi tổng phải biết trên đời này luôn có một loại người, bọn họ muốn giết ai, nhất định có thể làm được." Người kia nói: "Được rồi, Ta hiện tại liền muốn biết một chuyện. Lý Trí thường nói, "Ta biết ngươi muốn hỏi Tây Môn suy Tuyết sự tình, nhưng là ngươi căn bản không cần phải lo lắng hắn, trên đời này e sợ giờ đây rất khó có người có thể giết đến hắn." Người kia nói, "Diệp Cô Thành cũng không được." Lý Trí thường nói, "Vấn đề này ta rất khó trả lời, tướng tất chính ngươi cũng rất rõ ràng, bất quá đáp án này chẳng mấy chốc sẽ gặp rõ." Người kia nói, "Ta nghĩ hiện tại liền đi ra ngoài, đi ngăn cản Tây Môn suy Tuyết, dù sao ta không có chết." Lý Trí thường nhìn chằm chằm người kia con mắt bình tĩnh nói, "Trên đời này có Tây Môn Suy Tuyết, lại có Diệp Cô Thành, bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp gỡ, cái này vốn là số mệnh." Người kia nói, ta chỉ muốn cho ngày này đến càng muộn. Lý Chí thường nói, sau khi ngươi chết, Tây Môn Suy Tuyết đã tiến vào vô tình không một hạt đổi hoàn cảnh. Hơn nữa bởi vì của ngươi chết ở báo thủ tâm địa dưới, trái lại thôi phát làm cho hắn kiếm thế càng sắc bén hơn. Nhưng là nếu ngươi là lại đi thấy hắn, tất nhiên sẽ nhưng tim của hắn xuất hiện gợn sóng, trong lòng gợn sóng, kiếm thế thì có lo lắng, ngươi biết cái này sẽ tạo thành hậu quả gì. Ngươi kia nói, đúng là như thế, nhưng là ngươi người này cũng quá mức tính táo. Lý Chí thường nói, ta không có ngươi thông minh, ngươi dựa vào ta để an ủi ngươi, nhưng là so với ta thông minh hơn nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 39, bọn họ trước kia từng gặp qua. Cái này bị Lý Chí Thường nhặt về một cái mạng chính là ta Lục Tiểu Phụng, trong thiên hạ có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh cũng chỉ có Lý Chí Thường. Diệp Cô Thành kiếm ký vốn là đã trọng thương Lục Tiểu Phụng tâm mạch, hắn người vốn là đã chết, nhưng là mạng của hắn vẫn không có đoạn tuyệt. Ngày ấy hết thảy sinh mệnh đặc thù đã biến mất, Diệp Cô Thành tự nhiên có thể thấy, lấy Diệp Cô Thành tính tình càng sẽ không bổ khuyết thêm một chiêu kiếm, nhưng dù sao Lục Tiểu Phụng là Lục Tiểu Phụng, hắn người đã chết rồi, dù sao còn chưa ngọn cụ đòi, thêm vào ở sau nửa canh giờ. Luyện thành thần chiếu công lý trí thường chạy tới, vận dụng vô thượng thần công đem mạng của hắn từ trong tay Diêm Vương lượng trở về. Đồng thời lý trí thường đệ lục tiểu phụng nằm ở quy tức trạng thái, gồm hắn đưa đến Vạn Mai Sơn Trang. Về phần sau khi lục tiểu phụng làm sao thức tỉnh tự nhiên vẫn là lý trí thường thủ đoạn, ở giữa các loại không cần tế biểu. Lục tiểu phụng nói, ta còn có một vấn đề không nghĩ ra, Diệp cô thành vì sao phải giết ta? Không ngừng lục tiểu phụng không nghĩ ra vấn đề này, người trong thiên hạ cũng nghĩ không thông vấn đề này, hay là cũng chỉ có Diệp cô thành tự mình biết. Lý trí thường chần chờ một chút, tựa hồ có hơi không xác định nói, có thể là bởi vì tai nhạn hắn đáp án coi là thật dạy người ngoài ý muốn, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. lục tiểu phụng cười khổ nói, cũng chỉ có đáp án này xem ra hợp lý nhất. có mấy người làm sự, nguyên bản không có lý do. lý trí thường nói, có một loại kiếm pháp không có ai thấy được, bởi vì may mắn mắt thấy người dĩ nhiên xuống mổ. thế nhưng ngươi cái này sau khi xuống đất lại sống lại người, khả năng tinh tưởng miêu tả ra loại kiếm pháp này, trên đời này chỉ có lục tiểu phụng một người. tận mắt nhìn qua diệp cô thành thiên ngoại phi tiên đồng thời còn sống sót, phần này kinh nghiệm chính là ta quý giá cực điểm. lục tiểu phụng nói, nói thật ngày đó diệp cô thành đối với ta ra thiên ngoại phi tiên thời điểm. Ta một lần cho rằng ta có thể tiếp được, bởi vì một chiêu kia thiên ngoại phi tiên cùng ngươi đối với ta dùng chiêu kia thiên ngoại phi tiên không có bất kỳ khác biệt. Nhưng là mãi đến tận chiêu kiếm đó kiếm khí đâm vào trong cơ thể ta thời điểm, ta mới biết các ngươi là không giống. Lý trí thường nói, không cùng ở tại nơi nào. Lục Tiểu phục lộ ra một tia kỳ dị vẻ mặt, hắn trầm trầm nói, đó là một loại không cách nào truyền lời cảm giác của ta linh tê nhất chỉ đến có cảm giác trong lòng tình cảnh, cái gọi là đi sau mà đến trước, chính là kháo trong cõi u minh từng tia một linh giác, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nhưng là ta rõ ràng tiếp nhận chiêu kiếm đó, nhưng mà khi kiếm thế đến phần cuối thời điểm. Rồi lại bỗng dưng sinh ra một đạo kiếm khí, đâm xuyên qua tâm mạch của ta. Phản phất chiêu kiếm pháp này không có đến cực hạn một dạng, hoặc là nói một chiêu này thiên ngoại phi tiên căn bản cũng không có cực hạn. Hắn có thể có năm chắc tiếp được thế bất cứ kiếm khách ra tay một kích, nhưng là đối mặt Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, hắn trung quy không có toàn bộ tiếp được. Lý Chí thường thở dài một hơi nói, nhưng là người như thế nào sẽ không có cực hạn, ta đột nhiên hiểu một chút không có hiểu sự tình. Lục Tiểu Phụng cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Hắn nói tiếp, ta cũng hiểu. Xem ra Diệp Cô Thành chính là bởi vì sáng chế thiên ngoại phi tiên sau. Mới phát hiện chính hắn cũng không thể đánh phá chiêu này rằng buộc, bởi vì này một chiêu là không có cực hạn, không có cực hạn tự nhiên cũng không có ràng buộc. Không có ràng buộc tự nhiên cũng không thể vượt qua. Lý trí tôi nói, đúng là như thế, bằng vào chúng ta có thể mô phỏng theo thiên ngoại phi tiên, nhưng tuyệt đối không thể giống như Diệp Cô Thành, dùng ra chiêu này sau liền vô địch khắp thiên hạ bởi vì hắn người chính là của hắn kiếm chính là của hắn chiêu, không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Lục Tiểu Phụng nói, ta chung quy biết rồi võ công đến nơi này cái hoàn cảnh, đã không thể dùng võ để diễn tả, trải qua ngươi nói như vậy tây môn suy tuyết chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Lý Chí Thừa nói, không, chính vì như thế Tây Môn Suy Tuyết còn có thắng lợi khả năng. Lục Tiểu Phong nói, tại sao? Lý Chí Thừa nói, ngươi có biết tại sao ta nói Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết nhất định sẽ giao thủ? Lục Tiểu Phong nói, hai vị đương đại tuyệt thế kiếm khách, bọn họ giao thủ là tất nhiên, vốn không có tại sao. Lý Chí Thừa nói, ngươi nói đều đúng, nhưng là xem như ngươi là bạn của Tây Môn Suy Tuyết, nhưng có một việc ngươi nhất định không biết. Lục Tiểu Phong nói, chuyện gì? Tây Môn Suy Tuyết sự tình hắn có rất ít không biết, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết ngoại trừ người cùng kiếm, rất ít có những chuyện khác. Lý trí thường nói, bởi vì Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đã nhiều năm trước liền gặp qua một lần. Lục Tiểu Phụng nghe được một câu nói này hắn sẽ hiểu, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết ngoại trừ lúc giết người chắc chắn sẽ không ra ngoài, Diệp Cô Thành cũng chắc chắn sẽ không đi vạn mai sơn trang tìm Tây Môn Suy Tuyết. Như vậy bọn họ vì sao lại nhiều năm trước gặp qua một lần? Trong đó càng thêm khiến người ta nghi hoặc chính là Tây Môn Suy Tuyết cũng chưa chết. Lục Tiểu Phụng biết Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng 7 tuổi học kiếm 7 năm thành công, từ khi hắn 14 tuổi bắt đầu giết người sau, lại có chưa bao giờ gặp đối thủ. Thế nhưng nhiều năm trước Diệp Cô Thành đã là đệ nhất thiên hạ kiếm khách khi đó Tây môn suy tuyết là tuyệt đối đuổi không được Diệp cô thành. Tây môn suy tuyết không có chết, chính là ta bởi vì Diệp cô thành không có giết hắn. lẽ nào Diệp cô thành dĩ nhiên nhìn không ra Tây môn suy tuyết có thể trưởng thành đến giống như hắn độ cao, hoặc là khả năng vượt qua hắn. Diệp cô thành nhất định biết, cũng nhất định có thể thấy, Diệp cô thành cũng chắc chắn sẽ không bởi vì yêu nhân tài mà không giết Tây môn suy tuyết, bởi vì hắn người kiếm của hắn vốn là vô tình, chắc chắn sẽ không chần chờ Giải thích duy nhất chính là Diệp cô thành cũng nóng nhìn có người có thể giết hắn. Lục tiểu phụng biết trên đời này dù sao có một loại người, người như thế có tự mình hủy diệt ý nghĩ hoặc là nói Diệp Cô Thành đã sớm nóng nhìn cái chết, bởi vì nếu là không thể vượt qua chính hắn, hắn sống một ngày hoặc là hai ngày có cái gì khác nhau chứ? Lục Tiểu Phụng nói, "Ta hiểu được, lẽ nào Diệp Cô Thành dĩ nhiên sớm đã có chết ở Tây Môn Suy tuyết trên tay ý nghĩ?" Lý Chí tôi nói, "Có lẽ vậy, nếu chúng ta có thể đoán được, này Diệp Cô Thành cũng sẽ không là Diệp Cô Thành, nhưng là đến ít nói rõ một điểm, Diệp Cô Thành cũng không phải tuyệt đối không thể giết chết, tự nhiên còn có chính hắn có thể giết chết chính mình. Một người sản sinh tự mình hủy diệt ý nghĩ, tự nhiên có thể giết chết chính mình." Lục Tiểu Phụng nói, "Nhưng là ngươi nói nhiều như vậy, vẫn là vì an đuổi ta, bởi vì trong lòng ngươi vẫn cứ cho rằng diệp cô thành có thể giết tây môn suy tuyết, có đúng hay không? cái này có đúng hay không là khẳng định, mà không phải nghi vấn, bởi vì bọn họ chính mình cũng đều biết đáp án, đáp án này lục tiểu phụng tình nguyện không biết. lý trí thường nói, vậy ngươi đi ra ngoài có thể không thể ngăn cản tây môn suy tuyết bất hòa diệp cô thành kiếm so kiếm. lục tiểu phụng trầm mặc, hắn không thể, bởi vì cao quý đối thủ so với bằng lưu chi kỷ càng thêm hiếm thấy. lục tiểu phụng nói, ta còn là muốn biết một chuyện. lý trí thường cười nói, ngươi nói đi. lục tiểu phụng nói. Nếu như ngươi cùng Diệp Cô Thành có một ngày sẽ quyết đấu sinh tử, ngươi có nắm chắc sống sót sao?" Lý trí Thường nhìn trên trời trăng tròn, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, hắn sâu xa nói, "Vấn đề này ta cũng không biết, chờ ta biết thời điểm, ngươi tự nhiên cũng sẽ biết." Lục Tiểu Phụng đương nhiên rõ ràng, liền Lý trí Thường cũng không dám nói hắn cùng Diệp Cô Thành trong lúc đó ai có thể sống sót, hắn cũng biết không chỉ có Tây Môn Suy Tuyết Muốn cùng Diệp Cô Thành so kiếm, liền Lý trí Thường cũng sẽ cùng Diệp Cô Thành so kiếm, chỉ là Lý Chí Thường tình nguyện đem cơ hội này trước tiên cho Tây Môn Suy Tuyết Bất luận Tây môn suy tuyết cùng Diệp cô thành ai chết rồi, Lý trí thưởng cũng sẽ cùng bọn họ một người trong đó so kiếm. Nghĩ tới đây, Lục tiểu phụng rốt cuộc hiểu rõ Lý trí Thường vì cái gì muốn cứu hắn, bởi vì hắn chỉ muốn tìm một vị người xem mà Lý trí Thường chọn chúng hắn. Tây môn suy tuyết cùng Diệp cô thành bất luận ai sống sót, kiếm pháp chắc chắn cao hơn một tầng, đạt đến bất khả tư nghị hoàn cảnh. Lý trí Thường giờ đây đều không có chiến thắng Diệp cô thành nắm, đến sau khi, tất nhiên càng không có nắm chắc, lẽ nào hắn cũng muốn một lòng muốn chết? Lý trí thường trong lòng nghĩ, đương nhiên sẽ không nói cho Lục tiểu phụng. Lục tiểu phụng cũng biết Lý trí thường sẽ không nói cho hắn. Lục tiểu phụng thay đổi một cái đề tài. Hắn nói, giờ đây theo Hoa đạo tặc vụ án mới hẳn là ngươi trước mắt chuyện quan tâm nhất đi, nhưng người như người như ngươi chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này mất mặt. Lý trí thường nói, vụ án này nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng cũng không dễ dàng. Lục Tiểu Phụng nói, khó liền khó ở như thế nào tìm đến Têu Hoa đạo tặc người này. Lý trí thường nói, cho nên nói, ngươi người này phí lời có lúc thật sự rất nhiều, có người nói qua ngươi tật xấu này sao? Lục Tiểu Phụng hai phiết khiêu gợi tiểu hồ tử tiểu lên, hắn cười nói, ngươi biết đến, người sống trên đời này vốn là kẻ nhạt cực kỳ, không nói chút phí lời, làm chút chuyện nhảm nhí, này lại càng không có ý tứ. Không bằng ngươi để ta đi ra ngoài, ta tất nhiên có biện pháp giúp ngươi tìm tới vụ án này hung thủ. Lý Chí Thường nói, không cần ngươi trợ giúp ta cũng có thể phá tan vụ án này. Lục Tiểu Phúc nói, muốn nói võ công ngươi cao hơn ta một chút ta còn tin tưởng, muốn nói phá án tìm người, ngươi chưa chắc có ta không khéo. Lý Chí Thường nói, ta căn bản không tát phí tâm tư đi phá án, bởi vì ta đã biết rồi hung thủ là ai. Lục Tiểu Phúc nói, là ai? Lý Chí Thường xa xôi cười nói, không nói cho ngươi, ngươi còn phải ở trong nhà này lại ở lại một tháng, ta liền không phục hồi. lời. Lý Chi thường chắp hai tay sau lưng từng bước từng bước đi ra sân, biến mất ở trong ánh trăng. Lục Tiểu Phụng vô cùng bất đắc dĩ, lần này liền cùng hắn người uống rượu đều không có, nhân sinh quả nhiên là tỉnh mình. Lý trí thường tối nay tự nhiên còn có chuyện khác muốn làm, hắn lưỡng tương hướng về hoàng thành mà đi. Rất nhanh hắn liền đến Thái Hòa Môn, Thái Hòa Môn chính là Tử Cấm Thành ở ngoài hướng cung điện cửa chính, cũng là hoàng thành lớn nhất cửa cung. Bắt đầu xây vào triều đại thành tổ hoàng đế thời kỳ, sơ nói Phụng Thiên Môn từng một lần đổi tên Hoàng Cực Môn, hiện tại liền gọi Thái Hòa Môn bên trong vì là Thái Hòa Điện cũng chính là Tục xương Kim Loan Điện, cái này cũng là đường Kim Thiên Hạ quy cách cao nhất môn, nhưng là quy cách cao đến đâu môn, cũng là khiến người đến đi. Thái Hòa môn trước cửa đỉnh đồng bốn con, liệt đồng sư một đôi, trái hùng phải thư, uy vũ hung hãn. đi vào cửa này sau, trăm nghìn năm Hoàng Quyền uy áp cũng tựa hồ phả vào mặt, cho dù lý trí thường luôn luôn tâm cảnh cao như Tiểu Nguyệt, nhẹ như Lưu Vân, cũng không khỏi có chút trầm trọng mùi vị, hắn hô hấp cũng thay đổi nhẹ một điểm. triều đình cao cao bất quá tử cấm chi điên, cái này tử cấm chi liền tại đây Kim Loa Điện trên, trọng nghỉ trên đỉnh núi, cầm nền, triệu trùng tiên tử uy nghiêm. Quả nhiên là không thể xâm phạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 chương 40, Nơi này có vô số xương trắng. Phía trước thêm đá, hai bên đứng vệ sĩ, mỗi một cái đều là đi ra ngoài hành tẩu giang hồ có thể lấy một làm bách vệ sĩ. Thêm đá cũng không trường, nhưng là chính là cái này ngăn ngắn mấy chục cấp thêm đá. Trên đời bao nhiêu hảo kiệt đều muốn ở phía trên quang minh chính đại đi lần trước. Thêm đá rất trắng, cũng rất sạch sẽ, nhưng là có thể đi lên người, Ai mà không đạp lên núi thây biển xương mới có thể đứng tới đây. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, thêm đá bạch là bạch cốt bạch. Nâng kiếm vượt mã vung bị vũ, bạch cốt như núi đều kinh phi. Chuyện đời như nước thủy chiều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Trên thềm đá đi xuống tới một người, người kia chính là đại nội tổng quản ngụy tử vân. Có thể thấy hắn vẫn ở chỗ này chờ, còn chờ thời gian không ngắn nữa. Trong thiên hạ đáng giá hắn chờ đợi cũng không có nhiều người, nhưng là vì chờ lý trí thường, bao lâu đều đáng giá. Ngụy tử vân nói, Lý tiên sinh rốt cuộc đã tới, một hồi xe qua, hoàng thượng liền muốn đi ngủ. Lý trí thường nhàn nhạt nở nụ cười, không có khách sáo, mà là nói thẳng, kính xin ngụy huynh dẫn đường. Thềm son Thái Hòa điện càng là khí tượng trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn tới, loẹt loẹt phát quang điện sống, phảng phất đứng sướng ở đám mây. Thái Hòa Điện bên là Bảo Hòa Điện. Bảo Hòa Điện bên, càng Thanh Muôn ở ngoài bậc thang phía tây, khá bắc tưởng có ba gian nhà trệt, sơn đen cửa đóng chặt, trong cửa sổ mơ hồ có ánh đèn chiếu ra đến, ảm đạm ánh đèn chiếu trên cửa ngoài một khối bạch dù nổ kỳ bài, mặt trên càng thình lình viết bốn cái nhìn thấy mà giật mình đại tự vọng vào giả chém. Lý Chi Thường bay về tiêu tương kiếm khách Ngụy Tử Vân nợ nụ cười dưới, Ngụy Hinh có thể xác định ta không phải vào vào, cũng đừng làm cho tại hạ không hiểu ra sao làm mất đi đầu. Ngụy Tử Vân tung nhưng nói, ngươi có tư cách tiến vào nơi này, đây là Hoàng thượng dặn dò. Lý Chi Thường xa sôi thở dài nói, thất phu giận dữ, huyết thiển năm bước. Mười bước bên trong, người tận địch quốc, hoàng thượng thật đối với ta yên tâm như vậy. Ngụy Tử Vân nói, chúng ta tự nhiên chịu tín những người, bất quá trước đó hy vọng ngươi có thể đem vô thưởng kiếm giao cho ta. Lý Chí Thường nói, ngươi hẳn phải biết ta muốn giết người, đã không để ý có hay không kiếm. Ngụy Tử Vân nói, ta biết, nhưng đây là quy củ của nơi này. Bên trong truyền đến một đạo quen thuộc trẻ tuổi thanh âm nói, là Lý Bằng Hưu đến sao? Vào đi, hắn nói đúng, giết người không hẳn phải có kiếm, hơn nữa ta biết có người quen thuộc là kiếm không rời khỏi người. Lý Chí Thường đối với Ngụy Tử Vân báo một trong cười, nói, hoàng thượng. Ngụy tổng quản xem ra là không thể phản bác. Vì lẽ đó ta đi vào. Lý trí thường đẩy cửa ra, đây là một gian trang hoàng đơn sơ phòng nhỏ, cùng phía ngoài cung điện sang trọng hình thành kịch liệt tương phản. Nhưng có một chút, chính là những cái kia vương công cự cổ sinh tử vinh lục trong này câu nói đầu tiên hợi hận địa quyết định. Cái này cũng không phải ở quyết đại, chỉ vì trong này là trăm ngàn năm qua hoàng quyền vị trí. Trong phòng tràn ngập trang nghiêm mùi vị, Lý trí thường từng tới đại lý Trấn Nam Vương phụ thư phòng, còn lâu mới có được cái này phòng nhỏ như vậy có sơ xác tiêu điều tâm ý trừ phi chân chính thần thánh tiên vật, không phải vậy bất kể là ai lần đầu tiên tới nơi này. Tổng có có thể bình phục tâm tình của chính mình. Cho dù luôn luôn tự xưng là chậm Công Khanh, Khinh Vương Hầu Kiếm Tiên Lý Thanh Liên, như thường đến ở huyền Tông trước mặt cũng phải tự xưng một cái thần chữ Thiên Tử gọi không lên thuyền, tự xưng thần là tiểu trung tiên nói cho cùng còn có một thần chữ ở bên trong. Hoàng đế mặc áo bào vàng chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng. Hai con cũng không toán trống trải vai giống như đè lên vạn dặm sân hà, hắn đương nhiên nghe thấy được lý trí thường tiếng bước chân, cái này cũng là lý trí thường cố ý phát sinh tiếng bước chân, cái này gian nhà nhìn chỉ có hắn cùng hoàng đế hai người. Có thể kỳ thực ở không nhìn thấy địa phương cũng không biết có bao nhiêu người. Mỗi một cái đều là cao thủ chỉ ít lý trí thường giờ đây liền nghe đến bốn đạo tiếng hít thở, chỉ cần hắn vừa động thủ, bốn người sẽ nhào lên, không vì giết hắn, chỉ vì ngăn cản hắn một chút thời gian. Lý trí thường nghe được hô hấp có bốn cái, nhưng là có còn hay không hô hấp người, bởi vì hắn biết trên đời có mấy người vốn là có thể thời gian dài không cần hô hấp, càng không cần phải nói trong này bất định còn có cái gì lợi hại ám khí cùng máy móc. Nhưng là mặc dù có nhiều như vậy phòng bị biện pháp, thế nhưng lý trí thường biết, chỉ cần mình rút kiếm, liền có thể làm được kinh kha đều không có làm được sự, cũng nhất định có thể ở thế giới này ghi danh sử sách cơ hội này rất hiếm có, có người cả một đời đều không có tìm được một cái cơ hội như vậy. hoàng đế mở miệng trước, hắn nói, lý bằng hưu có thể là đang suy nghĩ, chỉ cần ngươi vừa rút kiếm, chấm cái này cái tính mạng ngay ở ngươi trong lòng bàn tay. lý trí thường nhẹ gật đầu, hắn có cơ hội như vậy, có thực lực như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ như vậy, bất kể là hắn hoặc là diệp cô thành cảng hoặc là tây môn suy tuyết, đứng ở chỗ này, ý nghĩ đều giống nhau. hoàng đế nói, vậy ngươi có muốn hay không giết ta? lý trí thường đống cười một tiếng nói, hoàng thượng ta sớm nói qua người như ngươi, luyện lên kiếm đến, nhất định rất đáng sợ. hoàng đế cười nói. Đáng tiếc ta không có thời gian luyện kiếm, lý trí thường nói, không biết hoàng thượng có thể từng đọc ta đạo gia trang tử nói kiếm. hoàng đế tự hồ mang theo nói không rõ giọng nói, thiên tử chi kiếm, lấy yến khê thạch thành vì là phong, Tê đại vì là ngạc, tấn vệ vì là sống, chu tống vì là đảm, hàn nghị vì là giáp, bao lấy tứ di, quả lấy bốn mùa, nhiều lấy bốn hải, mang lấy thường sơn, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức, mở lấy âm dương, nắm lấy xuân hạ, đi lấy thu đông. kiếm này thẳng chi vô địch, ngâm chi vô thượng, án chi không dưới, vận chi không bên. trên quyết phủ vân, dưới tuyệt địa kỳ. kiếm này dùng một lát, khung hầu. Thiên hạ phục rồi. Trang tử nói kiếm, ta cũng thường xuyên xem. Lý trí thường nói, hoàng thượng trí nhớ sắc thực không kém, nhìn đến ra hoàng thượng mình cũng ở làm như thế. Có kiếm này nơi tay, kiếm của ta không dám động, không muốn động. Hoàng đế cười nói, không dám là giả, không muốn mới là thật đi. Tâm ý của ngươi ta đã hiểu, nhưng là Lý Bằng Hưu có thể rõ ràng lòng cho ý. Lý trí thường nói, mơ hồ biết được một, hai. Hoàng đế nói, này Lý Bằng Hưu có cái gì muốn nói? Lý trí thường nói, trên đời này có ngày tử chi kiếm, tự nhiên cũng có thất phu chi kiếm. Hoàng thượng kiếm, minh mông cuộn cuộn, hành không giới hạn nhưng là kiếm của ta mới bước giết một người ngàn dặm không lưu hành hai người vẫn còn đến hỗ trợ lẫn nhau thiên tử chi kiếm chỉ có một cái nhưng lại như ta như vậy vậy kiếm nhưng không ngừng một cái hoàng thượng là đang lo lắng ta như vậy vậy kiếm nhiều lắm sao hoàng đế thở dài nói ngươi hẳn phải biết ta giờ đây sống sót xác thực không chỉ là ta tự mình một người sự rất sợ chết nhân chi thường tình nếu là chờ thái tử trưởng thành quốc thế phát triển không ngừng thời gian ta cho dù sợ chết nhưng là khi đó cho dù chết cũng không nhiều lắm tuyệt đối lý trí thường trầm ngâm nói hoàng thượng là sợ có người thật sự dám mạo hiểm thiên hạ chi đại không vi đến ám sát cho ngươi hoàng đế nói Không phải sợ, mà là thật sự có người muốn tới ám sát với chấm, Ta không tin ngươi không biết. Lý trí Thường nói, không biết Hoàng thượng thì lại làm sao xác định ta biết. Hoàng đế vẫn quay lưng lại Lý Chi Thường, biết lúc này mới xoay người lại, hắn nhìn thẳng Lý Chi Thường, dường như muốn thông qua con mắt của chính mình nhìn thấu Lý trí Thường nội tâm. Hắn mặt không chút thay đổi nói, kỳ thực trên lần gặp gỡ sau, ta vẫn đối với ngươi có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó liền cố ý tra xét ngươi. Lý trí Thường nói, lấy triều đình thế lực muốn tra một người lai lịch nội tình, đương nhiên là dễ như ăn cháo. Hoàng đế nói, ha ha nhưng là ngoại trừ phát hiện ngươi cùng trăm năm trước một người tuổi còn trẻ đạo sĩ vô thường kiếm lý trí thường, chúng tên trùng họ còn có đồng dạng kiếm ở ngoài, chấm người cái gì cũng không tra được, liền ngay cả ngươi năm trước lần thứ nhất xuất hiện ở kinh thành trước đến từ nơi nào đều không tra được. Lý trí thường bình tĩnh nói, trên đời này tuyệt đối không có bất cứ người nào là không có lai lịch, ta đương nhiên cũng có lai lịch của chính mình, nhưng là điểm này không cần thông báo hoàng thượng. Hoàng đế nói, chỉ là điều này sẽ chỉ làm chấm càng thêm hiếu kỳ về ngươi tò mò, vì lẽ đó ta phái người tiếp tục quan tâm chuyện của ngươi. Lý trí thường nói, ta mới biết cơ quan quốc gia đáng sợ. Hoàng thượng đối với ta trong bóng tối quan tâm lâu như vậy, ta nhưng không có phát hiện. Hoàng đế nói, cái này vốn không có gì, ngươi hẳn phải biết không phải tất cả mọi người của ngươi cảnh giác tính, cũng không phải tất cả mọi người thì không cách nào thu mua. điểm này ngươi không nên không nghĩ tới. Lý trí thường dĩ nhiên muốn được, cái này bản liền là chuyện không cách nào tránh khỏi, đối với chuyện như vậy hắn liền không suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn là trả lời, xem ra chúng ta thanh ý thì lâu cũng có người của Hoàng thượng. Hoàng đế nói, ta nếu đã nói như vậy, ngươi tự nhiên nên đoán được, đúng là như thế ta mới phát hiện ngươi đối với bình nam vương phụ quan tâm vượt qua cái khác rất nhiều sự tình, thậm chí vì thế phòng theo chiều đỉnh công báo chế độ. Bất quá của ngươi cái này điểm quan trọng, sắc thực ý nghĩa kỳ lạ lại vô cùng tinh diệu. Thế nhân đều có lòng hiếu kỳ, loại này gọi báo chí đồ vật, quả thật có không thể đo đếm tiềm lực. chấm chuẩn bị lợi dụng quan phụ sức mạnh cũng tới thử làm một phần như vậy báo chí. Lý trí thường không nghĩ tới chính mình vô ý cử chỉ, lại ở thế giới này sớm để cao chính thức truyền thông. Bất quá chuyện như vậy có tốt có xấu, cuối cùng là tốt một mặt chiếm đa số. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, lấy quan phụ sức mạnh phổ biến báo chí, chính là ta không có gì bất lợi. Bất quá hoàng thượng muốn nói tự nhiên không phải báo chí chuyện này. Hoàng đế sâu xa nói, bởi vậy, vậy ta liền cẩn thận điều tra Bình Nam Vương phủ, mới phát hiện một cái kỳ lạ sự tình. Lý trí thường nói, hoàng thượng là hay không là phát hiện Bình Nam Vương phủ thế tử vẫn ít giao du với bên ngoài, mặc dù là Vương phủ hạ nhân đều cực nhỏ có thể nhìn thấy hắn. Hoàng đế nói, tự nhiên như vậy, càng là che lấp, càng nói rõ có không thể cho ai biết mục đích. Đối với ta những này đường thúc đường bá còn có huynh đệ họ ta tự nhiên có cảnh giác, cái này cũng là trăm nghìn năm qua đế vương ra sự bất đắc dĩ. Lý Chi thường nói, xác thực như vậy, này Bình Nam Vương thế tử cùng hoàng thượng dung mạo ngươi giống nhau chỉ cần hắn mặc vào long bảo, hắn chính là hoàng thượng, ai cũng không thể phân biệt ra được. chuyện như vậy, đổi làm là ai đều sẽ bí quá hóa liều, đi đòi muốn làm ra thâu thiên hóa nhật hoạt động. hoàng đế nói, ta biết ta nếu không phải cùng ngươi công bằng, ngươi cũng sẽ không nói cho ta chuyện này. ta đây không trách ngươi, bất quá nhìn như ngươi vậy cũng tuyệt không phải đang chăm chú nam vương thế tử trên sự tình. ngươi chân chính quan tâm người phải là diệp cô thành. lý trí thường nghe được diệp cô thành ba chữ, lộ ra say mê trông nóng vẻ mặt nói, bạch vân thành chủ, thiên ngoại phi tiên, ai lại không muốn chân chính lĩnh giáo một lần. Diệp Cô thành kiếm pháp vốn là đến từ thiên ngoại, người cũng tại thiên ngoại, lần này hắn đạp thân hồng trần, là cơ hội của hắn, cũng là cơ hội của ta, càng là Tây môn suy tuyết cơ hội, chuyện như vậy cũng chỉ có mấy người mới hiểu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 41, kiếm khí như ngân hà. Hoàng đế nói, lần này Bình Nam Vương phủ sát thực có mưu lịch dự định, ta nếu biết được âm nhưu của bọn họ, tự nhiên có toàn bộ cân nhắc, duy nhất khó để xác định chính là Như Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành người như vậy, là có hay không có năm chắc có thể độc thân vào cung ám sát chưởng. Bình Nam Vương phủ mưu không có tạc thực chứng cứ. Triều đại hoàng đế cùng tôn thất trong lúc đó vốn là nghi kỵ thâm hậu, năm đó thành tổ lập nghiệp cũng bất quá là phiên vương vị trí, bởi vậy hoàng quyền cùng tôn thất kỳ thực trong lúc đó ngăn cách, so với hoàng quyền cùng thần tử ngăn cách muốn rất được nhiều. Cho dù đương kim thánh thượng tử tôn nếu không phải là có thể khắc thừa đại thống, sau khi trưởng thành cũng phải lên tiên, cuộc đời khó có rời đi đất phong cơ hội. Đây là quá tổ truyền xuống tổ chế, bởi vậy giờ đây hoàng đế biết rõ như vậy xuống, đối với xã tắc tôn thất có rất nhiều khó xử, vẫn là khó có thể là đủ. Nếu là hoàng đế không có chứng cứ xác thật, vẫn cứ không thể manh động bình nam với vụ. Không phải vậy định sẽ khiến cho các nơi tôn thất hoảng loạn cùng dẫn phát tôn thất hơn trăm năm đến đoán giận tri tâm, tái diễn năm đó hán triều bảy vương chi loạn cũng chưa biết chừng. Lý trí Thường cãi lại nói, Diệp cô thành nếu là muốn ám sát hoàng thượng khoảng chừng có 3 thành nắm, hơn nữa có 99% độ khả thi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá nam vương thế tử chỉ ở Thâu Thiên Hóa Nhật, quang giết chết hoàng thượng chỉ sẽ để kế hoạch của bọn họ bị nẹt, bọn họ chỉ cần ở cực trong thời gian ngắn, giết chết hoàng thượng cũng không liên hệ nhân vật, thông qua nữa đánh cháo mới có thể thực hiện như kế hoạch này. Nhưng là kể từ đó, cái kế hoạch này kỳ thực liên quan đến phân đoạn cũng rất nhiều, khó có thể làm được thiên ý vô phùng nhưng cũng là bọn họ lựa chọn duy nhất. Hoàng đế nhìn Lý trí thường nói, ngươi nói rất tốt, nhưng là ngươi một cái một cái giết chết Hoàng thượng, không sợ chấm chu ngươi cựu tộc sao? Lý trí thường mỉm cười nói, ta sợ ta hôm nay không nói ra chính mình ý tưởng chân thật, Hoàng thượng tối nay sẽ không chịu thả ta đi ra ngoài. Kỳ thực Hoàng thượng kiên kỵ ta cũng là quân vương nên có lòng dạ. Hoàng đế chẳng biết có được không nói, Kỳ thực trong trốn Giang Hồ thịnh chuyển chiến tích của ngươi ta đều căn cứ bán tín bán nghi thái độ, ta thật không tin nhân lực có thể làm được mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành tình cảnh. Nghe nói ngươi cũng là cái đạo sĩ, nếu là hôm nay ngươi có thể lấy ra để chấm động xác thực lực, ta liền phong một mình ngươi quốc sư con con. Hoàng đế hôm nay tuyên triệu Lý Trí Thường đi vào một là muốn rõ ràng tâm ý của hắn, mà là muốn xác thực biết Lý Trí Thường giờ đây thực lực là hay không thật sự đứng ở giống như Diệp Cô thành độ cao. Trăm nghe không bằng một thấy, đối với tuyệt thế kiếm khách kiếm pháp, hắn vẫn là tràn ngập hứng thú. Lý Trí Thường thản nhiên cười nói, phải biết chúng ta những người giang hồ này từ đến nói chuyện làm nói láo, nhưng là nghe được người khác phải cho chỗ tốt đều là luôn luôn coi là thật. Hơn nữa quân vô hình luôn, hoàng thượng cũng không nên đùa bẩn đạo. Hắn cũng không cần tại hạ tự sưng mà là dùng tới bần đạo. Lần thứ hai tiến vào thế giới này, hắn đã không để ý ở trước mặt người có cần hay không thân phận của đạo sĩ. Hắn làm việc gây nên đều là tôn trọng tự nhiên, không cần hết sức cường điệu xuất thân của chính mình. Hoàng đế mỉm cười nói: "Châm nói đương nhiên so với Thái Sơn còn nặng hơn. năm xưa triệu không giận cùng Trần Đoàn chơi cờ thua, không như thường đem Hoa Sơn hứa cho hắn. Lý Chí thường nói vậy không biết đạo hoàng thượng chuẩn bị làm sao phán xét bần đạo thực lực? Nếu để cho nơi này nội bộ ở ngoại thành ngàn trên trăm ngự lâm quân thêm vào bị tổng quản chờ đại nội tứ đại cao thủ tới thăm dò bần đạo, vậy cũng không cần so với, bần đạo cũng là thân thể máu thịt." đối mặt cái này thiên la địa võng vẫn có tự mình biết mình lúc này phòng nhỏ bốn bề bốn cái cột nhà đột nhiên phát sinh máy móc cấm thành mỗi một cái một trụ đều mở ra một đạo cửa ngầm đồng thời bốn người phân biệt từ bốn cái một trụ bên trong đi ra bốn người đều là đồng tử vác người cùng năm xưa lý trí thường giao thủ qua ngũ độc đồng tử vác người không sai biệt lắm cùng ngũ độc đồng tử dùng độc không giống nhau bốn người này đều dùng kiếm giết người kiếm đồng dạng bốn người này vác người dung mạo trang phục trang sức trang phục đều hoàn toàn giống như lúc đặc biệt là mặt của bọn họ mắt nhỏ mũi to lồi đầu điếu môi có vẻ không nói ra được buồn cười buồn cười nhưng là lý trí thường nhưng không có cởi, chỉ bởi vì bọn họ trên tay có kiếm. Kiếm chỉ có một thước bảy tốc, dài một tốc một tốc mạnh, một tốc ngắn một tốc hiểm. Đồng dạng đoạn kiếm ở bốn cái vóc người thấp bé người dùng đến, nhưng đưa cái này dài một tốc một tốc mạnh, một tốc ngắn một tốc hiểm đạo lý điên ngã tới, người thấp liền sẽ thập phần linh hoạt, dùng ra kiếm pháp cũng sẽ càng thêm xảo quyệt bậc, huống chi cái này bốn cái tứ bảo thai rõ ràng tâm ý tương thông, đoạn kiếm trong tay bích quang lấp loé, khí bức người, ba người dùng song kiếm, một người dùng đan kiếm, nhìn ra được là có thể tạo thành một đạo cực kỳ lợi hại kiếm trận, đem bốn Ngươi bảy thanh kiếm hình thành một thể thống nhất, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không làm một thêm một đơn giản như vậy. Chỉ lấy một thanh kiếm cái kia đồng tử dùng cực kỳ đông cứng ngữ khí nói, chỉ cần ngươi có thể ở chúng ta tứ huynh đệ trên tay sống quá 10 triệu, chúng ta liền thừa nhận ngươi là đệ nhất thiên hạ kiếm khách. Ngữ khí của hắn cũng không phải đang nói đùa, bởi vì đến nay mới thôi không có bất kỳ kiếm khách, hoặc là bất kỳ cao thủ võ lâm ở trên tay bọn họ sống quá 3 triệu. Tựa hồ kiếm khí quá mức bức người, lý trí thường cũng bị kích thích không mở mắt ra được, hắn hơi đóng lại hai mắt, lên tiếng nói, Nguyên Lai đại danh đỉnh đỉnh Vân Môn Sơn, thật ngư bảo huynh đệ nhà họ Ngư cũng bị Hoàng thượng thu nạp đến tay xem ra hoàng thượng thủ đoạn cùng mị lực sát thực không phải chuyện nhỏ nếu không có hoàng thượng chính là là chân thật có thành tích minh quân huynh đệ nhà họ ngư cũng sẽ không đến đây sẵn sàng góp sức huynh đệ nhà họ ngư tuy rằng dung mạo buồn cười kiếm khí bức người nhưng là lý trí thường nhưng thông qua thanh y lý lâu tài liệu giải đến bốn người này đều là quang minh lẫm liệt kiếm khách chuyên giết bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người có thể được đến bọn họ tán thành đến ít nói rõ hoàng đế sát thực không phải đơn giản dùng phú quý dung vinh hoa đến thu mua bọn họ lúc này thắng riêng bạch phong thành, nơi đây chính là kim lâu cung ngọc lý trí thường đứng ở chỗ này huynh đệ nhà họ ngư đứng đối diện hoàng đế đứng chỗ cao Đối với bọn họ tình hình liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Lý trí thường nhìn huynh đệ nhà họ Ngư, dống nhiên nói, các ngươi mới vừa nói ta chống được 10 chiêu thì coi như ta thắng, kỳ thực ta cũng muốn nói một câu. Vẫn là tay nắm một cây đoạn kiếm cái kia đồng tử đến đặt câu hỏi, hắn là giữa bọn họ lao đại, cũng là bọn họ tứ huynh đệ tạo thành kiếm trận đầu mối, đương nhiên bình thường đều do hắn đến cùng ngoại nhân nói. Còn có một nguyên nhân, đó chính là, hắn cái khác ba vị huynh đệ, so với hắn lại càng không thích nói chuyện. Im lặng là vàng, trầm mặc như núi, nam nhân thiếu nói, thường thường liền biến thành làm thêm sự. Huynh đệ nhà họ Ngư lão đại hay là dùng này vẫn đông cứng ngựa khi nói. Chuyện gì? Lý trí thường thản nhiên nói, đó chính là nếu là trong vòng một chiêu không phá được kiếm trận của các ngươi, ta liền chịu vua. Huynh đệ nhà họ Ngư Tay đột nhiên đều thanh kiếm trôi nắm rất chặt, có thể thấy bọn họ nghe xong lời nói như vậy trong lòng tất nhiên rất không bình tĩnh. Đồng thời bốn người bọn họ đống nhiên cảm giác được một loại không cách nào truyền lời sán lạn cùng huy hoàng kiếm khí, như một đạo ngân hà từ cựu thiên hạ xuống, hướng về bốn người bọn họ tầng tầng vượt trên đến. ở Lý trí thường cùng Ngư Gia tứ huynh đệ mở miệng nói chuyện đồng thời, hoàng đế hướng về bên cạnh Tử vẫn hỏi, ngươi nhìn hai người bọn họ một bên ai có thể thắng lợi? Ngụy Tử Vân cẩn thận châm trước nói, huynh đệ nhà họ Ngư gia truyền phi Ngư thất tinh kiếm, ở trong thiên hạ bảy trong kiếm trận lớn, tuy rằng không thể ghi tên số 1, nhưng là có thể phá vỡ bọn họ kiếm trận rất khó nói rõ ràng. Có người nào, có người nói núi võ đang trưởng lão một đạo nhân có thể phá vỡ, cũng có người nói so với phi Ngư thất tinh kiếm càng có sát khí vạn mai sơn trang trang chủ Tây môn suy tuyết cũng có thể phá vỡ, lại có người nói Diệp cô thành thiên ngoại phi tiên chỉ cần một chiêu liền có thể phá vỡ kiếm trận của bọn họ, mà những tin đồn này đều không có chứng minh thực tế, vi thần đối mặt phi Ngư thất tinh kiếm cũng không dám xưng có thể sống quá ba chiêu. Hoàng đế cười nói, "Nói như vậy ngươi là càng coi trọng huynh đệ nhà họ Ngư." Ngụy Tử Vân nói, "Vi thần không biết." Hoàng đế nói, "Ngụy Tử Vân a, Ngụy Tử Vân ngươi đều là như vậy kẻ dối trá, kỳ thực ta sớm đã biết đến rồi bọn họ là thất bại, ngươi cũng rất rõ ràng mới đúng, bọn họ cũng nên đến ăn một bại thời điểm, không phải vậy tương lai chân chính đối mặt đến cao thủ tuyệt đỉnh khi, nhưng không hẳn có thể giữ được tính mạng, đây không phải là vì bọn họ suy nghĩ, cũng là vì chấm chính mình cân nhắc." Ngụy Tử Vân không dám nói tiếp, dù sao cái này tứ đệ ở trong cung cả ngày lẫn đêm bảo vệ hoàng đế, thực lực dù cho có không ăn thua, trung tâm nhưng là không thể nghi ngờ. Thật vào lúc này Lý Chi Thưởng Trùng Thiên Kiếm Ký Bộ phát ra, thầy hắn khó hiểu xấu hổ. Đối mặt Lý Chi Thưởng cái này bên mông cuộn cuộn như cựu Thiên Ngân Hà một vầng Kiếm Ký sông dài, huynh đệ nhà họ Ngư cũng không dám coi thường, hoặc là bọn họ đã có suy sụp tinh thần ý nghĩ. Bảy thanh kiếm lăng không nói lên, giống như là đầy trời tinh vũ rực rỡ, lượng biết dùng người con mắt đều không mở ra được. Đó này đạo Kiếm khí sông dài xung tới, muốn cắn nát đạo kiệt như Ngân Hà giống như Kiếm khí sông dài, nhưng là ánh kiếm qua đi, chỉ nghe được binh khí rơi xuống đất len ken len ken tiếng chỉ còn giữ lại một thanh kiếm còn trên không trung, mà Ngư gia tứ huynh đệ trong tay dĩ nhiên không có kiếm. Lẽ nào thiên hạ bảy kiếm trận lớn một trong phi ngư thất tinh kiếm dĩ nhiên không ngăn được lý trí thường một chiêu, mà lý trí thường võ công đến cùng lại cao đến trình độ nào, còn có này lý trí thường cũng không dám dễ dàng nói thắng bạch vân thành chủ diệp cô thành kiếm pháp lại là mức độ cỡ nào, huynh đệ nhà họ ngư bốn người cũng không biết, cũng khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực huynh đệ nhà họ ngư phi ngư thất tinh kiếm đã có thể cùng đương đại bất kỳ một vị nhất lưu cao thủ so chiêu, nhưng là một chiêu bị thua chính là lý trí thường dùng cực kỳ cao minh chiến lược. Đầu tiên là dùng ngôn ngữ làm tức giận bọn họ tứ huynh đệ, để trong lòng bọn họ trở nên không bình tĩnh. Sau đó đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa kiếm ý, để bốn người hạ xuống trong lòng tương phản, đón thêm xuất kiếm, tự nhiên để tứ huynh đệ không kịp đem kiếm trận uy lực phát huy đến hoàn mỹ tình cảnh. Hung chi lý trí thường một chiêu kiếm pháp đến cửu thiên mà rơi, Cư cao mà xuống một kích, chính là khi dễ tứ huynh đệ vóc người thấp bé, mới có thể một kích tiến công. Kỳ thực cao thủ tranh chấp, biến hóa đều ở đây thoáng qua trong lúc đó, vì vậy có lúc chỉ cần phải nắm chắc địch ta biến hóa, liền có thể một kích chiến thắng, lại không thể dùng thực lực cách biệt qua đại giải thích. Ngư ra tứ huynh đệ mờ mị không biết làm sao, ngơ ngác hỏi: "Ngươi đây là cái gì kiếm pháp?" Lý trí thường nói: Chiêu này thoát thai từ Bần Đạo năm xưa sáng chế sát chiêu một chiêu kiếm điểm thất tinh, hiện tại Bần Đạo đối với nó có rất nhiều cải thiện, chuẩn bị đem nó mệnh danh là Ngân Hà Tiểu Tiên. Một chiêu này một chiêu kiếm điểm thất tinh kiếm pháp đã sớm thoát khỏi lý trí thường năm đó sáng chế phạm chủ, chính là lý trí thường thông qua thiên ngoại phi tiên vô thượng kiếm ý loại suy mà thành. Một chiêu này kiếm pháp chi tinh diệu, đến cuối cùng mức độ dung hợp lý trí thường một đời sở học sau, thậm chí có thể đạt đến thiên ngoại phi tiên như vậy cấp độ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 Chương 42 cái chết của Phi Yến. Võ công đến cực kỳ cao minh nơi, một câu nói, một chữ, hoặc là một cái ánh mắt đều có thể hóa thành kiếm chiêu, đây cũng là một khắc tầng cảnh giới. Như một vị đại thi nhân nói công phu ở thơ ở ngoài, dù ở võ học đạo lý mặt trên cũng phục như thế. ở giữa các loại đạo lý, mặc dù là lý trí thường mình cũng khó có thể rõ ràng đấu triệt. nhưng cái này gây trở ngại hắn thắng lợi, được làm vua thua làm giặc, ngư gia tứ huynh đệ không có nghĩ rõ ràng bọn họ thua ở nơi nào, thế nhưng thắng cùng bại đã chia tay rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. hoàng đế vua tay thở dài, kiếm thuật như thế vô cùng kỳ diệu, lý bằng hữu quả nhiên cao minh cực kỳ, kiếm pháp đến trình độ này, chỉ sợ cũng như trang tử từng nói, kỹ tiến vào tử đạo rồi. Hắn không lấy khanh ra mà thôi bằng hưu tương xứng, cũng là đế vương chi đạo. Đế vương chi đạo chính là lấy phú quý không thể tiếp nhận hào kiệt chi tâm, lợi dụng ân nghĩa kết chi, ân nghĩa không thể kết chi, lợi dụng lòng son đẩy. Có này đế vương chi đạo tiếp nhận hào kiệt, chỉ cần không phải trời sinh lập trường đối lập, đều là không có gì bất lợi. Năm xưa liền có người tán hán quang vũ tiêu vương đẩy lòng son vào người phúc, dạy người máu chảy đầu rơi. Mặc dù là lý trí thường làm người thoát vu hành tích, nhưng là hoàng đế như vậy lòng son đối lập, hắn cũng khó có thể cùng hoàng đế ngăn cách. Người bình thường nếu là cận vệ bị người một chiêu kiếm đánh bại, rất khó không sẽ sinh ra kiên kỵ tâm tư. Nhưng hoàng đế không nghĩ như vậy, mà là thẳng thắn thành khẩn than thở lý trí thường kiếm thuật, làm sao không dạy người lòng lụn nhào. Lý trí thường thu kiếm vào vỏ, người sát phong thanh, càng tôn lên hắn khí khái bất phàm, trường thân đứng thẳng, bạch khí nhu tuyết, di thế độc lập, khiến người ta thấy chi tâm trạng càng quy tụ. Mặc dù là ngư gia tứ huynh đệ lúc trước một chiêu kiếm bên dưới thua với hắn, nhìn thấy hắn như vậy phong độ, cũng khó có thể nóng giận, trái lại cảm thấy bại ở đây sau một vị tuyệt đại kiếm khách trên tay, coi là thật có chút vinh hạnh cảm giác. Kỳ thực đây là lý trí thường tinh thần lực đến trình độ nhất định, có thể cảm hóa ngoại vật trong lúc vô tình áp đảo đối thủ. Lý trí thường chậm rãi mở miệng nói, nương gia chư vị huynh này, lúc trước hơi có đắc tội. kỳ thực bần đạo cũng là bán xảo nếu không phải là tốc chiến tốc thắng, ta một chiêu kích bất bại các người, 10 chiêu trên trăm chiêu cũng khó có thể đánh bại các người. Nương gia tứ huynh đệ vốn là vô cùng xấu hổ, nhưng là trải qua lý trí thường mấy câu nói liền tiêu ma phủng, cũng không còn bao lớn đoan khí. Lúc này hoàng đế đúng lúc hậu mở miệng nói, bốn vị khanh gia cũng không cần não não, lúc trước các ngươi kiếm trận chưa hề hoàn toàn hình thành, này thị phi chiến chi tội sau đó rồi hướng Ngụy Tử Vân nói, các ngươi tất cả lui ra đi thôi, ta có mấy lời muốn cùng Lý Bằng Hưu nói một chút. Ngụy Tử Vân trần chờ nói, vậy hạ. Hoàng đế cười nói, nếu là Lý Bằng Hưu thật sự có ác ý, các ngươi nhiều hơn nữa mấy người cũng không làm nên chuyện gì, chúng chi hắn dù sao không có ác ý. Ngụy Tử Vân nghe được Hoàng đế nói như vậy, bọn họ cũng chỉ đành xin cáo lui. Chỉ ở phía xa nhìn chằm chằm. Lý Chí thường cùng Hoàng đế đứng song vai, Hoàng đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người có can đảm cùng hắn đứng ở một khối. Hoàng đế nói, có lúc ta nhưng thật ra là rất ước ao các ngươi loại này người trong gia hồ, có thể khoe y ơn muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì nói liền nói lời gì. Lý Chí Thường nhìn Minh Nguyệt, lặng lặng nói, triều đình cao, giang hồ xa, đều là làm người ngóng trông, vừa vặn nơi trong đó lại có mấy cái có thể rất ngây ngạn. Nhân tại giang hồ thân bất do kỳ, hoàng thượng ở triều đình lại làm sao có thể đủ tất cả do tự chủ, điểm này bần đạo vẫn có thể lĩnh hội. Hoàng đế nói, kỳ thực người người này rất biết cách nói chuyện, cũng rất có thể hiểu tâm tư của người khác. Lý Chí Thường hướng hoàng đế nở nụ cười, hắn nói, cái gọi là thánh tâm khó giỏ. kỳ thực hoàng thượng nghĩ gì, bần đạo không có chút nào biết. Hoàng đế thở dài một hơi. Sâu xa nói, không, ngươi biết, Thiên uy khó giỏ, gần vua như gần gọn như Lý trí thường loại này hào hiệp bất khăng người, ở tại Hoàng Đế bên cạnh, một câu nói nói nhầm, một chuyện làm sai rồi, đầu liền rất có khả năng muốn dọn nhà, vì lẽ đó Lý trí thường trả lời không biết, nhưng là vừa mới tốt, Gang tức bên trong, hắn có thể người tận địa quốc, nhưng là gang tức ở ngoài, Hoàng Đế ra lệnh một tiếng liền có thể làm cho hắn thiên hạ tuy lớn, nhưng khó có chỗ dung thân. Lý trí thường có thể sát Hoàng Đế thời gian chỉ có hiện tại, hơn nữa giết Hoàng Đế, hắn chạy không thoát từ cấm thành, từ cấm thành ba vạn ngự lâm quân, còn có đến không hết cao thủ, trừ phi hắn thật thành thần tiên không phải vậy phi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài hoàng đế cảm thán đều là tạm thời hắn cũng sẽ không đi hồi ức chính mình càng khải càng sẽ không để cho người khác nhắc lại hắn mềm yếu dáng vẻ hoàng đế nói kỳ thực ta chỉ có một câu nói muốn dặn ngươi lý trí thường không hề trả lời chỉ là nghe hoàng đế nói hoàng đế nói với hắn một câu nói lý trí thường cười haha ha. xa xa ngụy tử vân bọn họ nhìn thấy lý trí thường cười to nhưng lại không biết hoàng đế đối với lý trí thường đến cùng nói cái gì trong lòng đều rất hiếu kỳ lý trí thường sau đó ly khai hoàng cung hoàng đế cũng đi đi ngủ không có ai biết hoàng đế đối với lý trí thường đến cùng nói cái gì ngoại trừ hoàng đế cùng lý trí Thường cũng không còn người thứ ba biết thế cũng được ngụy tử vân trong lòng bọn họ vĩnh viễn khó mà giải thích mê hoặc đi ra ngoài tử cấm thành sau lý trí Thường chỉ cảm thấy trời cao vân rộng tử cấm thành đối với hắn vẫn là quá bị đè nén triều đình giang hồ kỳ thực bản thân liền là lẫ lộn hắn thưởng thức hoàng đế cũng không có nghĩa là nên vì hoàng đế bán mạng hắn cùng hoàng đế lợi ích cũng không nhất trí đồng thời hắn cũng rõ ràng thế giới này triều đình thế lực cũng không thiểu từ tử cấm thành đi ra hắn dọc theo đường đi cũng không biết cảm ứng được bao nhiêu cao thủ chính là thanh y để lâu tất cả cao thủ gặp lại cũng bất quá mới nhiều như vậy mà đây chỉ là triều đình thế lực một điểm nhỏ của Tạng Băng Chìm, cái này cũng có trách. dù sao Lục phiến môn bên trong thật tu hành, ở triều đình khổng lồ trợ giúp dưới luận bí tịch võ công chi phong phú, e sợ còn tại Thiếu Lâm võ đăng cái này hai đại thái sơn bắt đầu bên trên, hoặc là nói Thiếu Lâm võ đăng cái này hai đại phái cùng triều đình liên hệ nhất định rất mật thiết, bởi vì mới trong lúc lơ đảng, hắn liền phát hiện một cao thủ, bước chân dùng là bát bộ cản thiền kinh công, bát bộ cản thiền chính là võ đăng phái nội môn đích truyền khinh công thân pháp, cùng vân tung mỗi người có diệu dụng. Bất quá lúc này Lý Trí Thường tuy rằng trong phút chốc nghĩ đến nhiều như vậy, hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, ngủ cái trước Mị Mị thấy. Sáng sớm lên, ánh mặt trời mê người, Lý Trí Thường thoải mái vươn người một cái, đồng thời có người rất sớm cho hắn đánh nóng quá thủy. Đây là hắn mới mua tiểu viện, kinh thành giá hàng quý, hắn tiền cũng không nhiều, chỉ mua được tiểu viện, liền hạ nhân đều dùng không nổi, ai như vậy thư thái cho hắn thiêu nóng quá thủy. Lý Trí Thường rửa mặt sau khi đi ra ngoài sân, sớm có một người đẹp ở trong sân, cái này cao quý xinh đẹp nữ nhân chính là Công Tô Lan. Nàng lại tìm đến hắn làm cái gì? Lý Chí Thường mỉm cười nói: Không biết Công Tôn Cô nương tới tìm ta làm cái gì? Công Tôn Lan nói, "Ta đến có một việc, vậy chính là ta tỷ muội thượng quan phi phượng chết rồi." Lý trí thường nghe thấy thượng quan phi phượng chết rồi cũng rất kinh ngạc, hắn phản ứng đầu tiên nói, "Đây không phải là ta làm, cũng nhất định không phải chúng ta thanh ý đi à lâu người làm." Công Tôn Lan nói, "Ta biết, không phải vậy ta cũng sẽ không cho ngươi đánh nước nóng, mà là trực tiếp muốn mạng của ngươi." Nhìn ra được hắn nàng hiện tại tâm tình rất nguy, thượng quan phi yến tuy rằng cùng nàng là lợi ích kết hợp, nhưng là nàng đã nói, bất kể là ai giết của nàng tỷ muội, nàng đều sẽ vì tỷ muội báo thù nàng tuy rằng không phải một người tốt, nhưng là đối với mình người từ trước đến giờ là rất tốt đẹp. Lý Chí thường nói, thừa quan phi yến tuy rằng võ công không tới tuyệt đỉnh, nhưng là làm người cơ trí, từ trước đến giờ lại sẽ không dễ dàng đắc tội nàng đắc tội nhân vật rất giỏi, chúng chi nàng thủ hạ có liêu dư hận, độc cô phương, tiêu thu vũ ba người, theo đạo lý tới nói nàng không hội ngộ đến nguy hiểm gì mới đúng. Công tôn lan cười lạnh nói, liền tiêu thu vũ, độc cô phương, liêu dư hận ba người đều chết hết. Lý Chí thường lúc này mới có chút giận mình, hắn nói, trên giang hồ có bản lĩnh đồng thời giết ba người này cũng không nhiều, có thể cũng không phải số ít, ngươi nếu là muốn tới hỏi ta hung thủ là ai ta cũng không tốt phản đoán. công tôn lan nói kỳ quái nhất chính là ba người này ta nhưng không có phát hiện bọn họ là chết như thế nào, bởi vì bọn họ trên người cũng không có thương ân, thời điểm chết biểu hiện cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh khủng. lý trí thường trầm ngâm nói ngươi xác định không phải hạ độc. công tôn lan nói nhất định không phải hạ độc, nếu như hạ độc ta nhất định có thể có thể thấy. lý trí thường nói ngươi có biết ta gần nhất đến bận biểu theo hoa đạo thật sự, vụ án này ta chưa chắc có không. công tôn lan nói ngươi nếu làm lục phiến môn tổng bộ đầu, nơi đây lại là kinh thành, ngươi nhất định phải quản. lý trí thường nói nếu có thể làm ta cũng có thể bất cứ lúc nào từ quan, ngươi nên rõ ràng đạo lý này. Công tôn lan nói, ta tự nhiên rõ ràng, ta ra 10 vạn lượng bạc, chỉ muốn tìm tới hung thủ. Lý trí thường cười nói, ngươi cũng thật hào phóng, bất quá ta gần nhất xác thực thiếu tiền, ta liền không khách khí. Công tôn lan cũng không có lập tức trả thù lao, mà là tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết có 10 vạn lượng bạc, trên giang hồ có rất nhiều người đồng ý vì ta phá vụ án này, ngươi có biết ta tại sao một mực tìm tới ngươi? Lý trí thường nói, tổng không sẽ bởi vì ta anh tuấn tiêu xái, để ngươi thấy được ta không sẽ thập phần chán ghét. Công tôn lan muốn là bay mặt, phi cười lên, nàng vốn là không hay cười. Nụ cười này coi là thật lục cung phấn đại vô nhan sắc, nhưng là nơi này chỉ có Lý trí thường một mình thưởng thức, sau đó nàng thu hồi ý cười nói: "Đương nhiên không phải, bởi vì hung thủ cũng hết sức lợi hại, ta sợ tìm những người khác, cũng chỉ có thể trở thành chết oan quỷ." Lý trí thường nói: "Kỳ thực chính ngươi là có thể tìm ra hung thủ, ngươi có năng lực này, thì tại sao muốn tới tìm ta, lẽ nào ngươi là chuyên đến cho ta đưa bạc?" Công Tôn Lan nói: "Ta cũng không có tiền đến một bước đó, hơn nữa 10 vạn 2, cái gì tiểu bạch kiểm ta không tìm được, ta tới tìm ngươi mà không phải mình đi tham dò án, tự nhiên có ta đạo lý của chính mình, điểm này ta không cần không phải phải nói cho ngươi." Lý Chí từ nói: Năm tiền tài của ngươi trừ hại họa cho ngươi, bất quá ngươi thế nào cũng phải trước tiên cho ta một phần tiền đặc cọc." Công Tôn Lan nói, "Ngươi đừng đã quên ngươi đã sớm từ ta cái này cầm đi 10 vạn lượng bạc." Lý trí thường cười khổ nói, "Cảm tình nửa ngày ngươi là ở đùa ta, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có hảo phóng như vậy, nguyên lai like còn băn khoăn này 10 vạn lượng bạc, không sợ thành thật nói cho ngươi biết, này 10 vạn lượng bạc ta đã đã xài hết rồi." Công Tôn Lan nói, "Hoa không xài hết này là chuyện của ngươi, nhưng là này 10 vạn lượng bạc thật là ngươi từ ta cái này lấy đi." Lý trí thường nói, "Ta rốt cuộc biết nam nhân tốt nhất đừng chiếm nữ nhân tiền nghi." Công Tôn Lan nói, "Ngươi bây giờ biết còn không muộn." Hơn nữa ngươi nhất định sẽ đáp ứng." Lý Trí Thường biết hắn bất cứ lúc nào có thể chơi xấu từ chối Công Tôn Lan, nhưng là Công Tôn Lan cũng nhất định biết điểm này, nhưng nàng tại sao lại chắc chắn hắn sẽ đáp ứng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 4 chương 43, ôn nhu nhất đạo. Lý Trí Thường quyết định lấy bất biến ứng và biến, nhẹ nhàng cười nhạt, nói, "Ta còn là không muốn quản vụ án này." Công Tôn Lan nói, "Được rồi, ngươi mặc kệ thì thôi, ta đi đây, tài kiến. Nói xong, nàng thật sự xoay người lại, huyền chuyển đường cong ở trong mắt Lý trí Thường nhìn một cái không sót gì, nàng cũng thật sự không ngừng lại từ bên ngoài đi ra ngoài nàng đúng là nói đi là đi. Lý Chí Thường nhìn theo Công Tôn Lan thân thể biến mất ở ngoài cửa, hắn đứng ở trong sân, yên lặng suy nghĩ một chút, không có phát hiện chỗ không đúng. Nhưng là đối phương cũng không phải bỏ dở nửa chừng người, hơn nữa hắn vốn là chỉ là muốn đùa một đùa Công Tôn Lan, đối phương đi được thẳng thắn như vậy, trái lại làm cho hắn cảm thấy không đúng, nhưng là đến cùng không đúng ở nơi nào, hắn cũng không hiểu được rõ ràng, cũng may muốn không rõ sự tình, hắn luôn luôn là để ở một bên, hay là một ngày kia đã nghĩ thông suốt. Lý Chí Thường lười biếng đi ra cửa lớn, kinh thành địa đồ hắn đã sớm thuộc nằm lòng, hắn thuận tiện còn ở bên ngoài ăn sớm một chút, quẹo trái quẹo phải rốt cục ở vào lúc giữa trưa đi tới lục phiến môn chính thống lục phiến môn chính là tam pháp ti nha môn học sừng phân biệt chỉ hình bộ đại lý tự cùng đô sát viện những chỗ này tự nhiên không thể để giang hồ nhân sĩ đến nắm giữ bên trong đầu lĩnh não não không có chỗ nào mà không phải là hai giáp ba vị trí đầu tiên sĩ xuất thân chỉ đứng sau hàn lâm viện các lao gia mà lý trí thường muốn tới cái này lục phiến môn là tập cao thủ võ lâm mật thám bộ khoái cùng sát thủ là một thể tổ chức bí mật bởi vì này tổ chức bí mật tính hay bởi vì tổng bộ đại điện là một cái lại là một cái tọa bắc chiêu nam chú thích quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam Đông Nam Tây ba mặt mở cửa, mỗi diện hai cánh, cửa tổng cộng 6 phiến, vì lẽ đó gọi là lục phiến môn, tổ chức thành viên bởi hành động cơ mật cũng gọi là tổng bộ vì là lục phiến môn. Bởi vì này tổ chức hành động kỳ dị, thủ đoạn hung ác, chuyên làm đại án, dân gian rộng rãi vì là truyền tụng lục phiến môn uy nghiêm cùng bố. Thời gian lâu dài, lục phiến môn ở trên giang hồ cũng là không người không biết, không người không hiểu. Mà Kim Cửu Linh tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là 19 tuổi thời điểm chính là bí mật này tổ chức thủ lĩnh mười mấy năm hạ xuống, bên trong không nói đều là hắn đồ tử đồ tôn, những người khác cũng đều là chính hắn quan hệ người thân cận, có thể nói hắn tuy nhưng đã từ quan, nhưng là mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cũng có thể ảnh hưởng lục phiến môn trọng đại quyết sách. mười mấy năm hạ xuống, kim vũ linh thế lực ở bên trong có thể nói là đàn sen chẳng trị, vì lẽ đó mặc dù hắn không chuẩn bị từ quan, hoàng đế cũng muốn đem hắn rời đi vị trí này. ngụy tử vân lâu lịch quan trưởng, tự nhiên biết trong đó nước sâu, vì vậy đánh chết không muốn chuyến tiến vào cái này giao du với kẻ xấu. hoàng đế chiếu lý trí thường lại đây chính là ta coi trọng hắn là trong chốn giang hồ mới quật khởi thế lực thanh ý, ý lìa lâu nhân vật đại biểu cùng thiếu lâm võ đang những ngày hàng hiệu hoặc là cái khác hấp đạo thế lực không hề liên quan trái lại còn có xung đột lợi ích đang muốn mượn lý trí thường đến đem thủy bái đủ lý trí thường nhưng là đã sớm biết kim cựu linh sẽ phạm dưới ngập trời đại án vì vậy hoàng đế đến ý chỉ liền thuận miệng đáp ứng có thể danh chính luân thuận đi tra khảo theo hoa đạo tặc vụ án do đó bắt kim cựu linh của cải người trong thiên hạ đều khó mà nghĩ đến lý trí thường lại ở kim cựu linh phạm án trước trước liền biết rồi hắn muốn phạm vào vụ án điểm ấy tiên tri tiên giác cũng là lý trí thường ở mấy cái này thế giới ưu thế Lục Tiểu Phụng nói không sai, luận tra án lý trí thường dù có thế nào đều đổi không được Lục Tiểu Phụng khôn khéo, nhưng là Lục Tiểu Phụng cũng không biết lý trí thường đối với thế giới này có tiên tri tiên giác như thế. Làm người khác còn tại làm một cái có một điều bí ẩn nghi hoặc không rõ thì hắn đã sớm rõ ràng trong đó ngầm ngầm, điều này cũng đưa đến lý trí thường đối với trải qua mấy cái thế giới sự tình, khá là cảm thấy tẻ nhạt. Tiến vào lục phiến môn đại điện, lý trí thường thấy được mấy người, cùng trong thời gian một trận dâm lãng tiếng Trong đó bên trái một cái hòa thượng đang ôm một cái tươi đẹp tiểu nữ, hòa thượng phênh ngược lộ nhũ, thiếu nữ chính là Xuân Xanh ở hắn rắn chắc trên lồng ngực không ngừng rẫy rủa, nhưng là Hoa thượng chính là không buông tay, mặc cho thiếu nữ như tiểu miêu một dạng quyến ở trong lòng hắn. Hoa thượng này lại không quan tâm chút nào có khác người đàn trường, dĩ nhiên muốn ban ngày tươi râm. Nếu không phải là lý trí thường biết đây chính là Lục Phiến môn tổng bộ, còn tưởng rằng là đến thổ phủ hoa. Đồng thời bên phải là một cái 16, 17 tuổi dáng vẻ thiếu niên, thiếu niên da dẻ rất trắng, chính đang mài đao, một cái dài năm thước đao lâu, lưỡi đao ở đá mài dao trên nhiều lần mài thoa, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, lượng đáng sợ. Sắc bén như vậy đao, lúc giết người, nhất định sẽ không để cho người khác trông Mà trong đại sảnh là một cái bàn, viết văn án bản, chất trên bàn đầy như núi án tông, một cái thanh ý nhân chính đang từng tờ từng tờ là xem. Hắn xem án tông tốc độ cũng không vô cùng nhanh, nhưng lại án tông trang giấy ở trước mặt hắn lấy cố định tốc độ chậm rãi giảm thiểu. Ba người đối với Lý Chí Thường đi vào làm như không thấy, có thai như điếc, nên làm gì thì làm mà. Lý Chí Thường khinh khẽ mở miệng nói, "Chào mọi người, ta là các ngươi mới tới đầu." Ba người không nói gì, tiếp tục không nhìn hắn. Lý Chí Thường cũng không để ý, mà là tiếp theo dùng bình tĩnh ngữ khí, mở miệng nói, "Ta đến không phải muốn cùng các ngươi lôi kéo tình cảm, mà là đến thông báo các ngươi sau đó các ngươi đều về ta quản nói tới chỗ này cái kia hoa hòa thượng đem trên người thiếu nữ để ở một bên thiếu nữ cũng không chê hắn hắn cười tủm tỉm mở miệng nói kim cửu linh đều không quản được chúng ta ngươi toán cái nào hành hắn trên mặt mang theo đủ cười phản phất phật di lặc nhưng là nói ra nhưng như tạp ra tới sắt thép lạnh như băng vô cùng đáng sợ lý trí thường xa xôi thở dài một hơi nói xem như ta là một cây hành các ngươi như thường cũng phải nghe ta như ngươi vậy chẳng phải là đem mình cũng cùng chửi hòa thượng nở đủ cười cười đến càng thêm xa lạ mở miệng nói nếu như cây này hành không còn đây hắn bỗng nhiên hướng về lý trí thường nào tới Hắn cái này bổ một cái đại có chú trọng, phản phất đem lý trí thường dọn chỗ một cây đại thụ, hắn một vụ tới, liền phong quyển tàn vân giống như vậy, có thể đem lý trí thường quá yếu nhiễu nát tan. Hoa thượng tốc độ không nhanh, chính là bởi vì không khoái, vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào biến hóa, hơn nữa lý trí thường nếu là né tránh, như vậy tự nhiên khí thế liền không thể thuận bổ xuôi gió, liền khó có thể để trong này những người khác tâm phục khẩu phục. Lý trí thường tay vẫn lung ở trong tay áo, thở dài một hơi nói, ta nếu là ngươi liền chắc chắn sẽ không khi này chim đầu đàn. Lý trí thường nói chuyện đồng thời, phất một cái ống tay áo. Đây là tụ lý càn khôn công phu. Ống Tay Háo Phô Thiên Cái Địa mang theo kính phong, Hoa Thượng vẫn là này thanh âm lạnh như băng nói, được. Hai tay hắn làm kéo hình, muốn đem Lý Chí thường Ống Tay Háo cắt đứt. Lúc này cánh tay hắn lọa lộ ra, dĩ nhiên là vàng nóng ánh vẻ, có thể tưởng tượng được hắn đôi tay này nhất định luyện thành một môn vô cùng lợi hại công phu. Nhưng là tụ lý càn khôn liền càn khôn đều chao được, hắn đôi tay này coi như là kình thiên trụ cũng không làm nên chuyện gì, huống chi hắn ngón này còn không phải kình thiên trụ. Hoa Thượng một tiễn, nhưng là rơi vào khoảng không, nhưng là chưa kịp hắn nhìn rõ ràng Lý Chí thường khuôn mặt, chỉ thấy được trên đầu một đám lớn mây đen che ở chính mình quang lưu lưu đầu. Hắn biết đối phương cái này ống tay háo bao hàm vô cùng lợi hại nội tình, lần này lệnh xuống đến, xem như hắn luyện tiết đầu công, cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu, vì lẽ đó hắn dưới tình thế cấp bách, đem hai tay nhấc lên, quả nhiên là nhất chủ bình thiên dáng vẻ, hai tay vàng áo ánh, chặn lại tạm xuống ống tay háo. Lúc này hắn cùng đối phương kinh lực lẫn nhau khuấy động, chỉ cảm thấy sức mạnh của đối phương như thái sơn một dạng đè ép xuống, hắn bị đập đến mắt nổ đom đóm, hai điếc mắt ngủ. Rất nhanh hắn dưới bàn chân nền gạch liền ra, hắn dùng lập địa sinh căn mượn lực biện pháp đem lý trí sức mạnh hết mức tiết lại đi, này nền gạch làm sao có thể thừa chịu được cái này lại lực? Đồng thời hắn nửa người trên vốn là không mặc y phục, bản chấn động nát tan, xích linh lợi lộ ra trên người. Đồng thời hai cái chân từng tấp từng tấp hướng phía dưới lún vào. Cho dù hắn một thân ngạnh khí công khá là bất phàm, nhưng là cũng bị đập đến nhị mất hoa mắt, không kèm chế được, phát sinh tê dên âm thanh. Rốt cục lý trí thường ngừng lại, mà lúc này hắn đã hai chân hăm sâu, mình cũng không còn khí lực, một câu nói đều không nói ra được. Lý trí thường nhẹ nhàng nói một câu nói, "Phục rồi sao?" Hoa thượng vẻ vải nhẹ gật đầu, có thể là đồng thời một cái thanh âm ôn nhu từ bên phải chuyển tới, âm thanh rất mềm mại, rất nhu hòa, ta không phục. Lý Chi Thường nhìn thấy mài đau thiếu niên không phai mở đau, thiếu niên không phai mở dao, là bởi vì hắn chuẩn bị xuất đao. Mới vừa mài xong lưới rau sắc, một khi ra tay, không phải tổn thương đừng người chính là tổn thương chính mình. Nhìn hắn dáng vẻ muốn đả thương chính là ta Lý trí Thường. Lý trí Thường nói, tại sao không phục? Ngươi không sợ không nghe lời lại như hắn như vậy? Thiếu niên trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, như băng sơn mở dạng, nhưng là thanh âm của hắn vẫn cư vô cùng nhu hòa, chí ít không phải lạnh như băng. Hắn nói, ngươi thắng đao của ta, ta tự nhiên nghe lời ngươi. Lý Chi Thường nói, như ngươi vậy thiếu niên không nên trải qua thất bại. Hà Tất Hướng về ta khiêu chiến. Thiếu niên vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, mặt không hề cảm xúc rồi lại dùng thanh âm ôn hòa nói: "Ta tên Tiểu Bạch, hy vọng ngươi đừng chết ở dưới đao của ta." Cũng không biết có phải hay không là mỗi một lần xuất đao hắn đều phải báo trên tên của chính mình, nhưng là lý trí thường lại biết thiếu niên này mỗi một lần xuất đao đều tất nhiên báo lên tên của chính mình, hơn nữa cũng là dùng như vậy ôn nhu ngữ khí, mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, là mỹ là xấu, hắn đều như vậy. Lý trí thường đã sớm biết lục phiến môn bên trong ngoại trừ Kim Cửu Linh ở ngoài, còn có ba người địa vị gần như chỉ ở Kim Cửu Linh bên dưới, một là vừa mới cái kia hoa thượng, nghe nói là hoa hỏa thượng lỗ chí thâm một mạch chuyên nhân, lực lớn vô cùng, một thân ngạnh khí công, trên giang hồ cũng chỉ có giang trọng y so với hắn lợi hại một điểm. Cái này hoa hòa thượng pháp danh công duyên, tuy rằng vào lục phiến môn làm việc, vẫn cứ hết sức háo sắc, liền ngạnh khí công xem như không phải đồng từ thân, cũng phải giữ chặt tinh quan, nhưng là cái này hoa hòa thượng không duyên vạn hoa tùng trung quá, chú thích vô cùng đào hoa, vô số người tình, lại còn có thể luyện thành lợi hại ngạnh khí công, bản thân tự nhiên coi là thật không tầm thường, nếu không phải là gặp gỡ lý trí thường, một loại giang hồ cao thủ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mà giờ đây lý trí thường người này trước mặt gọi là tiểu bạch, lúc nói chuyện vẫn luôn là ôn nhu khí. Nghe nói là hắn trời sinh mặt đơ, tiếc hầu lại có chút dị dạng, mới tạo thành bộ dáng như vậy. Cái này một hai năm đến chết ở trên tay hắn Hải Tặc có thể không phải số ít, hay bởi vì hắn xuất đao trước tất báo tính mạng, ngựa khi ôn nu, vì vậy Giang Hồ ngoại hiệu là nu một đao. Giờ đây cái này nu một đao tiểu bạch đã chuẩn bị hướng về lý trí thường xuất đao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 4 chương 44, Lục Phiên môn. Thiếu niên Loan Đao cùng Hồng Hải Tử Tam Nương Loan Đao lại không giống, Tam Nương Loan Đao có thêm vài phần ác, không có Thiếu niên tiểu bạch phần này linh tú. Làm ánh đao bay lên thời điểm, lại như xuân như gió thiếu niên âm thanh là ôn nhu đa tỉnh, liền đao pháp đều như vậy ôn nhu, như tình nhân tay. Nhưng là hắn lại là thiếu niên, tự nhiên có nhất phi trùng thiên hào hổ ở. Cho dù trước mặt người này hắn hồ sơ hắn đã xem qua, cho dù trước mặt người này vẫn như cũ được sương. Nam gần đây võ lâm đệ nhất cao thủ, thế nhưng hắn đối với mình vẫn còn có tự tin. Bởi vì trên tay cây đao này đã giết không ít người, không ít cao thủ, loại này tự tin là hòa vào trong xương. Đao pháp của hắn linh động mà lại tràn ngập phân chấn, nhưng là khuôn mặt của hắn vẫn cứ bình tĩnh hờ hững, không phải hắn không co tâm tình mà là hắn vốn là cái mặt đơ. Cho nên khi hắn xuất đao thời điểm kẻ địch nhìn thấy mắt hắn, liền phảng phất thấy được một cái cầm trong tay loan đao tử thần. Cứ việc đao pháp của hắn không phải lạnh lùng như vậy, thanh âm của hắn lại như vậy êm thay. Đao bởi vì là loan đao, vì lẽ đó con đường của nó không phải thẳng, mà là một đường vòng cung dây dáng. Thiếu niên tiểu bạch cùng lý trí thường khoảng cách không phải xa như vậy, nhưng cũng không phải gần như vậy. Xuất đạo thời điểm, chân của hắn cũng di chuyển, như bị gió xuân thổi bay liễu diệp, bay qua thiên ngai, bay qua hải giác, bay qua bất kỳ thời gian cùng không gian, sắp sửa thanh đao quang rơi vào lý trí thường trước mặt. Thiếu niên rất tự tin, làm ánh đao bay lên ngạch thời điểm, có thể lý trí thường ngực sẽ phá tan một cái miệng lớn cái này chắc chắn sẽ không có ngoại lệ. một đao kia ra tay, hắn đã luyện ngàn lần vạn lần, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, thậm chí hắn liền thêm một phần cách khí lực cũng không chịu sử dụng. lý trí thường trong mắt thiếu niên đao pháp dĩ nhiên có linh khí, tuy rằng chân khí còn chưa tới hắn như vậy em dịu như thường, có thể xuất thủ góc độ đã không thể soi mói. ở ánh đao vô giết tới thời điểm, trong lòng hắn phát sinh một tiếng thở dài. hắn có yêu nhân tại ý nghĩ, giả lấy thời gian, thiếu niên này đeo đao hay là có thể vượt qua độc cô nhất hạng. dù sao độc cô nhất hạng làm mất đi đao, tuy rằng cuối cùng tìm trở về, nhưng là đã thịnh niên không ở. thiếu niên vẫn không có ném đao. Hơn nữa hắn dão còn có một cỗ hào hùng ở này, một cỗ không phục quyền uy mùi vị. Lý trí Thường chính là quyền uy, mà hắn muốn đến tự mình khiêu chiến quyền uy. 16, 17 tuổi thiếu niên chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm, tiểu bạch đao pháp còn chưa tới tối thành thục thời điểm, nhưng là một đao kiếp nhưng là hắn tối có dung khí thời điểm. Cái này một loại khí khái đã rất ít người có, thế nhưng hắn vẫn còn, vẫn luôn ở. Lý trí Thường lung ở tay háo bảo một cái tay đi ra, thiên hạ này đáng giá hắn người xuất thủ cũng không nhiều. Thiếu niên cũng không phải một người trong đó, nhưng là hắn bội phục thiếu niên khí khái, vì lẽ đó phải ra tay. Một cái hoàn toàn trắng tay Tỏ ra đã cầm thạch một loại bạch ngọc ánh sáng lọt lây, cái này một cái tay chủ nhân cũng không biết bại hết bao nhiêu tuyệt thế cao thủ, cũng không biết có thể sử dụng tới bao nhiêu làm người không tưởng tượng nổi kỳ công bí kỹ. Đánh bại thiếu niên này bệnh không thể để cho chiến tích của hắn tăng thêm hào quang. Nhưng là dù cho hắn chịu một chút thương, đều có thể ở hắn ngông cùng tự đại uy danh trên bịt kín một tầng bóng tối. Lý trí thường trước sau trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt của hắn vẫn như một cái không nhìn thấy đáy ưu tuyển. Cầm thạch dường như tay, gây nên một trận tương khí. Không thể phá cương khí, mang theo sấm gió thanh, hướng thiếu niên loan đao năm tới. Loan đao quý tích vốn là biến hóa bất định. Không tới thời khắc cuối cùng, người kiên quyết không biết nó sẽ từ cái nào một phương hướng rơi vào lý trí thường trên người. Lý trí thường chu vi như vậy chống chải, nhưng là loan đao nhưng đụng phải lý trí thường tay, ánh đao biến mất rồi. Chỉ nhìn thấy một thanh loan đao rơi vào lý trí thường trên tay, thiếu niên không còn đao, dĩ nhiên là sẽ không tái xuất đao. Bị người dùng tay tiếp được đao pháp, nhất định không phải hảo đao pháp, ánh mắt của hắn trở nên không hề như vậy có sức sống. Nhưng là lý trí thường nhưng thanh đao hoàn cho hắn, thiếu niên mở miệng không biết làm sao tiếp nhận đao, trong lòng cũng chân thật một điểm, hắn ngắc nói, ta thất bại, ta cư nhiên sẽ thất bại. Lý trí thường nói, có thể luyện 10 năm nữa ngươi thì sẽ không thất bại. Thiếu niên nhìn một chút đau của mình, dứt khoát kiên quyết gần từng chữ. Không, 5 năm sau ta liền có thể giết ngươi. Hắn dĩ nhiên không phải khiến người ta nghĩ tới như vậy dĩ nhiên là lòng, mà là nói ra 5 năm sau tất nhiên trở về lần thứ hai linh giáo, cái này là loại nào tự tin. Lúc này này ngồi ở trong đại sảnh thanh y nhân đứng lên nói, không, Tiểu Bạch, trở lại 20 năm ngươi đều không phải là đối thủ của Lý đại nhân, chính ngươi sở sở phía sau lưng ngươi. Tiểu Bạch không biết rõ thanh y nhân vì cái gì muốn hắn mò phía sau lưng chính mình nhưng là hắn biết thanh y nhân nói như vậy nhất định là có nguyên nhân vì lẽ đó hắn vướt ve chính mình phía sau lưng nhưng phát hiện mình phía sau lưng có chút lạnh sủi sủi một màn bên dưới nguyên lai sau lưng y phục không biết khi nào nứt ra rồi một cái lỗ hổng y phục của hắn là sáng sớm hôm nay mới đổi qua tuyệt đối không thể phá tan lớn như vậy một cái lỗ hổng nhưng không phát hiện được vì lẽ đó ánh mắt của hắn toát ra không thể tin vậy mặt tựa hồ không thể tin được đây là lý trí thường làm hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy sắp tới ánh mắt hắn cũng không phát hiện hắn lúc nào ở sau lưng hắn ra một đau cái này há không phải nói rõ lý trí thường muốn mặn của hắn dễ như trở bàn tay, điểm này để tiểu bạch khó có thể tiếp thu. thanh y nhân vỗ tay cười nói, tại hạ thanh ý lục phiến môn thời kỳ gặp qua lý đại nhân, kim đại nhân sau khi rời đi, lục phiến môn vụ án đều là tại hạ thay xử lý, đáng tiếc tại hạ năng lực có hạn, may là giờ đây đại nhân đến đến. lý trí thường đạo cười cận, không nói gì, đi tới hoa hòa thượng không duyên bên người, như sách con gà con mở dạng đem không duyên bắt lại, thấp giọng cười nói, ngươi có phục hay không, còn nghe không nghe lời của ta. hắn như là ở đối với không duyên nói chuyện, nhưng là lại liếc nhìn nhìn thanh y đi thanh y đi vẫn là này mạt mỉm cười trước sau cũng không hề biến hóa, thành thật cực kỳ. Không duyên hiếu khí vô lực nói, ta phục rồi, Lý đại nhân. Lý trí thường đem không duyên ném ở một bên, vui cười hớn hở cười nói, các ngươi ba vị chính là lục phiến môn giờ đầy tam đại thống lĩnh đi, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh ý hề mỉm cười nói, danh khí của đại nhân ta cũng ngưỡng mộ đã lâu. để ta giới thiệu một chút hai người bọn họ đi. Lý trí thường nói, không cần. trưởng quản hình phạt hoa hòa thượng không duyên cùng bác lấy tập nã hải tặc ôn nhu một đao tiểu bạch, còn ngươi vị này bát văn cường ký thầy ký thanh ý, ý có thể nói đều là kim cựu linh đắc lực giúp đỡ. Lục Phiến Môn có thể ở này, đó năm cân bằng triều đỉnh cùng giang hồ quan hệ, các ngươi có công lớn." Thanh Y Di thấp túi đầu nói, "Đại nhân qua khen rồi, vụ án nhỏ chúng ta những tiểu nhân này tự nhiên có thể giải quyết, nhưng là đại án còn phải lý đại nhân cùng kim đại nhân như vậy anh hùng hào kiệt mới có thể giải quyết." Trải qua không duyên cùng Tiểu Bạch giao Hấn, Thanh Y dì giờ đây tư thái thả đến rất thấp, ngược lại thói đời cường giả vi tôn, hắn tuy rằng không đến nỗi đối với Lý Chí Thường nạp đầu liền bái, nhưng vẫn là không muốn làm cái kia chim đầu đàn đi cùng Lý Chí Thường đối định. Hoa Hỏa thượng không duyên cùng Kim Cựu Linh quan hệ không ít, dù sao Kim Cựu Linh chính là khổ qua đại sư sư đệ. Hoa Hoa Thượng không duyên trước kia cũng là người trong phật môn, luôn luôn tự xưng là vì là Kim Cựu Linh thủ hạ trung thành nhất cậu, không phải vậy Kim Cựu Linh cũng sẽ không làm cho hắn trưởng quản hỷ phạt. Kim Cựu Linh một tuần đi, Hoa Hòa Thượng tự nhiên cho là mình mới là tiếp nhận lục phiến môn tổng bộ đầu chức nhất quán ứng cử viên, nào có biết nửa đường giết ra cái lý trí thượng, tự nhiên nhìn hắn không hợp mắt, vừa đến đã muốn tìm lỗi. ôn Unnu một đao tiểu bạch chỉ là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, muốn gặp gỡ một hồi lý trí thượng cái này không tới một năm liền dự khắp thiên hạ mới quật khởi tuyệt đại cao thủ, rốt cuộc là không phải chuyển thuyết lợi hại như vậy. Thanh Y dù cùng Lý Trí Thường đến không có trực tiếp lợi hại xung đột, nhưng là không đáng đi đuốt lót Lý Trí Thường. Dù sao hắn làm đều là xử lý hồ sơ những này rác rưởi sự tình. Còn Lý Trí Thường có thể hay không thu phục lục phiến môn bên trong những cái kia kim tựu linh đồ tử độ tôn, đó mới mặc kệ hắn chuyện. Thanh Y Ilya liền một cái nguyên tắc vĩnh viễn nghe theo tổng bộ đầu ăn bài, ai là tổng bộ đầu liền nghe ai, như vậy tổng không có sai lầm lớn. Lý Trí Thường dơ lên cao thủ tọa, ở Thanh Y Ilya dặn dò dưới, những cái kia tạm thời không có chuyện người đều đi tới đại sảnh gặp qua Lý Chí Thường. Không duyên bị lý trí thường mạnh mẽ đánh một trận sự tình đã sớm chuyển ra, trong lúc nhất thời đúng là không người nào dám với làm đâm đầu đi ra, cùng lý trí thường bái gỡ. Dù sao trong bọn họ có thể đã sớm biết, lý trí thường là ngay cả Nga Mi trưởng môn độc cô nhất hạc đều cho chém giết chủ, trong âm thầm âm phụng dương vị còn chưa tính, ngay mặt chống đối, Hoa Hỏa thượng không duyên dẫm vào vết xe đổ không xa, những thứ này đều là lao du tử, mới không sẽ như vậy nốc, bởi vì bầu không khí đúng là khá là hòa hợp. Lý trí thường nói, đại gia trước tiên yên tĩnh lại, ta tới nơi này, đương nhiên là có chuyện muốn nói. Lý trí thường nói chuyện. Những người này đều yên tĩnh lại, đều muốn nhìn một chút cái này quan mới tiền nhiệm muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Lý Chí thường nói, Thanh Y đi, ngươi liền cho đại gia nói một chút Thêu Hoa Đạo Tạc Vụ án. Thanh Y gì tự không gì không thể, cũng không cần hồ sơ, hắn trí nhớ rất tốt, chỉ nhìn một lần, liền đại khái nhớ kỹ hôm qua mới đưa tới Thêu Hoa Đạo Tạc Vụ án hồ sơ nội dung. Thanh Y gì cất cao giọng nói, gần một tháng qua trên giang hồ xuất hiện một cái đạo tặc, một tháng trong lúc đó liền làm 60, 70 kiện đại án, trong đó bao quát Bình Nam Vương phủ bên trong 18 hộp minh châu. Đồng thời còn có Hoa Ngọc Hiên cất dấu 70 quyển giá trị liên thành tranh chữ, chấn sa 800.000 hai phiêu bạc, chấn đông bảo đảm một nhóm đồ châu báu, kim sa hạ 90.000 lượng vàng lá. Quả nhiên là 10 năm nay lớn nhất một lần vụ trộm, hơn nữa gây án chỉ có một người, lai lịch của nó tính mạng một điểm không có tin tức. Võ công cực kỳ cao minh, sử dụng binh khí vì là kim may, liền ngay cả Bình Nam Vương phủ đại tổng quản Giang Trọng Uy đều bị hắn chọc mù. Thanh Y liền nói xong theo hoa đạo tặc nội dung, dưới đáy đều là một lên, dù bọn hắn đều là lao cơ môn, còn chưa từng thấy lợi hại như vậy đạo tặc. Lý trí thường nói, đại gia cũng nghe được Cái này theo Hoa đạo tặc không là bình thường lợi hại, bất quá ở trong mắt ta cũng chỉ thường thôi, ta quyết định ở trong vòng 10 ngày, liền đem cái này vụ án phá. Dưới đây dồn rập phát khổ, có người nói, 10 ngày sẽ sẽ không thái quá căng thẳng, xem như một tháng, ti chút nhóm, cũng không dám nói có thể tìm tới vụ án này chô đở phá. Lý Chí thường bỗng nhiên nở nụ cười. Thanh y thì đúng lúc hỏi, đại nhân cớ gì cười? Lý Chí thường nói, phá thứ vụ án ta cũng không cần các ngươi trợ giúp, thì mang theo tiểu Bạch một người, theo ta đi áp giải phạm nhân, sau 10 ngày, bọn ngươi sẽ chờ ta đem người phạm tập quy án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 45, ý nghi thu đồ đệ. Hạ nhân một trận ô lên, lẫn nhau xì xào bàn tán, cái này mới tới lý đại nhân lẽ nào điên rồi phải không? Tuy rằng bọn họ không dám mở miệng nói câu nói này, nhưng là trong lòng thật là nghĩ như vậy. Mặc dù là ngày xưa được xưng đệ nhất thiên hạ thần bộ, lục phiến môn 300 năm đến đệ nhất cao thủ Kim tự linh, cũng không dám thả xuống lớn lối như thế. Theo Hoa đạo tặc có thể trong vòng một tháng làm ra kinh thiên động địa đại án, còn không hết một cái, cỡ này năng lực, võ công, trí mưu, gan dạ sáng suốt đều là tốt nhất chi tuyển, phải bắt được như vậy một cái giảo hoạt đạo tặc, cũng không phải một chuyện dễ dàng càng có thể là để cái này trăm năm hiếm thấy đạo tặc nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Lý trí Thường nhẹ nhàng ho một tiếng, ra hiệu người phía dưới yên tĩnh. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, cười nói, đại gia là đang hoài nghi lời của ta nói sao? Phía dưới người dồn dập nói, không sai tiểu nói, Ti trước không dám. Càng có người nói, đại nhân là nhân vật nào, nói 10 ngày pha án, chắc chắn sẽ không đợi được ngày thứ 11, chúng ta tự nhiên không nghi ngờ chút nào. Những người khác dồn dập phụ họa, cũng không biết là chuẩn bị phủng giết Lý trí Thường, hay là thật đối với Lý Chí Thường năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Nhân sinh như diễn, dựa cả vào hành động Ở công bên trong cửa ăn cơm, diễn kịch đều là bản năng, bọn họ mỗi người đều tựa hồ tỉnh chân ý thiết, không nhìn ra thật càng không nhìn ra giả. Lý Chí Thường ha ha cười nói, đã như vậy, đại gia liền tàn đi, sau 10 ngày, ta thì sẽ đem Tê Hoa đạo tặc chóc nã quỷ hắn. Chờ những người này lục tục tàn đi sau, Lý Chí Thường chỉ để lại Không duyên, Tiểu Bạch, Thanh Ý Li ba người. Lý Chí Thường một vừa đánh giá ba người, ánh mắt rơi vào tam trên thân thể người. Không duyên thấp phòng lo âu, run lấy bẩy. Dù sao trước Lý Chí Thường để lại cho hắn nghiêm trọng bóng ma trong lòng, bị người như đại nhân khi dễ tiểu hài tử một dạng mạnh mẽ đánh một trận loại này không vui trải qua nhất định rất khó quên e sợ lý trí thường sẽ ở một quãng thời gian rất dài trở thành không duyên ác động còn muốn thượng vị làm tổng bộ đầu tâm tư chí ít lý trí thường ở một ngày hắn liền không dám nghĩ tới tiểu bạch nhưng là trong mắt chảy ra sung kính kinh hoàng hay hoặc là chen lẫn không rõ cảm xúc trong lòng hắn tự nói với mình nhất định phải đánh bại trước mặt người trẻ tuổi này nhưng là lại không biết từ chỗ nào vào tay đối với lý trí thường vị kia thần khó lường có công hắn đánh tâm lý sung tính hắn là một cái không cha không mẹ cô nhi thậm chí đao pháp của hắn đều là chính mình từ vùng quê bên trong chém giết đi ra. Thật rõ ràng rất tinh khiết, Kim Cựu Linh ở hắn 11 tuổi thời điểm phát hiện hắn, đem hắn dẫn theo trở lại, chỉ là dạy hắn làm sao xuất đao càng nhanh hơn càng dùng ít sức, cũng làm cho hắn học tập thân thể cấu tạo. Hắn có phi phàm sức lĩnh ngộ, mặc dù là Kim Cựu Linh cái này tự mình đem hắn mang về lục phiến môn bí mật này người của tổ chức, đều không nghĩ tới hắn có thể ở đao pháp trên có không tầm thường dĩnh ngộ. Thanh Yria nhìn thấy lý trí thường ánh mắt lạc ở trên người hắn, hắn chỉ là hơi cúi đầu, tựa hồ là không dám tiếp xúc lý trí thường ánh mắt, hay hoặc là không dám để cho lý trí thường con mắt cùng hắn đối diện con mắt là người cửa sổ của linh hồn, có người có thể từ ánh mắt của người khác nhìn thấu nội tâm của hắn, hào không ngoài ý muốn, lý trí thường nhất định là người như vậy, vì lẽ đó hắn không dám để cho lý trí thường ánh mắt tiếp xúc với hắn. đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, tĩnh đến mức ngay cả một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, lý trí thường không có mở miệng, không duyên không dám mở miệng. tiểu bạch bởi vì là thanh âm của mình quá mức ôn nhu, vì lẽ đó hắn không phải đến nhất định phải lúc nói, là không biết nói chuyện. thanh ý liền là đang đợi lý trí thường mở miệng ở suốt ngày chăm chỉ không ngừng kiểm tra hồ sơ đồng thời hắn đã có rất không tầm thường kiên nhẫn có lúc một viên tốt kiên nhẫn có thể để cho chính mình thiếu phạm rất nhiều sai chúng chi hắn tin tưởng một câu nói đó chính là vạn nói vạn làm không bằng một mực làm bầu không khí sắp từ yên tĩnh biến thành xấu hổ thời điểm Lý trí thường rốt cục mở miệng nói chuyện hắn nhẹ nhàng nói đối với theo hoa đạo tạc vụ án các ngươi suy nghĩ rõ chưa có cái gì muốn nói với ta ba người không khỏi ngạc nhiên lẽ nào Lý trí thường không nói lời nào là cho rằng bọn họ đang suy tư tiêu hoa đạo tạc vụ án Lý trí thường nói tiếp lẽ nào các ngươi đang suy nghĩ những chuyện khác không có ở muốn vụ án này sao? Tuy rằng ta nói rồi ta nhất định có thể ở trong vòng 10 ngày đem người phạm tập nạ quy án, nhưng là không có nghĩa là các ngươi không hề làm gì. Chỉ ít hiện tại ta hy vọng nghe được cái nhìn của các ngươi để ta hiểu rõ các ngươi năng lực. Lý trí thường em thay nói, nói hợp tình hợp lý, hoàn toàn là một bộ vì là thuộc hạ suy nghĩ cấp trên tốt bộ dáng. Bởi vậy ba người không thể không tìm chút chuyện gì tới nói, nhưng là bọn họ lại có cái gì có thể nói. Nếu như bọn họ có thể đối với theo Hoa đạo tập vụ án làm ra kiến giải, chính bọn họ cũng có thể làm dưới cái này kinh thiên động địa đối với ngạch vụ án. Nhưng là không nói lời nào lại không được, không duyên trong bụng chỉ có tâm địa giang dảo nơi nào có cái gì hoa quả khô, làm cho hắn tìm nữ nhân nói chuyện yêu đương còn tạm được, tình cờ còn có thể bốc lên vài câu tinh phấn. Nhưng là nói đến phá án, ở tại lục phiến môn nhiều năm như vậy hắn vẫn đúng là không biết. Tiểu Bạch ngoại trừ ấn lại hải bộ công văn đi tập nã đạo tặc, hoặc là động thủ giết người, thì sẽ không những chuyện khác. Dưới cái nhìn của hắn, có thể động đao liền động đao, cần động não thời điểm còn có thanh y lý ở thanh y lý không giải quyết được vụ án, tự nhiên sẽ tìm kìm cựu linh đi giải quyết. Hơn nữa đến nay mới thôi, không có vàng cựu linh không giải quyết được vụ án. Cuối cùng vẫn là Thanh Ý Liễu nhắm mắt nói, thuộc hạ cảm thấy cái này theo Hoa đạo tặc nhất định là trong trốn giang hồ nhân vật có mặt mũi. Lý trí thường nói, "Hả, làm sao mà biết?" Thanh Ý Liễu cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, quỷ thần xui khiến buộc lên một câu như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy tự mình nói lời này càng nghĩ càng là có đại có đạo lý, hắn cẩn thận sửa lại một chút dòng suy nghĩ theo lúc trước suy đoán nói, nếu không phải là nhân vật có mặt mũi, tại sao hắn làm ra vụ án thời điểm còn muốn đem người đâm thành người mù, cái này chẳng lẽ không phải là bị thai trộm chủ Âu nghĩ trộm chung, nói rõ theo Hoa đạo tặc hắn không muốn người biết hắn diện mục chân thật, hơn nữa. Bình Nam vũ phủ, Hoa Vũ Ngọc Hiên Chấn Sa tiêu cục, Kim Sa Hà những này không có chỗ nào mà không phải là triều đỉnh trên giang hồ thế lực lớn, nếu không phải là nhân vật có mặt mũi, tuyệt đối không thể toàn nhận ra những thế lực này người. Lý trí Thường vỗ tay nói, "Thanh Y hiểu ngươi rất tốt, không nghĩ tới ngươi có thể nhìn thấy nhiều như vậy điểm đáng ngờ." theo Hoa đạo tặc tự cho là làm ra kinh thiên động địa vụ án, hắn thủ pháp cũng vô cùng hoàn mỹ. Kỳ thực hắn lưu lại điểm đáng ngờ rất nhiều, ngươi lúc trước đoán chỉ là trong đó một điểm, còn có một chút ta tới nói đi. Nói đến đây, hắn thật là có chút đánh giá cao cái này lục phiến môn thầy ký Thanh Ý. Không đơn giản A Thanh ý, ý không giống như hắn đã sớm biết Thêu Hoa Đạo tác diện mục chân thật, bởi vậy tất nhiên không thể từ kết quả cũng đẩy ra, như vậy đều có thể nhìn qua tầng tầng mê chướng, thấy rõ bản chất của sự vật, lý trí thường đã cho là hắn là một cái khả tạo chi tài, trong lòng nổi lên tâm tư, việc nơi này, liền đem người này mang đi Thanh Ý Diệp Lâu. Thanh Ý Diệp đi Thanh Ý gì Lâu, cũng là đúng mức. Hắn dừng một chút, nói tiếp, cái này Thêu Hoa Đạo tộc nếu có thể phạm vào cái này mấy trục kiện đại án, tự nhiên nên rõ ràng chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, nhưng là hắn nhưng lưu lại rằng trọng uy đáng người mệnh, chỉ nói rõ một điểm, hắn phạm án không chỉ là cầu tài đơn giản như vậy còn có cầu tên ý tứ, hắn cần phải có người hắn đem hắn hào quang sự tích nói ra. vốn là thanh y gì còn không nghĩ tới tầng này, nghe được lý trí thường vừa nói như thế, lúc này mới rộng rãi sáng sủa. bất quá mặc dù hắn suy đoán theo hoa đạo tặc là nhân vật có mặt mũi, nhưng là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi không nhiều cũng không ít, có thể chọc mù giang trọng uy người tuy rằng từng cái có thể bài tra được, nhưng là cần nghĩ cho rõ rốt cuộc là ai, còn phải đến từng cái đi giám thị không thể. mà những người kia đều không phải hạng dễ nhằn coi như là triều đình cũng không chịu dễ dàng tha tội. hay là theo hoa đạo tặc mình cũng nghĩ tới điểm này, cho nên mới càng thêm trắng trợn không cố kỵ. thanh y thì nói xem ra đại nhân đã có đối tượng hoài nghi đại nhân là muốn nói cho chúng ta biết sao lý trí thường cười ha ha nói người kia là ai trong lòng ta rõ rõ ràng ràng nhưng là vẫn chưa tới lúc nói ta lúc trước chỉ là muốn nhìn một chút các ngươi năng lực thanh ý thì ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng sau đó hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú không duyên một chút không nói gì nhưng là lý trí thường mặc dù không phải ở lâu thợ vị nhưng dù sao là trong trần thế hàng đầu đại tông sư huống chi không duyên trong lòng đã sớm e ngại lý trí thường không được bị lý trí thường liếc mắt nhìn cho rằng lý trí thường đối với hắn bất mãn vô cùng suýt chút nữa sợ hai đến ngã trên mặt đất lý trí thường nhìn thấy không duyên đúng dạng Suýt chút nữa bật cười, bất quá vẫn là bành ở nụ cười. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, được, rồi, thanh ý, ý. không duyên các ngươi liền mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiểu Bạch theo ta đi tập nã theo Hoa Đạo Tạc Quy Án. Lý Chi Thường cùng Lục phiến môn phụ trách tập nã Hải Tạc đao thứ nhất khách ôn nhu một đao Tiểu Bạch rời đi kinh thành tin tức tự nhiên rất nhanh sẽ truyền ra đi. Giờ đây lấy Lý Chi Thường địa vị, bất luận hắn đi nơi nào, đều thế tất gây nên người khác quan tâm. Huống chi Lý Chi Thường nhẹ nhàng một câu trong 10 ngày tất nhiên lùng bắt theo Hoa Đạo Tạc Hảo Nôn đã thả ra, đại thể người cũng không tin Lý Chi Thường thật có thể làm được, chỉ là đang chờ hắn gây ra chuyện cười. Bình Nam Vương phủ ở Đông Nam một vùng, Lý Chí Thường cùng Tiểu Bạch tự phương bắc đi tới nơi này, nhưng bất quá dùng một ngày hai đêm. Tiểu Bạch dày đã hư thối, trên chân bị mài ra rất nhiều to to nhỏ nhỏ bóng bóng, xiêm y trở nên rách tả tơi, nhưng là một ngày này hai đêm tới nay, tinh thần của hắn chẳng những không có hồi bại, mà là trở nên lấp lánh hưu thần. Hắn tinh khí thần cùng trước so với có một loại nói không rõ, đạo không ra cứng cỏi khí khái, lại thêm một phần nội liễm. Nếu là hắn giờ phút này đối đầu hai ngày trước hắn, hắn có nắm chắc ở trong vòng 10 chiêu liền đánh bại chính mình. Bởi vì hắn tại đây liên tục chạy đi bên trong, tinh khí thần ở Lý Chí Thường để điểm dưới có chất tăng lên. Lý trí thưởng trong mắt xem ra, tiểu bạch lại như một khối chưa qua điều khắc ngọc thô chưa mài rũa, tiên thiên tinh thần lực liền so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không có luyện thượng thừa luyện khí pháp môn, võ công cơ sở đã định hình, nhưng là tiềm lực vẫn cứ vô cùng khả quan. Cho dù Lý trí thưởng cũng động thu hắn làm đồ ý nghĩ, hắn lưu lạc mấy đại thế giới, chưa từng gặp có tiểu bạch như vậy thiên phú thiếu niên. Hơn nữa trước hắn sự tình cũng tương đối nhiều, vì lẽ đó chỉ là xem du thản chi tính tình chất phát, chuyện một chút thô thiển luyện khí pháp môn, không coi là chân truyền. Lần này ra kinh thứ nhất là tập nạ theo hoa đạo tặc, thứ hai là hắn động thu đồ đệ ý nghĩ. Vì lẽ đó thuận tiện thì mang theo tiểu bạch, đồng thời thật ở trên đường khảo sát hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 46, Bạch Sầu Phi. Lý trí thường thản nhiên cười nói, tiến vào thành, liền rất nhanh có thể đến Bình Nam vương phủ, bất quá chúng ta không cần phải gấp. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, đồng thời lấy tay mà sát đao, hắn phát hiện hắn trước đây đối với đao của mình hiểu rõ còn chưa đủ thâm. Trước đây hắn chỉ đem đao cho rằng một cái giết người công cụ, chỉ cân nhắc đến làm sao dùng đao đi giết người, vì lẽ đó rảnh rỗi hắn cũng có mài đao, để đao càng thêm sắc bén, lúc giết người cũng càng thêm thoải mái mà bây giờ hắn cảm thấy nhân hòa đao không chỉ có đơn giản liên hệ, còn có càng thêm cấp độ sâu cảm ứng. Chí ít hắn rút đao thời điểm nên học được các loại, đợi được nên xuất đao thời điểm. Còn lúc nào nên xuất đao, lúc nào nên chờ đợi hắn còn không rõ, chí ít hắn có mới đi tới phương hướng, hắn lộ ra vẻ mỉm cười, một loại rộng rãi sáng sủa đủ cười. Lý trí thường nhìn tiên tư này dĩnh ngộ thiếu niên, như là nhìn thấy hắn quá khứ một cái nào đó vị bằng hữu, kỳ thực tiểu bạch cùng a phi quả thật có chút giống nhau địa phương, giống nhau lên gốc, giống nhau ở võ đạo có thiên phú, thậm chí ra tay đều rất nhanh. Chỉ là không giống chính là, a phi kiếm so với hắn đao còn nhanh hơn cũng càng thêm thuần túy. Lý Chí Thường bằng hữu cũng không nhiều, nhưng là A Phi là hắn chân chính lọt nổi vào mắt xanh mắt bằng hưu, đáng tiếc xem như hắn ở đây đi tới thế giới này, A Phi cũng khẳng định đã sớm chết rồi. Hắn đối với Tiểu Bạch nhìn với con mắt khác, Hà Thường không phải là bởi vì Tiểu Bạch có chút A Phi cái bóng đây. Lý Chí Sương Đông nhiên nói, Tiểu Bạch ngươi tên gì? Tiểu Bạch có chút chần chờ nói, đại nhân, ta gọi Tiểu Bạch. Lý Chí Thường thở dài một tiếng nói, đây là biệt hiệu, cũng không phải tên, ngươi kỳ thực họ Bạch mới đúng. Tiểu Bạch nói, không biết, người khác vẫn gọi ta Tiểu Bạch, ta không có cha mẹ, tự nhiên cũng không ai đặt tên ta là chứ nếu tất cả mọi người gọi ta tiểu bạch, này ta chính là tiểu bạch. trước đây hắn chưa bao giờ để ý bản thân đến cùng có hay không tên, nhưng là hôm nay lý trí thường vừa nói như thế, hắn đột nhiên cảm thấy làm người nên có tên của chính mình. hắn chưa bao giờ giống như bây giờ muốn một cái trúc với tên của chính mình. lý trí thường nói, ta đã như vậy, ta cho ngươi lấy một cái tên đi. tiểu bạch nói, được rồi. lý trí thường xa xôi thở dài nói, vậy ngươi sau này liền gọi bạch sầu phi đi. tiểu bạch tinh tế thường thức nói, bạch sầu phi. thật đây chính là ta tên, cảm tạ lý đại nhân. bình nam vương phủ là đông nam giàu có nhất vương phủ. Vương phủ diện tích rất lớn, chu vi che kín trọng giáp. Tuy rằng Phiên Vương không e rằng cố rời đi gặp thấp, nhưng là Bình Nam Vương từ trước đến giờ hùng hồn hào hoa xa xỉ, kết giao không ít giang hồ nhân sĩ, không phải vậy Giang Trọng Uy cũng sẽ không đến Bình Nam Vương phủ làm đại tổng quản. Giờ đây mờ mờ ảo ảo vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ Diệp Cô thành vì là Bình Nam Vương phủ thế tử lão sư, càng làm cho người giang hồ đối với Bình Nam Vương phủ xem trọng. Mà giờ đây Lý trí Thường liền đến Bình Nam Vương phủ chỗ ở Ngũ Dương thành, Ngũ Dương thành đường phố có rất nhiều đều là tảng đá xanh thành, còn có so với lá phong còn hồng hồng miên sáng lạn như ánh nắng triệu. Bạch Sầu Phi nói, đại nhân ngươi nói theo Hoa đạo tặc ngay ở Bình Nam Vương phủ bên trong, theo Hoa đạo tặc chính là Bình Nam Vương phủ người. Lý Chí Thường nói, xác thực như vậy. Bạch Sầu Phi tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là biết Bình Nam Vương phủ là địa phương nào, hắn kinh ngạc nói, đại nhân có thể có chứng cứ? Hắn chỉ là trời sinh mặt không hề cảm xúc, cũng không có nghĩa là hắn chính là kẻ ngu ngốc, dù là ai ở lục phiến môn bên trong ở lại, xương sở mấy năm, cũng ít nhiều biết ít đồ. Hắn vốn tưởng rằng Lý Chí Thường là đến Bình Nam Vương phủ tìm chứng cứ, không nghĩ tới Lý Chí Thường là lại đây trực tiếp bắt người. Lý Chí Thường nói, không có chứng cứ. Bạch Sầu Phi càng thêm kinh ngạc nói, đại nhân có biết nếu là không có chứng cứ, chúng ta làm sao có thể đi vào bắt người, lẽ nào tìm cái khác cớ? Hắn biết như là dùng xong cái khác cớ trà trộn vào đi, cuối cùng lại bắt được người, nhất định rất đau đớn Bình Nam Vương phụ tử. Nếu là trước tiên thông báo Bình Nam Vương phủ, khả năng lại sẽ tiết lộ tin tức. Lý Chí thường nói, ta tạm thời chưa nghĩ ra, xe tới trước núi tất có đường, nói không chừng chúng ta đến Bình Nam Vương phủ liền biết làm sao đi vào, hay hoặc là chúng ta lục phiến môn bắt người, hoàn toàn có thể trực tiếp xông vào. Lý Chí thường nhìn tiểu Bạch có chút kinh ngạc dáng vẻ, hết sức buồn cười, hắn nói, ngươi có hay không là còn muốn nói? Bình Nam Vương phủ có 800 vệ sĩ, mỗi cái vệ sĩ trên người đều mang theo uy lực cực cường ra cất thần nhỏ, bất luận ai chỉ cần dám xông vào, cũng có thể lập tức bị bắn thành cái con nhím. Bạch Sầu Phi nói, đại nhân ta tuy rằng không sợ chết, nhưng là không muốn biết rõ chết còn muốn nhắm mắt quá khứ. Lý Chí thường nói, trong vương phủ cao thủ như mây, tiểu vương gia càng là đạt được Bạch Vân thành chủ đích thật chuyện, hay là giờ khắc này diệp cô thành ngay ở Bình Nam Vương phủ bên trong, nhưng mà ta còn là muốn đi, ngươi biết tại sao? Bạch Sầu Phi lắc lắc đầu. Lý Chí thường dõng nhiên cười nói, nếu là ta ở đây sao cho an toàn, ta cũng nhất định rất an tâm, tuyệt đối sẽ mất đi lòng cảnh giác. Tiểu Bạch hiện tại ta muốn dạy ngươi chính là, một người tới khi nào cũng không muốn có dựa vào, có lúc tốt nhất ngay cả mình cũng không muốn dựa vào. Bạch Sầu Phi như hiểu mà không hiểu, bất quá hắn vẫn là minh tái một chút, đó chính là lý trí thường cũng không phải điên rồi. Bạch Sầu Phi vốn là cho rằng Lý Trí Thường hoặc là trước tiên tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi, đợi được ngày mai liền đi Bình Nam vương phủ, hoặc là ta sẽ đi ngay bây giờ Bình Nam vương phủ, không nghĩ tới Lý Trí Thường dẫn hắn cuống lên vô đến. Năm thứ ba đại học nguyên đại váy sĩ, văn viên Bách Hoa Kê, nam viên Bạch Trước Cố Những này đều không phải là ăn ngon nhất Lý Trí Thường như vậy quay về tiểu Bạch nói. Bạch Sầu Phi nghe được Lý Trí Thường nói những này, mình cũng có chút nói bụng. Hỏi hắn, ăn ngon nhất chính là cái gì? Lý Trí Thường cười lạnh nói, chính là ta thịt rắn. Lý Trí Thường không có mang Bạch Sầu Phi đi ăn thịt rán, mà là chuyển vào một cái rất hẹp ngõ nhỏ. Trong ngõ hẻm rất âm u, trên đất còn giữ hai ngày mưa sau lầy lội, hai bên có nhiều loại cửa hàng, bề ngoài cũng đều rất nhỏ hẹp, ra ra vào vào, thật giống đều là chút người không nhận ra người. Rất nhanh Lý Trí Thường cùng Bạch Sầu Phi liền đến một chỗ cực kỳ sạch sẽ bề ngoài, mặt trên mang theo một đôi cầu đối. Phong thanh tiếng mưa rơi rút đau nhiều tiếng thanh loạn vào tai. Việc nhà quốc sự chuyện thiên hạ mọi chuyện quan tâm tiết tiệm, giang hồ tiểu báo, lý trí thường nói, có người tại sao? bên trong có người nói, địa chấn cao cương một phái suối sơn thiên cổ tú. lý trí thường ra mặt giật giật nói, ta sẽ không cần đối với ám hiệu, lao lý, ám hiệu này là lý trí thường thuận miệng nói, dùng cho phía dưới người liên lạc. địa chấn cao cương một phái suối sơn thiên cổ tú, câu tiếp theo chính là ta môn hướng biển rộng tam hà hợp thủy và lưu, chính là xuất từ lý trí thường ác thú vị. bất quá lúc này người ở bên trong biết rõ thanh âm của hắn, trả lại đối với ám hiệu, cũng là khiến lý trí thường trong lòng co giật. Chỗ này Giang Hồ Tiểu báo chính là thanh ý lâu một cái sẩy thai nghiệp, cũng là lý trí thường dùng để giám thị Bình Nam Vương phủ một cái cứ điểm, bất quá gần nhất nơi này ra một điểm nhỏ tình hình, lý trí thường lại đây thuận tiện giải quyết đi nơi này phiền toái nhỏ. Bên trong đi ra một cái thai to mặt lớn đầu bếp bộ dáng người trung niên, một mặt phúc tướng, cầm trong tay một thanh dao phay, mặt trên còn có không biết tên động vật vết máu. Người kia nói: "Lý tiên sinh ngươi rốt cuộc đã tới, gần nhất huynh đệ chúng ta ngày trải qua rất nguy, ta nói phía trên này cũng không cho kinh phí, lại không phái người đến, mấy ngày nữa chỉ sợ các huynh đệ liền toàn bộ chạy sạch." Lý Chí Thường cười nói, lao Lý ta xem ngươi trải qua thật dễ chịu, không giống như là trải qua rất khổ dáng vẻ. Họ Lý Trung niên nhân nói, Lý Tiên sinh ngươi trước tiên vào đây đi, ta cho ngươi tinh tế nói một chút. Lý Chí Thường cùng tiểu Bạch theo người Trung niên tiến vào bên ngoài, người Trung niên đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó đem cửa che đi. Họ Lý Trung niên nhân nói, Lý Tiên sinh các ngươi vừa nhìn chính là nơi khác trả phục, ta sợ không ra nửa canh giờ, xà vương người liền muốn tìm tới, lần này ngươi chỉ dẫn theo một cái huynh đệ, phải làm sao mới ở đây? Lý Chí Thường nói, mặc hắn ngàn người và người, ta một người đã đủ rồi. Họ Lý Trung niên nhân nói, của ta Lý đại gia. Ngươi cũng không biết trên con đường này mỗi 60 người ở trong có ít nhất 10 cái quan phủ ở đuổi bắt Đào phạm, 20 tay chân nhanh nhất tiểu đầu, 30 chuyên thay người khác tại hẻm tối bên trong đánh nhau giết người tay chân, mà bọn họ tất cả đều là xả Vương thủ hạ, Xả Vương chính là trên con đường này vương. Đương nhiên chúng ta y ý gì lâu từ trước đến giờ là không sợ bọn họ, nhưng là lý đại gia võ công của ngươi cao đến đâu, chỉ một mình ngươi đến lúc đó đánh nhau, nhưng vẫn là chịu thiệt. Họ lý người trung niên cũng không phải điển hình giang hồ nhân sĩ, nếu là võ công của hắn cao mình cũng sẽ không bị phái lại đây làm bao giấy, bởi vì như vậy nhất định sẽ gây nên vương phủ cảnh giác. Hắn từ một khía cạnh khác tới nói đích đích xác xác là người bình thường, mà hắn cùng Lý Chí Thường quen thuộc, là vì làm báo giấy chi tiết nhỏ, đều là Lý Chí Thường tự mình dạy hắn. Vì lẽ đó họ Lý người trung niên mặc dù biết Lý Chí Thường võ công cao vô cùng, vẫn là không cho là Lý Chí Thường có thể lấy một địch 100, càng hoặc là lấy một địch ngàn, Hắn nhìn thấy Lý Chí Thường bên người chỉ có một thiếu niên, càng thêm cảm thấy vô căn cứ. Hắn biết mình Thanh Ý hay lâu thế lực quá lớn, nếu như nhiều phái vài nhân thủ nhất định có thể nghiền ép Sả Vương, đoạn thời gian gần nhất hắn nhưng bị xả Vương khi dễ thảm. Hơn nữa xả Vương cũng không biết hắn là Thanh Ý lâu người không đúng vậy sẽ không dễ dàng địa trêu chọc giang hồ tiểu báo lý trí thường nói ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì nhanh lên một chút chuẩn bị cho ta cái gian phòng chờ ta ngủ một giấc lại nói người trung niên vẻ mặt đau khổ nói được rồi lý đại gia ngươi đến lúc đó đánh không lại nhất định phải trốn tiện thể chớ đem tiểu nhân quấy mất, ngược lại chúng ta thanh ý thì lâu người đông thế mạnh lần này bị thiệt rồi lần sau mang theo các huynh đệ tìm về bãi chính là đúng rồi không nghe nói lý đại gia gần nhất làm lục phiến môn tổng bộ đầu đến lúc đó mang theo nha môn người đồng thời lại đây bạch Sầu phi sắc mặt quái lạ nhìn người trung niên hắn còn thật không rõ Người này rõ ràng đối với giang hồ còn là hiểu rõ vô cùng, có thể là thế nào liền không rõ ràng lý trí thường vũ lực đã đến không phải người cấp độ, hơn nữa tiểu Bạch cũng nhìn ra được người trung niên này một điểm võ công cũng sẽ không, một điểm võ học cơ sở cũng không có. Người trung niên một bên đoán giận, vừa cho lý trí thường tìm kỹ gian phòng, để lý trí thường thư thư phục phục đi nghỉ ngơi. Sau đó lại mặt lộ vẻ lấy lòng vẻ chạy đến Bạch Sở Phi bên người, mở miệng cười nói, "Vị huynh đệ này, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lý Tú Liên, cái kia Thanh Ý Liệp lâu lão nhân." Khi thực hắn mới vào Thanh Ý Liệp lâu không tới một năm, điểm này đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Phi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 47, Đao giữ nhân đầu. Bạch Sở Phi thản nhiên nhìn Lý Tú Liên một chút, nghe được hắn làm tự giới thiệu mình, liền nhẹ giọng trả lời, "Xin chào, ta tên Bạch Sở Phi, đến từ Lục Phiên môn." Lý Tú Liên nhìn thấy Bạch Sầu Phi diện như băng sơn, cho rằng người này tính khí vô cùng lớn, không nghĩ tới hắn về ngựa khí của hắn đúng là rất nhu hòa, như gió xuân thổi nhăn một tao xuân thủy một dạng. Lý Tú Liên cười híp mắt nói, "Bạch tiểu ca ngươi đây là cùng Lý tiên sinh đến việc chung sao? Ta biết rồi Lý tiên sinh là đại có người có bản lãnh, lúc này mới bao lâu sao? Coi như Lục Phiên môn tổng bộ đầu." có thể coi là quang tông diệu tổ nói lý trí thường trên mặt hắn đều là định bỡ vẻ xem như lý trí thường không ở cái này không phải còn có bạch sầu phi sao lập tức hắn lại phát hiện định thoát không có gây nên bạch sầu phi than thở lý tú liên cái này mới nhìn đến trên tay hắn còn cầm dao phay không ngừng vuông đẩy lý tú liên thật không tiện đem dao phay cắm vào hồng giá trong vỏ hắn trả cha tay nói thật không tiện à cái kia bạch tiểu ca mấy ngày nay láo có xả vương người tới tìm ta thu bảo hộ phí ngươi nói ta cái này như vậy dùng mình hắn vừa mở miệng liền muốn một vần hai ta đòi tiền không có đòi mạng một cái không thể làm gì khác hơn là thanh đao mang ở trên người tráng một đánh bạo. Tuy rằng tòa soạn còn có mấy cái thanh ý rìa lâu người, nhưng là xà vương ở nhiều người ở đây thế chúng, Lý Tú Liên cũng biết cường long ép bất quá địa đầu xà đạo lý. Bạch Sâu Phi nói, xà vương vì cái gì muốn tìm người phiền phức? Lý Tú Liên vẫy vây tay nói, trời mới biết, có thể hắn là xem ta mỗi ngày báo chí bán quá tốt rồi, muốn vào đến chiêm một chén canh, kỳ thực một tờ báo chí ta mới bán 30 đồng tiền, một ngày cũng mới bán mấy mười lượng bạc, ngoại trừ thành phẩm, thật không bao nhiêu tiền. Bất quá gần nhất ta chính đang thử nghiệm trên báo chí diện cho trong thành một chút quán rượu làm giới thiệu, hy vọng có thể hữu hảo điểm hiệu quả. Bạch Phi hỏi điều này có thể có ích lợi gì? Lý Tú liên nói, xem chúng ta báo chí cũng không có thiếu người, là người đều muốn ăn uống ngủ nghỉ, ta cho quán rượu ở trên báo chí làm giới thiệu, nói không chừng nhìn báo chí người đã nghĩ đi chỗ đó ra quán rượu thử một lần, cho quán rượu mang đến chuyện làm ăn, chỉ cần lao bản là người thông minh liền biết nên cho ta tiền, không phải vậy ta tiếp theo kỳ liền sửa ở trên báo chí cấp biệt ra quán rượu làm giới thiệu. Bạch Sầu Phi gật đầu một cái nói, đúng là cái biện pháp tốt, bất quá ngươi không phải thanh ý để lâu người, như thế nào sẽ thiếu tiền dùng. Một nói tới chỗ này, Lý Tú liên liền một mặt tú dáng vẻ, hắn thở dài nói, nói tới chỗ này kỳ thực lúc trước chính là Lý Tiên Sinh đem ta làm tiến vào Thanh Y Lìa lâu. nhớ lúc đầu ta cũng là quan phủ người. Bạch Sầu Phi nhìn từ trên xuống dưới Lý Tú Liên, tựa hồ không tin nói, ngươi cũng là quan phủ, làm cái gì? hắn lâu ở Lục Phi Môn. nghe được Lý Tú Liên lại cũng là quan phủ, làm sao liền trà trộn vào Thanh Y Lìa lâu? theo thói quen bàn hỏi tới. Lý Tú Liên nghe được Bạch Sầu Phi hỏi hắn, cao cao dơ cao độ ngực nói, kỳ thực năm đó ta cũng là trong nha môn bộ đầu. đáng tiếc sau đó ta này làm huyện thái gia thúc thúc cáo lao về quê, người này đi trả lại à? không nói ra được lòng chua xót ta. Lý Tú Liên tại đây cũng lên nước đang đến. Bạch Sầu Phi mới biết kỳ thực hắn là Kháo Sơn đi rồi, lại thiếu nợ một bút đòi nợ, vừa vặn bị Lý Chí Thường gặp phải. Lý Chí Thường nghe thấy tên hắn vô cùng thú vị, lại là trong nha môn người, liền cho hắn một số tiền nhỏ lại đây làm báo giấy. Lý Tú Liên lai like lịch thuần khiết là ai cũng có thể tra được, mà toàn soạn những thứ khác tạp dịch kỳ thực mới thật sự là thành ý để lâu người. Bọn họ dựa vào mỗi ngày bán báo chí cơ hội, Quang Minh chính đại gia vào ngũ dương thành mỗi cái nhiều người ẩm ý địa phương thu thập tình báo. Qua báo chí diện có sự khá là thú vị, cũng không chỉ là viết hiện nay chuyện đã xảy ra, tự nhiên cũng làm cho Bình Nam Vương phủ có hứng thú liền mỗi ngày chuyên môn để giang hồ tiểu báo đưa một phần báo chí quá khứ về phần làm sao gây nên vương phủ hứng thú cũng là thanh ý lìa lâu trong bóng tối thao tác cuối cùng lý tú liên nói đều nói chúng ta thanh ý lìa lâu giàu nứt đố đổ vách nhưng là ta bị phái lại đây sau ngoại trừ mới bắt đầu một điểm kinh phí tiền gì đều không có hiện theo lý tiên sinh cũng biết thanh ý lìa lâu không có tiền đều chạy đến lục phiến môn đi tới vẫn là nha môn tốt thật mò tiền a lại như năm đó ta khi đó là một huyện bộ đầu thì đi ra ngoài cái nào dám trêu ta bạch sầu phi nhìn thấy lý tú liên một bộ quan mê dáng vẻ Suýt chút nữa nở nụ cười, bất quá hắn vốn là trời sinh mặt không hề cảm xúc, xem như muốn cười cũng không cười nổi. Vị này Lý đại nhân giờ đây xác thực nghèo thật sự, bất quá lý trí thường trong mắt hắn xem ra, không giống như là một cái coi trọng vật ngoại thân người. Hơn nữa hai ngày nay lý trí thường đối với hắn tuy rằng không xứng được dốc túi dạy bảo, nhưng vẫn là cho hắn rất nhiều chỉ điểm, làm cho hắn cơ hội thoát thai hoàn cốt. Bạch Sầu Phi nói, "Này xem ra ngươi là một điểm không muốn làm chuyện xui xẻo này." Lý Tú Liên lắc lắc đầu nói, "Này sao có thể Lý tiên sinh dặn dò cho chuyện của ta ta, nhưng là nhất định phải làm tốt, Lý tiên sinh đối với ta ân trọng như núi, làm người nhất định phải giảng thành tín." kỳ thực hắn mặc dù biết thanh ý gì hay lâu không có tiền, nhưng là chí ít còn có danh tiếng ở đâu. chờ bên này sự tình làm tốt, hắn tin tưởng lý trí thường nhất định sẽ an bài cho hắn tốt hơn trước quan béo bở. hơn nữa giờ đây lý trí thường làm đại quan, lục phiến môn tổng bộ đầu trong mắt hắn đã là thật rất lớn quan, giờ đây ôm thật lớn chân, nửa đời sau nhất định không lo ăn uống. nói một hồi, bạch sầu phi cũng buồn ngủ, hắn bị nhốt không muốn ngủ ở trên giường, chỉ đồng ý ở trong đại sảnh bị một hồi, thậm chí hắn cũng không muốn nằm ngoài bàn, mà là lấy ra đao, dùng tay chống đạo, con mắt híp. chính là như vậy, nếu là đột nhiên gặp phải nguy hiểm gì, hắn liền bất đi rút đao đi nơi này có lý trí thường, còn có mấy cái thanh ý lìa lâu người, phải nói rất an toàn, nhưng là bạch sầu phi biết trên đời này không ai có thể dựa vào, hắn cũng không muốn dựa vào cái gì. Lý tú liên muốn cho hắn này một cái chăn hạ xuống, hắn cũng từ chối. Lý do của hắn là, hắn không muốn ngủ quá thoải mái. Bất quá Lý tú liên đã đã thấy rất nhiều cá nhân, hơn nữa hắn biết được bạch sầu phi cũng là lục phiến môn người, đối với hắn thái độ tự nhiên rất khác nhau, bạch sầu phi nói cái gì hắn đều nghe. Tuy rằng Lý tú liên là giang hồ tiểu báo lão bản, nhưng là chân chính người làm việc cũng không phải hắn, là người khác. Hắn chỉ là vừa dùng đến điểm hậu người. Cửa lớn cách cách mở ra đi tới ba người, ba cái mặt xanh hả tử, trên mặt có khắc hình xăm. Lý Tú liên nói, các ngài tại sao lại đến rồi, chúng ta không có tiền, người đến là xà vương người. người đến hung ngắt nói, không có tiền, chúng ta liền muốn tạp các ngươi bề ngoài. lúc này Bạch Sầu Phi mở mắt ra nói, ta nếu là người nhóm sẽ mau chóng rời đi nơi này, không thì đợi dưới có thể không chắc chắn trên người ít đi cái gì linh kiện. nhưng là hắn tiếng nói quá mức du hòa, rơi vào ba người trong lỗ thai, một điểm lực uy hiếp đều không có. một người trong đó nhân đạo, cái này chính là các ngươi đưa đến cứu binh sao, nói chuyện ngựa khí thật giống một cái nữ nhân. Ha, ha ha ha ha ha ha! Bên người hắn hai người đồng bạn cũng cười theo. Bạch Sầu Phi quan sát mấy người một chút, nói: Các ngươi trên mặt có quan phủ đánh tới hình xăm, xem ra đều là đạo phạm. Người kia trả lời: Đúng thì thế nào? Bạch Sầu Phi nói: Ngươi có biết các ngươi đã phạm vào vương pháp? Người kia khinh thường nói: Cái này một vùng, xà Vương chính là vương pháp. Bạch Sầu Phi nói: Đó là quá khứ, hôm nay điều này phố đều không thuộc về Sa Vương quản. Đang khi nói chuyện Bạch Sầu Phi lấy ra hán đao, sáng cho đao. Người kia quay về người bên cạnh nói: Lão Trương ngươi cảm thấy như vậy đứa nhỏ món đồ chơi một dạng đến đau có thể giết người sao? Lão Trương nói: ta xem liền xuất sinh đều giết không được. Lúc này trên lầu đi xuống một cái bạch đi nhân nói, đao này không giết xuất sinh, chỉ giết liền xuất sinh cũng không bằng người. Lao chương nói, ngươi là ai? Bạch đi nhân nói, ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại các ngươi chỉ có thể sống một cái, bởi vì ta muốn lưu các ngươi một người trong đó mệnh, giữ lại xong đi cho xà vương báo tin. Lao chương nói, khẩu khí thật là lớn. Hắn cũng chỉ nói rồi một câu nói như vậy, sau đó đã nhìn thấy một mảnh trắng xóa ánh đao, sau đó hắn còn có thể xem thấy thân thể của chính mình, đúng rồi tại sao hắn xem thấy thân thể của chính mình không có đầu, chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng điều này. Hắn đã mất đi năng lực suy tư. Một cây đao, ba người đầu, Tiểu Bạch thu hồi đao, đao thật là nhanh, thật gọn gàng đạo pháp. Lý trí thường không vui nói, ta nói rồi, muốn lưu một người bệnh. Bạch Sầu Phi trả lời, phạm là trên mặt đâm loại này hình xăm người, đều là tội ác tày trời tử thủ, đều đáng chết. Thanh âm của hắn vẫn là tốt như vậy nghe, nhưng là hắn nói chuyện nội dung không tốt đẹp gì nghe. Nhưng Bạch Sầu Phi nói nhưng cực kỳ chính xác, ba người trên mặt hình xăm là một cái ác chữ, triều đại ngoại trừ Mưu phản phản bộ giả gia thuộc ở ngoài, chỉ có phạm vào cực kỳ nghiêm trọng tội ác mới có thể bị trên mặt trích chữ. Ba người này trên mặt bị trích chữ, nói rõ là cực kỳ hung ác tội phạm. Lý Chí Thường lặng lặng nhìn hắn nói, có lúc giết chết một người cũng không phải trừng phạt bọn họ phương thức tốt nhất, còn ta tại sao không gọi người đem bọn họ toàn giết, là bởi vì ngươi có thể cho dao của mình lưu một điểm chỗ trống, cũng cho mình lưu một điểm chỗ trống. Bạch Sầu Phi nói, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, bất quá ta nếu như để lại chỗ trống cũng không sống được tới giờ. Hắn vẫn chưa tới 18 tuổi, đã có như vậy đau pháp, ai biết quá khứ của hắn lại là thế nào tới được, liền ngay cả Lý Chí Thường cũng không biết, hơn nữa hắn có tư tưởng của mình, mặc dù Lý Chí Thường là vì tốt cho hắn, hắn cũng sẽ không tùy ý lý trí thường đến chỉ điểm hắn. Lý trí thường lại đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: ngươi rất tốt, ngươi nếu là thật dễ dàng nghe lời của người khác mà bỏ qua chính mình nguyên tắc, đó mới biết đều ta thất vọng. Bạch Sầu Phi nói: Lý đại nhân ta rất cảm kích người dọc theo đường đi đối với ta để điểm, không phải ngươi và ta cũng không thể tại đây ngăn ngắn hai ngày rõ ràng một chút ta quá khứ đều không hiểu đồ vật. Nói thí dụ như nếu như là trước đây, ta tuyệt đối không thể như lúc trước như vậy nâng nhẹ như trọng giết chết ba người này, bọn họ võ công kỳ thực không kém. Bạch Sầu Phi hôm nay là thật sự tôn trọng Lý trí thường, nhưng là hắn biết tôn trọng một người cũng không phải không hề nguyên tắc nghe lời của hắn. Lý trí Thường nhẹ nhàng cười nhạt, hắn đứng chắp tay, nhìn ngoài cửa, sâu xa nói, Tiểu Bạch ngươi rất tốt, có hứng thu làm đồ đệ của ta sao? Nếu như Lý trí Thường muốn thu đồ, trên giang hồ không biết có bao nhiêu người đồng ý khóc lóc hô xin lại đây, nhưng là Bạch Sầu Phi nhưng chần trở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 4 Chương 48, Mở Mịt Mưa Bay Tà Ướt. Bạch Sầu Phi nói, ta không muốn. Cái này đủ khiến Giang Hồ gây nên một trận sóng gió cơ hội thật tốt bày ở trước mặt hắn, nhưng hắn một điểm đều không có quý trọng, mà là từ chối. Lý trí thường tựa hồ đối với câu trả lời của hắn không ngạc nhiên chút nào, nhưng hay là hỏi, có thể nói một lý do sao? Bạch Sầu Phi nói, bởi vì ta vẫn cứ chờ mong có một ngày có thể chiến thắng ngươi. Một mình hắn đem một người khác xem là mục tiêu sau, liền không muốn cùng người kia có quá thân cận quan hệ. Bạch Sầu Phi coi Lý trí thường là làm mục tiêu sau, chỉ muốn có thể có một ngày có thể đường đường chính chính đánh bại cái này Bạch Tý như tuyết nam nhân, làm ý niệm này từ hắn đấy lòng nảy mầm thời điểm, hắn đột nhiên đã hiểu cái gì gọi là sinh mệnh, làm một người có theo đuổi sau, hắn thì có sinh mệnh. Lý trí thường thở dài một hơi nói rất nhiều năm trước cũng có một người thiếu niên đã nói muốn khiêu chiến ta, ta cũng đáp ứng muốn cho hắn cơ hội, đáng tiếc trung quy hắn không có được cơ hội như vậy. Lý Chí Thường nói là Du Long Sinh, mai đến tận hắn rời đi thế giới kia, Du Long Sinh cũng không kịp sẽ cùng hắn quyết đấu một lần. Không sai. Bạch Sầu Phi nói. Tại sao? Lý Chí Thường thản nhiên nói, bởi vì ta khả năng sau đó không lâu liền sẽ rời đi nơi này, lúc trở lại lần nữa ngươi không hẳn còn sống. Bạch Sầu Phi nói, ta sẽ không để cho ngươi đợi lâu lắm. Bạch Sầu Phi nói, còn có một việc. Lý Chí Thường nói, ngươi có hay không là muốn hỏi chúng ta ngày mai làm gì? Bạch Phi không hề trả lời nhưng là ánh mắt của hắn đã nói ra đáp án. Lý Chí Thường ống tay háo phất một cái, ba cái thi thể không đầu, ba viên đầu lâu tất cả đều bị hắn kình phong quyển ra ngoài cửa, đồng thời mang ra kình phong cũng đóng cửa lại. Lý Chí Thường trầm trầm nói, ngày mai sự tình ai biết được? Ngươi vẫn là gian phòng nghỉ ngơi một chút tốt hơn. Mấy ngày nay hay là đều sẽ tương đối nguy hiểm, ngươi nếu là không có sung túc tinh thần cùng thể lực, đến thời điểm gặp phải phiền phức, chỉ có thể dựa vào ta tới giúp ngươi. Ta nghĩ điểm này ngươi nhất định là không muốn. Bạch Sầu Phi biết Lý Chí Thường nói rất đúng, ở bên trong đại cảnh sát thực không thể nghỉ ngơi tốt, hắn cũng có thể gác ngượng nhưng là hắn lại nghe lọt được Lý Chí Thường tiến lặng đi lên lầu, đi nghỉ ngơi. Lý Tú Liên nói, Lý đại nhân chính là Lý đại nhân, ta khuyên đã lâu Bạch đại nhân cũng không chịu nghe, Lý đại nhân chỉ nói vài câu, Bạch đại nhân liền nghe lọt được. Lý Chí Thường cười nói, ngươi như vậy khinh ta, ta cũng không tiền thưởng ngươi. Lý Tú Liên nói, tiểu nhân ta còn thiếu đại nhân tiền, nào dám được đại nhân ban thưởng. Lý Chí Thường nói, ta biết mấy tháng nay ngươi ở nơi này công lao cũng không nhỏ, chí ít có thể đem tờ báo này từ không đến có làm được, còn làm xương tên đầu. hoặc Thiên Thanh không thừa ngươi, ta cũng sẽ thưởng của ngươi. Lần này chuyện của ta sau khi xong, ta có thể đáp ứng một mình ngươi yêu cầu nho nhỏ. nhỏ. Ngươi cũng có thể hiện tại liền nói. Lý Chí Thường nhìn dáng vẻ của hắn xem ra thật sự có chỗ tốt muốn, bất quá Lý Chí Thường cũng không phải một cái tiếp rẻ người, hắn mở miệng nói, ngươi mà nói nghe một chút, yêu cầu hợp lý, ta sẽ cân nhắc. Lý Tú Liên đem lúc trước nói với Tiểu Bạch Bộ kia liên quan với mở rộng tài nguyên dòng suy nghĩ lại lặp lại cho Lý Chí Thường nói một lần. Lý Chí Thường không nghĩ tới Lý Tú Liên nhanh như vậy liền nghĩ đến dùng báo chí làm quảng cáo, hắn trả lời, ngươi nói như vậy là muốn nếu có tiền quảng cáo, chính ngươi cũng muốn đem cái này bút thu vào phân đi một phần. Lý Tú Liên nói, quảng cáo quảng cáo rộng rãi mà báo cho, đại nhân quả nhiên là lợi ít mà ý nhiều có đạo là lại muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ, tiểu nhân làm việc cũng chẳng a. Lý Chí Thường mỉm cười nói, như vậy đi, quảng cáo chi phí ngươi có thể phân đi vừa thành một thành, bất quá sau đó ngươi nếu như rời đi nơi này, cái này vừa thành một thành cũng chưa có. Lý Chí Thường không phải là ở từ tiền tài, mà là thăng mở vận đấu mét thủ, cho ân huệ quá nhiều, trái lại không được tốt hiệu quả. Bất quá có thể phân đến một phần lợi nhuận Lý Tú Liên đã rất cao hứng, mặc dù cách hắn kỳ vọng bên trong thu được báo chí vừa thành một thành cổ phần danh nghĩa còn kém rất nhiều. Trong bóng tối có người nói, Hà bác Tam sát đi vào lâu như vậy đều không ra. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi? Giang Hồ Tiểu Báo cửa xuất hiện vật nặng va chạm mặt đất âm thanh, người trong bóng tối vẫn cứ dựa vào ánh trăng thấy rõ, đó là ba cái thi thể không đầu, còn có ba viên tốt đẹp đầu lâu. Giang Hồ Tiểu Báo muôn lần thứ hai đóng lại, đồng thời thi thể cùng đầu cũng rất nhanh bị người mang đi. Trên trời cao cao mặt trăng tựa hồ cũng bị trên đất vết máu kích thích, một vòng vầng sáng nhiều ở mặt trăng chu vi. Nguyệt Nhi có ngất, xem ra ngày mai sẽ phải trời mưa. Ở không biết tên nơi trong một cái viện, phía bên ngoài viện rách rách dưới dưới, còn nuôi rất là nhiều sả, mà bên trong có một gian phòng, gian phòng này bên trong mỗi dạng đồ vật đều là có giá trị không nhỏ tinh phẩm uống trả cái chén là dùng cả khối bạch ngọc điêu thành, trang quả vật mức hoa quả mâm là ba tư đến thủy tinh bản, trên tường vài thư họa, trong đó có hai bức là nô đạo tử nhân vật, một bức là hàn làm ra mã, còn có cái tranh chữ lại là đại vương đích thật tích. Có thể có những thứ đồ này chủ nhân lại ở tại một gian rách dưới gian nhà. Bên trong phòng đứng một cái tuổi không lớn lắm người, trong lòng hắn ôm một nữ nhân, người này lý trí thường nhất định nhận thức, đó chính là hồng hải tử tam lương. Mà trong phòng còn có một người, hai tay của người này trên cơ hồ đã liền một điểm thịt đều không có, hắn không chỉ trên tay không có thịt, trên mặt tái nhợt, cơ hồ cũng chỉ còn giữ lại một lớp da bọc lại xương. Nam ở trên nguyễn tháp người nói giết hà bắc tam sát người là tiểu bạch, là ta trước đây thủ hạ, bất quá từ tam sát trên thi thể vết thương đến xem võ công của hắn lại tiến bộ, nhưng là nguy hiểm nhất không phải tiểu bạch, mà là một người khác, ngươi có biết cái kia cùng tiểu bạch đồng thời đi vào giang hồ tiểu báo trẻ tuổi người là ai? Sa vương, ngươi lai gầy người này lại là sa vương. Sa vương nói, ta không biết lai lịch của hắn, bất quá lần này ngươi để ta đi thăm dò cái kia giang hồ tiểu báo, để ta tổn thất ba cái thủ hạ, cái này ngươi phải bồi ta. Hơn nữa ngươi đã đáp ứng ta phải giúp ta đối phó công tôn đại Nương nhưng là bây giờ ngươi ngoại trừ đem biết chúng ta bí mật tượng quan phi yến giết ở ngoài liền không có động tác khác, điểm này ta cũng muốn hỏi một chút ngươi Kim Cựu Linh. Cùng Tam Nương cùng nhau chính là Kim Cựu Linh, Kim Cựu Linh nói, Công tôn đại nương tự hồ phát hiện manh mối gì, nếu như ngươi bây giờ đi tìm nàng báo thủ, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Sa Vương lạnh lùng nói, nếu như ta chết có thể làm cho Công tôn đại nương cũng chết, bị chết nhiều thảm ta đều không để ý. Hắn lúc nói lời này hắn một điểm kỉu hận cảm xúc đều không có, bi thương với tâm chết hay là kỉu hận thấu xương sớm liền khiến hắn tâm chết rồi. Kim Cựu Linh nói, ngươi không cần sốt ruột, ngươi nếu là muốn đối phó Công tôn đại Nương, nhất định trước tiên phải giúp ta diệt trừ tiểu Bạch bên người người trẻ tuổi kia. Sa vương nói, người kia là ai? Kim Tiểu Linh nói, ta không thể nói cho ngươi biết, ta cũng không muốn ngươi tự mình ra tay. Bất quá ngươi phải đem người của ngươi cho ta điều hành. Ngày mai ta muốn làm một hồi cục. Sa vương nói, ngươi muốn bao nhiêu người? Kim Tiểu Linh nói, tất cả mọi người. Sáng sớm dưới lên trống chân mở mịt tí ta tí tách tiểu vũ, Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi đi ở trên đường cái. Đồng thời trên đường lại còn có người tại bán đồ vật. Thiếu làm một ngày chuyện làm ăn chắc chắn sẽ không bị chết đói, nhưng là ở trong mưa bị dính bệnh. Đối với quán vỉa hè tới nói, có thể không làm một chuyện tốt tình Phía trước có Tam gia thị sạp hàng một nhà bày bán thịt bò, một nhà bán thịt dê, một nhà bán thịt heo, còn có một gia mài đào điểm, sắt vách là xay đậu điểm, trước cửa có người bán đậu hũ, có người bán món ăn, có người bán kê, vịt, ngừ, tuần, cũng có tiểu thương đang bán mo mô, mô, bánh nướng, sủi cảo, rán bao, còn có người đang bán đường thủy, ngo cao, cằm giá, bánh mochi, bánh trôi, thậm chí bố con rối, con quay, diều, sâu kẹo hồ lô, gia thú. Chỉ cần ở chợ bên trong gặp được đồ vật, nơi này đều có. Nhưng là bây giờ cũng không phải bán đồ vật thời điểm, bán đồ vật cũng không nên vào lúc trời đổ mưa bán. Trong này mỗi một cái bán hàng rong cũng không giống như là đang bán đồ vật dáng vẻ, xem bộ dáng của bọn họ là muốn tới giết người, mà không phải bán đồ vật. Lý Chí Thường quay về Bạch Sầu Phi nói, ngươi đoán bọn họ có bao nhiêu cá nhân? Bạch Sầu Phi nói, không xuống 300 cái, mỗi người đều có công phu trong người. Lý Chí Thường nói, ngươi sợ sao? Bạch Sầu Phi nói, ta có thể một hơi giết 3 người, cũng có thể đồng thời địch lại 30 người, nhưng là đối mặt 300 người, ta nhất định không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Chí Thường nói, ngươi biết cái gì gọi là vô địch thiên hạ sao? Bạch Sầu Phi nói, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dĩ nhiên là vô địch rồi. Lý Chí Thường nói, không Vô địch chính là, bất luận đối phương là một người còn là một đám người, hắn đều là đứng ở cuối cùng này một cái. Bạch Sâu Phi nói, vì lẽ đó ngươi sẽ không trốn, cho dù bọn hắn có 300 người mai phục tại nơi này. Lý trí thường trầm chầm, chầm nói, không, ta giống như ngươi, ba người, 30 người, 300 người ta có thể đều đối phó, ta chỉ là không thể đồng thời đối phó 3,000 người, đáng tiếc bọn họ nơi này không có 3.000 người, vì lẽ đó ta không cần trốn. Hắn lúc nói lời này, âm thanh cũng không nhỏ, người đối diện đều có thể nghe thấy. Những cái kia tiểu thương nghe thấy được cũng nên không nghe thấy. Đồng thời bọn họ quầy hàng trước mặt cũng không có một vị khách hàng, bởi vì bọn họ đang đợi Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi hai vị này khách hàng lại đây đến thăm. Bạch Sầu Phi nói, vậy ta cũng không cần chạy trốn. Hai người từng bước từng bước hướng đi chợ nơi đó, nơi đó tiểu thương cũng đang chờ bọn họ đi tới. Bạch Sầu Phi đi ở phía trước, không phải hắn không cần trường, mà là chính vì hắn căng thẳng, vì lẽ đó hắn càng lấy đi đến phía trước đi. Hai người đối mặt 300 tên sát thủ, cái cảm giác này để trong lòng hắn hơi nhỏ sôi trào, hắn lộ chân lông tựa hồ cũng chứng khai. Mà Lý Chí Thường hãy cùng ở Bạch Sở Phi mà sau. Hắn tựa hồ không có chút nào căng thẳng. Trên đời này cũng không có bất kỳ sự có thể làm cho hắn căng thẳng, chỉ bởi vì hắn là lý trí thượng, một cái tịch mịch nói sĩ, một cái lưu lạc ở thế giới võ hiệp hành giả. Trên chỗ bán hàng tường cao trên đứng lên hai hàng người mặc áo đen, mỗi người trên tay đều có một cái liên hoàn nhỏ, hàn quang lóe lên mũi tên lạnh lùng đối với hai người. Vô số chỉ mũi tên nhọn hướng về hai người bắn xuyên qua, đây chỉ là lý trí thượng cùng Bạch Sầu Phi gặp phải đợt thứ nhất trở ngại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 49, đầy trời mưa gió đầu phố giải. Tên dõi cung xuyên qua nước mưa, xuyên qua không gian, từ trên xuống dưới xẹt qua đường vòng cung dĩn dáng đi tới lý trí thường cùng bạch sầu phi trước mặt, cái này vô số cành mũi tên nhọn rất nhanh, nhưng còn không phải nhanh nhất, nhanh nhất tiễn là không nhìn thấy. những này tiên không ngừng lý trí thường thấy được, tiểu bạch cũng thấy được, xem rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. không khí xẹt qua một tiếng gào thét, màn mưa bên trong có vô số đường hình cung tiến, tránh không có có thể để cho tránh né địa phương, bốn phía nhiều hơn rất nhiều người, sáng loáng đau, trần chui tiễn. những này mũi tên nhọn không chỉ là chỉ bắn về phía lý trí thường cùng bạch sầu phi thân thể, còn có thật nhiều mũi tên bắn về phía bọn họ bốn phương tám hướng, loại tiễn bên dưới đã không có xê dịch chỗ trống. tiểu bạch nắm chặt chu đao. Nước mưa rướn nhẹp tay hắn, tướp nhẹ hắn vào đao, lông mày của hắn đôi mắt đều là nước mưa, nhưng là những này cũng không thể ảnh hưởng hắn rút đao. Đao, hào đao, hào đao pháp. Gió xuân mưa phùn, không thể ngăn cản đao pháp, tiểu bạch trước mặt bay lên trắng xóa đao mạc, mũi tên nhọn đánh vào đao mạc trên, đồng thời cũng bị quái yếu nhiều nát tan. Ở làn sóng tiếp theo mũi tên nhọn đến trước, tiểu bạch đã xông lên đi vào, phía trước có chí ít 100 người chống đỡ, đương nhiên cái này 100 người mỗi một cái trên tay đều có vũ khí, giết người vũ khí. Cái này 100 người bên trong không có người nào chưa từng giết người, có còn không chỉ giết một cái, cho dù tiểu bạch lấy ra hàn đao Nhưng là những người này cũng không e ngại, bởi vì thấy được đau, không hẳn liền có thể giết chết người. Đau đã ra khỏi vỏ, nhưng là kiếm ở nơi nào? Kiếm còn tại lý chí thường bên eo, mũi kiếm còn bị vỏ kiếm che. Thấy được đau không phải nhanh nhất, không nhìn thấy kiếm nhưng là đáng sợ nhất, dáng sợ nhất không phải kiếm, là còn chưa từng xuất kiếm người. Người ngay ở trong mưa, người liên tại đây trong mưa gió. Người đi phía trước bước ra một bước, sau đó lại bước ra một khác bước. Lý Chí Thường lúc này bước tiến không phải thẳng, có thể cũng không phải vòng Cái này rất mâu thuẫn, nhưng là hắn phảng phất không có tồn ở không gian này mở dạng. Hắn lui đi một bước, mũi tên nhọn liền lạc sau lưng hắn. Hắn tuy rằng không xuất kiếm, nhưng là những ngày mũi tên nhọn tựa hồ cũng không gây thương tổn được hắn. Mũi tên nhọn không có rời dây cung trước, còn có biến hóa, nhưng là rời dây cung sau khi đã không còn biến hóa. Tuy rằng mũi tên nhọn rất nhanh, nhưng là nó cuối cùng muốn rơi xuống nơi nào, nó thuộc về đã muốn định trước, đây là không có cách nào thay đổi. Mũi tên rời cung quyết không quay đầu lại. Lý trí thường cũng không có lui về phía sau, hắn người theo bước tiến, có vô cùng biến hóa. Hắn tuy rằng còn chưa ra tay, nhưng là những này phụ kích người nhưng đều đem sự chú ý quan tâm đến trên người hắn. Cứ việc tiểu bạch đã xông vào trong đám người, nhưng là nguy hiểm lớn nhất cũng không phải hắn. Đầy trời mưa gió phố dài đầu, phong lạnh, nước mưa cũng lạnh, chỉ có nhiệt huyết không lạnh. Lý Chí Thường vẫn không có động thủ, nhưng là hắn tỏa ra áp lực dĩ nhiên tựa vượt qua thiên quân vật mã. Bầu trời đột nhiên biến thành đen. Lúc này là sáng sớm, nhưng là sắc trời nhưng dường như chẳng vắng. Lý Chí Thường lại một bước đã vọt đến bạch sầu phi bên cạnh, tiện tay đánh bay trước mặt bay đến lưu tinh duy. Lý Chí Thường nói, kinh hoàng sao? Bạch sầu phi một đao chém ngang, không quay đầu lại, trực tiếp nói, xem như kinh hoàng. Tựa hồ hiện tại đi cũng đã chậm. Đi, hướng về nơi nào đi, bốn phía đều là địch nhân, hơn nữa còn là hắn một con chính mình xông vào. Lý Chí Thường mỉm cười nêm hoa, đầu ngón tay đạn ở bên trái điểm giết tới dây xích thương mặt trên. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, mà đang bị người vây công chém giết bên trong nhưng giỏi nhất kích phát người trong lòng ngực hào khí. Nơi xa Sa Vương cùng Kim Cựu Linh nhìn Lý Chí Thường ở trong mưa bức chậm, mỉm cười giết người, không nhúc nhích kiếm, nhưng là hắn mỗi một lần ra tay đều nhất định có người ngã xuống, không hề ngoại lệ. Sa Vương nói, võ công của người này rất cao, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? còn ngươi nữa muốn ta thăm dò này Giang Hồ Tiểu Báo làm cái gì? Kim Cựu Linh nói người này chính là này Giang Hồ Tiểu Báo sau lưng chủ nhân cũng chính là trưởng cầu chiến dịch đánh giết độc cô nhất hạc vô thường kiếm lý trí thượng. Sa Vương Thất Thanh nói lại là hắn ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Kim Cựu Linh nói ta đương nhiên biết không phải là giết một người sao lợi hại đến đâu người cũng là người là người đều sẽ chết bất luận cao quý vẫn là nghèo hèn ta nghĩ nguyên nên hiểu được đạo lý này. Sa Vương cả giận nói ngươi điên rồi. Kim Cựu Linh cười lạnh nói ta không có điên hơn nữa ngươi cho rằng giết hắn là chủ ý của ta đây là tiểu vương gia dặn dò. Ngũ Dương Thành không có thứ hai tiểu vương gia, dạn dò muốn giết Lý Chí Thường chính là Ta Bình Nam Vương Thế Tử. Sa Vương trầm mặc, dân không cùng quan đấu, Sa Vương có thể ở trên Giang Hồ uy phong lấm lấm. Tại đây một vùng nói một không hai, nhưng là nếu như hắn dám cãi lời Bình Nam Vương phụ thứ khổng lồ này ý chí, này cũng chỉ có con đường chết. Muốn giết Lý Chí Thường người như thế chỉ có hai loại biện pháp, một loại chính là cùng Diệp Cô thành người như vậy quyết đấu, một loại khác chính là mai phục giết. Bình Nam Vương phụ không thể tự mình phái người mai phục giết Lý Chí Thường, dù sao Lý Chí Thưởng là Thanh ý Diễm Lâu Cao tầng cũng là Triệu Lục Phiên môn tổng bộ đầu. Kim Cự Linh nói tiếp. Ngươi cũng đừng đáng tiếc ngươi những ngày thủ hạ, bọn họ ai không đáng chết, hơn nữa luận hưởng thụ, bọn họ cũng hưởng chịu đủ lắm rồi." Sa Vương nhẹ nhàng trả lời, "Ta chỉ sợ những người này chết sạch đều giết không được hắn, bất quá lần này bất luận có thành công hay không, ta đều muốn một mình ngươi giữa tháng giúp ta giết Công tôn đại nương." Kim Tửu Linh nói, "Chuyện này ngươi không cần lo lắng, Tiểu Vương gia đã nói, bất luận được hay không được, đều sẽ giúp ngươi giết Công tôn đại nương, hơn nữa lần này giúp ngươi giết Công tôn đại nương, người chắc chắn sẽ không thất thủ." Sa Vương nói, "ngoại trừ Tây môn suy tuyết cùng Diệp Cô Thành, trên đời này có ai có thể giết chết Công tôn đại đương? Nói đến đây Sa Vương tỉnh ngộ lại, Hắn Kích động nói, lẽ nào Diệp Thành chủ lão nhân ra người? Kim Cửu Linh mỉm cười nói, lần này là tiểu vương gia tự mình đi cầu chịu Diệp Thành chủ, hắn là Diệp Thành chủ đệ tử duy nhất, điểm này nho nhỏ yêu cầu, Diệp Thành chủ không sẽ tự tuyệt. Nếu như đương Kim Thiên Hạ muốn chọn ra thiên hạ đệ nhất cao thủ đi ra, 10 người bên trong sẽ có 7 người lựa chọn Diệp Cô Thành, còn lại 2 người có lẽ sẽ lựa chọn Tây Môn Suy Tuyết, cái cuối cùng mới là Lý Trí Thường. Dù sao giang hồ là nghe đồn Lý Trí Thường đánh chết độc cô nhất hạ, nhưng là ngoại trừ chiến tích này, Lý Chí Thường thiếu có khác chiến tích, hơn nữa trọng yếu nhất là Đại đa số người không biết Lý Trí Thường là như thế nào giết chết độc cô nhất hạc, mà người biết chuyện thật cũng chắc chắn sẽ không mở miệng. Càng nặng chính là Lý Trí Thường vẫn là người, mà Bạch Vân Thành chủ đã là người trong giang hồ trong lòng thần thoại, Thiên Ngoại Phi Tiên như vậy cao ngạo tuyệt thế kiếm pháp, bất kể là ai một khi nhớ tới, đều cảm thấy khó lấy chiến thắng. Đồng dạng Tây Môn suy tuyết cũng là thế nhân cho rằng duy nhất có thể lấy khiêu chiến Diệp cô thành tuyệt thế kiếm khách, tôi kiếm pháp sắc bén là không nhìn thấy, mà Tây Môn kiếm pháp không có ai nhìn thấy. Nói cho cùng vẫn là Lý Chi Thường tại đây giang hồ thời gian còn quá ngắn, bằng hữu cũng không nhiều, thanh y lìa lâu cũng chưa chắc được hắc bạch hai đạo tiết đái. Tuy rằng khổ qua đại sư thưởng thức hắn, một đạo nhân cũng kết bạn với hắn, hoa mãn lâu càng cùng hắn là bằng hữu, liền ngay cả thâu Vương Chi vương tư không trích tình cũng hai lần đang đổ tranh đấu thua bởi hắn, nhưng là những chuyện này cũng không phải lan rộng cho người khác biết sự tình. Đồng dạng xả vương cũng không rõ ràng những thứ này, nhưng là bây giờ xả vương có một chút rất rõ ràng, hắn thủ hạ chết sạch, Lý trí Thưởng cũng chưa chắc sẽ chết, bởi vì phía dưới trí ít ngã xuống 60, 70 người, liền tại đây ngắn trong thời gian ngắn, ngã xuống 60, 70 người. Thả cung tên người đương nhiên sẽ không tiếp tục bạn cùng, bởi vì Lý trí Thưởng Bạch Sầu Phi đã cùng người của bọn họ giết tới một khối. Những người này đều rất tàn nhẫn, nhưng còn chưa đủ độc ác, hoặc là nói xả vương còn chưa đủ tàn nhẫn. Ngã xuống 60, 70 bộ thi thể sau, những người này chỉ đem Lý Trí Thường cùng Bạch Sầu Phi bao quanh vây nốt, trong lúc nhất thời hai phe cũng giằng co. Lý Trí Thường quay về Bạch Sầu Phi cười nói, không nghĩ tới hai người chúng ta lại có thể làm cho cái này mấy trăm người kinh hoàng. Bạch Sầu Phi còn tại há mồm tờ dốc, hắn chỉ điểm 49 nào, đao, nhưng là mỗi một đao đều đầy đủ dùng sức, không đầy đủ dùng sức, liền không thể sạch sẽ gọn gàng giết chết người. Hơn nữa tại đây loạn chiến bên trong. Hắn cũng không cách nào tính toán ra địch ta sự chênh lệch cùng thực lực, hắn mỗi một đao cũng phải đem hết toàn lực, nếu có một đao không thể thoải mái giết chết đối phương, liền sẽ nên đón đối phương rất nhiều người giống như là thủy triều công kích. Hắn đã ra 7749 đao, nhưng không hẳn còn có thể tiếp tục ra 7749 đao, càng của hắn không được có giọt nước mưa hạ xuống, không hẳn đều là nước mưa, hay là nhiều hơn vẫn là mồ hôi. Nhưng là hắn không có chút nào căng thẳng, giết một người đủ, giết hai cái người liền kiếm lời, giết 7749 cá nhân, hắn chết rồi cũng không thể tỏi. Nếu không đòi, liền không có cái gì tốt tiếp đuối, nếu không tiếp đuối, liền không có cái gì tốt kinh hoàng. Hơn nữa bên người hắn còn có một không biết sợ người, người này chính là Ta Lý trí Thường. Hắn trước sau như một nhẹ như mây gió, trên người liền huyết đều không có dính lên, thậm chí hắn lúc giết người, trên mặt đều mang theo mỉm cười, mỉm cười cũng là vũ khí lợi hại nhất, nụ cười của hắn so với bạch sầu phi đao, càng làm cho xã vương thủ hạ sợ hãi. Chết ở Lý trí Thường tay trên cũng không có nhiều người, bởi vì có can đảm nhằm phía Lý trí Thường bên này người người vốn là không nhiều, bởi vì Lý trí Thường giết người phản phất liền không phí khí lực gì, hoặc là chỉ tay, hoặc là một chưởng hư chém, luôn có người ngã xuống. Lý Chí Thường giết người khác dễ dàng. Nhưng là những người khác muốn giết Lý Trí Thường nhưng rất khó khăn, bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được lý trí thượng, binh khí sắp rơi xuống lý trí Thường trên người thì, nhưng dù sao là kém như vậy một điểm hai điểm, tựa hồ lý trí Thường vẫn có số may, để vũ khí vào không được hắn thân, không tránh được mạng của hắn. Sa Vương thủ hạ đều không phải người ngu, một lần hai lần còn có thể đổ cho vận may, nhưng là thứ số nhiều, đều biết lý trí Thường người này quái lạ nơi, hơn Sa Bạch Sầu Phi, vì lẽ đó Bạch Sầu Phi kẻ địch bên người càng ngày càng nhiều, mà lý trí Thường bên này kẻ địch nhưng càng thêm ít đòi. Bạch Phi nói, bọn họ sợ chính là ngươi, mà không phải ta. Lý Chi Thường cười nói, ngươi có đau, ta không có đau, chính là ta ngươi khiến người ta càng thêm hoảng sợ mới đúng. Kim Cự Linh nhìn trong sân tình thế, bay về xả vương thở dài nói, thấy được vũ khí cũng không khiến người ta kinh hoàng, nhưng là không ra vũ khí người trái lại khiến người ta kinh hoàng. Cho tới bây giờ cái này Lý Trí Thường đều không có xuất kiếm, có thể là thủ hạ của ngươi đã sợ hãi. Nếu như Lý Trang Tử xuất kiếm hiệu quả chưa chắc sẽ càng tốt hơn, máu tươi có thể sẽ khiến người ta càng thêm điên cuồng, mà Lý Trí Thường lúc này như chết như thần, áo trắng như tuyết, bước chậm trong mưa, trên người không nhiễm một hạt bụi, lãnh mặc thu gặt người tính mạng, trái lại càng dễ dàng khiến người ta hoảng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 4 chương 50, Lý Chí Thường cùng Kim Cựu Linh. Kim Cựu Linh thở dài nói, thủ hạ của ngươi sợ hãi, còn như vậy đấu nữa cũng không có tác dụng gì. Hắn đột nhiên lên tiếng nói, vô thường kiếm tên khắp thiên hạ, hà không ra đây một tự. Bọn họ ở trên lầu, Lý Chí Thường cùng Bạch Sầu Phi đồng thời nhìn lên phía trên lầu. Trên lầu hai người, một người cực kỳ gầy yếu, một người khác là cái anh Tuấn Nam Tử. Nói chuyện cũng chính là cái kia anh Tuấn Nam Tử. Bạch Sầu Phi nói, đó là Kim Bộ Đầu. Bạch Sầu Phi đã mấy tháng chưa từng thấy Kim Cựu Linh, lại một lần nữa nhìn thấy Kim Cựu Linh hắn có một loại dường như đang mơ cảm giác lần này mai phục tới giết bọn hắn, lại có kim cửu linh tham dự trong đó, bạch sầu phi rất khó tưởng tượng. đồng thời bạch sầu phi nghĩ đến trước ở kinh thành thanh y gì liên quan với đối với tiêu hoa đạo tập vụ án phân tích, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. lý trí thường nói chúng ta lên đi, cũng thuận tiện gặp ngươi một chút vị này lao thủ trưởng. lên lầu, lý trí thường bọn họ thì càng thêm không có đường lui, bởi vì lâu bốn phía đều là xà vương người, toàn này, không, sai, lâu chính là địch nhân vùng đất trung tâm, nhưng là lý trí thường còn là đồng ý lên lầu, xà vương người nhường ra đường, lý trí thường cùng bạch sầu phi đi lên lầu, anh tuấn nam tử là kim cửu linh này một cái khác chính là ta xả vương. Bạch Sầu Phi cũng theo lên lầu. giờ đây trong lòng hắn cũng rất cảm giác khó chịu. hắn vạn vạn không nghĩ tới Kim Cựu Linh có một ngày muốn giết hắn. Kim Cựu Linh nói, tiểu bạch, hồi lâu không gặp, đao pháp của ngươi càng lợi hại. Bạch Sầu Phi nói, nếu như không lợi hại, cũng không sống được tới giờ. hiện tại hắn ngay cả nói chuyện cũng mang theo đao, ôn nhu nữ khí, giết người lời nói, ôn nhu đao, giết người khi cũng sẽ không trì đột. Kim Cựu Linh cũng không hề tức giận. Bạch Sầu Phi giờ đây đao pháp tuy rằng so với quá khứ lợi hại, nhưng là còn không thay trong mắt hắn, chân chính đại địch vẫn là Lý Chi Thượng. Hắn nhìn về phía Lý Chí Thường, cái này áo trắng như tuyết, nhưng cũng không lánh mặc nam tử. Lý Trí Thường mỉm cười nói, kim bộ đầu ngưỡng mộ đã lâu. Kim Cửu Linh nói, tại hạ đã là Bình Nam Vương phủ đại tổng quản, có thể đừng gọi ta kim bộ đầu, đúng là Lý Lao huynh hiện tại mới là Lục Phiến môn tổng bộ đầu. Lý Trí Thường có ý riêng nói, xem ra Bình Nam Vương phủ đại tổng quản dĩ nhiên so với Lục Phiến môn tổng bộ đầu càng thêm có tiền đồ. Kim Cửu Linh giang trả nói, đều là cho hoàng thất bán mạng, không khác nhau gì cả. Lý Chí Thường lại tiếp tục quay về Sả Vương nói, vị này chính là Sả Vương thôi. Bạch Sầu Phi lạnh lùng nhìn chăm chú vào xà Vương, xà Vương cũng sử dụng kiếm, kiếm treo ở eo trung gian. Phương vị hướng bên trái, Bạch Sầu Phi đương nhiên biết Sa Vương chui kiếm hướng y tứ, cái này chỉ nói rõ một điểm, xà Vương dùng là tay trái kiếm, dùng tay trái kiếm người, xuất kiếm góc độ càng thêm xảo quyệt, càng thêm hiểm ác, nếu không hại người, tất nhiên thương mình. Mấy trăm năm qua chỉ có một người tay trái kiếm rất nổi danh, đó chính là Kinh Vô Mệnh, cũng là trăm năm trước duy nhất có thể cùng Phi Kiếm Khách tranh đấu tuyệt thế kiếm khách. Thế nhân đều cho rằng Phi Kiếm Khách cùng Kinh Vô Mệnh sẽ có một trận chiến, nhưng là trung Phi Kiếm Khách một đời đều không có cùng Kinh Vô Mệnh từng giao thủ. Sa Vương tay trái kiếm lợi hại, nhưng không hẳn liền có thể so sánh được với kinh vô mệnh. Hơn nữa xem như hôm nay phải đối mặt kinh vô mệnh, Bạch sầu Phi cũng sẽ không sợ. Sa Vương nói, vô thường kiếm quả nhiên lợi hại, lợi hại, lợi hại. Hắn liên tục nói rồi ba cái lợi hại, có thể thấy được đối với lý trí thường coi trọng. Lý trí thường trầm chậm nói, ta nhớ không lầm, ta chưa từng có đắc tội qua Sa Vương các hạ, nhưng là vì sao phải tìm ta phiền phức? Sa Vương nói, đêm qua Hà Bắc Tam sát chết ở các ngươi giang hồ tiểu báo bên trong, nói thế nào không có đắc tội qua ta, ta báo thủ cho huynh đệ, chẳng phải là thiên kinh điển nghĩa? Giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đều là chuyện thiên kinh điểm nghĩa, Sa Vương nói cũng không sai. Lý Chí Thường nói, ta nói là trước, cũng không phải tối hôm qua. Sa Vương nói, ta nhìn chúng ta soạn lợi ích, lý do này vậy là đủ rồi sao? Lý Chí Thường thở dài một hơi nói, lý do vậy là đã đủ rồi, nhưng này cũng không phải lý do. Lý do thích hợp thường thường đều là cớ, cớ đều là dùng để che giấu chân tướng. Sa Vương lặng lẽ, nói đã nói tận, không cần nói nữa. Nếu lựa chọn là địch, liền không có khả năng làm bằng hữu, đây chính là giang hồ. Kim cửu Linh nói, ngươi hạ tát đến. Lý Chí Thường nói, ta cũng không hiểu một cái cao cao tại thượng công người trong môn, tội gì muốn đi làm tặc. Kim Cựu Linh tung nhưng cười nói, ai lại là tặc? Bạch Sầu Phi nói, tặc chính là ngươi, ngươi chính là Thêu Hoa Đạo Tặc, đáng chết! Bạch Sầu Phi là đao, đao đao bổ về phía Kim Cựu Linh. Kim Cựu Linh nói, tiểu bạch, hồi lâu không thấy, đầu óc của ngươi thật giống không bình thường. Bạch Sầu Phi khinh thường nói, ngươi thậm chí ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có sao, chúng chi cái này bốn phía đều là của các ngươi lợi, ngươi hôm nay cũng là không chịu vương qua của ta. Kim Cựu Linh nói, còn nhớ ta trước đây đã dạy của ngươi sao? Chúng ta pha án, nhất định phải bằng chứng như núi. Nghĩ đến ngươi vị này mới tới thủ trưởng nhất định sẽ không như vậy dạy ngươi. Lý Chí Thừa nói. Ta đương nhiên sẽ không dạy hắn như này, bởi vì ta muốn làm việc chưa bao giờ cần chứng cứ. Kim Cự Linh cười nói, ta xác thực đã quên ngươi là như vậy một cái khác với tất cả mọi người người. Đáng tiếc ngươi cản trở chuyện của người khác, không phải vậy ta sẽ hào hào cùng ngươi chơi một trò chơi. Lý Chí thường nói, ta không nghĩ chặn bất luận người nào có đường, nhưng là gần nhất rất thiếu tiền. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi đem trộm đến tiền giao cho ta. Kim Cự Linh làm như ý vị thâm trường nói, ngươi liền thật sự tự tin như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi giết độc cô nhất hạc liền có thể vô địch thiên hạ? Thế giới này hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù thấy Lý Chí Thường võ công, Kim Cựu Linh cũng không sợ hãi chút nào, Lý Chí Thường võ công tuy rằng cao, nhưng là hắn đối với mình càng thêm có tự tin. Hắn cuộc đời cùng người giao thủ chưa bao giờ bị bại một lần, nếu như bị bại một lần, hắn sớm đã chết rồi. Lý Chí Thường nói, ta biết ngươi là Lục Phiến môn 300 năm đến đệ nhất cao thủ, cũng biết ngươi lâu lịch giang hồ, chưa từng gặp được qua đối thủ, đáng tiếc có một chút người không bằng ta. Kim Cựu Linh nói, thật không biết ngươi ở đâu tới tự tin. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ngươi có một chút rất trí mạng, đó chính là tự cho là rất thông minh cũng tự lấy vì là võ công của chính mình đã đủ để hành hành thiên hạ, nhưng là giờ đây trên đời, võ công của ngươi tuy rằng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng nhất định không thể xếp tiến vào 5 vị trí đầu." Kim Cửu Linh cười lạnh nói, "Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi đánh bại Hoắc Hưu, giết chết độc cô nhất hạng, liền tự nhận là võ công của ngươi đủ để xếp hạng thiên hạ 5 vị trí đầu?" Lý trí thường nói, "Có thể ta ở phía trước tam, hay là ta ở đệ nhất." Kim Cửu Linh bình tĩnh nói, "Hay là ngươi hôm nay sẽ chết rất thê thảm." Kim Cửu Linh dùng không phải kim may mà là một cây chùy lớn, cái này đại thiết truy thực tế trọng lượng là 87 cân ma vương cùng bạch sầu phi đồng thời phi thăng đi xuống lầu, lưu lại không gian để lý trí thưởng cùng kim cựu linh giao thủ. xa vương nhìn diện như băng sơn bạch sầu phi nói, giữa bọn họ chỉ có thể sống một cái, giữa chúng ta cũng chỉ có thể sống một cái, ngươi đoán ai sẽ chết? bạch sầu phi nói, ta cùng lý đại nhân cũng sẽ không chết. đây chính là đáp án, cũng là đối với bọn họ tới nói tốt nhất đáp án. xa vương nói, đáng tiếc sự thực nhưng không hẳn. bạch sầu phi lạnh nhạt nói, kiếp của ngươi thắng không nổi đạo của ta. xa vương nói, thật quân thiếu niên, ta hồi lâu chưa thấy như vậy ngông cuồng hậu sinh. Bạch Sầu Phi nói: "Ngươi tâm thuật bất chính, tâm thuật bất chính, xuất kiếm tất nhiên có chắc trở. Ngươi nếu là cùng ta giao thủ, chắc chắn phải chết." Sa Vương nói: "Ngươi quá mức ngông cuồng." Sa Vương đã xuất kiếm, kiếm chiêu xuất hiện lưu ý hướng về không tới nơi, kiếm của hắn là tay trái kiếm, ở tiếp thân vật lộn thời điểm, uy lực càng thêm tăng nhiều, nhưng là cách ba trượng, hắn liền bắt đầu ra chiêu, cách không mà phát. Tầng tầng kiếm ảnh giống như quỷ mị, kiếm chưa đến, nhưng là mang theo khí thế nhưng khiến lòng người để phát lạnh. Hán bộ kiếm pháp kia quỷ khí âm trầm, là vì Công Tôn đại nương mà sang, bởi vì Công Tôn đại nương khinh công kiếm pháp có 102 Căn bản sẽ không cho Giả Vương cơ hội gần người, vì lẽ đó Giả Vương luyện thành bộ này quỷ khí uy nghiêm đáng sợ kiếm pháp, có thể cách rất xa làm cho tâm thần người dao động. Diệp Cô Thành cũng tại Ngũ Dương Thành, nhưng là cũng không ở tại Bình Nam Vương phủ, hắn có chính mình phủ đệ. Hắn chưa bao giờ đi gặp Bình Nam Vương Thế tử, mỗi một lần đều là Bình Nam Vương Thế tử chính mình tới gặp hắn, chưa từng ngoại lệ. Hiện tại vẫn còn mưa, Bình Nam Vương Thế tử che dù đi tới Diệp Cô Thành phủ đệ, một mình hắn đến, quen cửa quen nẻo, lúc này sư phụ của hắn Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành tọa ở trên hành lang, nhìn Vũ, trước người bày đại kiếm. Thanh kiếm này không có tới tuổi Nhưng là nó nếu làm Bạch Vân thành chủ kiếm, có hay không tên đã không trọng yếu, nó nhất định phải tên thủy Thiên Cổ. Diệp cô thành tọa ở trên hành lang, rất tịch mịch, phủ đệ của hắn có người, nhưng không có một cái có thể với hắn nói chuyện người, hắn cũng sẽ không cùng những người kia nói chuyện, ở trong lòng hắn có thể cùng hắn giao lưu chỉ có Bạch Vân, biển rộng. Cũng chỉ có Bạch Vân biển rộng mới có thể hiểu được hắn tịch mịch, hắn tịch mịch đã đến sâu trong linh hồn. Bình Nam Vương Thế Tử đi tới Diệp cô thành bên người, mở miệng nói, sư phụ, nếu như không yếu Hán tuyệt không cần tới gặp Diệp cô thành, nhưng là Bình Nam Vương thế tử lại sâu sắc sùng bái Diệp cô thành, thậm chí hắn còn mặc vào cùng Diệp cô thành giống như lúc bạch thi ở đồng dạng Diệp cô thành cũng dạy dỗ hắn thiên ngoại phi tiên, kiếm pháp của hắn tuyệt không thấp, nhưng là Diệp cô thành chưa từng có khen qua hắn, bởi vì kiếm pháp của hắn vẫn ở trong mắt Diệp cô thành là nếu như tiểu hải tử đùa dỡ món đồ chơi một dạng. Diệp cô thành nói chuyện gì? Bình Nam Vương thế tử nói đêm qua lục phiến môn đợi mới tổng bộ đầu lý trí thường tiến vào thành, đồng thời hiện tại Kim Cựu Linh cùng Sa Vương nên ở đối phó hắn. Diệp cô thành nói là ngươi làm cho bọn họ đi đối phó lý trí thường. Bình Nam Vương thế tử nói. Ta có một loại trực giác, người này sớm hay muộn muốn xấu chúng ta đại sự. Sau đó Bình Nam Vương Thế Tử lại thêm một câu, nói, hứa chi hắn không nên mô phỏng theo sư phụ Thiên Ngoại Phi Tiên. Nghe nói hắn còn có thể linh tê nhất chỉ. Diệp Cô Thành nói, ngươi cho rằng Xà Vương thêm Kim cựu Linh có thể giết đến hắn? Bình Nam Vương Thế Tử nói, Xà Vương võ công là giang hồ nhất lưu trình độ, mà Kim cựu Linh võ công cũng đến đương thế tuyệt đỉnh, hứa chi lần này còn có Xà Vương thủ hạ, không thấp hơn 300 người, cái này vốn cũng không phải là một hồi công bằng quyết đấu, mà là mai phục giết. Diệp Cô Thành bình thản nói, nhưng là ngươi vẫn là không cảm thấy bảo hiểm cho nên muốn để ta ra tay." Bình Nam Vương Thế Tử nói, "Đúng là như thế, chuyện chúng ta muốn làm tuyệt không thể ra nửa phần sai lầm, chúng ta nếu diệt trừ Lục Tiểu Phụng, cũng không để ý lại diệt trừ một cái lý trí thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 4 chương 51, vô địch kiếm khách." Nói như vậy, nếu như dùng binh khí càng nặng nghề, hành động sẽ càng không tiện, ra tay cũng sẽ chậm chạp. Muốn mang một cái 87 cân đại thiết truy dùng đến tùy tâm sử dụng tình cảnh, đối với đại thiết truy chủ nhân sức mạnh yêu cầu liền sẽ đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Cái này 87 cân đại thiết truy ở kim cựu linh trên tay, phản phất không có bất kỳ trọng lượng, nhẹ như lông mao, cùng một cái kim may không có gì khác nhau. Chỉ cần kim cựu linh tâm niệm vừa động, đại thiết truy sẽ theo hắn tâm ý, xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Kim cựu linh trên tay đại thiết truy là quyết, ra chiêu là xảo, xảo quyết trong lúc đó, Thiên y vô phùng đem kim cựu linh vô công phát huy vô cùng nhuễn, nhuễn, thậm chí ngay cả tư thái của hắn cũng là tươi đẹp đến cực điểm. Dưới loại tình huống này, lý trí thường liền rút kiếm cơ hội cũng không có, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đại thiết truy mang theo cương phong lạnh lẽo bất người, nhà nhỏ trên xuất hiện tựa long ngâm, tựa hổ khiếu phong thanh. Mà lý trí thường tựa hồ đã hóa thành một cơn gió, một đạo khói trắng, hoặc là một giấc mộng. Người tựa thu hồng đến có tin, sự như mộng xuân vô ngần. Lý trí thường người cũng thành một giấc mộng, nhưng nhìn thấy, không thể chạm đến. Kiếm Vũ Linh sắc mặt vẫn không có thay đổi, lại dài mộng cũng có mộng lúc tỉnh, hắn dùng đại thiết truy cố nhiên rất mệt, nhưng là lý trí thường triển khai tuyệt thế thân pháp cũng không ứng dụng. Kiếm thế như núi, kiếm khí như hà, kéo dài không ngừng, hắn không có rút kiếm, dùng nhưng là kiếm chiêu, triển khai cũng là kiếm khí, vô hình kiếm khí. Kiếm khí phá không, kiếm Vũ Linh trong tay linh hoạt đại thiết truy cũng xuất hiện đình trệ. Kiếm khí không có thương tổn người nhưng ở phá chiêu kim cửu linh chiêu đã bị nhìn thấu lý trí thường vẻ mặt thông rong ra tay một chiêu kiếm nhất kiếm nữa kiếm khí như thủy ngân quẩn quẩn trên mặt đất kim cửu linh sắc mặt trầm ngưng nhưng là tâm tình đã không thể bình tĩnh kiếm khí lại đáng sợ cũng không thể so với chân thực kiếm càng thêm có lực sát thương đáng sợ chính là lý trí thường ở phá hắn chiêu kiếm vô hình hữu hình chiêu chiêu không thể gây tổn thương cho người thất thương chính mình nhất lưu cao thủ trong lúc đó cùng người đối địch chỉ cần đang làm đến đoán trước ý đồ kẻ địch bốn chữ thường thường liền đứng ở thế bất bại bất bại sau đó cầu thắng đại thiết truy lợi hại đến đâu nhưng là bị khám phá chiêu, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, Kim Cửu Linh đem Đại Thiết Truy vung một cái, phá không mà tới, hướng về Lý Chí Thường đập tới. Đại Thiết Truy trọng đại 87 cân, thêm vào tốc độ nhanh như tia chớp, phần khí thế này tựu như cùng thiên ngoại lưu tinh. Tựa hồ liền không khí đều bị Đại Thiết Truy xuyên ra đố lửa. Lý Chí Thường kiếm khí lợi hại đến đâu cũng không thể bắn thủng Đại Thiết Truy, hắn đưa tay ra, như bạch ngọc bàn tay, mang theo một cái vòng tròn hình cung. Trường tạo ra hóa, phá tan hỗn độn, âm dương quý nhất, đây là Thiết Trường công phu. Một chiêu này trưởng pháp chính là Cửu Tiên nhận Thiết Trường tuyệt kỹ chiêu thứ 13 âm dương quý nhất. Trường lực phát sinh thì tựu như cùng một cái thất lớn phát sinh kình khí, miễn cương đem đại thiết truy dừng lại, lý trí thường song trưởng hợp lại, đại thiết truy liền trở thành một khối môn ném đĩa lạc ở trên sàn nhà. Cái này lệnh người đáng sợ khủng bố cảnh tượng, chỉ có kim cửu linh một người nhìn thấy, tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Cho tới hôm nay lý trí thường mới cho thấy hắn chân chính công lực, đến cùng đến làm sao dọa người sợ hãi tình cảnh. Kiếm pháp của hắn cao, đã đến thiên hạ chi đại khó tìm đối thủ tình cảnh, nhưng là nội lực của hắn thâm hậu, cũng tuyệt không ở núi võ đang trưởng lão mục đạo nhân chờ đợi bên dưới. Kim Vũ Linh biết giờ khắc này hắn chỉ sợ là thật sự gặp được cuộc đời chưa bao giờ có đại địch, bởi vậy trên tay hắn dĩ nhiên có thêm một cái kim may. Đại Thiết Truy ở trên tay hắn như mưa thuận gió hòa, nhưng là kim may ở trên tay hắn nhưng có thể kinh động thiên hạ. Lúc trước Đại Thiết Truy hắn dùng là biến nặng thành nhẹ nhàng công phu, nhưng là giờ đây kim may ở trên tay hắn dùng nhưng là trí cương trí đại công phu. Kim may ở trên tay hắn không là áng khí mà là đồ vàng mã. Chỉ nghe gì một tiếng đối chọi phá không, càng như là cường nọ ra hộ. Kim may ở trên tay hắn đã không có dư thừa biến hóa, liền một cái chữ mau so với tiềm điện còn muốn mau lẹ. Kim may mang theo sắc bén kinh khí nhanh chóng bắn về phía Lý Chí Thượng. Mạn Thiên Hoa Vũ Tung kim châm, nhanh, cực nhanh, sắp tới thịt mắt cũng không có thể phân biệt. Kim may không phải từ một phương hướng bắn ra, mà là từ mỗi một phương hướng bắn ra, kim cựu linh lúc này bóng người tựa hồ cũng hóa thành vô số đạo. Đồng dạng, Lý Chí Thượng rốt cục xuất kiếm, danh chấn thiên hạ vô thường kiếm rốt cục muốn ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ khi tất có anh kiếm, không có bất kỳ lời nói nào có thể hình dung anh kiếm bóng ánh. Đồng dạng kim châm nhiều hơn nữa, cũng nhiều bất quá hắn phân ra anh kiếm. Ánh kiếm phân hóa ra vô số đạo mỗi một đạo đều điểm ở kim châm mũi kim trên, thậm chí không ai có thể đếm rõ lý trí thường ở trong nháy mắt này từng ra bao nhiêu kiếm. Trên đời nhanh nhất kiếm là không nhìn thấy, tương tự lý trí thường xuất kiếm thời điểm là không có ai thấy được. Kim cựu Linh thậm chí chỉ nhìn thấy lý trí thường đem tay đặt tại trên chuôi kiếm, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, tất cả kim mai cũng đã bị đánh rơi. Bạch Sầu Phi còn sống, Sa Vương đã chết, hắn không có đi lên lầu, bởi vì hắn lên lầu cũng không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể nghe mặt trên âm thanh, để phán đoán mặt trên đến cũng phát sinh chuyện gì. Mới bắt đầu trên lầu vẫn bị đại thiết truy phong thanh bao phủ bây giờ mẩm mẩm như Cựu Thiên Lôi Minh, trái lại không nghe thấy lý trí thường bất kỳ thanh âm gì, thẳng đến về sau đại thiết truy âm thanh biến mất ở một tiếng tiếng vang nặng nề sau khi, trong không khí xuất hiện kim mai tiếng xé gió, xì xì không dứt, càng ngày càng nhanh, hơn nữa nghe chi bỗng nhiên ở đồng, bỗng nhiên ở tây, lẩn trốn biến hóa, càng so với phi phong còn nhanh hơn gấp 10 lần. Nhưng là chỉ có kim châm phá không âm thanh, nhưng không có lý trí thường tiếng kêu thảm thiết, lập tức Bạch Sở Phi lại nghe được kim châm rơi xuống đất âm thanh. Hắn mặc dù không có mắt thấy mặt trên quyết đấu, nhưng là chỉ dùng lỗ tai nghe cũng đã biết được Mặt trên hai người võ công đến hắn tựa hồ cả một đời đều chỉ có thể ngước nhìn tình cảnh, hắn chỉ hận mình không thể tận mắt nhìn thấy trận này cả thế gian hiếm thấy đại chiến. Lợi hại đến đâu quyết đấu cũng cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm, Kim Tử Linh rốt cục nhìn thấy Vô Thường kiếm, tựa hồ nhìn thấy Vô Thường kiếm, hắn cũng nhìn thấy chính mình thất bại. Lý Chí Thường cầm kiếm tư thế cũng không đặc biệt, nhưng cho người ta một loại thoải mái mùi vị, phản phất kiếm nên như vậy nắm. Có ánh ánh kiếm mau khiến người ta khó có thể tưởng tượng, liền ngọn đen bốc đèn bị điểm một dạng, đang bị nhen lửa chớp mắt thời khắc, quang minh cũng thuận theo đến, quang minh cũng đồng thời chiếu thấy mỗi một góc. Không có thứ gì tốc độ có thể so với được với quang, anh kiếm cũng là quang, ánh sáng chiếu khắp, không thể trở ngại. Kim Cửu Linh nhìn thấy quang, sau đó hắn cũng lại nhìn không thấy quang, bởi vì hắn đã đã biến thành một cái người mù, một cái sinh sống ở vĩnh dạ người mù. Kiếm khí sắc bén vạch trần hắn mắt bộ kinh mạch, thậm chí không khiến hắn chảy ra một giọt máu, cái này là loại nào sức khống chế. Nhưng là hắn cũng lại nhìn không thấy, cho dù lại cho hắn an bài một đôi nhãn cầu, hắn cũng không thể gặp lại Quan Minh, bởi vì hắn mắt bộ phụ cận kinh mạch đã toàn bộ bị phá hủy, không có chút nào khả năng phục hồi như cũ. Hắn trong vòng một tháng tiêu 80 cái người mù. Giờ đây hắn thành thứ 81 cái người mù. Thiên đạo thật còn, hắn đối với người khác đã làm gì, giờ đây báo ứng cũng đến hắn trên người chính mình. Đồng thời một cái tay khắc ở hắn huyệt thiên trung, hắn cả người nội lực phản phất như băng tuyết gặp thái dương, dồn dập tăng dã, giờ đây hắn không chỉ thành một cái người mù, hoàn thành một người bình thường, hoặc là thành một cái liền người bình thường cũng không bằng người mù, đây là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Xà vương đều chết hết, liền Kim Cửu Linh đều được người mù, xà vương thủ hạ cũng không dám đến trả thù. Tựa HỒ THÊ HOA ĐẠO TẶC VỤ ÁN liền như vậy khẽ dịch dịch bị phá cho tới bây giờ tiểu bạch cũng như ở trong mơ nhưng là tất cả những thứ này đều là thật sự kim cửu linh vẫn không có thừa nhận hắn là tiêu hoa đạo tặc nhưng điều này cũng là chuyện sớm hay muộn cho tới bây giờ bạch sầu phi cũng không tin kim cửu linh vì sao phải làm như vậy hắn muốn làn nên dự khắp thiên hạ hưởng thụ nhân sinh giờ đây lại rơi vào kết quả như thế lý trí thường không có một chút nào mừng rỡ, bình tĩnh nói tiểu bạch chúng ta phải mau đi bạch sầu phi nói chúng ta không cần lại về giang hồ tiểu bảo lý trí thường nói chúng ta trực tiếp đi mang tới kim cửu linh ra khỏi thành chỉ có một con đường trở lại kinh thành cũng chỉ có một cái đại lộ mưa đã cạnh trên trời bạch vân xa xôi, trên đất cây cỏ thanh thanh, lý trí thường đống nhiên dừng lại xe ngựa, hắn thở dài một hơi nói, tiểu bạch ngươi cùng kim cựu linh xuống, bạch sầu phi không hiểu nói, xảy ra sao sự, lý trí thường hướng về xa xa liếc mắt nhìn chằm chằm sâu xa nói, ngươi cùng kim cựu linh đi đường nhỏ trở lại, ngươi trước tiên đừng đi kinh thành, ngươi áp giải kim cựu linh đi trước thành lạc dương, tìm tới hoắc thiên thanh, chuyện này ngươi nhất định không muốn phạm sai lầm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày ta sẽ tới thành lạc dương cùng ngươi hội hợp, nếu như ta chưa có tới, ngươi cũng tuyệt đối không nên trở lại kinh thành, vẫn ở tại hoắc thiên thanh nơi đó. Bạch Sầu Phi biết Lý Trí Thường sẽ không bắn tên không đích, Kim Cự Linh giờ đây đã thành phế nhân, chúng rồi Lý Trí Thường hợp với bảy ngày túy, Bạch Sầu Phi gánh Kim Cự Linh, nghe theo Lý Trí Thường, đi rồi tiểu đạo. Hắn biết Lý Trí Thường nhất định phát hiện phiền phức gì, nếu như hắn ở lại chỗ này nhất định sẽ trở thành phiền phức. Bạch Sầu Phi cũng rất tò mò Lý Trí Thường đến cùng gặp phiền phức gì, dĩ nhiên làm cho hắn lộ ra như vậy vẻ ngưng trọng. Bạch Sầu Phi mang theo Kim cửu Linh sau khi rời đi, Lý Trí Thường điều khiển xe ngựa tiếp tục tiến lên, xe ngựa chạy qua một dòng địa phương, Lý Chi Thường xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía trước, hắn mỗi một bước đều cực kỳ chậm chậm, như là trên người gánh một núi. Lý Chí Thường đi ra một trăm bước sau dừng lại, phía trước không xa không gần khoảng cách trên một tảng đá lớn ngồi yên lặng một cái bạch đi nhân, đầu gối trước bảy đặt một cái màu đen kiếm. Hắn ngồi ở chỗ đó liền phảng phất một ngọn núi, một tòa thành. Lý Chí Thường không cần nhìn cũng biết người này là ai, bởi vì hắn cảm giác được một loại không cách nào hình dung kiếm khí, lại như một tầng không nhìn thấy ngọn núi, hướng về hắn đè ép xuống. Con người của hắn đống nhiên co rút lại, bắp thịt đống nhiên căng thẳng. Ngoại trừ Diệp Cô Thành ở ngoài, trên trời dưới đất, tuyệt sẽ không lại có người thứ hai có thể cho hắn loại áp lực này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quý 4 chương 52, người vô địch tịch mịch kiếm. Diệp Cô Thành đứng dậy, kiếm nắm ở trên tay, kiếm của hắn đã thành một phần của thân thể hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ không bức bỏ kiếm của mình. Có người nói kiếm thuật cảnh giới chi cao là trong lòng không có kiếm, trong tay không có kiếm, nhưng là Diệp Cô Thành không giống, trong lòng hắn có kiếm, trong tay cũng có kiếm, trong lòng không có kiếm người, làm sao xứng sử dụng kiếm. Diệp Cô Thành từ trên tảng đá lớn nhẹ nhàng đi, thật là nhẹ nhàng đi, hắn người giống như một đạo bạch vân, phía sau hắn chính là trời xanh, kiếm pháp của hắn như biển rộng một dạng mênh ngông không thể tính được. Trời xanh mây trắng dưới đấy có hai người, hai cái bạch đi như tuyết người. Cái này có lẽ chính là giờ đây thế gian mạnh mẽ nhất hai người, hai người này đứng nhân thế đỉnh cao người, nhất định sẽ gặp gỡ. Đây là vận mệnh, nhưng là một ngày này làm đến quá nhanh, làm đến quá mau, làm đến thật là làm cho người ta không biết làm sao. Cái này cũng là vận mệnh không thể đoán trước, mới để cho Diệp Cô Thành cùng Lý Chí Thường không hẹn mà gặp. Diệp Cô Thành bỗng nhiên nói, "Ta nhận ra ngươi." Lý Chí Thường đột nhiên nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng nói, "Chúng ta trước chưa bao giờ từng gặp qua." Diệp Cô Thành nói, "Ta nhận ra ngươi thành kiếp này." Lý Chi thường nắm chặt Vô Thường Kiếm thanh kiếm màu đen chua ôi và đi đại biểu sinh mệnh, thanh kiếm màu đen đại biểu tử vong. Lý trí thường nói, ta rất vinh hạnh, nó nhất định cũng rất vinh hạnh. Nó chính là ta Vô Thường Kiếm, có thể bị trên đời này lợi hại nhất kiếm khách xem trọng, thật là một cái khiến người ta vui vẻ sự tình. Diệp Cô Thành nói, sinh cũng có thường, chết cũng có thường, thời khắc sống còn nhưng là khó khăn nhất nắm chắc, vì lẽ đó là Vô Thường. Ta vẫn cho rằng ở ta trước, Vô Thường Kiếm là lợi hại nhất kiếm. trong năm trước Long Phượng Song Hoàn Thượng Quan Kim Hồng đã đến không hoàn không cảnh giới của ta, nhưng là cái này Vô Thường Kiếm nhưng có thể giết hắn cũng không biết hôm nay vô thường kiếm còn có phải là trăm năm trước này thành vô thường kiếm hắn vốn không phải một một kẻ nói nhiều nhưng là hôm nay hắn có thổ lộ dục vọng lý trí thường nghiêm mặt nói hôm nay thanh kiếm này so với trăm năm trước càng thêm lợi hại lý trí thường tuy nói như vậy nhưng là trong lòng hắn đã xuất hiện căng thẳng loại này căng thẳng nó vốn không nên có hắn cũng coi chính mình chưa bao giờ sẽ căng thẳng mà là khi hôm nay vào giờ phút này chân chính nhìn thấy diệp cô thành sau hắn bắt đầu căng thẳng hắn không phải căng thẳng sự sống chết của chính mình mà là căng thẳng vào hôm nay có lẽ hắn cùng diệp cô thành trung quy sẽ chết một cái Nhân sinh đến một chi kỳ cố nhiên khó khăn, nhưng là có thể may mắn nắm giữ một cái cao quý đối thủ lại càng thêm hiếm thấy. Hắn không muốn chết, cũng không muốn Diệp Cô thành chết, nhưng là sống chết của hắn, Diệp Cô thành sinh tử, hắn đều không thể khống chế. Đối với Thiên Ngoại Phi Tiên bên trong mỗi một chi tiết nhỏ cùng biến hóa, hắn cơ hồ đều đã hoàn toàn hiểu rõ. Thế nhưng cái này hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng bọn họ trận chiến này thắng bại. Bởi vì bộ kiếm pháp kia trong tay Diệp Cô thành xuất ra, đã có thần, trong kiếm chi thần. Tạo hóa người, tại sao nhất định phải hai kẻ như vậy gặp phải? Diệp Cô thành nói, ngươi biết ta vì cái gì muốn giết Lục Tiểu Phục? Lý Chí thường nói, không rõ ràng. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, bởi vì hắn có này, một đôi tay lại không chịu sử dụng kiếm. Đây cũng là tội lỗi. Lý Chí thường nói, vì lẽ đó thành chủ chỉ thành với kiếm, đối với những thứ khác đúng là không cần thiết chút nào. Diệp Cô Thành không có giải thích, mà là nói thẳng, "Xuất kiếm đi, để ta nhìn ngươi một chút kiếm." Lý Chí thường lộ ra một tia thương cảm thần sắc. Hắn bản không muốn vào lúc này xuất kiếm, nhưng là đối mặt Diệp Cô Thành. Như không xuất kiếm, hắn liền một tia sống sót cơ hội đều không có. Hắn tuy rằng không sợ hãi cái chết, nhưng là vào giờ phút này hắn lại hết sức không muốn. Bởi vì hắn còn không biết võ đạo cực hạn là cái gì. Diệp Cô Thành đã đủ vượt lòng tương đại, tương đại đến lý trí thường mình cũng không có năm chắc có thể chiến thắng, có thể lý trí thường sâu sắc biết Diệp Cô Thành xa còn không phải võ đạo cực hạn. Nếu như Diệp Cô Thành đến võ đạo cực hạn, lý trí thường ra hay không kiếm đều không có trọng yếu như vậy. Tối đen vỏ kiếm, nổ ra chính là như nước mùa xuân một loại anh kiếm. Cao minh kiếm khách, liền rút kiếm tư thế đều sẽ rất sang trọng, bọn họ rút kiếm tư thế không nhất định nhanh nhất, nhưng nhất định rất thoải mái. Lý trí thường rút kiếm tư thế không chỉ thoải mái, hơn nữa rất tự nhiên. Rút kiếm cũng thành hắn kiếm chiêu một phần. Diệp Cô Thành cũng đột nhiên phát hiện, lý trí thường so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn đã không cảm giác được lý trí thường. Hắn người, kiếp của hắn đã hòa vào mênh ngông thiên địa, phảng phất là không, phảng phất là không. Thiên địa bản là chân thật, kiếm cũng là chân thật. Lý trí thường nói, kiếm tên vô thường, đến nay mới thôi kiếm này, bên dưới đã chết 193 người. Diệp Cô Thành nói, hảo kiếm. Lý trí thường bình tĩnh nói, đúng là như thế. Diệp Cô Thành không có giới thiệu kiếm của mình, kiếm của hắn không cần giới thiệu. Thế nhưng hắn đồng dạng rút kiếm ra, kiếm nhược hàn tinh, suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưới là đứt. Diệp Cô Thành nói, hiện tại chúng ta trên tay đều có kiếm, lý trí thường lạnh lùng nói, đồng dạng chúng ta bất cứ lúc nào còn có thể xuất kiếm. Diệp cô thành nói, có thể ta biết người chắc chắn sẽ không lập tức xuất kiếm, bởi vì này xuất kiếm cơ hội cũng không tốt các loại. người như bọn họ, nếu là đúng phói những thứ khác giang hồ nhất lưu cao thủ, bản không thiết yếu phải đợi chờ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kiếm, hơn nữa những người kia tuyệt đối không thể đỡ lấy bọn họ ra tay một kích. chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần, không phải vậy Diệp cô thành cũng sẽ không như vậy thì mình, nhưng là lần này không giống, Diệp cô thành nói lý trí thường đang các loại, nhưng là hắn hà không phải là đang đợi. Bọn họ vì cái gì muốn các loại? Lẽ nào hai người này có lẽ là từ trước tới nay lợi hại nhất tuyệt thế kiếm khách đột nhiên đối với kiếm của mình mất đi năm chắc, trở nên không hề tự tin như vậy?" Lý Chí Thường đột nhiên nói, "Ta đã chờ đến, chính là hiện tại." Tiếng nói vừa dứt, Lý Chí Thường đã xuất kiếm, hắn cũng từ loại kia kỳ ảo trạng thái bên trong, đột nhiên biến thành người chân thật, sinh động người. Đồng thời kiếm của hắn dọc theo một loại huyền diệu quy tích, hướng về Diệp Cô thành chấm giết tới. Hắn bản đã đến không chiêu cảnh giới, nhưng là giờ đây kiếm pháp của hắn nhưng là có chiêu, là chính hắn một mình sáng tạo ra chiêu thức. Một chiêu này kiếm pháp đã hoàn toàn phá hắn từ động cô cầu bại có được kiếp ý. Một chiêu này căn bản thoát thai từ hắn ban đầu sát chiêu. Một chiêu kiếm điểm thất tinh, sau đó hắn đổi tên là Ngân Hà Cửu Thiên. Chiêu kiếm này mờ mờ ảo ảo, không mang theo chút nào khói lửa tức, nhưng là ở lý trí thường trong tay. Chiêu kiếm này đã có linh khí, có sinh mệnh. Kiếm vốn là vật chết, nhưng là ở lý trí thường trong tay nhưng thật sự có sự sống, so với sinh mệnh khác càng thêm huy hoàng cùng sáng lạ. Một chiêu kiếm đâm ra, kiếm cũng có biến hóa, khó mà tin nổi không thể dự đoán biến hóa. Bộ kiếm pháp kia vốn là lý trí thường vì Diệp Cô Thành chuẩn bị. Hai người vốn là cách nhau cũng không gần, nhưng là hai người xuất kiếm đồng thời khoảng cách cũng kéo gần lại hai người tuy rằng hướng đối phương tới gần nhưng là đang hành động hai người vẫn đang không ngừng biến hóa chỉ có biến mới là bất biến mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn càng đồng. lúc này là bách hoa nở rộ thời điểm cũng không biết từ chỗ nào thổi tới một trận mưa hoa nhưng là cái này mỹ lệ cảnh sát hai người không có thưởng thức trong mắt của hai người chỉ nhìn đến thấy kiếm của đối phương trong thiên địa cũng giống như chỉ còn dư lại hai cái kiếm hai cái kiên quyết không giống rồi lại nhất là tương tự kiếm không giống chính là diệp cô thành kiếm như cùng ở tại thiên ngoại người cũng tại thiên ngoại không dính một hạt bụi mà lý trí thường kiếm vẫn còn ở nhân thế khổ sở dãi dưa, tuy rằng lý trí thường mũi kiếm biến hóa như là nước chảy tự nhiên, nhưng là nước chảy bản thân liền phải bị lực hút giằng buộc, mới có thể linh động lên. Diệp cô thành kiếm dường như trên trời bay vân, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết từ chỗ nào đi, biến hóa tự dưng vốn là cùng bất cứ sự vật gì không có quan hệ, nhưng là lý trí thường kiếm còn mang có một loại từ hồng trần cầu giải thoát bụi vị, đang ở hồng trần, lại có thể nào từ hồng trần giải thoát? Tương tự chính là hai cái kiếm vốn là kiếm, giết người kiếm nhưng là cái này hai cái sắc bén vô cùng kiếm, ở Lý Trí Thường cùng Diệp Cô Thành trên tay, đã đem giết người chuyện này thăng hoa đến nghệ thuật cảnh giới. Cung Cựu Võ Công có lẽ so với hai người càng quỷ dị mà không thể tính được, kiếm pháp cũng tuyệt không ở hai người bên dưới, nhưng là Cung Cựu còn dừng lại ở võ cấp độ, còn có tự khí. Bất luận là Diệp Cô Thành vẫn là Lý Trí Thường, đã đem giết người kiếm thuật thăng hoa đến nghệ thuật cấp độ. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, Lý Trí Thường tựa hồ dĩ nhiên bỏ đi quá khứ các loại sở học, cũng quên mất chiếm được độc cô cầu bại kiếm ý cái gì lợi kiếm, trọng kiếm, một kiếm, không có kiếm cũng không thể làm cho hắn bận lòng. Cho đến giờ phút này, Lý Trí Thường mới có thật sự càng nộ. Cảnh giới không có phân chia cao thấp, chỉ là người mới có phân chia cao thấp. Hắn đã biết rồi đạo của chính mình. Hắn nói chính là tại đây vô tận thế giới trong luân hồi cầu được giải thoát, tại đây trong hồng trần cầu được giải thoát. Nếu không phải là Diệp Cô Thành cấp cho hắn cường đại áp lực, Lý Trí Thường cũng không thể bởi vậy thăng hoa chính mình. Thoáng qua kiếm hai người đã đến gần rồi, Lý Trí Thường trong phút chốc đâm ra bảy kiếm. Đơn giản, thời hợt bảy kiếm, cái này bảy kiếm một như là nước chảy tự nhiên, không hề hết sức dấu vết, tự nhiên mà thành. Diệp Cô Thành cũng ra bảy kiếm cái này tinh vi cao diệu kiếm thuật còn không đáng hắn dùng ra thiên ngoại phi thiên cứ việc cái này bảy kiếm đã đến cực kỳ cao thâm cấp độ nhưng là diệp cô thành không có bất cẩn bởi vì này bảy kiếm qua đi cũng không phải chung kết tuy rằng lý trí thường bảy kiếm đâm ra sau tất cả biến hóa tựa hồ cũng đã cuối cùng tựa hồ kiếm pháp của hắn đã đến phần cuối nhưng là diệp cô thành biết không phải là lý trí thường cũng biết không phải là vốn là không có thay đổi kiếm pháp đột nhiên có biến hóa cái này một tia biến hóa lại như đêm tối qua đi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên sẽ ra vô tận đêm tối chiêu kiếm này kiếm thế rất chậm rất chậm nhưng là diệp cô thành thần sắc lại rất nghiêm nghị đây có lẽ là đời này của hắn nhất là nghiêm nghị thời điểm nước chảy tuy rằng linh hoạt đa dạng nhưng là còn phải bị đại địa lực hút ràng buộc nhưng là lý trí thường chiêu kiếm này không có bất kỳ pháp lý chiêu kiếm này cũng không có bất kỳ nguyên cớ chiêu kiếm này bản thân liền là không chính là không kiếm chiêu từ có đến không lý trí thường lại trở về không chiêu cảnh giới cái này phảng phất là một cái luân hồi không có bất kỳ lời nói nào có thể miêu tả ra chiêu kiếm này biến hóa ngươi nếu không phải là tận mắt nhìn thấy cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng chiêu kiếm này biến hóa. Cho dù Diệp Cô Thành cũng không dám xem nhẹ chiêu kiếm này, thân thể hắn đột nhiên bay bồng lên, hắn người kiếm của hắn phảng hóa thành một giải lụa, Diệp Cô Thành rốt cục dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên. Tại đây như sấm sét giống như một kích trước mặt, lý trí thường đâm ra kiếm thứ 8 phảng phát trở nên vô cùng một người, Ngân Hà Cửu Thiên kiếm thứ 8 vốn là đã là trên đời này khó có thể tưởng tượng kiếm pháp, nhưng là ở cái này Thiên Ngoại Phi Tiên trước mặt tựa hồ không đỡ nổi một đòn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 4 chương 53, đệ cửu kiếm. Mên Ngông Tiên Tà Dương như say, Diệp Cô Thành chưa bao giờ như vào giờ phút này như vậy tịch mịch, tịch mịch liền một cái đối thủ cũng không có. Mà Lý Chí Thường ở nơi nào, lẽ nào Lý Chí Thường đã chết? Diệp Cô Thành kiếm thượng không có máu, trên đất cũng không có Lý Chí Thường thi thể, nhưng là Lý Chí Thường đi tới nơi nào? Nam Vương Thế Tử đến nơi này, tương tự Bạch Y Như Tuyết, hắn là bấm thật thời gian đi tới nơi này, hắn cũng biết Diệp Cô Thành nhất định có thể giết chết người kia. Diệp Cô Thành muốn giết một người, chưa bao giờ loại thứ hai kết quả, đây không phải là chân lý, nhưng ngươi cũng không thể nói những lời này là sai. Nam Vương Thế Tử xa xa nhìn thấy Diệp Cô Thành, trường thân đứng thẳng, Bạch Y Như Tuyết, đồng bình vân, chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy Diệp Cô Thành trở nên so với trước đây càng thêm tịch mịch. Tịch Mịch làm cho hắn có chút lòng chua sót, Tịch Mịch làm cho hắn khó chịu. Trên đời này có người này, có thanh kiếm này, có Thiên Ngoại Phi Tiên, Diệp Cô Thành liền nhất định sẽ Tịch Mịch. Một khi làm Diệp Cô Thành, cả đời đều là Diệp Cô Thành, cái này thì không cách nào thay đổi sự thực. Đồng dạng Nam Vương Thế Tử, nhưng không có nhìn thấy lý trí thường thi thể, lẽ nào lý trí thường không có chết, hoặc là Diệp Cô Thành đem hắn chôn. Nam Vương Thế Tử lặng yên hỏi, "Sư phụ người đâu?" Diệp Cô Thành không hề trả lời, trên tay hắn đột nhiên có thêm một thanh kiếm, thanh kiếm này là Nam Vương Thế Tử bội kiếm. Nam Vương Thế Tử tuy rằng không phải tuyệt thế kiếm khách, Nhưng là võ công của hắn đủ để liệt vu giang hồ 50 vị trí đầu, nhưng là ở giờ đây Diệp Cô Thành trước mặt hắn thậm chí ngay cả kiếm của mình đều không giữ được. Diệp Cô Thành không có rút kiếm ra khỏi vỏ, thế nhưng hắn diễn luyện ra một bộ kiếm pháp, một bộ ở Nam Vương Thế Tử trong mắt đủ để xưng là tuyệt thế kiếm pháp. Nam Vương Thế Tử cũng sẽ thiên ngoại phi tiên, nhưng là thiên ngoại phi tiên ở trên tay hắn hoàn toàn không đủ để như Diệp Cô Thành như vậy vô địch khắp thiên hạ. Đồng dạng bộ kiếm pháp kia cũng không đủ cùng Diệp Cô Thành tranh đấu, nhưng là bộ kiếm pháp kia hắn cảm giác mình có thể học. Bộ kiếm pháp này tổng cộng có 7 kiếm, 7 chiêu kiếm pháp dường như nước chảy mây trôi mở dạng, không hề trở ngại đến kiếm thứ 7 thời điểm. Biến hóa dĩ nhiên cuối cùng, nhưng là điều này cũng che lấp không được bộ kiếm pháp này tinh vi hào diệu, đồng thời Nam Vương Thế Tử cũng biết bộ kiếm pháp kia cũng không phải Diệp Cô Thành kiếm pháp, cái này dù sao vẫn là người kiếm pháp, có thể nhìn thấy, có thể chạm đến. Nam Vương Thế Tử cũng rất nhanh rõ ràng bộ kiếm pháp kia tuyệt đối là lý trí thường kiếm pháp. Có như vậy kiếm pháp, giết chết Kim Cựu Linh cũng không kỳ quái, thế nhưng đáng tiếc chính là, bộ kiếm pháp này còn vẫn cứ không phải là đối thủ của Diệp Cô Thành, dù sao người kiếm pháp làm sao có khả năng chiến thắng thần. Hắn cảm nhận được một loại bi thương bởi vì hắn từ bộ kiếm pháp kia thấy được một loại không được giải thoát ràng buộc Một loại tựa hồ đối với quần quần hồng trần sự bất đắc dĩ, một loại đối với vận mệnh hò hét, một loại mỗi ngày địa, thấy chúng sinh, thấy mình ý nhị từ hắn đấy lòng bay lên. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói, ngươi có hay không là cho rằng bộ kiếm pháp kia biến hóa dĩ nhiên cuối cùng. Nam Vương Thế tử nhẹ gật đầu. Hắn rất vững tin, bộ kiếm pháp kia mặc dù có một loại siêu thoát mùi vị, nhưng là dù sao vẫn không có siêu thoát, dù sao cũng là người kiếm pháp, nhân lực có lúc cạn sạch, tự nhiên kiếm chiêu biến hóa cũng đến cực hạn, đã không thể lần thứ hai phát sinh biến hóa. Diệp Cô Thành không nói gì, kiếm ở trên tay hắn đột nhiên lại phát sinh ra biến hóa, kiếm thế cực kỳ chậm chậm nhưng lại nhưng dường như trong đêm tối luồng thứ nhất quang, khiến người ta một lần nữa thấy được cái này vô biên vô hạn thế giới. Cho đến lúc này Nam Vương Thế tử mới biết đến biến hóa phần cuối, một chiêu này lại còn có thể sinh ra biến hóa. Đến tận nơi đầu nước, ngồi xem sương tụ mây. Biến hóa này thật là làm cho hắn không tưởng tượng nổi, cho đến lúc này hậu hắn mới vững tin cái này kiếm thứ 8 biến hóa mới là người lực cực hạn. Nguyên lai like người cũng có thể làm đến một bước như vậy, dùng như vậy kiếm pháp, thiên hạ người phương nào có thể làm nổi tủ. Nam Vương Thế tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn không thể tin nói vừa mới cái kia người lẽ nào dùng ra chiêu kiếm này? Diệp Cô Thành nói: Hắn xác thực dùng ra chiêu kiếm này, ngươi có hay không là cho rằng chiêu kiếm này không gian sáng lạ, chứ không, có người sau cũng không có người." Nam Vương Thế Tử nói, một chiêu này kiếm pháp đã đến biến hóa cực hạn, xem như không phải chưa từng có sáng lạ, trên đời này cũng chỉ có sư phụ của ngươi Thiên Ngoại Phi Tiên mới có thể so sánh với. Hơn nữa nơi này không có lý trí thường thi thể, hắn càng thêm vững tin, khó mà nói chính là lý trí thường dùng ra chiêu kiếm này sau, hai người bất phân thắng bại, hoặc là lý trí thường chỉ là bị thương, trốn. Hắn vô cùng sùng kính Diệp Cô thành kiếm thuật, cũng biết Diệp Cô thành không thể chiến thắng, nhưng là phải làm cho hắn tiếp thu trong nhân thế này cực hạn một chiêu kiếm sẽ bị phá vỡ, làm người, hắn rất không cam tâm. Diệp Cô thành tựa hồ đối với Nam Vương Thế tử có chút thất vọng, hắn nói: "Ngươi xem cái này tám chiêu kiếm pháp, lấy tư chất của ngươi, muốn đem hắn xuất ra cũng không khó, ngươi dùng cái này tám kiếm hướng về ta tấn công tới." Đang khi nói chuyện, Diệp Cô thành tay ném đi, thanh kiếm trả lại Nam Vương Thế tử. Nam Vương Thế tử nói: "Sư phụ ta có thể sử dụng cái này tám kiếm, nhưng là ta lai sứ gia, làm sao có khả năng cùng người kia có giống nhau hiệu quả?" Kiếm chiêu là chết, người nhưng là sống, tương tự kiếm pháp, ở người khác nhau trong tay dùng đến, uy lực cũng sẽ có chỗ bất đồng. Diệp Cô Thành nói, ngươi chỉ dùng kiếm chiêu, ta cũng chỉ dùng kiếm chiêu, liền điểm này ngươi cũng không dám, làm sao có thể quân lâm thiên hạ? Đồng thời Diệp Cô Thành cũng không biết từ chỗ nào hút tới một cái tàn hồng rút sạch nhánh hoa, đây chính là hàn kiếm. Nam Vương Thế Tử bị khơi dậy trong lòng dũng khí, hắn thiên tư hơn người, quả thật có chỗ bất phàm, mặc dù chỉ nhìn một lần, cũng có thể dùng ra cái này tam kiếm, dùng y theo bộ dáng. Chân chính sử dụng bộ kiếm pháp kia thời điểm, đột nhiên từ sâu trong nội tâm hiện ra một loại không thể giải thích rồi lại vui sướng tràn trề kỳ diệu tâm tình, phảng phất bộ kiếm pháp kia dùng đến sau, thiên hạ đường năm thần. Đây là Vương giả chi kiếm cũng là vô địch kiếm như vậy kiếm pháp làm sao có thể bại tại sao có thể bại mang theo loại này không tên cảm xúc nam vương thế tử cho dù không có phát động chân khí nhưng là kiếm thượng sức mạnh thực tại không nhẹ trong chớp mắt bảy kiếm đã qua diệp cô thành trên tay nhánh hoa cũng tùy ý đâm ra bảy lần dĩ nhiên hời hận đem cái này bảy kiếm phá giải đồng thời nhánh hoa không thể ngăn cản hướng về nam vương thế tử hết hầu chấm dứt tới nam vương thế tử tựa không cam lòng kiếm thứ bảy sau khi một cách tự nhiên sinh ra kiếm thứ tám biến hóa quá trình này dĩ nhiên hoàn toàn không khỏi chính hắn khống chế tương tự chiêu kiếm này uy lực to lớn cách xa ở hắn tưởng tượng bên trên chiêu kiếm này dùng đến sau Phản phất lại như cá chép phóng qua Long Môn, hóa thành long, chỉ là vẫn không có bay lượn phía chân trời, mà là long tiềm với huyền, chân long dù sao cũng là chân long, không thể tính được, mặc dù là trước mặt chính là Diệp Cô Thành, Nam Vương Thế Tử cũng sinh ra một loại hảo giác, không ai có thể chống đối chiêu kiếm này. Bởi vì này kiếm thứ 8 không thể phá, cũng không có sơ hở chẳng thể phá, cái này kiếm thứ 8 đã không thể dùng nhanh để hình dung, mà kiếm thứ 8 sinh ra biến hóa, cũng là bất luận người nào khó có thể nghĩ đến. Có người tán thưởng trọng đi nói, "Thiên Không Sinh Phu tử, vạn cổ như đêm dài, mà trên đời không có kiếm thứ 8." lại có cái gì có thể cho trong trần thế kiếm pháp mang đến qua mình. Đây là vương giả chi kiếm, cũng là không thất bại kiếm, Nam Vương Thế Tử chỉ cảm thấy hắn hiện tại không gì không làm được vì đó. Mà giờ khắc này Diệp Cô thành cảnh khô trong tay đột nhiên ở kiếm thứ 8 dùng lúc đi ra, sản sinh một loại kỳ lạ biến hóa, Nam Vương Thế Tử rất rõ ràng loại biến hóa này, đây đúng là thiên ngoại phi tiên biến hóa, hắn đột nhiên phát hiện đương hắn chân chính đối mặt thiên ngoại phi tiên thời điểm, mặc dù là cái này kiếm thứ 8 cũng không thể cho hắn chút nào trợ giúp, cái này cảnh khô trên đánh tới kiếm pháp đã đạt được trong kiếm chi thần. Hắn dùng ra kiếm pháp đến nhân lực cực hạn nhưng là đối mặt thần kiếm pháp, phảng phất cũng không thể ra sức, khó có thể chống lại. Nam vương thế tử sản sinh thất lạc cảm xúc, loại này lên voi xuống chó khổ sở, làm cho hắn khó có thể lĩnh hội. Canh khô chặn lại mũi kiếm của hắn, lạ như xả bị đè xuống bảy tấc. Nam vương thế tử thu rồi kiếm, có chút mất mắt nói, sư phụ kiếm pháp quả nhiên là vô địch với thế gian kiếm pháp, xem ra người kia vẫn là chết ở sư phụ trên tay. Dù cho lý trí thường so với hắn lợi hại gấp 10 lần, lại làm sao có khả năng đánh bại Diệp cô thành, mãi đến tận giờ này ngày này lúc này nơi đây nam vương thế tử mới hiểu được diệp cô thành vì sao đều là như vậy tịch mịch có như vậy kiếm pháp làm sao không tịch mịch lại làm sao có thể không tịch mịch hắn đột nhiên nghĩ tới tô pha từ chỗ cao lạnh leo vô cùng muốn lên biết rõ ảnh hà tự ở nhân gian quả nhiên là không bằng ở nhân gian diệp cô thành càng thêm thất vọng cười lạnh nói ngươi cho rằng cái này kiếm thư tám biến hóa chính là bộ kiếm pháp kia chân chính tinh túy sao nam vương thế tử giờ khắc này rất là hiếu kỳ liền cái này kiếm thư tám biến hóa đều không phải là bộ kiếm pháp kia tinh túy như vậy chân chính tinh túy vậy là cái gì nói như vậy bộ kiếm pháp kia chân chính tinh túy là cái gì Diệp Cô Thành mang theo nghiêm nghị thần sắc nói, "Ta cũng không biết, thế nhưng bộ kiếm pháp kia nhất định còn có kiếm thứ 9, cũng chỉ có có kiếm thứ 9 sau, bộ kiếm pháp kia mới có chân chính linh hồn." Chân chính nói, "Nam Vương Thế Tử nói, nếu như kiếm thứ 9 dùng đến sau sẽ như thế nào? Sư phụ còn có thể phá giải sao?" Diệp Cô Thành nói, "Ta không biết, có thể ta vĩnh viễn đều sẽ không biết kết quả này." Nói đến đây, hắn hiếm thấy lộ ra một tia phiền muộn thần sắc. Nam Vương Thế Tử nói, "Như vậy người kia đến tột cùng sống hay chết?" Diệp Cô Thành không hề trả lời, tựa hồ hắn hiện tại không muốn trả lời liên quan với lý trí thường bất cứ chuyện gì. Đồng thời mấy ngày sau, Tây môn suy tuyết xuất hiện ở trên giang hồ, hướng về Diệp cô thành phát sinh chiến thiếp. Tây môn suy tuyết quyết định thời gian, Diệp cô thành định ra rồi địa điểm. Đêm trăng tròn, tử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Đây là một cái không gặp không về chết ước hội, trận chiến này cũng náo động giang hồ. Thanh y lâu tổng trên lầu, Hoắc Thiên thanh đến tin tức này, hắn ngồi bên cạnh Bạch Sầu Phi. Tương tự còn có một bốn cái lông mày nam nhân, người này chính là Lục Tiểu Phụng. Bạch Sầu Phi nói, đều nhiều ngày như vậy qua, tại sao vẫn không có Lý đại nhân tin tức? Hoắc Thiên thanh thản như nói, không có tin tức chí ít không phải tin tức xấu. Bạch Sophie nói, dù sao ngày đó ngăn cản Lý đại nhân chính là Diệp Cô Thành. Hoắc Thiên Thanh hướng Lục Tiểu Phụng cười nói, "Lục huynh ngươi là đương đại duy nhất từ Diệp Cô Thành trên tay người còn sống sót, ngươi cũng cùng Lý huynh từng giao thủ, dưới cái nhìn của ngươi, Lý huynh có thể chết sao ở Diệp Cô Thành trên tay?" Lục Tiểu Phụng nói, "Nói thật ta không cho là Lý Chí Thường đứa kia sẽ chết, cũng cho chúng ta người đang ngồi đều chết sạch, hắn cũng không sẽ chết, còn có thể sống cho thật tốt." Hoắc Thiên Thanh nói, "Chúng ta cũng hy vọng hắn sống rất tốt, bất quá ngươi bây giờ tối nên lo lắng chính là Tây Môn suy Tuyết. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện." Quy năm tháng đại nhân gian tác đảm nhàn. Ngàn giằm đóng băng, đại địa khắp nơi mênh mông một màu trắng xóa, băng tuyết bao trùm ở trên mặt đất, gió bắc gợi lên, càng thấy lạnh lẽo thê lương. Lý trí thường nằm ở trong tuyết, chu vi tất cả đều là chút đá nhỏ vụn, lẫn lộn ở trong tuyết mặt. Hắn cùng Diệp Cô thành so kiếm đến khẩn thiết nhất bước mặt, ở Diệp Cô thành dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên đem hắn Ngân Hà Cửu Kiếm kiếm thứ 8 biến hóa đánh tan thời điểm, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lập tức liền muốn thuận theo tự nhiên hoàn chỉnh sinh ra Ngân Hà Kiếm kiếm thứ 9 biến hóa, cửu chính là mấy cực điểm, chiêu kiếm này đâm ra chính là hắn mình cũng không cách nào không chế đồng thời trong lòng hắn sinh ra thứ 9 cái biến hóa thì tinh thần từ nơi sâu xa lại cùng chỗ kia nhà đá sản sinh huyền diệu liên hệ thời gian cũng giống như vào thời khắc ấy sản sinh dừng lại hắn dựa vào này một kia trong cõi u minh cảm ứng theo đạo kia đối với nhà đá cảm ứng hắn phát hiện nhà đá lại mở ra một cánh cửa thậm chí hắn có thể tinh tưởng biết hắn chỉ cần lúc này tâm niệm vừa động liền có thể theo cánh cửa kia đi vào hơn nữa cánh cửa kia còn truyền đến hơi thở quen thuộc lý trí thường biết dựa vào hắn lúc này trả thái tất nhiên có thể dùng ra ngân hà cựu thiên kiếm thứ 9 đồng thời chiêu kiếm này đâm ra sau. Diệp Cô Thành cùng hắn tất nhiên có một người thân tử đạo tiêu, nhưng là nếu như không có Diệp Cô Thành, hắn làm sao có thể thăng hoa ra đạo của chính mình đến. Nếu là không có lựa chọn tình huống, hắn tất nhiên vô tình không hối hận dùng ra kiếm thứ 9, sinh tử thành bại toàn xem thiên ý, đã có lựa chọn thứ hai, hắn lộ ra một loại kỳ dị thần tình, trong lòng không chút do dự, mượn nhà đá lực kéo lượng, tiến vào cánh cửa kia. Diệp Cô Thành dùng ra Thiên loại Phi Tiên phá giải Lý trí Thường kiếm thứ 8 biến hóa, đang muốn đánh tan đối phương kiếm thứ 8 biến hóa thì Lý trí Thường mũi kiếm đột nhiên phát sinh một loại kỳ dị rung động, loại cảm giác đó giống như là đông hoa ngậm nụ trực nợ thời điểm. Hắn lập tức liền biết đối phương kiếm thứ 8 sau khi sinh ra biến hóa, mà cái kia biến hóa lại mang đến cho hắn cảm giác của cái chết. Diệp Cô Thành biết làm cái kia biến hóa hoàn thành thời điểm, không phải hắn chết chính là lý trí thường chết, càng to lớn hơn khả năng chính là hai người đồng quy vô tận. Nhưng là lúc này cái kia biến hóa đột nhiên đột nhiên ngừng lại. Lý trí thường cũng đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Diệp Cô Thành có chút tiếc nuối, cũng có chút mừng rỡ, tiếc nuối chính là chúng quy không thể nhìn thấy kiếm thứ 9 cái kia biến hóa kỳ diệu, mừng rỡ chính là hắn cùng lý trí thường đều không có chết. Đồng thời thiên ngoại phi tiên ở cái kia biến hóa dưới sự kích thích hắn cũng phát hiện tiên ngoại phi tiên hắn cái này tự tay chế tạo ra đến ràng buộc chính mình lao tù, lại xuất hiện buông lỏng. diệp cô thành không biết lý trí thường đi tới nơi nào, nhưng hắn biết lý trí thường nhất định không có chết, nhưng hắn không biết cả một đời còn có thể hay không thể lần thứ hai nhìn thấy lý trí thường, làm cho hắn nhìn thấy này kiếm thứ chín biến hóa. lý trí thường tiến vào mới mở ra môn sau khi, lại thân tại không trung, võ công của hắn cao tất nhiên là đến quỷ thần khó dò tình cảnh, nhưng là không thể ngự khí phi hành trên không hạ xuống khi, chỉ có thể toàn lực vận hành chân khí, không được bổ xuống tuyệt cường trường lực, hy vọng chậm lại giảm xuống thế. nhưng là hắn quên rồi thân ở trên không, nào có cái gì dựa vào, trường lực cũng không từ đàn hồi, tâm tích thế càng lúc càng nhanh. Lúc này trời giá rét địa đông, trên đất khắp nơi mênh mông một màu trắng xóa, tuyết địa phản xạ ánh mặt trời khá là chói mắt. Mặc dù hắn thần mục như điện, ở cao tốc hạ xuống đi, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chỗ tuyết lứa chồng. Hắn biết nếu là đầu hướng phía dưới, xem như hắn ngạnh công cũng thế vô song, tốt nhất kết cục cũng bất quá là lạc cái hai tay gãy lẻ, đầu óc xin ốc. Bởi vậy hắn ra sức, lang không đi vòng vẹo thân thể, chân khí chuốt xuống hai chân, hắn muốn là có thể thoáng na gì một hạ thân tử nhưng là chu vi đều là bình địa hắn hai chân rơi vào tuyết trồng cũng còn tốt nếu là trực tiếp là bình địa cái này vạn cân sức mạnh liền mất đi bất định cần phải sống sờ sờ đem mình vùi vào trong tuyết không thể hai chân ra sức điểm ở tuyết trồng trên chỉ cảm thấy xúc cảm đông cứng đến cực điểm chỗ này tuyết trồng lại là một chỗ lỏa lộ ra tảng đá lớn hắn dồn vào chân khí tận lực dài hơn rơi xuống đất thời gian đồng thời chân bắp thịt dồn dập rung động đều đều chịu được lực đạo phản chấn cuối cùng tảng đá lớn hóa thành vô số đá nhỏ vụn hắn cũng bảo vệ một cái mạng đáng tiếp chính là bắp đùi trở xuống bị trọng thương hai chân gãy liệ Dù là lý trí thường định lực đã đến vạn sự vạn vật không hề bị lay động tình cảnh, vẫn cứ suýt chút nữa đau ngất đi, giờ đây hắn không biết ở nơi nào, kinh mạch toàn thân còn có thiêu đốt cảm giác, chính là bị cái này vạn cân sức mạnh phản đả thương ngũ tạng lục phủ. Nếu là thường nhân chịu hắn thương thế này đã sớm đi đời nhà ma, cũng may sức sống của hắn cường đại, thần chiếu kinh chân khí lại am hiểu nhất điều dưỡng nội phủ, trong lúc nhất thời ngoại trừ hành động bất tiện, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng phải biết hắn xa xa bên ngoài hơn 10 trượng một cái tóc dài thiếu niên nằm ở trên mặt tuyết, nhìn thấy hắn từ trời cao rơi xuống, ở tảng đá lớn bên trên tảng đá lớn hóa thành vô số mảnh vụn hắn nhưng còn có thể sống được coi là thật kinh hại đến cực điểm tên điệp tóc dài thiếu niên xa xa lên tiếng nói vị huynh đại này ngươi không sao chứ ngươi từ trời cao rơi dụng chẳng lẽ có cái gì nghị không ra sự nếu trời cao phù hộ ngươi còn sống có thể tuyệt đối không nên lần thứ hai coi thường mạng sống bản thân tóc dài thiếu niên tự thân thân thế đau khổ thương mình cùng người cho rằng lý trí thường cũng có gì không bình thường chuyện thương tâm của hoài cảm bên dưới phát ra tiếng khúi lớn lý trí thường nhìn thấy xa xa xài đóng bên cạnh trên mặt tuyết nằm một vị tóc dài thiếu niên thế nhưng cho rằng chính mình là tự sát lên tiếng an ủi suýt chút nữa bật cười, hắn vẫn là cảm kích thiếu niên hảo ý, hòa nhã nói, nhiều tạ tiểu huynh đệ hảo ý, vần đạo chỉ là không cẩn thận từ vách núi trượt chân, ngược lại không phải hưu tâm muốn chết. tóc dài thiếu niên nói, ôi trao, lại là một vị đạo trưởng, tiểu tử còn tưởng rằng đạo trưởng ngươi có cái gì chuyện thương tâm, mới nhất thời nghị không ra, nguyên lai chỉ là nhất thời trượt chân, trời thấy đạo trưởng bình an vô sự, đáng tiếc tiểu tử có thương tích tại người, không thể hành lễ. tóc dài thiếu niên có một vị quá sức thân cận trưởng giả chính là xuất gia nói sĩ, bởi vậy nhìn thấy lý trí thường cũng là đạo sĩ, tâm trạng là hơn mấy phần thân cận. lý trí thường nhìn thấy xài đống vô cùng tán loạn. Hắn có cao minh ý thuật ở trên người, tự nhiên nhìn ra được, thiếu niên cùng hắn cũng là từ trời cao rơi dụng, thương thế nghiêm trọng. Phía trên này cao nhai đâu chỉ trăm trượng, lý trí thường chính hắn từ cao trăm trượng không rơi xuống, còn rơi thương thế nặng nề. Thiếu niên này cứ việc đạt được vận may lớn, rơi vào xài đóng bên trên, lại còn có thể nói phát ra tiếng, trung khí khá đủ, bản lĩnh coi là thật không nhỏ. Lý trí thường trong lồng ngực võ học bao la và tượng, cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được thiếu niên hô hấp như có như không, nội công vào hòa hậu không thua với hắn còn trẻ thời điểm. Thế nhưng thiếu niên luyện được rốt cuộc là môn phái nào nội công, hắn lại một điểm manh mối đều không có. Lý trí thường tự thân tư chất ngang dọc của kim thiếu niên này đến tột cùng là nhân vật nào, lại ở tuổi như vậy có không thua với hắn thời niên thiếu công lực? Lý trí thường không phải ghét hiền ghen tài hạng người, nhưng là nhìn thấy như vậy chuyện lạ cũng sản sinh hiếu kỳ trong lòng. Lý trí thường biết việc cấp bách là hỏi rõ ràng thế giới này rốt cuộc là phương nào thế giới, như thiếu niên nhân vật như vậy lại có bao nhiêu ít, bởi vậy dùng vô thường kiếm hơi chống đỡ đứng dậy, hỏi. bần đạo lâu không hành tẩu giang hồ, không biết những năm gần đây trong trốn giang hồ môn phái nào thành thế lớn nhất. Tóc dài thiếu niên nghe được Lý trí thường đột nhiên hỏi chuyện trên gia hồ, hắn thấy vị đạo trưởng này y phục bất phàm mặc dù trọng thương sau khi, nhưng là phong độ khí chất, quả nhiên là cuộc đời hiếm thấy, cho rằng cũng là trên giang hồ nổi danh đại nhân vật, không nghĩ tới đối phương lại lâu không lịch giang hồ. hắn những năm này gặp không ít hiểm ác sự tình, nhưng là tâm tư chất phát, lý trí thường vừa không có hỏi hắn thân thế lai lịch, chỉ là hỏi chút tầm thường người giang hồ đều biết sự tình, bởi vậy thành thật trả lời nói, đương kim thiên hạ tổng cộng có lục đại phái, trong đó lục đại trong phái lại dùng võ làm, thiếu lâm vì là giang hồ đệ nhất đẳng danh môn, sau đó kém hơn chính là không động, nam y, luân, hòa sơn tứ phái. hắn cùng võ đang phái ngọn nguồn thâm hậu, tự nhiên không cảm thấy đem võ đang đặt ở phía trước nhất. Nói đến còn lại ngũ phái đều được cho kẻ thù của hắn, nghĩ đến cha mẹ chết thảm, tóc dài thiếu niên không khỏi buồn bã hựu dữ. Lý Chí Thường nhìn thấy thiếu niên nói xong lục đại phái sau, biểu hiện hạ, hắn không phải là không thông tình bởi người, bởi vậy biết thiếu niên cùng cái này lục đại phái e sợ có không cạn căn hệ. Bởi vậy hắn chuyển đề tài nói, "Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi cũng là người mang tuyệt nghệ hạng người, lấy võ công của ngươi, tại đây trên giang hồ chỉ sợ là ít có địch thủ đi." Tóc dài thiếu niên sừng sốt nói, "Đạo trưởng chớn nên nói như vậy, tiểu tử võ nghệ thấp kém, không đúng vậy sẽ không nhiều lần bị người hám hại, ngươi xem ta như bây giờ, nếu là có võ công tuyệt thế, Như thế nào sẽ rơi xuống như vậy bi thảm tình cảnh. Hắn cẩn thận nghĩ đến, nếu là hắn có võ công tuyệt thế tại người, năm đó cha mẹ cũng không đến nỗi chết thảm. Hắn phục lại nghĩ đến năm đó hắn mới khoảng 10 tuổi, làm sao có khả năng luyện thành tuyệt thế công phu? Chính là hiện tại võ công của hắn cũng là thấp kém đến cực điểm, nếu muốn báo đến cha mẹ đại thủ, càng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chẳng phải biết hắn vừa nói như thế, nhưng là dọa lý trí thường nhảy một cái, phải biết võ học chi đạo, nếu là nội lực đến chỗ cao thông, học võ công gì đều là hạ bút thành văn, lấy thiếu niên nội công, chính là phóng tới trước hắn lục tiểu phụng thế giới, cũng là ít có người cùng. Dù cho chỉ biết một chút thô thiền quyền cước, trừ phi kim cựu linh cấp độ này cao thủ, gặp gỡ những người khác tự vệ cũng là không có vấn đề. Võ công như thế lại ở thế giới này trong trốn giang hồ, chỉ được cho võ nghệ thấp kém, lý trí thường nhìn đến ra thiếu niên nói chuyện ngự khí phát ra từ phế phủ, bởi vậy cho dù thiếu niên khiêm tốn, xem võ công của hắn xác thực không tới giang hồ nhất lưu mức độ. Lý trí thường khó có thể tưởng tượng thế giới này đỉnh cao nhất những người kia đến cùng đến cảnh giới cỡ nào, lẽ nào đã có thể phi thiên độ địa không được. Lý trí thường vốn cho là hắn lĩnh ngộ ra kiếm thứ 9 sau, không sai biệt lắm có thể nhìn thấy võ đạo cực hạn là tình huống thế nào nhưng là bây giờ xem ra hắn còn còn thiếu rất nhiều Lý trí thường nhẹ nhàng nở nụ cười, mở miệng nói không nghĩ tới trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, chờ ta thương thế sau khi tốt rồi nhất định phải tìm cơ hội đi gặp gỡ một lần. Hắn tính cách từ trước đến giờ tùy ngộ nhị an, bởi thiếu niên này tuy rằng làm cho hắn kinh hãi, nhưng còn không đến mức làm cho hắn sợ hãi. lập tức chậm rãi ngâm nga nói phản qua nhất sơn lại nhất sơn, không phải cao nhất không chịu phản. Ta muốn tìm đến trường sinh quả, thắng ở nhân gian làm bình thường. tóc dài thiếu niên nghe thấy Lý Chi thường thoải mái ngâm đạo ca, quả nhiên là phong khoáng ngưỡng khiến cho người say mê trong nóng. Bất quá hắn thương thế nghiêm trọng, mở miệng nói rồi mấy câu nói sau, đều có chút trên người mơ hồ làm đau, Lý trí Thường có không, có chuyện gì khác, hắn liền âm thầm vận hành chân khí điều dưỡng thương thế. Giữa hai người, cùng nhau yên lòng không nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy năm chương 2, Nhiếp Hồn. Tóc dài thiếu niên âm thầm vận thần công, tinh thần không minh, lý trí Thường tự nhiên nhận ra được hắn lộ ra ngoài sinh mệnh đặc thù cơ hồ biến mất. Nếu không có lý trí Thường rõ ràng thiếu niên nội lực thâm hậu, sức sống xa so với người bình thường tương đại, suýt chút nữa liền cho rằng hắn dĩ nhiên chết đã lâu. Bởi vậy lý trí Thường cũng có thể nhìn ra Thiếu niên nội công không phải chuyện nhỏ, ngay cả hắn bực này đại tông sư, cách xa cũng không thể phán đoán thân thể hắn tình huống cụ thể. Như lý trí thường như vậy võ học đại tông tượng, cảm giác lan tràn ra, cơ hồ có thể không lọt chỗ nào, quang từ một người tiếng hít thở, tiếng bước chân bên trong, là có thể phân biệt đối phương xuất từ môn phái nào. Thiếu niên thần công vận hành dưới, lại có thể giấu giếm được lý trí thường nhận biết, coi là thật để lý trí thường vừa sợ lại kỳ. Huống chi lý trí thường đến bây giờ đều không đoán ra được thiếu niên luyện được môn phái nào nội công, chỉ có thể từ thiếu niên minh tức trước hô hấp bên trong, phán đoán đối phương nội công tu tập phương thức. Tựa hồ Phật đạo phàm, Bác đại tinh thông, hiển nhiên thiếu niên luyện chính là một môn cực kỳ cao thâm nội công, có lẽ còn không ở hắn thần chiếu công bên dưới. Lý trí thường tự nghĩ hắn sáng chế thần chiếu công chính là thiên hạ các loại nội công số một, uy lực to lớn. Mặc dù là cửu âm chân kinh, dịch cân kinh loại này vô thượng võ học bảo điện, vẫn phải kém hơn một phần. Không biết thiếu niên luyện là loại nào kinh người thần công, lại mơ mơ ảo ảo có thể cùng hắn thần chiếu công sóng vai mà nói. Giờ khắc này trên trời không trăng không sao, Lý trí thường ném đi đối với thiếu niên hiếu kỳ tâm tư, nằm ở trong tuyết, thấu xương lạnh giá không ngừng kích thích làn da của hắn, làm cho hắn đầu óc càng càng bình tĩnh. Hắn Thần Công bên dưới đối với giấc ngủ nhu cầu vốn là thiếu rất nhiều, bởi vậy buồn bực ngán ngầm dưới lặng lặng nhìn màn đêm. Đêm lạnh như băng, gió lạnh thê thảm, lý trí thường tâm tình khá là trần tạm. Tự hắn một đời không có như bây giờ ngày chi chợt vật, tương tự cũng không có hôm nay như vậy tay chân luống cụt ẩu nghỉ luống cuống. Hắn đã sớm nhận ra được thương thế của chính mình cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là chân xương cốt chết nát quá nhiều, nếu muốn hoàn hảo như lúc ban đầu, cần phải thời gian nửa năm không thể. Cái này cũng là lấy hắn giờ đây uy thuật đến thần quỷ khó giò, phương mới có thể làm đến mức độ như thế. Nếu là những người khác, chỉ sợ một đời cũng phải tàn tật quá khứ. Hắn nghiêm trọng nhất chỉ là ngoại thương, nội thương thật không có cái gì quá đáng lo. Bởi vậy chỉ cần chậm đợi mấy ngày, ngoại thương hơi hơi khép lại, hắn trên người hành động liền có thể không ngại. Đến lúc đó cũng có lực tự bảo vệ. Nếu là cái này giang hồ đúng như thiếu niên nói đáng sợ, chỉ sợ là tùy tiện đến mấy vị cao thủ hắn đều không đối phó được. Nhưng là lý trí thường lòng dạ rộng lớn, hoành hành thiên hạ, luôn luôn chỉ dựa vào kiếm trong tay. Một đường rút kiếm quá khứ, bao nhiêu gian nan hiểm trở hắn đều đã tới, cũng là không e ngại tương lai có lẽ sẽ gặp phải phiền phức. Húng chi lý trí thường phát giác thiếu niên trên người chịu tuyệt thế thần công. Nếu thật sự là chỉ được cho giang hồ bất nhập lưu nhân vật, đây chẳng phải là hắn đến thần tiên thế giới, nhân vật lợi hại nhất? Cần phải có thể rời non lấp biển không thể. Nếu thật sự là như thế, lẽ nào hắn vẫn chưa thể cầu được tiên duyên? Mặc khác hắn cũng đoán được khả năng thiếu niên người mang võ công tuyệt thế mà không tự biết, mới cảm giác mình võ nghệ thấp kém. Một nhớ tới này, lý trí thường trong lòng cũng không chắc chở, nhìn vô biên màn đêm, tuy không sơ tinh tháng đê ẩm, cũng thấy đáng yêu rất nhiều. Hắn đồng dạng vận hành thần công, chờ đợi bình minh. ba ngày sau, lý trí thường phụ tạng thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, tuy rằng lâu không ăn uống, nhưng thần công vận chuyển ở dưới, hai mắt thần quang trống cũng không mệt mỏi. Ba ngày ở trung giới, Lý Trí Thường cũng biết Thiếu Niên tính danh, gọi là Từng Anh Lưu, còn Lai Lịch tính danh chờ sự, Thiếu Niên khá là cẩn thận từng ly từng tí một, nửa điểm cũng không hướng về Lý Trí Thường thổ lộ ý tứ. Bởi vì thương thế duyên cớ, hai người đúng là bất chi bất giác đàm luận đến y thuật, khiến cho Lý Trí Thường vui mừng là Thiếu Niên y thuật vô cùng cao minh, tuy không gặp so với hắn càng thêm lợi hại, nhưng là khác ích kỳ kính ra, thường thường rất nhiều kiến giải. Lý Chi Thường biết mình y thuật cũng không phải cường hạng, nhưng là được cho thần ý riêng, Từng Anh lại có thể cùng hắn ở y thuật phương diện cùng ngồi đàm đạo, càng làm cho hắn đánh giá cao mở dặm. Hắn tự thân học vấn hữu tạm, Bạch Sầu Phi cố nhiên tiên tư tuyệt thế, đến cùng cũng chỉ có thể kế thừa hắn mấy môn đắc ý võ công, sở học của hắn, cho dù Bạch Sầu Phi cũng khó có thể phân tâm học được. Cái này Từng an Nghiêu cũng không biết sư thừa người phương nào, nội công bất phàm, võ học kiến thức cũng không kém, còn có một thân ý thuật, thậm chí lý trí thường tỉnh cờ đàm luận thư pháp, thiếu niên cũng có thể nói lên bài câu. Lý trí thường giờ đây chính là ít có võ học đại tông sư, nhìn thấy Từng Áng Nghiêu cùng hắn nói chuyện như vậy đầu cơ, cũng không khỏi bước ao lên Từng Áng sư phụ, lại có thể dạy dỗ ra như vậy một vị đệ tử giỏi. hắn còn trẻ võ công sơ thành thì liền bắt đầu ngang dọc giang hồ thiên hạ không có đi đủ, một đời tịch mịch, đến bây giờ cũng muốn tìm một thích hợp chuyển nhân, không đúng vậy sẽ không linh cơ khẽ động, muốn nhận bạch sầu phi làm đồ đệ. trên đời không như ý giả, 89 phần 10, bạch sầu phi thiên tư cái thế, thế nhưng ngoại trừ võ công, luận những phương diện khác so với từng ang liền rất không đủ. lý trí thường cũng biết tự thân tư chất rất cao, cơ hồ không chỗ nào không dòng nó, nhưng là phải chuyển nhân học hắn như vậy, vậy thì làm người khác khó chịu, hắn biết mình cũng khó có thể tìm tới giống như hắn chuyển nhân, bởi vậy cũng không bắt buộc, có thể đem tự thân võ học chuyển xuống, liền gần đủ rồi. từng ang xuất thân danh môn. Phụ thân chính là đương đại đứng đầu nhất đại tông sư đệ tử đắc ý, nghĩa phụ cũng là trong chốn võ lâm hoành hành nhất thời đại học kiến. Hắn mặc dù đối với chính mình xuất thân không phản đối, nhưng là xuất thân lai lịch cùng một chút kỳ ngộ, làm cho hắn vài phương diện khác kiến thức đã sớm vượt qua cùng thế hệ. Cùng lý trí thường vài ngày đàm luận hạ xuống, đối với đối phương đôi câu vài lời lộ ra hàm dưỡng, cơ hồ làm cho hắn coi như người trời. Lý trí thường đối với võ học kiến giải thâm hậu, các loại tạm học cũng mọi thứ tinh thông, tình cờ chạy ra vài câu người đọc sách nói cũng lớn có kiến giải. Để từng ang trong mắt hiện ra nghĩa phụ cùng phụ thân cái bóng, đối với lý trí thường càng thân cận vốn là từng ưu mấy kinh đau khổ đối với nhân tâm rất có phòng bị thế nhưng lý trí thường vốn là cực dễ dàng làm cho người ta cảm giác thân cận thêm chi thiếu niên đối với lý trí thường sản sinh một loại tình cảm quân quýt suýt chút nữa liền đối với lý trí thường thổ lộ ra hắn một tiếng bi thảm đau nộ ngày hôm đó hai người tệ nhạn đàm luận một chút thế tục kiến giải đột nhiên lý trí thường ngừng lại câu chuyện từng angu cũng kinh ngạc nói xa xa thật giống có người tới lý trí thường mỉm cười nói tăng huynh đệ quả nhiên nhĩ lực bất phàm ta còn nghe thấy được tiếng chó sủa ngươi có thể ăn kiêng nói không chừng đêm nay chúng ta có thể ăn một bữa thịt chó lý trí thường tiếng nói vừa dứt Quả nhiên xa xa mơ hồ truyền ra vài tiếng chó sủa, đồng thời một cái nông phu ở trong tuyết mặt lao nhanh. Lý Chí Thường trong lòng thở dài cũng không biết là cái gì gia đình giàu có, thả ra chó săn khắp nơi cắn người, thật sự coi là người mệnh không bằng cậu. Hắn nhãn lực rất tốt, tự nhiên nhìn ra được mấy cái chó săn chính là quý báo giống, bộ lông chỉnh tề, hiện nhiên là có người sắp xếp. Hắn âm thầm ngắt mấy cái tuyết cầu, đợi đến chó săn đuổi sát, sắp sửa cắn xé đến nông phu trên người thời điểm, Lý Chí Thường lúc này mới vận đỉnh, ném tuyết cầu. Tuyết cầu trên kèm trên chân khí của hắn, uy đủ sức để đả mấy cái chó săn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã mất mạng. Nông Phu nhìn thấy Lý Chí Thường cứu hắn một mạng, vội vã muốn quỳ xuống cảm tạ, Lý Chí Thường một đạo nhu hòa chân lực đỡ lấy hắn, không cho hắn quỳ xuống đến, hắn khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi, vị đại ca này không cần cảm tạ, cũng không biết cái này chó giữ chủ nhân là loại nào đi tính, ngươi không cần lo lắng cho ta, tự động rời đi đi. Nông Phu mở miệng nói, đại huynh đệ ngươi vẫn là chạy nhanh đi, cái này chó giữ chủ nhân chính là Chu Vi có tiếng ác nữ nhân dưỡng, ta xem ngươi hành động bất tiện, thừa dịp bọn họ không có tới, ngươi để ta có ngươi, đồng thời đạo tẩu. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy một bên từng ang ưu, bất quá thời loạn lạc mạng người không đáng giá có thể cứu trên ân công hắn đã không thẹn với lương tâm. Lý trí thường biết dân làng chất phát, nếu là một mực khuyên hắn, dân làng e sợ sẽ ở cái này nhiều dừng lại một hồi. đến lúc đó chủ nhân tìm tới, hắn cố nhiên không sợ, nhưng vào giờ phút này hắn hành động bất tiện, khó có thể chăm sóc cùng hắn. chúng chi đối phương nếu là nổi danh nhà giàu, nếu là nhìn thấy nông phu dám vẻ, không chắc cho nông phu người nhà gặp phải phiền phức. bởi vậy Lý trí thường nhìn chăm chăm nông phu con mắt, ôn nu nói, hôm nay ngươi ra ngoài làm lụng một ngày, lập tức sẽ phải về nhà ăn cơm, dọc theo đường đi chuyện gì cũng không phát sinh. nông phu nhìn Lý trí thường con mắt, chỉ cảm thấy đại nao chống chân mà mịt Sau đó nghe thấy Lý Chí Thường, tự giác dọc theo trong nhà con đường, tiểu bước rời đi. Cái này chính là ta Lý Trí Thường nhất hồn đại pháp, xóa đi nông phu một chút ký ức. Nông phu chưa từng luyện võ công, ngoại không kịp đề phòng dưới, dễ dàng bị Lý Trí Thường khống chế lại, đàng hoàng theo Lý Chí Thường tự mình về nhà. Chỉ có một bên từng A nhìn thấy Lý Chí Thường dễ dễ dàng dàng liền khống chế lại nông phu, như gặp quỷ mị, thầm nghĩ, nếu là vị này Lý đạo trưởng đối với ta dùng ra biện pháp này, vậy chẳng phải là muốn ta nói cái gì liền nói cái gì, muốn ta làm cái gì ta liền phải làm cái gì. Trong lòng hắn có vô số bí mật, nếu là bị Lý Chí Thường biết được, Khổ bảo toàn lý trí thường sẽ không xảy ra ra những ý nghĩ khác. Hắn thở nhỏ kiến thức nhân tâm hiểm ác, nghĩ tới đây, biểu hiện khá là phức tạp. Lý trí thường nhìn ra hắn do dự, mở thanh giải thích, "Tăng huynh đệ, nhưng khi nhìn thấy ta cái này yêu pháp, tâm trạng kinh hoàng." Từng Ang Niu nghe được lý trí thường nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, thân thể chấn động, chỉ nói lý trí thường muốn đối hắn ám hạ độc thủ. Hắn vi nhân tính từ tiên yễn, thầm nghĩ, chính mình một cái mạng vốn là nhẹ về, nếu là vị đạo trưởng này muốn đối phó ta, cái mạng này liền khiến hắn cầm đi, chỉ là tin tức của nghĩa phụ ta kiên quyết không thể thổ lộ nửa phần. Nhìn hắn này yêu pháp cũng phải nhìn chằm chằm người con mắt mới có thể triển hay ta nhắm mắt lại sẽ không sợ bị khống chế lại. hắn nghĩ tới đây, an tâm nhắm mắt lại. Lý trí thường thấy hắn nhắm mắt lại, suýt chút nữa bật cười. đứa nhỏ này khẳng định không biết trên đời này có môn truyền âm siêu hồn đại pháp, không cần xem người con mắt, quang lợi dụng đặc thù phát âm kĩ sảo cũng có thể khống chế người tư duy. chỉ là truyền âm siêu hồn đại pháp chính là lý thu thủy độc môn tuyệt kỹ, lang hoàng ngọc trong động không có ghi chép môn võ công này, môn công phu này vận hành chân khí đường bộ, lý trí thường xác thực không thể nào biết được. Lý trí thường tiếp tục nói, tăng huynh đệ không cần kinh hoàng, ta đối với ngươi dùng cái này nhiếp hồn đại pháp. Cái môn này biện pháp chỉ có thể đối với không biết võ công hoặc là nội lực không sâu đồng thời ý chí không kiên định người sử dụng. Như ngươi cái môn này nội lực thâm hậu người, cái môn này nhiếp hồn đại pháp không có một chút tác dụng nào. Đây cũng chỉ là một môn kỹ xảo nhỏ, rất đơn giản. Ta nói ra nó nguyên lý, chính ngươi đều có thể dùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy năm chương 3, sáng tỏ. Lý trí thường đem nhíp hồn đại pháp nguyên lý châm rãi nói ra. Tăng Anh user giờ mới hiểu được, nhiếp hồn đại pháp xác thực chỉ có thể đối phó ý chí không kiên định người bình thường hoặc là một loại giang hồ nhân sĩ thậm chí chính hắn đều có thể dễ dàng dùng ra cái này Nhiếp hồn đại pháp, hết thảy thần bí sự vật vạch trần khăn che mặt của nó sau, cũng là như vậy. Hơn nữa mấy ngày kế tiếp, thông qua lý trí thường chỉ bảo, hắn cũng biết mình nội công có chút bất phàm, căn bản không cần sợ hãi cái môn này Nhiếp hồn đại pháp. Lý trí thường nhìn thấy Tăng A Như thoải mái, khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục cái đề tài này, hắn biết vị tiểu huynh đệ này, trong lòng tất nhiên có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới đối nhân tâm phòng bị, khắp nơi thần hồn nát thần tính, trước đó hoài nghi cần cũng không trách được hắn. Lý trí thường nói, từng huynh đệ chúng ta cũng hảo mấy ngày không có ăn uống, hiện tại hai ta nan huynh nan đệ thương thế đã sẽ không chuyển biến xấu, có thể hơi chút đi di chuyển, thừa dịp nơi này có củi lửa, nướng thịt chó ăn làm sao. Hắn tay háo lớn phất một cái, giữa hai người tuyết động dồn dập bị cương phong thổi tan, lộ ra lóa lỗ đất trống, vừa vặn cho hai người nhóm lửa. Tăng Nhu nói, chỉ sợ đợi lát nữa cái này ác quyền chủ nhân liền muốn đi qua. Lúc này, xa xa trong tuyết, truyền đến nữ tử hô quát ác quyền âm thanh. Tăng Nhu nhận ra thanh âm này, đúng là hắn làm hắn 5 năm trước thần hồn điên đảo cái rắn giết nữ nhân. Nữ tử kia cỡi ngựa lại đây, quát lên, "Tốt, hai cái thôi sinh cơm, lại dám hại của ta đại tướng quân, biểu ca mau tới cho ta hạ giận." nếu nói là tăng an yêu tóc dài nùn nhiệm, y phục lam lũ, được cho ăn mày, nhưng là lý trí thường nửa người trên bạch y như tuyết, có chút hào hoa phú quý, chỉ là cùng với từng an yêu, liền cho quy về một loại, vô cùng vô tội. Lý trí thường nhìn thấy một nhóm hai người, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, có thể nói trai tài gái sắc hai người áp chế cũng là ngựa tốt, vì vậy Lý trí thường vừa phát hiện hai người, không trong khoảnh khắc, hai người liền đến nơi này. Lý trí thường lạnh nhạt nói, không phải là giết vài con ác quyển, ngươi người chủ nhân này quản giáo không quen, cũng nên hảo hảo giáo huấn, tỉnh ngày nào đó chọc nhân vật rất giỏi nữ tử xinh đẹp nghe được lý trí Thường che cười, trong lòng tức giận, nàng từ trước đến giờ hung hăng còn rồi, vung lên roi ngựa hướng lý trí Thường cổ xoắn tới. Roi ngựa chính là là thượng hạng địch luân bệnh, nếu là bị thiếu nữ trên thực, người bình thường chỉ sợ liền lần này cũng phải đi đời nhà ma. Lý trí Thường thấy rõ tiên phong cùng mắt, biểu hiện lạnh nhạt. tay phải hướng về trước mặt rối một cái, hai cái ngón tay kẹp lấy roi ngựa, vận kình kéo một cái, thiếu nữ liền tại xuống ngựa yên, lan tới trong tuyết, rơi vào cái xương mặt xương mũi. Nàng tại người trong lòng trước mặt, ra cái này đại xấu, đem lý trí thường hận muốn chết. Nữ tử xinh đẹp biểu ca trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên, hắn làm người rất có lòng dạ, sớm trước nhìn thấy vài con chó săn chết kỳ lạ, đồng thời lý trí thường một chiêu bên dưới, đoạt được biểu mũi hắn roi ngựa, cũng làm cho nàng vươn mình xuống ngựa, đủ thấy võ công cao cường. Bởi vậy tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước đỡ lấy biểu muội của hắn, hắn khẽ thi lễ nói, vị đại ca này nhiều có đắc tội, tại hạ là Chu võ liên hoàng trang vệ bích, đây là ta biểu mũi, nhân xương tiết lính song su một trong Chu cựu chân, trước đó có bao nhiêu mạo phạm, còn không trách móc. Chu cựu chân vốn là muốn tiếp tục nổi nóng, nhưng là hắn biểu ca lại đối với người này nói chuyện khách khí, bởi vậy nhất thời không phát tác được chuyển hướng xiêm ý rách nát tăng ang mạnh mẽ trừng mắt tăng ang nhìn thấy 5 năm trôi qua cái này chu cựu chân vẫn như vậy thu bạo đã từng đối nàng ái mộ lập tức tan thành mây khói không có một chút nào bận lòng chúng chi hắn sợ bị chu cửu chân nhận ra trôn thật sâu rơi xuống đầu lý trí thường nghe được chu cựu chân vậy bích chu võ liên hoàn trang những chữ này mắt thêm vào tăng ang nơi nào còn không rõ hắn tựa hồ đến trước đây xem qua ủy thiên đổ lòng ký bên trong bất quá quyển sách kia hắn không thấy toàn nói đến hắn năm đó còn trẻ vô cùng mê mội tiểu thuyết võ hiệp vẫn lén lút là xem liền luyện công đều không chịu khó cái này bản ý thiên đồ long ký đúng là hắn cuối cùng xem một quyển tiểu thuyết võ hiệp, lúc đó hắn cũng là nhìn thấy còn trẻ trương vô kỵ rơi dụng vách núi nơi này, sư phụ hắn lại đột nhiên đem hắn gọi vào tinh thất, nói hắn sắp sửa toàn hóa, dặn do hắn sau này tôi cút một người, muốn bạn sự cẩn thận. mấy ngày sau, sư phụ hắn quả nhiên qua đời. lý trí thường là một cái như vậy quá sức thân cận sư trưởng, bởi vậy sau đó mỗi nhớ tới cái này bản ý thiên đồ long ký đều sẽ nghĩ tới sư phụ hắn, vì vậy dù cho hắn đối với đến tiếp sau nội dung vở kịch hết sức tò mò, cũng vẫn không có mở ra quyển sách này. Nhưng là hắn đến thế giới này, lại có thể trùng hợp đến trước hắn thấy nội dung mượn kịch, trong đó chỉ sợ không phải trùng hợp. Đồng thời hắn còn nghĩ tới một vấn đề, nếu trước lục tiểu phụng thế giới cùng tiểu lý phi đào thế giới là ngay cả quán, như vậy cái này y thiên độ long thế giới cùng trước hắn ban đầu thế giới, có phải là cũng là ngay cả quán? Hắn nghĩ tới chỗ này chỉ cảm thấy vô cùng có khả năng. Hơn nữa chu cựu chân cũng được cho chu tử liếu hậu nhân bàn về bối phận, hắn cũng không biết đại nàng bao nhiêu bối, lần này được cho lấy lớn ép nhỏ. Bất quá sự tình còn chưa rõ ràng trước, lý trí thường cũng sẽ không đối với bọn họ nhiều hơn đổi mới hơn nữa hắn biết hai người này tâm tư cũng không hạ người lương thiện, mặc dù trong sách ghi chép không thật, nhưng là dung túng ác quyển hại người, chu cựu chân càng là không giảng đạo lý dùng roi ngựa đến thương hắn, những chuyện này bản thân liền không đúng. những này tâm tư đều là trong phút chốc ý nghĩ, bởi vậy lý trí thường cười lạnh nói, hôm nay nếu không phải là tại hạ, đổi làm một người bình thường, chỉ sợ không làm mất mạng, cũng phải lột một lớp ra. vệ công tử ngươi nói ta có gặp hay không quái? nói tới chỗ này, ngữ khí của hắn lạnh lùng lạnh leo âm trầm. lý trí thường bản thân liền là võ học đại tông sư, thiên tử giận dữ còn ngã xuống trăm vạn, hắn xem như không phải ở lâu vị, nhưng là trong lòng khởi sướng nổi đến. Trong lúc Lơ đãng toát ra khí thế liền để cho hai người đấy lòng sợ hãi, không dám đối mặt. Vệ Bích đem Chu Cựu Chân nâng lên mã, hai người hảo não, dùng ngựa mà đi. Đi được xa xa, Chu Cựu Chân nói, "Biểu ca, ngươi sợ người này làm gì?" Hắn cùng kia thối gọi Hoa Đôn là hai chân tàn phế. Vệ Bích nói, "Biểu muội chúng ta đi ra dù sơn mà thủy, hà tất vì hai người tàn phế nổi giận." Đang khi nói chuyện bắt đầu đối với Chu Cựu Chân tấy máy tay chân, Chu Cựu Chân ưm một tiếng, động tình, cũng không nghĩ nữa lý trí thường sự tình. Tăng An nhìn thấy hai người rời xa, lúc này mới ngẩng đầu lên. Lý trí thường sáng tỏ thân phận của hắn, bởi vậy rộng rãi sáng sủa. Cái này Trương Vô Kỵ nguyên lai người mang Cựu Dương Thần Công, chẳng trách cơ hồ làm cho hắn nghi ngờ không thôi. Chính hắn chính là đương Đại võ học Đại Tông sư, đương nhiên sẽ không mơ đước Trương Vô Kỵ Cựu Dương Thần Công. Huống chi đứa nhỏ này thân thế bi thảm, tuy rằng không biết tiểu thuyết sau đó có phải là khổ tận cam lai, nhưng là có chút làm người đồng tình. Hắn cũng là thợ nhỏ không cha không mẹ, trôi nổi bồng bề trên thế gian, nghĩ tới đây hay còn xuất thần. Lúc này Trương Vô Kỵ nói: Lý đạo trưởng chúng ta còn có ăn hay không thì chó. Lý Trí Thường hồn phách trở về, âm thầm nói, nội gia kiếm thứ 9 sau, tựa hồ tâm thần của ta cũng phát sinh ra biến hóa, nếu là lấy hướng về ta tính tình hào hiệp bất ham, quyết không đến nỗi có như vậy hồi tưởng. Ngân Hà cựu Thiên kiếm thứ 9 biến hóa dính đến tinh thần hàm nghĩa, dĩ nhiên là một khắc phiên không biết tên thiên địa, không đúng vậy không thể để cho lý trí thường cùng chỗ kia khiến cho hắn xuyên việt nhà đá sản sinh liên hệ. Hơn nữa lý trí thường lần này cũng không phải như, như mấy lần trước như vậy vô địch thiên hạ sau trở lại nhà đá, lần thứ hai xuyên việt, hơn nữa trước lục tiểu thế giới hắn cũng không tính được vô địch khắp thiên hạ. Ngân Hà Cựu Thiên Kiếm Thứ chín biến hóa cố nhiên có thể làm quỷ thần thay đổi sắc mặt, nhưng không hẳn liền thật có thể hoàn toàn vượt qua Diệp Cô thành Thiên Ngoại Phi Tiên. Lần này Lý trí thường xuyên việt đến thế giới này sau, không giống trước có cảm ứng vô địch khắp Thiên Hạ sau, liền có thể trở lại nhà đá. Giờ đây hắn cũng không rõ ràng, ở thế giới này thành vì là đệ nhất Thiên Hạ sau, còn có thể hay không thể rời đi, ở giữa các loại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá Diệp Cô thành cùng hắn một trận chiến sau, e sợ cảnh giới còn sẽ tăng lên, đến thời điểm có thể tới mức độ cỡ nào, Lý Chi thường cũng không dám vọng thêm suy đoán chẳng qua là cảm thấy Diệp cô thành sẽ không như trong chuyện xưa như vậy, chết ở tử cấm chi điên. hắn làm rõ dòng suy nghĩ, mở miệng nói, làm sao không ăn? Ta nhưng là hồi lâu không ăn thịt. hắn đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái, một cái chó săn liền bỗng nhiên chịu đến dẫn dắt, từ trong tuyết này lên, lạc ở trên tay hắn. Trương vô Kỵ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái, liền cách không nhích vật, ngạc nhiên nói, đạo trưởng đây cũng là trong truyền thuyết cầm lòng công sao? Lý trí thường nói, tăng huynh đệ kiến văn rộng rãi, lại nhận ra bẩn đạo môn võ công này, kỳ thực môn võ công này không có gì kỳ lạ địa phương, công lực của ngươi vậy là đủ rồi có muốn hay không ta dạy cho ngươi trương vô kỵ biết vị đạo trưởng này tính tình sáng sảng, bất quá cầm lòng công môn võ công này hắn khi còn bé nghe nghĩa phụ giảng qua rất là lợi hại, hắn không muốn được này ơn huệ, bởi vậy khéo lời từ chối. Lý trí thường thấy hắn không muốn học, cũng không cờ ứ ó lờ gáy, bàn tay làm đao đem chó săn xử lý sạch sành sanh, đồng thời tụ lên tuổi lửa, dùng ra nhiên một đao pháp, đem thịt chó nướng mùi thơm phân tán, để cho hai người vùng đuôi ngâu nghiến. Hai người nhiều ngày không có ăn uống, mấy ngày hạ xuống liền đem mấy cái to mọng ác quyển ăn cái quang. Hai người quanh người lưu lại một mảnh cầu xương, thịt chó đúng là ăn sạch sạch sanh hai người ngồi vào giữa trưa, Lý Chí Thường đung nhiên nói, mấy ngày nay ăn được cũng được, đột nhiên không ăn đồ ăn có chút không quen. Trương Vô Kỵ nói, ta khả năng qua vài ngày liền có thể hơi chút hành động, không biết đạo trưởng còn cần bao lâu. Lý Chí Thường nói, ta hai chân chân nhỏ nơi, vẻ gây thành tam tiết, kinh mạch hiện tại cũng không có đánh thông, bắp đùi nơi hơi có chút sưng nước, e sợ còn cần mấy tháng, hai chân mới có thể sử dụng được, nửa năm sau mới có thể khỏi hẳn, bất quá không biết có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Trương Vô Kỵ nghe được Lý Chí Thường lại là bị vỡ nát gãy xương, hiếm thấy hắn những ngày qua còn có thể nói cười tự nhiên, không chút nào bận lòng. Hắn đạt được địa cấp y dị tiên hồ thanh lưu chân truyền, tất nhiên là biết Lý Chí Thường thương thế nghiêm trọng đến mức độ cỡ nào, nhưng xem Lý Chí Thường không hề để ý. Thầm nghĩ, Lý đạo trưởng thực sự là lòng dạ tựa như biển đại anh hùng đại hảo kiệt, ta tam sư bá cũng là bị như vậy thương thế, liền thái sư phụ đều bó tay toàn tập, nhớ tới khi còn bé tam sư bá quanh năm sắc mặt tối tăm, so với Lý đạo trưởng phần khí độ này, coi là thật có chỗ không bằng. Hắn tâm trạng âm thầm nắm sư trưởng cùng Lý Chí Thường so với, lại có chút xấu hổ, hắn không sẽ che giấu, thần sắc toát ra đến. Lý Chí Thường nhìn thấy hắn biểu hiện nói, không biết Tăng huynh đệ đang suy nghĩ gì. Trương Vô Kỷ âm thầm xấu hổ, sắc mặt khẽ biến thành hồng, Vội Văn nói, Tiểu đệ nhớ tới một viên linh dược có lẽ có thể giúp Lý đạo trưởng. Lý Chí Thường nha một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 5 chương 4, Hắc Ngọc Đoạn tụ Cao. Lý Chí Thường tự thân thương thế chính mình biết, tương lai lần thứ hai cất bước dựa vào y thuật của hắn cùng thần chiếu kinh kỳ diệu, tự nhiên không có vấn đề, sợ sẽ lưu lại cái gì gì chứng về sau. Điểm này mặc dù hắn y thuật cực kỳ cao mình, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một khống chế thương thế, thuận theo tự nhiên. Bất quá trên đời nếu là thật có linh dược gì, làm cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu cũng sẽ không là cái gì chuyện kỳ quái. Đạo gia có nội đan thành đạo, ở ngoài đan thành đạo, hai loại pháp môn. ở ngoài đan chính là dựa vào dược thạch, lực lượng ôn dưỡng thân thể. Nếu là có linh dược gì có thể làm cho người đoạn chi sống lại lý trí thường chút nào cũng sẽ không kinh ngạc. Sạp đu? ờ ờ. Trương vô kỵ nói cái này linh dược cũng là linh quang nói lên, hắn truyền thừa làm đại ý đạo đại gia điệp cấp y tiên hồ thanh lưu y thuật cũng được hồ thanh lưu y kinh từ giữa biết được một môn linh dược, hắn vì chính mình tam sư bá du đại nam dương thế vẫn ký để ở trong lòng, bởi vậy, vậy giờ khắc này cảm thấy đối với lý trí thường dùng đến, liền nói ra. Trương vô kỵ nói, Lý đạo trưởng chưa kịp hắn mở miệng. Lý trí thường mỉm cười nói: Tăng Minh đệ ngươi cũng đừng luôn Lý đạo trưởng Lý đạo trưởng, ta ngốc giả này ngươi một chút năm tháng, ngươi kêu ta Lý đại ca là đến nơi. Trương vô kỵ đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói: Lý đại ca, ngươi cũng biết ta y thuật không kém, kỳ thực ta một thân y thuật đến từ một vị tiền bối y kinh, vị tiền bối này y kinh bên trong ghi chép một đoạn văn, ta nói cho ngươi nghe. Lý trí thường mấy ngày này tự nhiên rõ ràng, Trương vô kỵ y thuật cao minh, cũng biết hắn đạt được điệp cấp y tiên y kinh, bất quá trong chuyện xưa mặt cũng không nói y kinh bên trong đều ghi chép cái gì, bởi vậy ra hiệu trường vô kỵ tiếp tục nói. Trương vô kỵ rõ ràng lý trí thường học thức cao bác, chỉ sợ sẽ không mơ bước nhà khác bà bối. Hơn nữa lý trí thường mình cũng là y thuật cao minh đại gia, hắn vì lẽ đó đến trước đó nhắc nhở, sợ lý trí thường không thích. Giờ đây thấy lý trí thường chưa từng giận dữ, tiếp tục mở miệng nói: Y kinh ghi chép tây vực có một đường ngoại gia võ công, nghi là thiếu lâm bằng chi, thủ pháp cực kỳ quái dị, đoạn người chi cốt, không có thuốc chữa, chỉ bản môn bí dược hắc ngọc đoạn tục cao có thể cứu, nhưng này cao làm sao phối chế? Nhưng vương bất chuyển. Trương vô kỵ nói: đây là y kinh nguyên văn. Bất quá cũng có thể thấy được cái này Hắc Ngọc đoạn tụ cao đối với bị vỡ nát gãy xương quả thật có kỳ hiệu. Nếu như bình thường địa đoạn người chi cốt như thế nào sẽ không có thuốc chữa, chính là ta như bị vỡ nát gãy xương như vậy thương thế, mới có thể làm cho người bó tay toàn tập. Lý Chí Thường vừa nghe liền rõ ràng, cái này Hắc Ngọc đoạn tụ cao hẳn là xuất từ Thương Du Đại Nam những người kia, hắn giờ đây hai chân thương thế e sợ còn nặng hơn với ngày đó Du Đại Nam, nhưng là Du Đại Nam làm sao có thể cùng Lý Chí Thường so với. Nếu là Lý Chí Thường so với Nhận Nguyệt, Du Đại Nam cũng chỉ là đồng đống nếu như cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thật sự thần kỳ như vậy, Lý Chí Thường nếu là thương thế xảy ra vấn đề, đến khi đích xác có thể đi này Tây Vực tìm kiếm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, Lý Chí Thường gật đầu một cái nói, được rồi, Thăng Minh đệ ngươi không cần nói nữa, ta biết được tâm ý của ngươi. Nếu là ta thương thế này khó lành, tự mình đi tới Tây Vực chính là, nếu là thật có hiệu quả, đến lúc đó đưa ngươi một điểm, cầm niên cứu cũng không sao. Hắn dù cho hai chân tàn tật, thiên hạ cũng lớn có thể đi. Nếu rõ ràng giờ đây thân ở thế giới, Lý Chí Thường tự nhiên rõ ràng, thế giới hiện nay ngoại trừ vậy hắn cũng không mò ra sâu cạn trường Tam Phong Lão Đạo đám người còn lại. Nơi nào có hắn để ý nhân vật, đúng chi trương tam phong trăm tuổi cao tuổi, lý trí thường tự nghĩ trương lão đạo bất quá cùng công lực của hắn tương đương, sinh tử quyết đấu, hơn phân nửa vẫn là chính mình phần thắng trọng đại. Lần này thế giới lại không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy lợi hại, vừa để lý trí thường mừng rỡ lại để cho hắn thất vọng. Trong đó tâm tình cũng không phải là trương vô kỵ có thể hiểu được. Lý trí thường nộ ra ngân hà cựu thiên toàn bộ sau khi biến hóa, căn bản tính tình cũng không có trước đây lạnh nhạt, nhiều hơn mấy phần nhiệt khí, chính hắn cũng cảm giác được, nhưng là hắn bản tính chính là mặc cho tự nhiên, cũng không hết sức sửa lại. Lúc này xa xa trong tuyết lại chuyển tới người tiếng bước chân, từ khi ngày ấy vệ bích, chu cửu chân hai người sau khi rời đi, mấy ngày nay không còn những người khác lại đây. Không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa rồi người. Lý trí thường quay về trường vô kỵ nói, tăng huynh đệ, không nghĩ tới lại cực kỳ khách tới chơi. Tới chơi ngược lại không phải cái gì dai khách, nhưng là một cái tay cầm rổ thôn cô, chính bước nhanh đến gần bọn họ. Thôn cô nhìn thấy tuyết điệu bên trong cầu xương, lại nhìn thấy lý trí thường cùng trương vô kỵ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nàng biết phạm vi chăm dặm chỉ có tuyết linh song xu một trong chu cựu chân, mới yêu thích nuôi chó. Hơn nữa từng cái từng cái hung ác, phụ cận người không ăn ít thịt ỏi. Nàng nói, vị này xấu xí cùng vị này tuấn tiểu ca, các ngươi có đói bụng hay không? Nàng nhìn thấy hai người đều là hai chân tàn tật, khó có thể đứng dậy. Phỏng chừng mấy ngày này cũng chỉ là kháo những ngày thịt chó lóc dạng, thịt chó ăn xong, hai người như bây giờ ở trong mắt nàng xem ra cũng là có chút thê thảm. Lý trí thường nhìn vị này thôn cô mục, thật là cái nông thôn tiểu nữ, chỉ là khuôn mặt ngăm đen, trên mặt da thịt sưng phù, ao lồi lóc lồi, có được cực kỳ xấu xí đồng thời có vẻ một đôi con mắt khá có thần thái, vóc người cũng là thon thả thon nhỏ tú lệ. Hắn trên dưới đánh giá thiếu nữ, thiếu nữ tự nhiên phát hiện, thôn cô nói, ngươi chưa từng thấy xấu xí sao, là không phải là không muốn ăn ta cái này gái xấu đổ vật. Lý trí thường ngạc nhiên nói, cô nương cũng là hiểu lầm, hôm nay tóc bạc da mồi hảo, tiền triều ngọc dạng hoa mạo người, sau trăm tuổi đều là một đống khô cốt, bị xấu đúng là thứ yếu. Hơn nữa ta coi cô nương diện mạo thật sự không thể nói là thiên tư cốt sắc, cũng nên có chút thanh tú. Thôn nữ hé miệng cười nói, vị này tiểu ca ngươi đừng là sợ ta không cho ngươi ăn, mới như vậy khen ta đi, ta người trong nhà biết chuyện nhà mình. Xấu xí chính là xấu xí. Lý trí thường trong lòng ngạc nhiên nói, trên đời này nào có không yêu quý dung mạo nữ tử, dù cho có nữ tử xấu xí, cũng rất ít có thản nhiên thừa nhận. Tên thiếu nữ này khuôn mặt xấu xí cũng không phải trời sinh, bất quá là luyện một môn một công mới đưa đến tình cảnh như thế. Đúng là trương vô kỵ nói, cô nương chúng ta không nói bụng, nhưng là cảm tạ lòng tốt của ngươi. Hắn tự nghĩ bất quá ba ngày liền có thể chậm rãi xử gậy tất bước, này ngược lại là bởi vì Lý trí thường truyền hắn vài câu dịch kinh rèn cốt tiên pháp môn, thương thế hắn lại so với Lý trí thường thình, tự thân nội công cũng có hòa hậu, vết thương khép lại tốc độ hết sức kinh người. Ba ngày cơ Hàn đối với Lý Trí Thường cùng Trương Vô Kỵ bất quá chính là thiếu ăn một bữa ăn cơm xong chút nào đều không có ảnh hưởng, vì lẽ đó Trương Vô Kỵ cũng không phải đồng ý được nàng ân huệ. Thiếu nữ vừa nghe, sang rộng, "Ngươi cái này xấu xí chính mình không ăn đồ ăn thì thôi, nhất định phải liên lụy người khác sao?" Lý Trí Thường thấy thiếu nữ này nói chuyện có chút thú vị, khẽ mỉm cười nói, "Cô nương nhưng đừng xem ta vị tiểu huynh đệ này tóc dài đủ nghiêm, nhưng là rất thu thập một chút, cũng được cho một tên anh tuấn nam tử, cùng cô nương thanh tú cũng là bổ sung lẫn nhau." Trương Vô Kỵ nghĩ đến cha mẹ mình đều là đẹp trai người, quát tỉnh trong dầu sau, hắn tự nhiên không xấu. Bất quá cái này gái xấu nơi nào có thể cùng Thanh Tú liên lụy một bên." Thiếu nữ vui vẻ cười nói, "Ngươi nói trước đi ta đẻ đẽ, còn nói cái này xấu xí si anh Tuấn, ta thực sự là đã lâu không gặp phải như ngươi như vậy ánh mắt kém người." Nàng ngóc ra hai tấm bánh bột ngô, cười khúc khích nói, "Đến đến đến, xem ngươi đem buồn cô nương nhạc, cái này hai khối bánh bột ngô liền thượng các ngươi." Lý trí Thường cũng không phải khách khí, đưa tay liền tiếp nhận thiếu nữ bánh bột ngô, cầm một tấm cho Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ có thể từ chối thiếu nữ, nhưng là Lý trí Thường cùng hắn quan hệ thân cận, nếu là từ chối, chẳng phải là xa lạ. Hắn vô cùng quý trọng Lý trí Thường cái này mới quen đấy lại ca cũng không muốn phát hắn hảo ý, ngoan ngoãn tiếp nhận. đúng là thiếu nữ nhìn thấy trương vô kỵ một mặt không vui dáng vẻ, đoạt lấy hắn bánh bột ngô, ném rơi trong tuyết, đạp mấy phát, nói, ngươi không thích, cũng đừng một mặt không tình nguyện dáng vẻ. vật này ta chính là cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn. lý trí thường nghe được câu này, suýt chút nữa đem ăn vào miệng bánh bột ngô phun ra. thiếu nữ đồng thời cũng nghĩ tới chỗ này, trong lúc vô tình lại hãm hại lý trí thường, nàng ngượng ngùng nói, tiểu ca, ta không phải nói ngươi là cậu, ta nói là cái này bánh nướng ta cho cậu cũng không cho cái này xấu xí si ăn. nàng càng nói càng miêu không rõ, nói đến đây một câu, lại đem mình vui vẻ một hồi. Trương vô kỵ vốn là trong lòng buồn bực, bất quá nhìn thấy thiếu nữ lúc cười lên, này dảo loạn thần sắc, cùng trước đây mâu thân đuổi cận chính mình thần sắc giống nhau như lúc, nhớ tới vong mẫu, chỉ cảm thấy đau thương, không có chút nào trách cứ thiếu nữ. Hai hàng nhiệt lệ không cảm thấy chảy xuống. Thiếu nữ nhìn thấy Trương vô kỵ khóc lên, tưởng bị chính mình khi dễ, nàng nói, được rồi, xấu xí, ta không hề nói ngươi xấu là đến nơi, tấm này bính cho chính ngươi ăn. Trương vô kỵ đường đường nam tử hắn lại ở một tên thôn nữ trước mặt rơi lệ, lại cho hắn kính yêu lý trí thường cho nhìn thấy, tâm trạng xấu hổ, khoát tay nói, ta không phải khóc của ngươi bánh nướng, mà là đột nhiên nghĩ tới mẹ của ta. Ngươi cười rộ lên cùng với nàng rất giống. Thiếu nữ nói, nguyên lai like mẹ ngươi cũng là xấu xí. Trương vô kỵ nói, mẫu thân ta rất xinh đẹp, so với ngươi thật đã thấy nhiều, chỉ là con mắt của ngươi giống ta đương. Lý trí thường thấy hai người đấu võ mồm, cũng là có chút thú vị, mở miệng nói, được rồi, cô nương xinh đẹp cảm tạ chiêu đãi của ngươi, còn không biết tên của ngươi, tương lai ta tìm cơ hội báo đáp ngươi khỏe không? Thiếu nữ nói, ta không có họ, ngươi kêu ta A Chu, hoặc là Chu Nhi đều được. Lý trí thường gật đầu một cái nói, A Chu. Ta tên Lý trí thường. Trương vô kỵ lúc này cũng tự báo họ tên nói, ta tên Từng Anh thiếu nữ nói, lý trí thường, từng anh yêu, ta nhớ kỹ, đúng, rồi, các ngươi hay không là gặp chu cựu chân chó dữ, ngươi nhóm đánh chết của nàng chó dữ, không sợ bị trả thù. trương vô Kỵ nói, bọn họ sớm đã tới, may mà có lý đại ca, sợ chạy bọn họ, bất quá mấy ngày nay đều qua, bọn họ còn chưa có trở lại, có lẽ là đã quên hai chúng ta. thiếu nữ nói, ta coi các ngươi hành động bất tiện, nói không chừng đối phương liền đang thương lượng cái gì đối với phó kế hoạch của các ngươi, nếu không ta giúp các ngươi vận điều, xem nhìn đối phương có ý đồ gì. lý trí thường ngăn cản nói, không cần, cô nương chúng ta bẻ nước gặp nhau, ngươi không đáng vì chúng ta mạo hiểm như vậy chúng chi thiên hạ chi đại muốn tìm ra một cái có thể đối phó người của ta cũng không phải dễ dàng như vậy chí ít phương này viên mấy trăm giảm không tìm ra được nói đến đây hắn khẽ mỉm cười không nói ra được tự tin ngàn khó vạn hiểm hắn đều đã tới chu võ liên hoàn trang thật không bị hắn để ở trong mắt thiếu nữ không nhịn được cười rộ lên nói ngươi thật là biết khoác lác được rồi ta đi xem xem chu cửu chân bọn họ đến cùng tính toán gì lý trí thường cùng trương vô kỵ khó có thể hành động chỉ có thể xa xa nhìn thiếu nữ thân ảnh biến mất ở trên mặt tuyết mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy năm chương năm bà triệu Trương vô kỵ nói, cái này A Chu cô nương chuyến đi này sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì đi. Lý trí thường nói, người yên tâm này A Chu cũng là người trong võ lâm, ngươi không gặp trên mặt nàng xương phụ sao? Này tất nhiên là luyện một môn cực kỳ lợi hại độc công, đáng tiếc vốn là rất thanh tú một cái tiểu cô nương, lại đi luyện loại công phu này. Sau đó Lý trí thường tham thảm thở dài một hơi nói, trong thiên hạ nào có cô nương không yêu quý dung mạo của mình, nàng khẳng định cũng có một đoạn cực kỳ chuyện thương tâm. Trương vô kỵ nói, Lý đại ca ngươi cũng có chuyện thương tâm sao? Lý trí thường sâu xa nói, ta không có. Thời gian lại qua một ngày. Trương vô kỵ cảm giác được chính mình hai chân có từng tia từng tiên ngứa ấy, biết là miệng vết thương vậy kết sắp bóc ra dấu hiệu, chỉ sợ ngày mai liền có thể chống gậy cất bước. Hắn vui vẻ nói: Lý đại ca ta ngày mai liền có thể chống gậy đi lại, đến lúc đó liền có thể tìm điểm ăn trở về. Trong ngày này vị tia thôn nữ a chúa đúng là không hề tin tức, bất quá Lý trí Thường nói nàng luyện lợi hại độc công, cũng chưa chắc thật có chuyện tình. Lý trí Thường không có đối với Trương vô kỵ hồi phục, mà là bỗng nhiên thở giải nói: phiền phức đến rồi. Lý trí Thường không ngờ rằng vậy có độc công tại người thôn nữ, lại tựa hồ rơi vào vệ bích trên tay. Bất quá lập tức hắn liền thoải mái, đối phương lại còn có cao thủ. Người trong giang hồ thân không khỏi trường phong văn học, vế đút vế đút vế đút f v. -I. Nè tơ mình, ngươi không đi tìm phiền phức, phiền phức cũng phải tới tìm ngươi. Chỉ thấy được hôm qua vị kia thôn nữ từ đằng xa tuyết địa đi tới, phía sau sáu người làm thành hình quạ, tựa hồ phòng bị nàng đỏ tẩu. Nguyên sát phong thanh, dựa vào ánh trăng ở trong tuyết phản xạ. Lý trí Thường còn có thể thấy rõ thôn nữ phía sau sáu người tướng mạo. Một làng ngày ấy nhìn thấy vậy bích. Mặt khác có một đôi trung niên phu thê, cùng một đôi nữ nhân, còn có một trung niên nữ nhân. Trương Vô Kỵ nói, tại sao là bọn họ? Lý Chí Thường nói, ngươi biết những người này Chỗ này là núi Côn Luân, trong đó người Trương Vô Kỵ đều biết, lý trí thường suy đoán này, đôi trung niên phu thê quá nửa là Côn Luân trưởng môn phu thê, mà mặt khác một đôi nữ nhân, chẳng lẽ là Chu Võ Liên hoàn trang Vũ Liệt nữ nhân. Này Võ Thanh anh sắc thực đẹp đẽ, trên tay da rẻ không bằng Chu Cựu chân trắng như tuyết. Nhưng là dung sắc không vào ngày ấy nhìn thấy Chu Cựu chân bên dưới, hai người được cho mỗi người mỗi vẻ, chẳng trách nhân sương tuyết lĩnh song su. Nghe đối phương tiếng bước chân, tự nhiên lấy đôi phu thê nọ công lực vì là cao, bất quá bên cạnh vị kia trung niên nữ nhân, tựa hồ tu hành công pháp có chút chính tông, tuy là công lực thô thiện, khó bảo toàn không phải cái gì hậu nhân của danh môn. Con Vũ Liệt Nữ Nhân còn có Vệ Bích cũng không tha ở trong mắt Lý Chí Thường. Dù sao tổ tiên bọn họ Vũ Tam Thông, Chu Tử Liễu năm đó cũng kém xa hắn, huống chi những này không hăng hái hầu bối. Nay Vệ Bích vốn là thấy con đường này càng ngày càng quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Đợi thấy rõ Lý Chí Thường diện mạo, mới biết ta Chu muốn gặp người lại là quái nhân kia. Khi đó hắn cố cùng Chu Cửu Chân vụ trộn. căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, liền không có trở lại tìm Lý Chí Thường phiền phức. Hơn nữa Vệ Bích còn có chút kế vặt, dù sao Chu Cửu Linh 5 năm không về, sợ là sớm đã bỏ mình, Chu Cửu Linh hiện tại có thể tính được với sống nhờ ở Vũ Liệt Nữ Nhân thủ hạ ngoại trừ chu cựu chân màu da bờn chán càng có nữ nhân vị ở ngoài những vẻ khắc mặt cũng không bằng võ thanh anh vậy bích bạc lương người hàng muốn chu cựu chân đủ thể ngược lại cũng thật không cùng nàng đến già đầu bạc tâm tư nếu là muốn đối phó lý trí thường hắn tự nghĩ không có bản lãnh này chỉ có xin giúp đỡ với vũ liệt đến lúc đó thế tất sẽ hỏi lên hắn duyên cớ hắn cũng không thể nói hắn cùng chu cựu chân đi ra du ngoạn cho một người như vậy đi chỉ sợ một khi nói ra khỏi miệng nàng người sư muội kia võ thanh anh cần phải đánh đổ bình dấm chua không thể giờ khắc này lại một lần nữa nhìn thấy lý trí thường hắn không phải ngu muội hạng người quá khứ nhiều ngày như vậy. Gái nhân kia vẫn còn ở nơi này, xem ra thật là hai chân gãy liệng, khó có thể hành động. Vệ Bích giành trước phát ngôn nói, nguyên lai ngươi nhớ mãi không quên là tên mặt trắng nhỏ này, chỉ là nhân gia tuy rằng tàn tật, nhưng là anh Tuấn Tiêu Sái, thấy thế nào nổi ngươi cái này gái xấu, đúng là bên cạnh cái này thối ăn mày cùng ngươi vô cùng xứng. Vệ Bích biết được Lý trí Thường lợi hại, muốn đem đầu mâu chuyện đến Trường vô Kỵ trên người. Lý trí Thường biểu hiện lạnh nhạt nói, ta xem vệ công tử cùng biểu muội ngươi cũng xứng vô cùng, vị cô nương này so với biểu muội ngươi tựa hồ còn kém rất nhiều đi. Vị cô nương này chính là ta võ thanh anh. Võ Thanh Anh thần sắc giận dữ, rút kiếm hướng về Lý Chí Thường đang tới. Hắn biểu ca yêu thích Chu Cựu Chân càng sâu cho nàng chính là nàng tối dẫn cho rằng hận sự tình, cho dù nàng trước còn hổ thẹn sai tay giết Chu Cựu Chân, nhưng là lúc này Lý Chí Thường một người ngoài đều cảm thấy nàng không bằng Chu Cựu Chân, làm sao không làm cho nàng ghen ghét dữ dội. Võ Thanh Anh trường kiếm du lên, vén ra cái kiếm hoa, trong tuyết phản xạ ra dạ quang, cùng nàng ánh kiếm hỗn hợp, khiến người ta hoa cả mắt, bất quá Lý Chí Thường thần công tại người, thần thanh tư định, nhẹ nhàng gẩy ngón tay một cái, võ thanh anh trường kiếm làm sao nhận được lên Lý Chí Thường chỉ lực, tự nhiên hổ khẩu tê dận, trường kiếm buốt tay nàng kinh ngạc vô cùng, còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy một luồng sức hút từ lý trí thường bên kia xông lại đây thân thể không khống chế được, trượt về lý trí thường. Đồng thời lý trí thường tay trái cũng không ngừng nghỉ, trưởng phong hướng về trên mặt tuyết cuốn một cái, loạn tuyết bay tán loạn, qua lại đến còn lại 5 người, không thấy rõ bốn phía sự vật. A Chu cơ cảnh, thừa dịp bọn họ luôn cuốn tay chân thời điểm, thoát ly đối phương, đi tới lý trí thường bên này. Lý trí thường để lại võ thanh anh bay, chân khí xuyên vào trong cơ thể nàng, phong lại võ thanh anh cự huyết dạy nàng không thể động đậy. Võ thanh anh hơi lớn, cha, sư ca nhanh tới cứu ta. Lý trí thường không để ý nàng. Lệnh Nhất nói: "Hiện tại đại gia có thể nói chuyện cẩn thận, chư vị tại sao đến đây?" Hắn tiên phát chế nhân, mặc kệ đối phương ý đồ đến, lấy trước trụ một con tin ở trên tay, mới có thể có thể cùng đối phương hảo hảo nói chuyện, vì lẽ đó cô ý đem lời làm tức giận võ thanh anh. A Chu hán hận nói: "Ta tới nói đi, đôi này sư huynh muội mình giết Chu Cựu chân, nhưng muốn vu đến trên đầu ta, Lý Tiểu Ca lần này thừa ngươi tỉnh, ngày sau hồn thỏa báo đáp lớn." Vệ Bích nói: "Nói bậy, rõ ràng là ngươi giết biểu muội ta, còn muốn vu hoan giá họa." Lý Chí thường cách không một nhếch, võ thanh anh trường kiếm liền rơi vào trong tay hắn, mọi người không biết hắn muốn làm gì chỉ thấy được lý trí thường trưởng kiếm run lên, lưỡi kiếm liền vô phong tự đoạn, hóa thành mấy đoạn. hắn cười lạnh nói, vệ công tử ta khuyên ngươi vẫn là nói thật được, không phải vậy sư muội của ngươi thân thể, có thể không chắc so với thanh kiếm này thiết kiếm muốn tới đến cưng rán. Lý trí thường này một tay dùng nội lực bẻ gây thiết kiếm bản lĩnh, tự không coi là cái gì kỹ thuật như thần, thậm chí thần diệu nơi còn không sánh được hắn cách không nhiếp vật công phu. chỉ là hắn biểu hiện thanh thanh thản thản, đem thiết kiếm cùng võ thanh anh thân thể so với, khí lạnh lẽo âm trầm, gọi người rẽ run. bạch đi như tuyết, bốn phía nguyệt sắc phong thành, càng tôn lên đến lý trí thường vô tình lãnh Vũ Liệt Bản liền biết A Chu không thể hại chết hắn cháu gái Chu Cựu Trân, Chu Cựu Trân chết chắc nhưng cùng hắn đồ đệ Nữ Nhi không thể tách rời quan hệ, bất quá hắn cũng không phải cái gì đại công vô tư hạng người, tự nhiên đồng ý nhắm một mắt mở một mắt. Lúc này Võ Thanh Anh ở lý trí thường trên tay, hắn sợ đôi này tiểu nhi nữ không hiểu chuyện, sợ đến cái gì nói hết ra. Lúc này Côn Luân phái trưởng môn phu thê cùng phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái cao đồ đều có, nếu là giáo hai người biết được nữ nhi của hắn đồ đệ hại chết hắn bạn tri kỷ Chu trưởng linh nữ nhi Chu Cựu Trần, chẳng phải là làm cho hắn bộ mặt mất hết, sau này làm sao ở trên giang hồ được chân. Hắn quyết định chủ ý đột nhiên cất bước sông ra ngoài, lớn tiếng quát: Ta chủ võ liên hoàn trang há có rất sợ chết đổ, ngươi muốn đổi trắng thay đen, ta vũ liệt há có thể được ngươi uy hiếp? Hắn đánh ý kiến hay, đầu tiên là một cái chuột mũ trừ đi. Sau khi lý trí thường nếu là lấy thêm võ thanh anh làm có tin, không khỏi có tận giận mình. Đồng thời hắn bỗng nhiên ra tay, khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Nếu là lý trí thường trước tiên muốn bắt võ thanh anh xì, thế tất không chú ý được đến chủ trưởng linh giá chiêu. Nếu là lý trí thường nắm võ thanh anh trong đối chỉ có thể có vẻ hắn nhân phẩm hạ lưu, bất luận làm cái gì ở đây đều không đủ để vì là cùng quá nặng phục phục cùng kia vị phái nga mi diện tuyệt sư thái học trò giỏi đình ngẫn quân thi tưởng vũ liệt ngón trỏ tay phải rung động dùng ra chính là nhất dương chỉ công phu công lực của hắn không đủ chính là tổ nhưng là nhất dương chỉ đến cùng bất phàm hắn nhìn ra lý trí thường võ công không cạn vừa lên đến hay dùng trên ép đáy hòm công phu lý trí thường nghĩ thầm nếu ngươi là cách đến rất xa ta cũng chỉ có dùng ra vô hình kiếm khí chỉ là môn công phu này lộ ra chỉ có thể lần thứ nhất xuất kỳ bất ý sau khi khiến người ta có phong bị hiệu quả vậy thì mất giá rất nhiều vũ liệt tới gần chính hợp hắn ý vũ liệt võ công đúng là qua quyết bình bình Thân pháp nhìn như linh hoạt nhanh nghẹn, ở trong mắt Lý Chí Thường đầu đầu cũng có sơ hở. Lý Chí Thường đã sớm chờ ở hắn sơ hở ra, nhẹ nhàng một trường đẩy ra, ở giữa hắn dưới nách Vũ Liệt chỉ phát hiện một luồng bài sơn đào hải trường lực đánh vào người, thân thể bay lên trời, rơi vào nằm trượng có hơn. Nếu không phải là nhìn thấy hắn dùng ra nhất dương chỉ, Lý Chí Thường nhớ tới cũ tình, ra tay khi trường lực thu hồi lại ba phần, không phải vậy Vũ Liệt xem như bất tử, nửa cuối cuộc đời cũng phải lưu lại nguồn bệnh đến. Vậy Bích muốn đem Vũ Liệt ngâm dậy đến, Lý Chí Thường cười lạnh nói, nếu ngươi là lúc này dìu hắn lên, đời này hắn liền chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua. Lúc này người trung niên kia đi ra, hắn xem ra liền khí độ bất phàm, mở miệng nói, "Khí huyết quân cuộn, nằm yên thông, dòng, thủ đoạn cao cường, kiến văn rộng, rãi, Tại hạ côn luân phái trưởng môn Hà Thái trùng thấy, Lý Chí Thường khẽ cười nói, "Bà trưởng." Hà Thái trùng còn chưa hiểu bà trưởng là có ý gì, đột nhiên nhìn thấy Lý Chí Thường xa xa xuất trưởng, chợt thấy trước mặt phảng phất có thêm một bức tường cao, hướng về hắn đẩy tới. Hắn bị này cỗ trưởng lực đầy đủ mang phi sáu trưởng mới rơi xuống, tương tự bị đánh bay nằm trên đất. Bất quá hắn là khoảng cách, luận võ liệt còn xa hơn, kết quả này tự nhiên mất mặt đến cực điểm. Hắn phu nhân thân thể khẽ động, nắm lấy hắn cổ áo nói, "Ngươi làm sao mất mặt như vậy?" Hà Thái Trùng tuy rằng bị đánh bay sáu trượng, nhưng là hắn nội công thâm hậu, xa không phải Vũ Liệt có thể so với, ở giữa không trung liền đem lý trí thưởng trưởng lực hóa giải hơn phân nửa, vì không bị thương thế, mới mặc cho đến rơi trên mặt đất, không có mạnh mẽ xoay chuyển khí huyết. Đáng tiếc ở đây chư vị trừ hắn gia phu nhân, ai cũng không có cao như thế minh nhãn lực, có thể nói là quăng mị nhãn cho người mù xem. Hắn phu nhân tự nhiên biết điểm này, bất quá Hà Thái Trùng vô duyên vô cớ làm mất đi lớn như vậy mặt, nàng nơi nào còn có mặt mũi ở lại chỗ này. Chuyện này vốn là với bọn hắn không hề căn hệ. Không chỗ tốt, ai cho vũ ra ra mặt, hơn nữa cũng không chắc đối phương sẽ có giúp đỡ. Bởi vậy nàng quyết định chủ ý, mang theo Hà Thái Trùng liền triển khai côn luân phái khinh công, mấy cái lên xuống, bóng người liền biến mất không còn tâm hơi. Còn sau khi trở về, là khiến Hà quá là phạt quỷ định kiếm, hoặc là có khắc côn luân phái quá chiêu, tự không phải người ngoài biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện